mấy người đã nghi ngờ không thôi, kiểm tra an ninh mới cũng không dám cản Trần Mặc cùng người đàn bà của hắn đến soát người kiểm tra, bọn họ mở miệng đó là tự chuốc độc nhã. Hội nghị gần như bắt đầu rồi, hiện tại quá khứ đi, di mắt tối sầm lại lĩnh mọi người đi tới trung tâm phòng hội nghị. Theo Trần Mặc đến, mời trước tới tham gia đại hội nhân viên cũng đã đến đông đủ. Đây là hỗn loạn thời đại, to lớn nhất một tràng không gian đại hội, tập trung toàn cầu hàng đầu hàng không vũ trụ nhà khoa học, thiên văn nhà khoa học cùng không gian vũ trụ nghiên cứu chuyên gia, còn có Trần Mặc cái này khoa học kỹ thuật hoa tiêu người cũng ở đây. ở ngoài không gian thăm dò kỹ thuật so với di vang đã có rất tiến bộ lớn trần mặc cải tạo hỏa tinh án lệ hướng ngoại giới biểu diễn kỹ thuật khủng bố tính nhân loại bước kế tiếp chính là tinh thần đại hải trận này nhân loại không gian vũ trụ đại hội cũng coi như là nhân loại đi về tinh thần đại hải thế giới một cái hội nghị trọng yếu một hồi hội nghị bàn tròn trần mặc ngồi ở vị trí của mình mặc nữ ở bên cạnh hắn yên tính ngồi bọn họ đại biểu chính là hành quân kiến tập đoàn bầu không khí có chút quái lạ trừ trong nước đại biểu cùng số ít giao hảo đại biểu người khác xem trần mặc ánh mắt cũng không thiện tựa hồ trần mặc đoạt mấy người bọn hắn nước hết thể khí thế cùng áp lực hướng Trần Mặc bên này vào tới trong không khí đều tràn ngập nghiêm nghị mùi vị Trần Mặc như không có chuyện gì xảy ra mà lật xem đại hội chuẩn bị tốt không gian thỏa thuận tiếp đó sẽ nghị bắt đầu dìm làm đại hội khởi xướng người mở miệng trước chờ đã Trần Mặc đánh gáy dìm làm cho tất cả mọi người khí tức hơi ngưng lại hội nghị trên cái bàn tròn đại biểu hiện trường tham dự khách quý khán giả hết thảy phóng viên màn ảnh toàn bộ tập trung đến Trần Mặc trên người bị cắt đứt dìm cũng mặt tối sầm lại lớn sẽ bắt đầu trước ta muốn hỏi hỏi lần này đại hội là giảng năm đấm vẫn là giảng đạo lý. Lời này vừa nói ra, hết thể sắc mặt người đều đen lên. Giảng năm đấm. Trên người ngươi làm trái cấm vũ khí, còn có chiến giáp, vô số tiên tiến vũ khí, hỏa tinh đều bị ngươi khống chế. Ai theo ngươi giảng năm đấm? Không ai trả lời sao? Chúng ta là thảo luận không gian thỏa thuận, đương nhiên là đem đạo lý. Dịu vợ mạ cắn răng nói rằng, tốt, vậy ngươi tiếp tục. Dìm dòng da ôu phục, uống một hớp nhuận nhuận cổ họng, mở miệng nói. Trình diện có ở ngoài không ủy viên hội thành viên, các quốc gia, các tổ chức cùng xí nghiệp không gian thăm dò đại biểu. Lần này không gian vũ trụ đại hội. là lập ra nhân loại thăm dò không gian vũ trụ quy tắc hiện tại đã xác nhận người ngoài hành tinh tồn tại tương lai nhân loại nhất định sẽ tiến hành quy mô lớn sâu không thăm dò vì lẽ đó nhất định phải một lòng đoàn kết ở các ngươi trong tay là căn cứ không gian vũ trụ pháp phát thảo mới không gian thỏa thuận tăng cường hỏa tinh hiệp định lần này không gian vũ trụ đại hội chính là hy vọng mọi người ký tên phần này thỏa thuận sau đó làm nhân loại thăm dò vũ trụ quy tắc nếu như mọi người đối với thỏa thuận cái nào điều ước có dị nghị có thể nói ra mọi người cùng nhau thảo luận chân mặc cầm trong tay thỏa thuận để tốt có dị nghị chương bảy vũ trụ là nhà ngươi mở sao theo trần mặc mở miệng đánh gãy tiêu điểm lần thứ hai rơi xuống trên người hắn trần mặc đối với thỏa thuận có dị nghị cũng không kỳ quái vừa bắt đầu tất cả mọi người biết trận này hội nghị là nhằm vào hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đối với họa tinh quyền sở hữu chỉ là hiếu kỳ trần mặc sẽ nói gì tiếp trần mặc tiên sinh ngươi đối với cái nào từng cái từng cái hẹn có dị nghị toàn bộ chúng ta không gian thỏa thuận chỉnh lý nguyên tắc là không gian thăm dò cùng sử dụng nhất định phải vì là toàn nhân loại mưu phúc lợi cùng lợi ích lẽ nào ngươi không đồng ý dìm híp mắt nói rằng hoặc là nói ngươi chỉ là vì lợi ích của chính mình căn bản không để ý tới toàn nhân loại lợi ích vũ trụ đến không sai vậy ta ngày hôm nay liền khẩu chiến quân rất cho là nghiên cứu sau khi là thú trần mặc cầm lấy tiểu ngư chuẩn bị cho hắn chén nước uống một hớp người khác thấy trần mặc nghiêm túc lên cũng không nhịn được lên tinh thần sau đó là ngày hôm nay trận này đại hội màn kịch quan trọng thỏa thuận điều thứ nhất tham dò cùng sử dụng không gian vũ trụ nhất định phải vì là toàn nhân loại mưu phúc lợi ta tiêu tốn của cải khổng lồ khai phá hỏa tinh cuối cùng vẫn là khiến nhân loại sử dụng có tính hay không nhân loại mưu phúc lợi cùng lợi ích? Không tính, người tuyên bố đối với hỏa tinh quyền sở hữu, đó là vì lợi ích của chính mình. Dìm không chút do dự nói rằng, muốn miễn phí mở ra cho các ngươi, mới xem như là khiến nhân loại mưu phúc lợi. Vậy ta tiêu tốn nghiên cứu tài chính tính ở ai trên đầu sao? Các ngươi không cung cấp tài chính, bằng yêu cầu gì mỗi một cái không gian khai phá cơ cấu cũng làm thành mẫu, dùng chính mình tài chính đi mở mang nghiên cứu, nguy hiểm tính chính mình, thành quả nhưng phải miễn phí cho toàn nhân loại mưu phúc lợi. Lời này vừa nói ra, hội trường bầu không khí hơi ngưng lại. Tranh mặc vấn đề thứ nhất, liên thẳng kích linh hồn, nhưng trên sân không ai lưu ý, cũng không cảm giác lung túng, bọn họ chính là hy vọng dựa theo Trần Mặc nói ý này, không thể tốt hơn. Diêm càng là không để ý lắm, bưng cà phê uống một hớp, nhàn nhã tự tại, không đem Trần Mặc nghe vào trong thay, cũng căn bản sẽ không lưu ý hắn muốn nói gì. Các loại Trần Mặc nói, gì mới không mặn không nhạt mở miệng. Quốc tế xã hội có thể vì là khai phá cơ cấu cung cấp bộ phận tài chính chống đỡ, quốc tế xã sẽ là ai? Bộ phận tài chính là bao nhiêu? Kinh phí 10%, 30%, 50%, một ức. hai ước vẫn là ba ước thấy trên sân người vẫn như cũ một bộ thần thần khắp nơi giá dấp trần mặc tiếp tục nói cái này bộ phận khái niệm cuối cùng giải thích quyền quy quốc tế xã hội hết thảy hứa một cái ngân phiếu khống chống đỡ một mao tiền cũng là chống đỡ sao nghiên cứu cơ cấu dựa vào cái gì thu rồi điểm ấy bé nhỏ không đáng kể tài chính chống đỡ thành quả muốn miễn phí cung cấp cho toàn nhân loại tình cảnh càng thêm yên tĩnh không ai tiếp trần mặc không có đáp án không gian vũ trụ thỏa thuận vốn là quá mức lý tưởng hóa chỉ là trần mặc đem những này lý tưởng hóa nói ra mà thôi dìm cây lạnh thả xuống cà phê trong tay háng giọng Làm phiên một hồi, mới mở miệng yếu ớt. Ngươi thả mấy cái video cùng tờ tờ tờ, không thể nói rõ Hỏa Tinh là ngươi sửa đổi tạo, nó không đủ để làm chứng cứ, chứng minh Hỏa Tinh là ngươi sửa đổi tạo, hiện tại Hỏa Tinh là thuộc về toàn nhân loại. Dìm không có ở đề tài mới vừa rồi lên dây dưa, cái khác một ít không gian nhân viên nghiên cứu gật đầu tán thành. Video cùng hạng mục số liệu vẫn không tính là chứng cứ sao? Chúng ta đồng dạng có thể chế tác một phần tương tự video và số liệu nội dung đi ra, đúng không Hỏa Tinh chính là chúng ta. Dìm bên người ệ đỏ xìu mở miệng, hiện tại là chuẩn bị vây công Trần Mặc. Trần Mặc nhất thời vui vẻ có chứng cứ các ngươi nói làm giả vậy thì là ngay ở trước mặt toàn thế giới người không giảng đạo lý trên sân mọi người căn bản không đem trần mặc câu nói này để ở trong lòng chỉ là chào phúng nợ nụ cười ngây thơ vốn là tiêu chuẩn kép từ lâu tới thuần túy giảng đạo lý thế giới này xưa nay sẽ không cùng ngươi giảng thuần túy đạo lý chỉ có không biết xấu hổ không giảng đạo lý không nói chứng cứ chúng ta tới đó giảng nằm đấm hỏa tinh bị ta chiếm lĩnh công chế các ngươi muốn khai phá hỏa tinh chính mình phóng ra dụng cụ tham dò qua nhìn có thể hay không đổ bộ thành công hoặc là nói các ngươi có thể phái đội ngũ đi tấn công hòa tinh hoặc là đến tấn công ta nói xong câu cuối cùng trần mặc tiện cười bị ổi lên hào tiện nha thông qua trực tiếp vô số người nhìn thấy trần mặc cái kia tiện tiện nụ cười trong đầu trồi lên ba chữ cái nụ cười này có thể khiến người ta không nhịn được muốn đánh hắn một trận phi thường khó chịu nhưng là một mực không dám đánh cũng đánh không được tức giận nha vốn là trên bản hội nghị dự định tiêu chuẩn kép đến cùng mọi người nghe được trần mặc tiện tiện tiếng cười dị thường trói thai mặt đều xanh người thường tinh thuộc về toàn nhân loại người không có quyền lực một mình chiếm làm của riêng vẫn ở bên nghe hiện tại trước hết không nhịn được dĩu vợ mạ nhất thời vỗ bàn đứng dậy xem giáng dấp là xem trần mặc rất khó chịu hiện tại là giảng nằm đấm ngươi nói với ta không có quyền lực quả đấm của người nào lớn ai chính là quyền lực trần mặc hướng dĩu vợ mạ ngoắc ngoắc ngón tay ngươi nắm đấm lớn hơn so với ta đến đánh ta a hảo tiện nha trận này hội nghị toàn cầu người đều có thể nghe được đều nhìn thấy trực tiếp trần mặc cái kia tiện tiện nụ cười khiến người ta cảm thấy rất muốn ăn đòn muốn đánh hắn nhưng có không thể làm gì dĩu vợ mạ sắc mặt đỏ lên bị tức hắn lại không dám động thủ bên ngoài không được hiện tại trên bàn hội nghị không dám trần mặc trên người nhưng là mang vũ khí một mực bọn họ lại không tốt trực tiếp rời sân nếu là rời sân trần mặc cũng rời đi hội nghị có thể không nhất định sẽ lại trở về không gian vũ trụ điều ước quy định không được thông qua chủ quyền yêu cầu sử dụng hoặc chiếm lĩnh các loại phương pháp cùng với cái khác bất kỳ biện pháp đem không gian vũ trụ chiếm làm của riêng bao quát mặt trăng cùng cái khác thiên thể này ngươi hẳn phải biết dìm cố nén khó chịu nhường diệu vợ mạn ngồi xuống đem để tải quay lại đến quỹ đạo lên trần mặc liếc hắn một cái rằng đạo lý không dùng hiện tại là quả đấm của người nào lớn ai có đạo lý đánh thắng nước ta ta cho ngươi hỏa tinh dìm sắc mặt nhất thời biến thành màu đen chúng ta tạm thời không nói ngươi sửa đổi tạo hỏa tinh chứng cứ là thật hay giả coi như là thật ngươi cũng không thể một mình tuyên bố hỏa tinh quy ngươi hết thảy không gian vũ trụ điều ước điều thứ hai quy định không được thông qua chủ quyền yêu cầu sử dụng hoặc chiếm lĩnh các loại phương pháp cùng với cái khác bất kỳ biện pháp đem không gian vũ trụ chiếm làm của riêng bao quát mặt trăng cùng cái khác thiên thể hiện tại toàn cầu đều ở đánh trận ngươi làm sao không cần quy củ đi ràng buộc cũ hệ thống đã phá nát ngươi dùng thời đại trước pháp làm thời đại mới quy tắc ai quy định ai tuân thủ dìm trong mày vốn tưởng rằng đứng ở nhân loại đạo đức điểm cao nhất cùng quy tắc điểm cao nhất đi ràng buộc trần mặc có thể có một ít hiệu quả kết quả trần mặc như thế xảo quyệt không giống nhau không chờ dìm mở miệng trần mặc tiếp tục nói không nói cái này hệ thống đã lôi thời tấn cái kia quy định tương lai một ngày nào đó ở thái dương hệ ở ngoài phát hiện có người ngoài hành tinh văn minh tinh cầu cái tinh cầu kia cũng thuộc về cái khác thi thể nói như vậy cái tinh cầu kia cũng là thuộc về nhân loại người theo người ngoài hành tinh nói bọn họ trái pháp luật nhường bọn họ toàn bộ chuyển đi còn có như có một đám người ngoài hành tinh đến thái dương hệ đi mở mang kim tinh ở lại dựa theo quy định này kim tinh thuộc về nhân loại vẫn là thuộc về người ngoài hành tinh vũ trụ là nhà ngươi mở sao người ngoài hành tinh là người ngoài hành tinh nhưng ngươi là nhân loại ngươi muốn tuân thủ nhân loại quy tắc dìm bị liên tiếp vấn đề cho hỏi ở nghẹn ra một câu nói quản không được người ngoài hành tinh liền đến quản ta a chân mắc pha trộm mà nhìn dìm. ta là nhân loại ta liền nên dùng tiền xây xong nhà loại tốt đây cho các ngươi ở cho các ngươi hóng mát các ngươi ngồi mát ăn mặt vàng ngươi nói chính là cái nào quy tắc không gian vũ trụ pháp được được được hẹn e đỏ xì rồ thấy dìm sắc mặt không có cách nào tiếp tục cãi lại liền mở miệng nếu trần tiên sinh đối với này cái điều khoản có dị nghị cái kia có thể sửa đổi lấy kiến thiết ở lại điểm căn cứ sản xuất khai phá đất dùng phương thức có thể hợp pháp chiếm lĩnh sử dụng đất đai cái khác đất đai không làm hợp pháp chiếm lĩnh bất kỳ tổ chức cùng cá nhân chỉ cần thành lập ở lại điểm căn cứ sản xuất điểm cùng khai phá điểm sử dụng đất đai đều quy hắn hết thảy ta cũng không đồng ý cái này điều ước. mới điều ước hẳn là không có sự sống sinh tồn điều kiện tinh cầu. ai bảo tinh cầu nắm giữ sinh mệnh sinh tồn điều kiện, ai liền nắm giữ tinh cầu quyền không chế, chiếm lĩnh quyền cùng quyền sử dụng. không cách nào nắm giữ sinh mệnh tinh cầu cùng phát hiện đã có sinh mệnh tinh cầu, mới lấy ngươi điều khoản làm quy tắc. đương nhiên, có sinh mệnh tinh cầu muốn chiếm lĩnh, tiền đề là các ngươi có thể đánh được cái tinh cầu kia sinh vật, mà không phải là bị người ngoài hành tinh phản chiếm lĩnh. nếu là không phục cái này quy tắc, các ngươi có thể vận dụng võ lực đến cướp ta hỏa tình tiền đề là các ngươi không phải là bị ta phản cướp. toàn trường rơi vào tĩnh mịch. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 706, Cường giả chế định quy tắc. Bên trong phòng hội nghị người, hiện tại mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cường giả chế định quy tắc, người yếu tuân thủ quy tắc, đây chính là thế giới hiện trạng. Trần Mặc hiện tại đã không phải quy tắc tuân thủ người, mà là quy tắc đặt làm người, ở hiện tại cùng tương lai trong một khoảng thời gian, nhân loại không gian vũ trụ thăm dò trên quy tắc, không ai so với hắn càng có lời nói quyền. Trên bàn hội nghị rơi vào trầm tư, trên sân khách quý cũng suy tư Trần Mặc nói tới quy tắc. Tạo áp lực không được ngược lại bị ép trần mặc không gian thực lực mạnh hơn bọn họ thái độ cứng rắn nhường bọn họ hết thể người không thể làm gì bọn họ so với trần mặc càng sợ bình vỡ không cần giữ gìn một khi hết bàn trần mặc có thể độc chiếm không gian vũ trụ hắn toàn bộ muốn tất cả bọn họ một điểm lợi ích cũng không chiếm được dìm con mắt ở lộn xộn đại não bay lộn hắn đang tìm kiếm làm sao phản bác trần mặc nói tới quy tắc lôi thủng vấn đề Đông nhiên dìm ánh mắt sáng ngời, lộ ra một cái trào phúng nụ cười nhưng rất nhanh biến mất xuống còn liếc mắt nhìn đối diện trần mặc làm bộ một bộ rất tức giận rằng ngươi nói sinh mệnh sinh tồn điều kiện là cái gì sinh mệnh định nghĩa là vi khuẩn, thực vật vẫn là động vật. Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, liền biết trong lòng hắn ở đánh ý định gì. Không phải người công can thiệp, hành tinh tự nhiên điều kiện ở dưới đưa lên sinh vật nên trên hành tinh tồn tại một tuần trở lên, cũng có thể sự quang hợp sinh vật, bao quát có thể sự quang hợp vi khuẩn cùng chân khuẩn. Dìm sắc mặt tốt hơn một chút, một lần nữa bưng lên trong tay cà phê uống một hớp, liếm liếm môi, một cách lạ kỳ không có mãnh liệt phản đối. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Dị vợ mạ chủ động tập hợp qua thân thể, cho mày, không hiểu Dìm đang dở trò quỷ gì. E đỏ s cũng sắp lại ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc chân mặc chỉ là dùng tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh hỏa tinh hoàn cảnh điều kiện lớn thay đổi nhưng hiện tại không thể có sinh vật sinh tồn không đạt đến sinh vật sinh tồn điều kiện dựa theo hắn nói điều kiện hiện tại hỏa tinh vẫn là thuộc về toàn nhân loại ở hắn ký tên thỏa thuận sau chúng ta đối với hỏa tinh tiến hành đổ bộ nghiên cứu hắn không có lý do ngăn cản Dìm cung e đỏ s hiểu rõ ánh mắt sáng trang. hắn nói cái gì điều khoản phải sửa đổi đáp ứng hắn nhường hắn ký tên thỏa thuận sau làm tiếp cái khác dự định chân mặc bên cạnh trong nước đại biểu cũng hơi nghi hoặc một chút, tiến đến trần mặc bên người. Âu Dương Nguyên mặt không hề cảm xúc lạnh lùng mặt, là hắn tiêu phối, chỉ là biết hắn người, mới biết tính cách của hắn phi thường hiền hòa nhiệt tình, cũng không có xem ra lạnh lùng như vậy. Hắn là trong nước không gian nghiên cứu chuyên gia, ở mặt trăng căn cứ hợp tác lên, có tiếp xúc qua trần mặc, đều là việt sĩ, hắn cũng nhận thức trần mặc. Lần này không gian đại hội, làm không gian phòng nghiên cứu phó sở trưởng, hắn làm làm đại biểu đến đây tham dự. Vốn cho là trần mặc sẽ bị bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao nhất cho vây công, hiện tại trần mặc ngược lại cãi lại đối phương. Đúng là nhường hắn cảm giác là niềm vui bất ngờ, chỉ là vừa nay điều khoản, hắn cảm giác có chút không quá thỏa. Trần viện sĩ, này cái điều khoản e sợ có chút không tốt, hiện ở trên sao hỏa còn không có sự sống, bọn họ khả năng lấy cái này làm vì lý do phản bác ngươi đối với hỏa tinh chủ trương. Âu Dương Nguyên nhẹ giọng nhắc nhở, ta biết. Trần Mặc nhẹ nhàng ngẩng đầu. Vậy tại sao còn đưa ra điều kiện như thế này? Âu Dương Nguyên càng thêm nghi hoặc. Trên sao hỏa đã thành công mọc ra thực vật, ta không có công bố. Trần Mặc mặt không hề cảm xúc nói rằng. Âu Dương Nguyên cả người chấn động. trong nháy mắt rừng chính mình vui sướng tận lực khống chế song chính mình không bị đối diện mấy cái phát hiện tâm tình của hắn không đúng vẫn là một bộ mặt không hề cảm xúc lạnh lùng mặt một bộ tránh xa người ngàn giảm cảm giác trong lòng đã vui lọ hoa một số người khác đều ở châu đầu ghé thai thảo luận trần mặc đưa ra điều kiện điều kiện tuy tốt nhưng một ít nhược quốc nhưng không quá đồng ý phương pháp này mang ý nghĩa vũ trụ tài nguyên đều sẽ bị cường quốc toàn bộ giữ lấy nhưng mà ý kiến của bọn họ đều không quan trọng hội nghị còn đang tiến hành trần mặc nói ra sửa chữa thỏa thuận sau có người phản đối nhưng tác dụng không lớn Trần Mặc hung hăng thái độ, ở hỏa tinh vấn đề cùng không gian vấn đề lên, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Lần này thỏa thuận bộ phận trọng yếu nhất chính là liên quan với hành tinh quyền sở hữu vấn đề lập ra quy tắc, phân ba loại. Một loại là không có sự sống hoang vu hành tinh, loại này hành tinh không quyền sở hữu, toàn nhân loại có thể tự do độ độ nghiên cứu hoặc là khai thác khoáng sản, kiến thiết căn cứ cùng khu mỏ quặng, thuộc về người khai phá hết thảy. Một loại là không có sự sống hoang vu hành tinh, do hoang vu hành tinh cải tạo thành thích hợp sinh mệnh sinh tồn hành tinh, loại này hành tinh thuộc về cải tạo người hết thảy, hành tinh địa hình biến hóa diện tích. nhất định phải vượt qua 30%, nếu là không phải do cá nhân hoặc tổ chức tạo thành hành tinh điều kiện thay đổi, toàn nhân loại có thể tự do đổ bộ nghiên cứu, kiến thiết căn cứ quy kiến thiết đơn vị cá nhân hết thảy. Cuối cùng một loại là có sinh mệnh hành tinh, có thể chiếm lĩnh, nhưng không rất đúng vị trí tinh cầu sinh mệnh tiến hành diệt chủng, đem tổ chức quốc tế sinh vật nghiên cứu đoàn đội cùng quốc tế hợp tác đoàn đội đối với hành tinh tiến hành sinh vật nghiên cứu. Nhưng nếu thật phát hiện ngoại tinh sinh mệnh, liền không phải thỏa thuận lên nói đơn giản như vậy. Mới không gian thỏa thuận quy tắc, chủ yếu chính là hành tinh quyền sở hữu vấn đề. Người thường tinh quyền sở hữu lấy xí nghiệp vì là trụ cột nhất đơn vị, xí nghiệp có thể nắm giữ hành tinh quyền sở hữu, cổ vũ xí nghiệp tham dự không gian khai phá cùng tham dò bên trong. Nói trắng ra chính là ở không cho nguyệt hệ thống, nhật hệ thống cùng nhân loại tạo thành nguy cơ tình huống, tự do khai phá không gian vũ trụ, nhưng nhất định phải tuân thủ an toàn quy tắc cùng đối với tạo thành tương quan trách nhiệm vụ trách. Còn lại đều là một ít không gian cộng đồng an toàn quy tắc cùng một ít cộng đồng trách nhiệm. Những quy tắc này có cũng được mà không có cũng được. ở ngoài không gian nghiên cứu, đối với cường giả mà nói, không liên quan đến lợi ích thời điểm, mọi người chính là tuân thủ quy tắc con ngoan. nếu là liên quan đến lợi ích những này thỏa thuận chính là vài tờ giấy vụn căn bản không có bất kỳ lực ước thúc trần mặc sở dĩ lại đây chỉ là cho ngoại giới một cái đáp án làm ra vẻ mà thôi thỏa thuận chủ yếu là ràng buộc cá nhân cùng sĩ nghiệp nhỏ tránh khỏi bọn họ dùng linh tinh không gian khiến nhân loại cùng địa cầu tạo thành nguy cơ đối với hắn cũng không có bất kỳ ràng buộc cùng tác dụng có giao tình không gian vũ trụ phát tắt vì là nguyên thủy bản gốc trần mặc chỉ là yêu cầu sửa chữa liên quan với hành tinh quyền sở hữu cùng mấy cái không hợp lý điều khoản cái khác điều khoản những kia ba phải cái nào cũng được điều khoản không nhúc nhích, cũng không có sửa chữa ở mấy chục người thương thảo dưới trần mạc đưa ra sửa chữa mấy cái điều khoản ở trong vòng 3 tiếng thành hình hiệu suất nhanh chóng khiến người kinh ngạc mới không gian vũ trụ pháp ở ngoài không ủy viên hội thành viên các quốc gia không gian nghiên cứu đại biểu các hàng không vũ trụ tổ chức cùng hàng không vũ trụ xí nghiệp đại biểu cùng quốc tế công pháp đình lý sự trưởng chứng kiến lên dưới, bị chỉnh lý thành nguyên thủy văn kiện ở thỏa thuận văn kiện chỉnh lý trong lúc bọn họ đã cùng từng người chính thức bắt được liên lạc cũng đem tỉ mỉ nội dung báo cho thêm không gia nhập từng người đều có đáp án một phần phần chỉnh lý tốt thỏa thuận văn kiện do phụ trách hiệp trợ ký tên thỏa thuận quốc tế công pháp đỉnh công nhân viên đưa đến mỗi một vị trình diện đại biểu trong tay dìm nhìn chăm chằm trần mặc chờ đợi hắn hạ bút ký tên ánh mắt của những người khác đều ở trần mặc trên người lần này không gian đại hội chính là nhằm vào hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đối với hỏa tinh quyền sở hữu mở đem trần mặc ở thỏa thuận tham tốt lên tên của chính mình dìm đám người chào phúng nở nụ cười ở thỏa thuận tham tốt lên chính mình đại danh thỏa thuận ký tên hoàn thành trận này không gian vũ trụ đại hội bụi bậm lăn xuống phía dưới cho mời đại hội khởi sướng người dìm tiên sinh đối với đại hội thành quả tiến hành tổng kết. Hội nghị kết thúc, Dìm đang chủ trì người điểm danh sau, trên mặt mang theo nụ cười, phảng phất người thắng như thế hướng đi đại hội diễn thuyết này, còn kém lục thân không nhận bước tiến. Ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là vì nhân loại sau đó không gian khai phá lập ra mới quy tắc, thỏa thuận cổ vũ các tổ chức cùng sĩ nghiệp tích cực tiến hành không gian thăm dò khai phá, đoạt được tất cả vì chính mình hết thảy. Bên ngoài là tinh thần đại hải, có vô hạn không gian. Chúng ta ngày hôm nay thỏa thuận chính là vì nhân loại tiến vào tinh thần đại hải đặt vững cơ sở, sau đó không gian thăm dò chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Dìm diễn thuyết có chút rõ rạc. Tâm tình vô cùng tốt. Tiếp đó, kế hoạch của chúng ta là liên hợp các quốc gia cục hàng không cùng không gian nghiên cứu cơ cấu, chuẩn bị ở trên sao Hỏa, kiến thiết một cái vĩnh cửu căn cứ, cung phòng nghiên cứu dùng. Lời này vừa nói ra, tình cảnh lập tức rối loạn lên. Một ít phóng viên trực tiếp màn ảnh chuyển tới Trần Mặc trên người, muốn nhìn một chút Trần Mặc phản ứng. Chỉ là nhường bọn họ thất vọng, Trần Mặc yên tĩnh ngồi tại chỗ, bưng hắn cái kêu ly giữ nhiệt ở uống nước, không hề bị lay động. Lẽ nào Trần Mặc từ bỏ đối với Hỏa Tinh quyền sở hữu chủ trương? Trần Mặc từ bỏ Hỏa Tinh? Tiêu tốn mấy vạn ức, không thể dễ dàng như vậy buông tha đi. có thể hay không là có những nguyên nhân khác. mấy người nghi ngờ không thôi, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, dìm chỉ là nhìn trần mặc một chút, tiếp tục chính mình diễn thuyết. các ngươi có thể sẽ nghi hoặc hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh quyền sở hữu chủ trương, cái này chủ trương hiện nay là vô hiệu. đầu tiên chúng ta còn không xác định hỏa tinh có hay không là do hành quân kiến tập đoàn thúc đẩy tiểu hành tinh va chạm tạo thành, bọn họ công bố kế hoạch và số liệu không đủ để làm cải tạo hỏa tinh xác thực chứng minh thực tế theo. bỏ qua một bên cái này không nói, giả thiết hỏa tinh là do hành quân kiến tập đoàn thúc đẩy tiểu hành tinh va chạm tạo thành. Nhưng thỏa thuận điều thứ hai thứ hai hạng quy định, không có sự sống hoang vu hành tinh, do hoang vu hành tinh cũng cải tạo thành thích hợp sinh mệnh sinh tồn hành tinh, cái hành tinh này thuộc về cải tạo người hết thảy. Quy định này điều kiện là thích hợp sinh mệnh sinh tồn hành tinh mới thuộc về cải tạo người hết thảy. Hiện nay trên sao hỏa cũng không tồn tại sinh mệnh, nói rõ cũng không thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Hỏa tinh tình huống phù hợp thỏa thuận điều thứ hai hạng thứ nhất, hỏa tinh thuộc về hoang vu tinh cầu, nó thuộc về toàn nhân loại, bất kỳ tổ chức cùng cá nhân cũng có thể đối với hỏa tinh tự do khai phá. Chúng ta gia nhập cái hiệp nghị này, liền nhất định muốn có thỏa thuận tinh thần. tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nó, chấp hành nó. câu này tựa hồ chính là nói cho Trần Mặc nghe. trên sân phần lớn người đã bắt đầu vỗ tay, mấy người đã cười ra chảo phúng âm thanh. Trần Mặc bị gài, thực sự là ngu xuẩn, ha ha ha. sử dụng quy tắc lỗi thủng cùng điều kiện, thành công lừa gạt đến Trần Mặc. hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa Tinh Quyền Sở hữu Chủ Trường chính là một cái chuyện cười lớn. Lưu Loát diễn thuyết, không năm phút đồng hồ, Jim liền từ diễn trên bục giảng hạ xuống, nhưng thu hoạch toàn bộ hội trưởng sấm dậy tiếng vỗ tay. Hoa Hạ Đại biểu cùng hành quân kiến tập đoàn một ít bạn tốt cùng người hợp tác không có vỗ tay. có chút lo hâu nhìn Trần Mặc vị trí, mãi đến tận dìm nói xong, Trần Mặc vẫn là một bộ xem cuộc vui rán dấp. Phía dưới cho mời không gian thăm dò người mở đường Trần Mặc tiên sinh tới làm đại hội kết thúc diễn thuyết. Lời của người chủ trì vừa rơi xuống, Trần Mặc liền từ vị trí lên, hướng diễn trên bục giảng qua, mặc nữ như hình với bóng. Hết thảy người sự chú ý đều ở Trần Mặc trên người, bọn họ muốn nhìn một chút Trần Mặc bây giờ còn có cái gì tốt nói. Trận này đại hội thu được không sai thành quả, là nhân loại không gian thăm dò điện định quy tắc cơ sở, thỏa thuận cổ vũ nhân loại tích cực tiến hành không gian thăm dò. Tương lai gia nhập không gian thăm dò đội ngũ sẽ càng ngày càng nhiều, bên ngoài là tinh thần đại hải. Nhân loại văn minh tiến bộ, đây là ta rất cao hứng nhìn thấy. Ở này, nói một chút liên quan với vừa nãy Dỉm Tiên Sinh mới vừa nói thành lập quốc tế tổ chức, Kiến Thiết Hỏa Tinh Vĩnh Cửu căn cứ sự tỉnh. Dựa theo thỏa thuận điều thứ hai thứ hai hạng quy định, Hỏa Tinh là ta hành quân kiến tập đoàn khai phá cải tạo, cũng thuộc về ta hành quân kiến tập đoàn hết vậy. Tình cảnh lần thứ hai rối loạn lên, mọi người một mặt vẫn an. Vừa nãy Dỉm cũng nói thỏa thuận điều thứ hai thứ hai hạng, hiện tại Trần Mặc lại nói đến đây một cái, đến cùng ai đúng ai sai? Quốc tế tổ chức muốn ở trên Sao Hỏa kiến thiết căn cứ, ta rất hoan nghênh, nhưng nhất định phải trải qua ta tập đoàn đồng ý, bằng không chúng ta có quyền tịch thu bất kỳ xâm nhập Hỏa Tinh vật thể. Như dìm Tiên sinh nói, thỏa thuận điều thứ hai thứ hai hạng quy định, không có sự sống hoang vu hành tinh, do hoang vu hành tinh cải tạo thành thích hợp sinh mệnh sinh tồn hành tinh, cái hành tinh này thuộc về cải tạo người hết thảy. Hỏa Tinh do ta hành quân kiến tập đoàn cải tạo, sự thực đã đặt tại cái kia, không cần lại có thêm bất kỳ chứng cớ nào chứng minh. Chúng ta đã ở trên Sao Hỏa đưa lên vi sinh vật cùng thực vật hạt giống, rất cao hứng ở đây nói cho mọi người một tin tức tốt. đưa lên đến trên sao hỏa thực vật hạt giống đã nổi mầm. Chân Mặc trên điện thoại di động điểm mấy lần, đem mấy tấm hình phóng tới hội nghị phòng khách trên màn ảnh lớn. Ở hỏa tinh trên đất, một cây xanh nhà sắc cỏ nhỏ. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 707, đều là nhân loại tương lai, có tiền là được. Trên sao hỏa đã bồi dưỡng ra sinh mệnh. Thái Dương hệ bên trong, đã có thứ hai hành tinh có thể đào tạo sinh mệnh. Tin tức này, dường như bom nổ cần, rơi vào bình tĩnh trên mặt nước, hội nghị hiện trường ầm ầm nổ tung. diêm Trừng hai mắt khó có thể tin cuối cùng sắc mặt bỏ lên giờ khác này hắn mới biết trần mặc vừa bắt đầu liền rõ ràng bọn họ muốn dở trò quỷ gì tất cả có điều là trần mặc đùa bọn họ mà thôi không thể đây là giả hỏa tinh đụng kích sự kiện chứng cứ các ngươi làm giả nay bức ảnh cũng là giả Dì âm thanh thông qua mịt rổ phồn ở hội nghị bên trong đại sảnh văn vọng có chút cuộc loạn trần mặc chỉ là liếc mắt nhìn hắn không để ý đến không gian vũ trụ thỏa thuận là vì quy phạm tương lai nhân loại không gian khai phá giữ gìn không gian trật tự cùng không gian an toàn chúng ta gia nhập cái hiệp nghị này liền nhất định muốn có thỏa thuận tinh thần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nó chấp hành nó trần mặc mang theo trêu chọc ngữ khí nhường gì một cái lão đảo sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nổi người những kia chứng cứ làm giả chúng ta lui ra thỏa thuận Dịp lần thứ hai đánh gãy trần mặc lên tiếng trần mặc liếc mắt nhìn hắn ở diễn trên bục giảng ở trên cao nhìn xuống như có người không tuân thủ thỏa thuận ta làm không gian thỏa thuận ký tên mới một trong có quyền trừng phạt không tuân thủ thỏa thuận quy tắc người không ở thỏa thuận bên trong không gian nghiên cứu tổ chức muốn thông qua dã man thủ đoạn đến nhiều loạn không gian thỏa thuận trật tự làm thỏa thuận ký tên phân một trong Ta cũng có quyền lực cùng nghĩa vụ đối với phá hoại trật tự tổ chức thực thi trừng phạt. Dìm sắc mặt khó coi đến cực điểm, Trần Mặc như là ở diễn thuyết, nhưng hắn nghe ra Trần Mặc trong lời nói uy hiếp. Hiện tại Trần Mặc ở không gian lĩnh vực lên là không thể tranh chấp bá chủ, ai bị Trần Mặc trừng phạt, không gian nghiên cứu cùng thăm dò đem đối mặt kinh khủng nhất tai nạn, dừng lại không trước vẫn là may mắn. Trần Mặc ở trên hội trường diễn thuyết kết thúc, mới từ hội nghị phòng khách đi ra, liền bị một đám phóng viên vây chặt. Nếu như không phải bảo an nhân viên gắt gao ngăn cản những phóng viên kia, é sợ Trần Mặc đã sớm bị đoàn người nhân chim. thái sơn cùng a nam hai cái kẻ cơ bắp dường như hai tòa núi nhỏ giống như che ở trần mặc phía trước cái khác bảo tiêu vây trần mặc xung quanh mặc nữ càng là thủ ở bên người trải qua công nhân viên động viên trên sân điên của phóng viên tâm tình mới thoáng hoán lại đây trần tiên sinh ngươi mới vừa nói trên sao hỏa đã bồi dưỡng ra sinh mệnh tin tức có phải là thật hay không thật chúng ta đã bồi dưỡng ra một ít đặc thù thực vật cùng chế dưỡng khí nấm đưa lên đến hỏa tinh chính đang cải tạo hỏa tinh đại khí rất nhanh hỏa tinh sẽ trở thành thái dương hệ bên trong viên thứ hai nhân loại thích hợp ở hành tinh trần mặc lời ấy lần thứ hai gợi ra gây rối. vừa nãy ở hội nghị phòng khách là tổng kết diễn thuyết cũng không có để lộ ra những tin tức này hiện tại lại tuân ra một cái mới tin tức đại liêu trần tiên sinh vừa nãy dìm tiên sinh nói muốn lui ra thỏa thuận xin hỏi ngươi có ý kiến gì không bọn họ thay đổi xoành xoạch không hề tín dụng cách làm chúng ta đã thành thói quen bọn họ lui ra thỏa thuận đối với ta không có ảnh hưởng bất kể là thỏa thuận bên trong vẫn là thỏa thuận ở ngoài hỏa tinh quyền sở hữu đều thuộc về tập đoàn chúng ta bất kỳ tổ chức muốn đi vào hỏa tinh nghiên cứu đều phải trải qua chúng ta đồng ý Như không trải qua tập đoàn chúng ta đồng ý liên phóng ra dụng cụ hàng không vũ trụ tiến vào hỏa tinh quỹ đạo chúng ta có thể coi là xâm lấn hành vi có quyền đem dụng cụ hàng không vũ trụ phá hủy hoặc là tịch thu cũng đối với phóng ra dụng cụ hàng không vũ trụ tổ chức tiến hành phản kích cùng trừng phạt ngươi làm như vậy có tính hay không là không gian bá quyền khắp nơi vừa ký tên thỏa thuận ta nghiêm ngặt dựa theo thỏa thuận quy tắc đến tiến hành không gian khai phá như là các ngươi miễn cưỡng muốn lý giải vì là không gian bá quyền là bá quyền thì lại làm sao chân mặc lời này vừa nói ra nhưng một ít phương tây phóng viên vừa tức vừa vội nhưng không thể làm gì vì nhân loại tiến bộ lớn như quốc tế không gian tổ chức muốn tiến vào hỏa tinh nghiên cứu ngươi sẽ đồng ý sao chúng ta có thể cho thuê căn cứ cùng đất cùng bọn họ nghiên cứu như mặt trăng căn cứ như thế đều là nhân loại tương lai có tiền là được lời này vừa nói ra đông đảo phóng viên ra mặt co giật vì nhân loại tương lai có tiền là được xưa nay chưa từng nghe tới như thế vô liêm sỉ trần mạc tự hồ vẫn cùng tiền không qua được không nên hùng hồn cho quốc tế cơ cấu miễn phí cung cấp một khối nghiên cứu sân bãi sao đáng tiếc trần Mặc không có hùng hồn khốn nạn nghe được trần Mặc bị phỏng vấn ngôn luận hắn ngực liền kìm nén một luồng khí Vẫn thuận không tới. Trận này hội nghị, Nguyên vốn là muốn đứng ở nhân loại đại nghĩa lên, đến phủ định Trần Mặc đối với Hỏa Tinh chủ trương, kết quả hiện tại nâng lên tảng đá lệnh chân của mình. Trần Mặc bây giờ tuyên bố nắm giữ Hỏa Tinh, hợp pháp hợp lý, như không tuân thủ, hành quân kiến tập đoàn còn có thể quang minh chính đại trừng phạt cùng phản kích. Không có trận này hội nghị, bọn họ hướng về Hỏa Tinh phóng ra dụng cụ hàng không vũ trụ, nếu là bị Trần Mặc phá hủy, bọn họ còn có thể đứng ở toàn nhân loại đại nghĩa cùng đạo đức lên, đối với Trần Mặc khiển trách cùng tạo áp lực, hiện tại liền cuối cùng một điểm thẻ đánh bạc cũng toàn bộ tiêu hao hết. Đạo đức độ cao đã bị bọn họ đưa đi cấp cấp có điều làm sao bây giờ dĩu vợ mạ sắc mặt cũng có nhìn hắn cũng cảm giác bị trần mặc cho xếp đặt một đạo ta cũng không biết dìm mặt tối sầm lại nói rằng không phải ngươi nói có thể thành công sao hẹn e đỏ xí rô vẻ mặt cũng không tốt lắm ta cũng không biết trần mặc nhanh như vậy ở trên sao hỏa bồi dưỡng ra thực vật dìm hiện tại đã đến bạo phát biên giới rác rưởi hẹn e đỏ xí rô trực tiếp đứng lên rời đi phòng hội nghị nhỏ bởi vì dìm tự cho là bị trần mặc lấy đi cuối cùng một điểm đạo đức cao điểm hắn cũng rất khó chịu người đã từng bị bọn họ xem là chó như thế người hiện tại công nhiên trào phúng hắn rất rời dìm tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết nhưng lúc này không giống ngày xưa bây giờ đảo quốc từ lâu không phải trước đây cái kia vì bọn họ mệnh là từ đảo quốc ai diễu vợ mạ thở dài một tiếng xoay người rời đi đã từng lão đại đã sớm bị kéo xuống thần đàn hiện tại là nên thay đổi người hợp tác thời điểm liên hệ hành quân kiến tập đoàn nói chuyện không gian hợp tác sự tình diễu vợ mạ đối với bên người trợ lý nói rằng không có vĩnh viễn kẻ địch cũng không có vĩnh viễn bằng hữu đáng chết dì mạnh mẽ đưa tay một bên chén cà phê đập xuống đất vừa phao tốt cà phê rơi xuống nước sàn nhà còn bốc hơi nóng một phòng cà phê hương vị hòa tinh mặc dương một bên trên vùng bình nguyên nhìn gần đã có thể nhìn thấy bốc lên mặt đất xanh nhạt đa tử thảo không xa lại là một cây tùy ý có thể thấy được bên trong vùng bình nguyên một cái trăm vạn mẫu khổng lồ căn cứ tọa lạc trong đó dường như một tòa phồn hoa thành thị đây là trần mặc ở trên sao hỏa kiến thiết cái thứ nhất hỏa tinh căn cứ tên là huỳnh hoa thành toàn bộ huỳnh hoa thành là một thể thống nhất lòng đất hệ thống đều lẫn nhau kể cả hơn nữa bố cục hòa mỹ trung ương nhất cao lầu như quân vương giống như có thể quan sát toàn bộ căn cứ tòa nhà này là toàn bộ hỏa tinh căn cứ số liệu trung tâm hành quân kiến nhà lớn phản ứng hạt nhân trạm phát điện cung cấp toàn bộ hình hoặc thành nguồn năng lượng khoáng thạch xưởng gia công vật liệu sản xuất nhà xưởng ba d đóng dấu phân xưởng trí năng xe vận tải trí năng máy móc sân bay bãi phóng cùng với bốn cái đoàn tàu quỹ đạo hệ thống dẫn tới hỏa tinh mỗi cái khu màu gạo. nghiên cứu khoa học căn cứ cần thiết tất cả nhà xưởng cùng thiết bị toàn bộ đầy đủ ngay ngắn có thứ tự nơi này ông sẽ vượt qua nhân loại hiện nay công nghiệp văn minh công nghiệp hệ thống ở xây dựng hình hoặc thành trước, mặc nữ đã đối với căn cứ tiến hành chặt chẽ thiết kế tính toán cùng hợp lý quy hoạch, sử dụng nã nổ người máy trong chất, so với 3 dê đóng dấu phải nhanh vô số lần, đơn giản vô số lần. ở huỳnh hoặc thành bầu trời, một điểm đen chậm rãi tới gần, thần nữ hào chậm rãi hạ xuống ở hàng không vũ trụ bãi phóng trên bình đài. một cái đặc trùng thùng đựng hàng từ thần nữ hào vận tải trong khoang, bị phóng tới xe vận tải lên, trực tiếp hướng hành quân kiến nhà lớn qua, một đường thông suốt. đến hành quân kiến nhà lớn quảng trường, mặt đất chậm rãi hạ xuống, thùng đựng hàng biến mất ở quảng trường trước. Cái kế tiếp rộng rãi đóng kín bên trong không gian, 10 đài tủ lạnh to nhỏ thùng máy bị người máy từ đặc trùng trong dương mang ra đến, đặt tới thiết kế tốt vị trí, cắm điện vào lãm, liên thông số liệu hình hoặc thành số liệu trung tâm. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Đời thứ nhất siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng thiết bị lắp đặt thành công. chương 708, hỏa tinh thương mại hóa. Trần, muốn như vậy, không quấy rối người đi. Ạ lẹ sáng giờ dở liếc mắt một cái Trần mặc sau lưng mặc nữ, không quấy rối, mời đến. Được Trần mặc cho phép, hướng hướng Ạ lẹ sàng dở làm một cái xin mời tư thế. theo hắn tiến vào trần mặc gian phòng hắc hưng ở trong phòng dừng lại mặc nữ cũng ở trần mặc bên người ngồi xuống trần mặc rót hai chén rượu đỏ thuận lợi đưa cho ạ lẽ sáng giờ rột một ly nơi này là hoàng khách sạn phòng xếp trần mặc chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai trở lại vừa vặn là buổi chiều về đến nhà còn có thể ăn cái cơm tối muộn như vậy quấy rối ngươi là có chút việc ạ lẽ sáng giờ rột nói rằng ngươi nói hòa tinh hiện tại quy các ngươi tập đoàn hết thảy nghĩ kỹ làm sao khai phá sử dụng đi nghĩ tới nó lợi nhuận hạng mục sao sáng giờ rột cười hỏi Những việc này ta giao cho triệu mẫn kế hoạch. Trần Mặc nói rằng, lẽ nào ngươi có ý kiến gì? Có, lần này quấy rối ngươi chính là có một cái đặc biệt Hỏa Tinh lợi nhuận hàng mục À Lẽ sáng giờ rốt để chén rượu xuống, quay đầu nhìn một chút bên ngoài bầu trời đêm, cũng không biết đúng không đang tìm Hỏa Tinh vị trí. Vốn là nghĩ tới một quãng thời gian đi các ngươi tập đoàn tìm ngươi cùng triệu, nghe nói ngươi đến đây, ta liền đến, vừa vặn sớm cùng ngươi nói một chút, nếu như ngươi cảm giác có thể, hai ngày nữa ta sẽ đi qua cùng triệu tâm sự tỉ mỉ hợp tác. Cái gì hàng mục Trên sao hỏa bảo thạch. Lẽ sáng giờ rồi nói rằng. Ngươi cũng biết, chúng ta La thị có marketing châu đáo cùng tác phẩm nghệ thuật kinh nghiệm. Vật lấy hiếm là quý, châu đáo cùng kim cương là lãi kết sủ, trên sao hỏa kim cương cùng châu đáo, bao hàm ý đặc tụ, có thể chế tạo thành một cái đỉnh cấp châu đáo nhãn hiệu. Hơn nữa chúng nó thể tích nhỏ, vận tải thuận tiện, lợi nhuận không cần lo lắng. Vì lẽ đó liền hy vọng cùng các ngươi hợp tác thành lập một nhà hỏa tinh công ty châu đáo, chuyên môn bán ra hỏa tinh kim cương cùng bảo thạch. Ý đồ không tồi." Chân Mặc gật đầu, không phải không thừa nhận, A Lệnh sẵn giờ dột xác thực rất sẽ làm ăn, có thể được Trần tán thưởng, thật là khiến người ta cao hứng. Alain Sáng giờ Jos lại hỉ từ trong túi lấy ra hai cái thật dài hộp trịnh trọng phóng tới trên bàn đây là ta thu thập được ba viên đế vương lục cùng ba viên hồng nhạt kim cương trần nên hữu dụng bao nhiêu tiền một ly rượu Alain Sáng giờ Jos bưng lên bên cạnh bàn rượu đỏ uống một hơi cạn sạch hai ngày nữa ta lại đi hoa hạ tìm các người tỉ mỉ tán gấu hiện tại liền không quấy dày người cùng mặc nữ nữ sĩ nghỉ ngơi không gian vũ trụ đại hội kết thúc toàn cầu bạo phát kháng nghị hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đối với họa tinh quyền sở hữu du hành hoạt động phương tây thế giới cùng vóng lộ lên Tất cả đều là kháng nghị hành quân kiến tập đoàn nắm giữ hỏa tinh âm thanh, một ít du hành người đã vây chặt hành quân kiến tập đoàn cửa tiệm, bước bách tiến dưới cửa hàng đóng cửa. Chỉ là tất cả những thứ này động tác, tác dụng không lớn. Hành quân kiến tập đoàn từ đầu tới đôi, liền không để ý tới qua những kia người kháng nghị. Bất luận bọn họ làm sao nháo, đều sửa đổi không được hành quân kiến tập đoàn đã không chế hỏa tinh sự thực. Trần Mặc sẽ không đi để ý tới những này kháng nghị âm thanh. Lúc này Trần Mặc đang tiến hành một hồi hội nghị. Tuy rằng Trần Mặc nắm giữ một cái tinh cầu tự thành hệ thống, tiền đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. nhưng kỹ thuật chính là vì nhân loại tiến bộ nhất định phải cùng xã hội nối đường dây tiền hay là muốn có chúng ta đối với hỏa tinh khai phá đến một cái giai đoạn mới hỏa tinh tỏa thành thứ nhất thị huỳnh hoặc xây thành thiết hoàn thành hạng mục đã thành thục có thể công bố ra bên ngoài các ngươi hiện tại muốn hiệp trợ triệu mẫn nhường hỏa tinh hạng mục tiến vào người bình thường tầm nhìn sử dụng hỏa tinh tiến hành thương mại hóa lợi nhuận chân mặc ở trước mắt trên bình đài điểm một cái ban hội nghị trung gian hiện lên toàn bộ hình hoặc thành hình chiếu một cái khổng lồ quần thể kiến trúc tọa lạc ở hỏa tinh trên vùng bình nguyên huỳnh hoặc thành hạng mục này Hành quân kiến cao tầng cũng không biết chuyện. Hơn nữa, hỏa tinh bị tiểu hành tinh đánh tới hiện tại cũng mới không lâu nữa. Coi như trên địa cầu kiến thiết lớn như vậy một cái quần thể kiến trúc cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Lão bản, lúc nào xây dựng? Lý Lăng Phong có chút khiếp sợ. đã dựng thành có một quãng thời gian, sử dụng kỹ thuật mới dựng thành. Trần Mặc nói rằng, cái gì kỹ thuật lợi hại như vậy, có thể ở như thế trong thời gian ngắn sửa xây một tòa thành thị, xây dựng quần ma đều không điên cuồng như vậy. Náo độ người máy kỹ thuật. Trần Mặc nhường mặc nữ đem hình hoặc thành thành hình video thả ra. Pin rơi cảm rơi đầy đất. Có thể so với thân tích, xưa nay chưa từng thấy nhanh như vậy tốc sửa xây một tòa thành, chơi trò chơi đây. Còn có, đời thứ nhất siêu quang tốc thông tin đã lắp đặt thành công, hiện tại cầu cùng mặt trăng, hỏa tinh trong lúc đó đã hoàn thành tức thời thông tin kiến thiết. Lại một cái chấn động tin tức bên trong phòng họp tập thể hóa đá. Siêu quang tốc thông tin. Đây là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không phải nói, mang đến tin tức vật chất, không cách nào vượt qua tốc độ ánh sáng sao? Cái này làm sao thành công? Lâm Chí Viễn trừng hai mắt, khó có thể tin. Học kỹ thuật đều cảm giác không có khả năng lắm, lão bản nghiên cứu đã vượt qua bọn họ tri thức phạm vi. Cái này cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ, ta thành công sử dụng lượng tử tính toán, sáng tạo trí tuệ nhân tạo ý thức, tìm tới cảm ứng dây dưa lượng tử trạng thái thay đổi, mà không cho lượng tử dây dưa giải trạng thái biến mất phương pháp, cũng không thể lượng cùng vật chất chuyển, ở trên lý thuyết cũng không vi phạm cơ sở quy tắc. Trần Mặc nói rằng, trí tuệ nhân tạo ý thức. Trên sân hành quân kiến cao tầng, hiện tại đã mất cảm giác, không cảm thấy kinh ngạc. Nghe tên liền biết cái này kỹ thuật ý tứ. bọn họ đều là hành quân kiến tập đoàn cao tầng biết siêu cấp lượng tử máy tính tồn tại cái khác một ít hàng đầu kỹ thuật cũng biết không ít bọn họ trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến như thế đáng sợ mức độ tuy rằng không biết trần mặc làm sao làm được nhưng tiết lộ ba hạng kỹ thuật mỗi một hạng đều là một cái vượt thế kỷ thành thử chỉ là loại rung động này tin tức liền như vậy bị lao bản không mặn không nhạt công bố ra cảm giác tương phản thật lớn lại là siêu quang tốc thông tin lại là lượng tử ý thức lại là hỏa tinh thành lại là nạ nổ người máy ngày hôm nay tiếp thu lượng tin tức có chút lớn mọi người cảm giác váng đầu vô cùng lao bản người xác định ngươi không phải thần vương tư ra nuốt nước miếng ánh mắt sáng quắc nhìn trần mặc người bình thường người bình thường trên sân người không không trắng ra mắt trong vòng một tiếng hướng về bọn họ công bố siêu quang tốc thông tin nã nổ người máy cùng trong thời gian ngắn sửa xây một tòa hỏa tinh thành thị tin tức chuyện này quả thật chính là khoa huyễn điện ảnh loại này người bình thường ai tin ta chưa từng thấy có thể cải tạo tinh cầu trong một đêm ở trên sao hỏa xây một tòa thành thị người bình thường vương tư ra sùng bái mà nhìn trần mặc trần mặc bên người triệu mẫn một mặt không nói gì Không để ý tới Vương Tư Gia nha đầu này, đón lấy là Hỏa Tinh Thương Mại Hóa, mọi người đối với Hỏa Tinh hạng mục lợi nhuận có đề nghị gì, có thể nói ra? Hỏa Tinh du lịch, Hỏa Tinh châu thảo, Hỏa Tinh núi lửa bồn mỹ dung, Hỏa Tinh nước suối, núi lửa nham thạch hàng mẫu, núi lửa thực vật. Vương Tư Gia như là hít thuốc lắc, trong miệng biểu ra liên tiếp từ ngữ, căn bản dừng không được đến, dị thường phấn khởi. Đồng nhiên, Vương Tư Gia cảm giác chính mình nghĩ tới rồi tuyệt diệu thương mại hạng mục, vỗ bàn đứng dậy. Hỏa Tinh bất động sản. Tình cảnh trong nháy mắt tiến tĩnh, hết thảy người há há mồm không biết nên nói cái gì ngơ ngác nhìn nàng không có gì để nói bên người nàng lão la đám người không nhịn được hướng nàng giơ ngón tay cái lên có vấn đề gì không vương tư gia thấy mọi người bộ này quái lạ dáng vẻ khôi phục ngoan ngoan răng dấp một mặt thủ nữ những hạng mục này không phải rất tốt sao triệu mẫn thấy vương tư gia dáng dấp kia không nhịn được cười lên run lên một cái hỏa tinh du lịch hỏa tinh châu đáo cũng còn tốt cái khác hạng mục giết rơi hiện tại hỏa tinh không ai định cư đi tới hỏa tinh thành phẩm cũng quý hỏa tinh bất động sản hạng mục mạng lưới đầy đủ thị trường không lớn có điều làm mấy chục bộ bán 10 ức 800 triệu, những người có tiền kia người có thân phận mua, vẫn là có thể, dù sao có mấy người nhiều tiền đến không địa phương hoa. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 709, mua Hỏa Tinh biệt thự, đưa người ngoài hành tinh lão bà. Đối với hành quân kiến tập đoàn hiện tại nắm giữ kỹ thuật mà nói, Hỏa Tinh khai phá thành phẩm đã rất nhỏ. Vì lẽ đó ở Hỏa Tinh hạng mục lên, mọi người có thể có một ít tưởng tượng. Nhưng có chút hạng mục vẫn không thể làm. Như Hỏa Tinh nước suối, từ trên sao Hỏa vận vừa bay thuyền nước trở về, mặc dù bán đến hơi đắt, Nhưng lợi nhuận quá thấp, tác dụng không lớn. trải qua hội nghị thảo luận, cuối cùng triệu mẫn đánh nhịp giai đoạn thứ nhất hỏa tinh khai phá hạng mục bao quát hỏa tinh nghiên cứu khoa học căn cứ châu đảo hỏa tinh du lịch cùng hỏa tinh bất động sản buôn cái hạng mục hỏa tinh thương mại hóa ý nghĩ chính đang hành quân kiến tập đoàn oanh oanh liệt liệt tiến hành triệu mẫn yêu cầu trong thời gian ngắn nhất đem hạng mục cụ thể phương án cùng chế tác nộp lên vẹn vẹn 3 ngày hết thể hạng mục phương án liền toàn bộ hoàn thành lý nhược hy đem hai phần báo cáo giao cho triệu mẫn trong tay nàng là kiến bay hàng không vũ trụ người phụ trách Kiến bay hàng không vũ trụ ở Hỏa Tinh hạng mục lên, là trực tiếp nhất gánh chịu người. Kiến bay hàng không vũ trụ phụ trách hai cái hạng mục, nghiên cứu khoa học căn cứ cùng Hỏa Tinh du lịch. Hiện tại đã có một ít quốc tế không gian cơ cấu cùng chúng ta liên hệ, hỏi dò Hỏa Tinh nghiên cứu khoa học hợp tác hạng mục lên sự tình. Ta chuẩn bị ba loại phương án, cho thuê, bán ra cùng nghiên cứu cùng chung. Loại thứ nhất, chúng ta xây dựng căn cứ cho thuê cho bọn họ làm phòng nghiên cứu dùng, không cung cấp nghiên cứu thiết bị. Loại thứ hai, chúng ta xây dựng Hỏa Tinh căn cứ nghiên cứu bán cho bọn họ, sử dụng niên hạn là 50 năm, đến kỳ thu hồi. loại thứ ba là mặt trăng hợp tác hình thức nhường bọn họ mua vé vào cửa đóng quân hỏa tinh căn cứ nghiên cứu bọn họ hết thể nghiên cứu số liệu chúng ta cùng chung một phần đi tới hỏa tinh vé tàu đồ ăn thiết bị vận tải chi phí mặt khắc tính do bọn họ phụ trách dựa theo ý nghĩ của người đến triệu mẫn nói rằng bồi dưỡng cao tầng độc lập quyết đoán năng lực mới là nàng muốn làm nàng không thể mỗi một cái hạng mục đều muốn xen vào đến cùng hành quân kiến tập đoàn quá lớn nàng không thể quản được đến Hỏa tinh du lịch hạng mục cùng mặt trăng du lịch hạng mục gần ui, hai người có thể lấy làm gương hạng mục này đã rất thành thủ. Lý Nhược Hi nói rằng, Triệu Mẫn nhìn về phía Lý Lăng Phong, Lý Lăng Phong phụ trách Hỏa Tinh Bất Động Sản hạng mục. Hỏa Tinh Bất Động Sản, kỳ thứ nhất ta chuẩn bị 20 căn biệt thự thiết kế, mặc nữ trợ lý nói có thể xây dựng. 600 mét vuông Hỏa Tinh cảnh biển biệt thự, có con đường thẳng tới hình hoàn thành, đồng bộ hệ thống cung cấp nước hệ thống cùng sinh mệnh giữ gìn hệ thống, còn có bảo mẫu người máy. Tạm định giá cách 60 ức, quyền tài sản 70 năm, làm ở lại sử dụng, không thể xây dựng nghiên cứu phương tiện. Đồng thời chúng ta cung cấp giải thuê cùng ngắn thuê biệt thự nghiệp vụ, làm Hỏa Tinh du lịch cho thuê nơi. phương diện này có thể cùng du lịch hạng mục kết nối không sai chu lị đây triệu mẫn đưa mắt tìm đến phía chu lị chu lị thu dọn một hồi dòng suy nghĩ mới mở miệng mặc nữ trợ lý nói địa chất nguyên nhân trên sao hỏa mỏ kim cương cùng bảo thạch mỏ rất ít hiện nay chỉ phát hiện một cái loại nhỏ mỏ kim cương cùng một cái tiểu kim mỏ tạm thời không phát hiện ngọc thạch chính đang thăm dò thiên thạch chỗ va chạm cùng hỏa tinh cổ hỏa trong ngọn núi tầng nham thạch vì lẽ đó hỏa tinh châu đáo hạng mục đổi thành ngân hà châu đấu kinh doanh phạm vi không chỉ bao quát hỏa tinh châu đấu tương lai có thể từ trên trời tiểu hành tinh lên khai thác bảo thạch Ta đã cùng La Thị bên kêu bàn song xuôi hợp tác quy tắc chi tiết, mới thành lập công ty Châu Đáo gọi Ngân Hà Châu Đáo. Ngày hôm nay đem hỏa tinh hết thảy khai phá hạng mục công bố ra ngoài, quảng cáo cùng tuyên truyền đuổi tới, nhiều ngoại giới nhìn chúng ta đối với hỏa tinh khai phá trình độ. Triệu Mẫn lúc này đã nhịp. sự tình quyết định, phụ trách này mấy cái hạng mục độ ngành bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển. Trương Hân Hân cẩn thận xem xét Ngân Hà Châu Đáo quảng cáo tuyên truyền video, nàng đảm nhiệm Ngân Hà Châu Đáo Hoa Hạ khu thị trường phó tổng tài, phụ trách người tiêu thụ thị trường. Trải qua những năm này rèn luyện, mặc dù đối với quản lý chưa quen thuộc. nhưng cũng có một chút khái niệm triệu mẫn đưa nàng điều lại đây đảm nhiệm ngân hà châu đáo phó tổng tài trực tiếp là tốc độ ánh sáng thượng vị công ty rất nhiều người không hiểu ở sau lưng nghị luận cùng nghi vấn nàng có thể thắng hay không mặc cho vị trí này hiện tại ngân hà châu đáo nhãn hiệu vừa sáng lập có thể hay không một tiếng hót lên làm kinh người liền dựa vào chính nàng ca cùng triệu mẫn tỷ đối với nàng bồi dưỡng cùng trợ giúp đã nhiều lắm rồi vương hoa cái này tuyên truyền phương án không sai khiến người thả ra ngoài trương hân hân ở chế tác tham tốt lên tên của chính mình giao cho phụ tá của nàng dưới bầu trời đêm hai người nam nữ ống nhau ngầm đầu là bầu trời đầy sao đông nhiên nam nhân một chân quỳ xuống giơ tay nắm sáng nhất cái kia ngôi sao như là ma thuật ngôi sao vì là xuyên biến thành lóa mắt nhẫn kim cương hai tay nâng nhẫn kim cương phóng tới trước mặt nữ nhân ngươi là trong mắt ta sáng chói nhất một viên tình. ngân hà kim cương đến từ tinh không kim cương quá trống chân đứng khách sạn trải nghiệm mất trọng lượng lạc thú thưởng thức địa cầu dung nhan của mẫu thân mặt trăng căn cứ xem mặt trăng sinh thái thưởng vô tận vũ trụ tinh hà hỏa tinh du lịch lãnh hội thái dương hệ thứ hai nắm giữ sinh mệnh hành tinh xem lửa tinh mặt trời lặn ngươi cũng là người ngoài hành tinh vũ trụ như vậy lớn ngươi mau chân đến xem sao cái này tuyên truyền video miễn cưỡng có thể liền thả cái video này quảng cáo lên đi lý nhược hy khiến người đem ở ngoài du lịch hạng mục mở rộng quảng cáo phát ra ngoài phụ lên ba cái địa điểm một ít mỹ lệ hỏa tinh quang cảnh cùng tranh vũ trụ mạnh phi thường hấp dẫn người lý lăng phong bụng mặt vui vẻ cuối cùng trực tiếp cho quảng cáo qua nhường ban tuyên truyền người thả đến trên internet đám này tuyên truyền nhân viên đoàn hoàng cao to lên tuyên truyền phương án làm nhiều rồi tình cơ cũng làm quái ngược lại tương phản manh có thể đưa tới lưu lượng tin tức quan tâm là được yêu thích xem lướt qua tin tức bình đài cùng xã giao bình đài đám dân mạng chợt phát hiện bản tiêu đề hoặc cùng tin tức trên bình đài hành quân kiến tập đoàn quảng cáo bắt đầu tăng lên hành quân kiến tập đoàn tiến quân bất động sản làm người khác chú ý tiêu đề trước mặt mọi người nhiều dân mạng tiến vào liên tiếp mặt giấy thời điểm hành quân kiến tập đoàn bất động sản mở rộng ảnh văn thiết kế rất đơn giản quảng cáo từ rõ ràng đập vào mi mắt huỳnh hoặc công quán hỏa tinh cảnh biển biệt thự số lượng hạn chế cung cấp hai bộ một vạn mỗi mét vuông người mua không được chịu thiệt mua không được bị lừa Đơn giản thu bạo quảng cáo tử, mọi người tập thể hóa đá. Mở rộng ảnh văn phía dưới, là một cái bìa ngoài nhìn cao to lên quảng cáo video. Hỏa Tinh yên tĩnh xoay tròn, màn ảnh rút ngắn, hỏa tinh trên biển, sóng nước lấp loáng, gió nhẹ từ từ, còn có thể nhìn thấy cạnh biển dưới trời chiều cỏ nhỏ, một căn căn tương lai hóa phong cách biệt thự, tọa lạc ở hỏa tinh cạnh biển, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy biệt thự bên trong tương lai cảm giác bố trí cùng thiết kế. Đột nhiên, một đạo văn tự thêm âm thanh van dội xuất hiện, huynh hoạch công quán, mua hỏa tinh biệt thự, đưa người ngoài hành tinh lão bà. Nhìn thấy quảng cáo người suýt chút nữa nôn một mùa máu đỏ hành quân kiến tập đoàn hỏa tinh hạng mục nóng nảy mạng lưới quảng cáo căng thả ra ngoài cùng ngày ngân hà châu đáo liền thu đến lượng lớn đặt làm cầu hôn nhẫn kim cương cùng nhẫn kết hôn trưng cầu ý kiến điện thoại thậm chí có chút không tiếc tiền mặt toàn ngạch trả tiền đặt trước chỉ vì sớm ngày có thể bắt được nhẫn đã từng đưa cho người kia ưng thuận hái ngôi sao cho ta lời hứa có thể thực hiện đến từ tinh không kim cương mánh lưới đầy đủ ý nghĩa đầy đủ khai thác độ khó lớn quý hiếm trình độ đầy đủ ngân hà châu đáo nhân viên ngày thứ nhất đi làm liền bận bịu đến sức đầu mẹ chán từ ban ngày đến tối, một mặt một bước, cho tới điên cùng nhất hỏa tinh bất động sản hạng ngũ, đưa tới toàn dân treo chọc. Không quá đoàn hoàng quảng cáo từ quý đến trời cao giá cả, trở thành toàn dân nghị luận tiêu điểm, đồng thời cũng khiếp sợ hành quân kiến tập đoàn năng lực. Cái khác không gian cơ cấu, liền một cái đơn giản hỏa tinh căn cứ đều không có, hành quân kiến đã nắm giữ ở hỏa tinh kiến thiết bất động sản hạng ngũ, cũng đối ngoại bán ra năng lực. Ở quảng cáo quăng thả ra cùng ngày, á dập hoàng thất một tên yêu thích vũ trụ du lịch vương tử, liền đối ngoại tuyên bố muốn mua lại hỏa tinh bộ thứ nhất bất động sản. Sau khi không lâu. Châu Âu La Thị Gia tộc cạ lệ sảng giờ rồi tuyên bố mua một bộ hỏa tinh bất động sản. Ngăn ngắn một ngày, hỏa tinh bất động sản hạng mục 20 bộ thì có 4 bộ bị dự định đưa tới không nhỏ náo động. Ngươi muốn đi hỏa tinh trực tiếp? Trần Mặc cùng Tiểu Ngư sững sờ nhìn Tiểu Man đều hơi kinh ngạc. Tiểu Man đột nhiên lại đây, vốn tưởng rằng là cái gì chuyện gấp gáp, không nghĩ tới là chuyện này. Đúng vậy, có thể không thể a. Thì anh rể. Tiểu Man khắp nơi gước ao mà nhìn hai người. Không được, hiện tại chuyên nghiệp du hành viên đều không đi tới, ngươi đi tới, không lường được nhân tố quá nhiều. Tiểu Ngư không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Cô em gái này cũng thật là chuyện gì cũng dám làm. Tỷ gọi tỷ cũng không được, ngươi đều trưởng thành, không thể tùy hứng làm bừa. Tiểu Ngư nói rằng, ta liền vũ trụ cùng mặt trăng đều đi tới qua, hỏa tinh cũng không có vấn đề, ai trên sao hỏa hoàn cảnh có thể có mặt trăng phức tạp sao? Tiểu Man vẫn không buông tha giáng dấp. Hiện tại anh rể công ty hỏa tinh du lịch chính hưng hực, ta đang hỏa tinh, thành là thứ nhất phê hỏa tinh du khách, có thể vì là anh rể công ty hỏa tinh du lịch đánh quảng cáo, hiện tại ta cũng là fan vài ngàn vạn võng hồng đại chủ bá ai, vẫn không được. trước hết để cho chuyên nghiệp du hành viên đi tới, ngươi mới có thể đi tới. Tiểu Ngư vẫn là không chút liều tình từ chối. đều giống nhau rồi, tỷ. không được. anh rể, ngươi nói một chút tỷ tỷ, không thể liền chính mình hạng mục đều không tự tin đi. vũ trụ du lịch, mặt trăng du lịch nhiều lần như vậy cũng không có vấn đề gì. hỏa tinh ngươi cũng không phải một lần hai lần nhường tàu con thoi qua, rất thành thủ. Tiểu Man lúc này đem mục tiêu chuyển hướng Trần mặc. đừng kéo lên ta, tự mình nói phục ngươi tỷ, ngươi tỷ đáp ứng, ta không vấn đề. chân mặc nở nụ cười. dùng cây tâm tự mình cắm vào hoa quả ghép lại quả táo thả trong miệng thì ba tiểu man mở ra làm nũng hình thức làm nũng âm thanh nhường tiểu ngư sặc một cái tiểu di ta đều nổi ra gà bên cạnh đang theo miêu tả nữ học toán học vô song không nhịn được nổ nước bọn tiểu nha đầu mau mau học tập thì ta liền vũ trụ đều đi tới qua mặt trăng cũng đi qua đều so với rất nhiều chuyên nghiệp phi hành gia còn có kinh nghiệm huấn luyện thời điểm khổ cực như vậy chính là muốn đi xem mà anh rể công ty lợi hại như vậy giữa các hành tinh du lịch tính an toàn so với ngồi xe đều tốt bên trong còn có an toàn vang song trọng bảo hiểm, sau đó nói không chắc anh rể sẽ dẫn ngươi đi hỏa tinh đến một hồi ngọt ngào lữ trình đây, có đúng hay không a Anh rể, Trần Mặc lập tức vui vẻ, Tiểu Man lại kéo lên hắn, hơn nữa vấn đề này góc độ, không phải như thế xảo quyệt, đào hầm cho hắn ngẩng, có ý nghĩ này, ngươi xem, anh rể đều nói sau đó sẽ dẫn ngươi đi hỏa tinh du lịch, lẽ nào ngươi không đi sao? Tỷ Tiểu Man lập tức nắm lấy trọng điểm, hướng Tiểu Ngư truy hỏi, Tiểu Ngư bị hỏi ở, nha đầu này lại sẽ động tác võ thuật, đem Trần Mặc bộ đi vào, nguyên lai like các loại Trần Mặc trở lại hắn nói, là vì cái này động tác võ thuật. Nếu như Trần Mặc muốn cùng nàng qua du lịch, nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Cái kia tỷ không trả lời là đáp ứng lạc. Trước tiên đi cùng ba mẹ nói rõ ràng, ba mẹ đáp ứng mới có thể đi, không phải vậy bọn họ sẽ lo lắng. Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói rằng, vũ trụ du lịch cùng lên mặt trăng du lịch đều rất thành thục, trên phi cơ còn có trở về kiểu an toàn vang, tiểu Man trải qua huấn luyện, có trải qua vũ trụ cùng mặt trăng du lịch, có chuyên nghiệp du hành viên cùng người máy cùng đi, đổ bộ hỏa tinh là không có vấn đề, ngày mai ta cho ngươi dùng một bình cao cấp tiềm năng thuốc, tố chất thân thể càng tốt hơn. Cảm ơn anh rể. Liên biết anh dễ nhất văn minh. Tiểu man nhất thời mặt mày hớn hở. Tiểu ngư không để ý tới nàng, không thể làm gì. trăm 710, cô em vợ bạo tạc tin tức. Hiện ở trên sao hỏa đại khí làm sao? Ở chân mặt trước mặt, là hỏa tinh toàn tức hình vẽ. mặc nữ đem hiện nay trên sao hỏa thu thập được hết thể số liệu đều điều đi ra. Dưỡng khí tỷ lệ không 8%, carbon dioxide tỷ lệ 21%, khí nén 61%, cái khác chính là dioxide cùng cái khác thể khí thành phần, bình quân áp suất không khí mạnh 43. 8. tám tạ Bây giờ trên sao Hỏa, chế dưỡng khí nấm sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh, chế dưỡng khí tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Theo các loại thực vật bắt đầu sinh trưởng, cùng với hỏa tinh tầng khí quyển bầu trời bụi núi lửa chậm rãi bị thanh lý, đại khí cùng hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tốt. Hỏa tinh đại khí vốn là ít đòi, là núi lửa bạo phát cùng tiểu hành tinh va chạm, cùng với khoảng thời gian này diễn biến tích lũy, mới có hiện tại đại khí. Hiện tại bình quân áp suất không khí, tương đương khiến người sinh sống ở cao nguyên lên, tố chất thân thể tốt người, là có thể nhịn được. Hỏa tinh diễn biến khả năng số liệu mô hình cũng đã bị mặc nữ sử dụng siêu cấp lượng tử máy tính mô phỏng đi ra, gia tăng cao cấp sinh trưởng tề đầu phóng lượng, gia tốc lục địa thực vật sinh trưởng. Trần Mặc nói rằng, hiện tại cao cấp chất kích thích có thể ở trên Sao Hỏa hợp thành, không cần trên địa cầu vận tải qua, hợp thành bao nhiêu, có thể trực tiếp ở trên Sao Hỏa thông qua nước mưa quăng hất tới mục tiêu khu. đa tử thảo sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh, bây giờ trên Sao Hỏa thực vật không nhiều, không có cạnh tranh, hầu như là sinh vật xâm lấn kiểu điên cuồng lan tràn. thêm vào cao cấp chất kích thích, chẳng mấy chốc sẽ trải rộng toàn bộ hỏa Tinh. cùng chế dưỡng khí nấm như thế. Đa tử thảo sắp trở thành hỏa tinh đại khí cải tạo, chế tạo dưỡng khí quân chủ lực. Thông qua phổ thông thực vật cải tạo đại khí vẫn là cảm giác có chút chậm. Trần Mặc gõ lên bàn suy nghĩ một chút, ánh mắt mở sáng, đứng dậy đi tới hóa học phòng thí nghiệm. Mọi người tốt, Tiểu Man mở ra di động máy thu hình, ấn mở phòng trực tiếp, trực tiếp nhắm ngay chính mình. Thượng tuyến, online, một khắc đó, tiến vào phòng trực tiếp fan liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Bây giờ Tiểu Man là rất cá bình đài chủ bá nhất tỷ, bất kỳ toàn tức trò chơi thi đấu đều không thể thiếu Tiểu Man sau lưng tiết lộ nội dung sân khấu bố trí bóng người. một mực rất cá bình đài cùng trò chơi thi đấu bên chủ sự còn bắt nàng không thể làm gì ai bảo nàng là rất cá bình đài lá bản hơn nữa mỗi lần nàng bạo tạc tin tức nhiệt độ đều sẽ tăng lên toàn tức trò chơi đại chủ bá lại có các loại đặc biệt tin tức bạo tạc tin tức xã hội thượng lưu tiệc rượu trực tiếp còn có vũ trụ du lịch mặt trăng du lịch loại này trực tiếp thỏa mãn người bình thường đối với người giàu sinh sống được giảng hòa ảo tưởng cũng thỏa mãn bọn họ tâm lý yêu kỳ các loại trực tiếp nhường tiểu man ở trực tiếp giới nổi tiếng tăng vọt danh tiếng không kém gì một ít một tuyến minh tinh một ít minh tinh công ty muốn tìm tiểu man ký kết quay phim cùng thống nghệ nhưng đều bị không chút do dự mà từ chối trừ một chút khác với tất cả mọi người trực tiếp tiểu man thân phận cũng thông qua manh mối cùng một ít tin tức ngầm bị chứng thực trần mặc cô em vợ thân phận này trực tiếp dọa đi không ít từ nhỏ rất chủ ý phú nhị đại lại không ai dám trêu chọc nàng cô em vợ tốt cô em vợ thượng tuyến online cô em vợ 666. cô em vợ ăn mặc áo bó lại muốn lên trời sao trời cao khen thưởng 10 điều siêu cấp cá voi xanh cô em vợ càng xinh đẹp đầy màn hình cô em vợ màn đạn tiểu man đã thành thói quen điều một hồi màn ảnh lần này cho mọi người mang đến một cái phi thường đặc biệt trực tiếp hạng mục tiểu ngư chuyển động màn ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy thần nữ hào lên bên trong bố trí trừ tiểu man còn có ba tên kiến bay hàng không vũ trụ du hành viên hai nam một nữ đối mặt trực tiếp màn ảnh ba tên du hành viên đều hướng về màn ảnh phất tay một cái cười đơn giản chào hỏi mục đích lần này là hỏa tinh ta đem cùng ba tên chuyên nghiệp du hành viên đồng thời trở thành nhóm đầu tiên đổ bộ hỏa tinh nhân loại tiểu man quay về trực tiếp màn ảnh cười đại ý cô em vợ thành hàng không vũ trụ chủ bá cô em vợ ngưu bê Cô em vợ lại đi anh rể người chạy đi đâu cửa sau. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn, trong nháy mắt chơi, điên lên, nếu không phải là có hai cái màn ảnh, căn bản không thể nào thấy được mặt người. Kiến bay hàng không vũ trụ hỏa tinh du lịch hạng mục vừa tuyên bố bắt đầu đăng ký, muốn tham gia người, hiện tại mới bắt đầu tiến hành hàng không vũ trụ huấn luyện cùng đội bộ huấn luyện, kết quả tiểu Man liền bắt đầu trực tiếp hỏa tinh du lịch. Phòng trực tiếp bên trong fan nhân số còn đang điên cuồng tăng vọt. Khen thưởng cá mập, hình sa, cá voi xanh cùng siêu cấp cá voi xanh chính đang điên cuồng quét màn hình, căn bản dừng không được đến, 10 giây đồng hồ thu được khen thưởng lễ vật. so với người bình thường một năm tiền lương rất muốn cao. Dự tính đến hỏa tinh cần 8 ngày lựa trình, máy bay sẽ ở trong vũ trụ không ngừng gia tốc, đây là tốc độ nhanh nhất. trong 8 ngày này, ta mỗi ngày đều sẽ lên trực tiếp, mọi người có thể toàn bộ hành trình quan sát nha. Tiểu Man nói rằng, ẩm. phòng trực tiếp âm nhạc đột nhiên nổ tung, một lần 100 điều siêu cấp cá voi xanh khét thưởng, làm nổ phòng trực tiếp bầu không khí, tình cảnh hết sức náo nhiệt. các loại cá mập kình xa khét thưởng vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng. đến hỏa tinh còn có thể trực tiếp sao? lớn thưởng cường hào hiện thân, hỏi một vấn đề đơn giản. có thể a." Tiểu Man gật đầu. "Cô em vợ, hỏa tinh đến địa cầu khoảng cách vì là không. 3726 cái đơn vị thiên văn, trực tiếp tín hiệu muốn chỉ hoãn 3 phút đến 20 phút không giống nhau. "Cô em vợ, sóng điện từ là tốc độ ánh sáng truyền bá, hiện tại hỏa tinh ngữ địa cầu khoảng cách, muốn chỉ hoãn khoảng 10 phút." "Cô em vợ, đọc sách rất trọng yếu." Ở Tiểu Man sau khi trả lời, màn đạn trong nháy mắt nổ tung, tất cả đều là phổ cập khoa học ngôn luận. Tiểu Man ngơ ngác nhìn xuống màn đạn, nháy mắt mấy cái nói rằng, xác thực có thể trực tiếp, ta hỏi anh dễ, hắn nói có thể trực tiếp, còn an bài cho ta thiết bị." cô em vợ ngươi rốt cục thừa nhận trần mặc là anh dễ ngươi nói nói lộ hết cô em vợ anh dễ nha ngươi trước đây còn nói không quen biết trần mặc ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái cô em vợ xấu cực kỳ phòng trực tiếp lần thứ hai làm ầm ĩ lên đây là tiểu man lần đầu ở phòng trực tiếp nhắc tới anh rể vô số trêu chọc cô em vợ màn đạn chắn đầy toàn bộ màn hình hầu như một giây đồng hồ thì có hơn một nghìn điều căn bản xem có điều đến tiểu man không để ý chút nào cười cận anh dễ nói cho ta cái kia thiết bị là cái gì đời thứ nhất siêu quan tốc thông tin lượng từ thiết bị Bất luận bao xa đều có thể tức thời thông tin. Coi như ta ở vũ trụ một đầu khác, chỉ cần có cái kia thiết bị, đều có thể cùng địa cầu tức thời thông tin. Một cái kinh thiên tin tức, ngay ở phòng trực tiếp bị tiểu man công bố. Phòng trực tiếp bên trong như cùng ở tại xôi trào nổi trào lên, ngã xuống một gáo nước lạnh, tình cảnh trong nháy mắt nổ tung. Mạnh nhất trong lịch sử anh rể. Ta nghe được cái gì? Ta không tin, ta không nghe, ta không nhìn. Siêu quang tốc lượng tử thông tin thiết bị. Châu bức ta lừa người khác chứ gì? Ta xem trực tiếp chứng kiến lịch sử. Chính đang quan sát trực tiếp người. đặc biệt học ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học người, nghe rõ ràng tiểu man ý tứ, kích động đến suýt chút nữa hò hét lên tiếng. Siêu quang tốc thông tin. Đây là một cái vượt thế kỷ thành tựu, có thể làm cho địa cầu vật lý học gia phát sinh có tính lẫn lộn động đất thành tựu, đạt được đột phá người bị vượt thành thần cũng không quá đáng. Chính là như vậy một cái vĩ đại thành quả, ở một cái vong hồng chủ bá trong miệng bị hời hợt công bố ra. Nếu như không phải Trần Mặc cô em vợ, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng nhân vật chính dính đến Trần Mặc, hầu như xác nhận tin tức sau, vây xem fan liền lựa chọn tin tưởng. Phòng trực tiếp khen thưởng. bắt đầu điên cuồng lên. Các loại cường hào nổ tràn, vô số siêu cấp cá voi xanh từ trong màn ảnh mới qua, nhấn chìm toàn bộ màn hình màn đạn. Ngươi xác định là siêu quang tốc thông tin thiết bị. Lại một tên khen thưởng 100 điều siêu cấp cá voi xanh cường hào xuất hiện. Ta hiện tại ngay ở dùng nó ở phi cơ số liệu khoang nơi đó, như một cái tủ lạnh, không phải rất lớn. Tiểu Man nói rằng, như ngươi vậy bạo tạc tin tức tin tức, anh rể ngươi không đánh cái mông ngươi sao? Hắn nói cái này có thể nói a, đến hòa tinh còn có càng kích thích tin tức. Trả lời mấy vấn đề đơn giản, Tiểu Man phòng trực tiếp Phản số lượng đã sáng tạo mới cao. Trực tiếp video đã xuất hiện ở trên internet. Trần Mặc đã chế tạo ra siêu quang tốc thông tin thiết bị. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn cầu khoa học giới, triệt để làm nổ. Hết thảy vật lý học gia nghe được tin tức phản ứng đầu tiên đều là không thể. Siêu quang tốc vật chất đã dao động địa cầu vật lý học nhận thức cơ sở, nếu như thật sự có siêu quang tốc vật chất xuất hiện, địa cầu vật lý học căn cơ sẽ bị dao động, cao ốc bị lật đổ, đối với vật lý học giới mà nói, giống như với thế giới tận thế. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 711, vô song diễn đàn, mạc ca, toàn cầu vật lý học gia cùng vật lý học thuật tổ chức liên danh cho ngươi viết một phong thư ngỏ, hy vọng ngươi có thể công khai siêu quang tốc thông tin cơ sở nguyên lý, cũng đối ngoại phát biểu tương quan luận văn, đến bỏ thêm vào lĩnh vực này cơ sở lý luận chống không. Mặc nữ ăn mặc rộng rãi váy ngủ từ gian phòng đi ra, ở Trần Mặc bên người ngồi xuống, đem thư ngỏ hình chiếu thả ra. Trần Mặc chính đang cho Tiểu Ngư thổi ước tích tắc chút chuyện nhỏ này, từ hai người yêu đương bắt đầu, vẫn duy trì nhiều năm như vậy, đã trở thành hai người quen thuộc. Tiểu Ngư rất hưởng thụ Trần Mặc tay vũ quá mức phát cảm giác. mỗi lần cũng cảm giác mình như là bị sủng ái mèo con. Cẩn thận đọc một lần thư ngỏ, vốn là rất vui vẻ tiểu ngư, lập tức trở nên lo lắng. Đúng không tiểu man công bố tin tức gặp rắc rối. Không phải, tin tức này sớm muộn đều muốn công bố. Nàng hỏi ta siêu quang tốc thông tin có muốn hay không bảo mật thời điểm. Ta nói công bố ra ngoài cũng không đáng kể. Cái kia thiết bị cũng không chuẩn bị mở tuyên bố hội, Trung quy phải có cái con đường công bố. Nàng yêu thích, liền để nàng nói rồi. Trần Mặc Liệt nhìn thư ngỏ nói rằng, ta còn tưởng rằng nha đầu kia giả truyền thánh chỉ. Tiểu ngư nghĩ đến cái kia không khiến người ta bất lo muội muội. thì có chút bất đắc dĩ. vậy này thương ngỏ sự tình giải quyết thế nào? Trần Mặc suy nghĩ một chút, mới nói: Mặc nữ, ngươi phát một phong thư ngỏ liệt một phần toàn cầu hàng đầu vật lý học ra danh sách, hướng về bọn họ phát sinh mời. đến đây vô song đại học, ta ở vô song diễn đàn mở một cái chuyên đề tọa đàm, công bố ra bên ngoài siêu quang tốc thông tin cơ sở lý luận. tốt. Mặc nữ gật đầu. vô song đại học là Trần Mặc vì là vô song đến trường khởi đầu đại học, tên thật vì là Hành Quân Kiến Đại học, vì là tránh khỏi sau đó đại học hoàn toàn bị đánh tới công ty nhãn mác ở trường học tuyên bố thành lập trước. trần mặc đem đại học chính thức mệnh danh là vô song đại học hướng về toàn cầu chiêu thu hàng đầu thiên tài học sinh vì là toàn xã hội bồi dưỡng hàng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài trần mặc chính là người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng trần mặc có ý định đem vô song đại học chế tạo thành tương lai nhân loại hàng đầu khoa học kỹ thuật thủ lĩnh người học thuật chuyển thừa cùng giao lưu thánh địa làm toàn nhân loại kỹ thuật phát triển đầu xe lửa do đó thành lập khoa học giới trí cao vô thượng giải thưởng vinh diệu tiểu ngư trực tiếp tựa ở trần mặc trong lồng ngực hiện tại hỏa tinh hạng mục thế nào trần mặc cầm trong tay máy sấy đưa cho người máy để tốt hòa tinh khí quyển cải tạo đang tiến hành Hỏa tinh thực vật bắt đầu sinh trưởng, phải cần một khoảng thời gian. Ta chuẩn bị ra tốc quá trình này, chính đang chế tác một cái thiết bị đến ra tốc hỏa tinh khí quyển cải tạo. Thiết bị gì? Đem carbon dioxide, sunfuri dioxide các loại thể khí phân giải thành dưỡng khí cùng carbon lưu đơn chất thiết bị. Cái này thiết bị không khó, rất nhanh liền làm ra đến. Hiếm thấy ta như thế nhàn cùng ngươi, ngươi liền dự định đêm nay vẫn theo ta tán gẫu nghiên cứu sự tình. Không nghĩ ra đi chơi. Trần Mặc cười hỏi, mới không phải, thật theo ta đi ra ngoài. Tiểu Ngư lúc này từ Trần Mặc trong lồng ngực ngồi dậy đến. đương nhiên. ta xưa nay không lừa ngươi muốn đi đâu lên trời xuống biển hay là đi vũ trụ nữ nhân ngươi không tiền đồ liền yêu thích đi dạo phố cùng chơi mặc nữ đến thay quần áo đồng thời cùng mặc ca ra ngoài chơi tiểu ngư để trần chân chạy trở về phòng như một cái tiểu nữ sinh hiếm thấy có trần mặc cùng nàng đi ra ngoài khỏi nói cao hứng bao nhiêu sau 10 phút tiểu ngư cùng mặc nữ liền đổi tốt một thân tỉ mội phục đi ra phong cách hữu nhàn còn đeo lên cái tiêm màu phấn hồng mũ hoàn toàn là một đôi thanh xuân mỹ lệ tỉ mội. đẹp mắt không cực kỳ đẹp đẽ chân Mặc cười gật đầu đối với trần mặc ánh mắt tán thưởng tiểu ngư cảm giác cực kỳ được lợi vô song có muốn hay không đi ra ngoài ăn kẹo que tựa ở trên ghế xạ lồng đọc sách vô song ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút cười nói các ngươi là tình yêu chân thành ta là bất ngờ không quay giày ba ba cùng các ngươi ba người thế giới Nhà đầu này tiểu ngư bất đắc dĩ nợ nụ cười hiện tại vô song tính cách khá giống triệu mẫn sau khi lớn lên khẳng định là một cái ngự tỷ không lại xoan suít tiểu ngư trực tiếp kéo trần mặc cánh tay nên ngang rời đi phòng khách lý uy chính đang thu dọn biểu kiện đây là đạo sư của hắn hồng thư tiến sĩ bắt đầu đạo sư hồng thư vẫn là do hắn đến quản lý biểu kiện rất nhiều tin tức là vật lý học tiến đầu tiên sách báo công bố vật lý thành quả nghiên cứu thỉnh thoảng sẽ có một ít tổ hạng mục hoặc học sinh tổ luận văn đóng góp biên nhận cùng một ít học thuật diễn đàn mới tin tức tiến sĩ sau khi tốt nghiệp hắn liền tiến vào đạo sư thành lập lượng tử tính toán đầu đề tổ công quan lượng tử tính toán lượng tử máy xử lý hiện nay trong nước đã làm được thao túng 30 cái lượng tử so với rất nhưng khoảng cách ứng dụng còn có một quãng thời gian có điều nghe nói hành quân kiến tập đoàn lượng tử tính toán phát triển rất nhanh ngày hôm qua siêu quang tốc thông tin sự tình huyên náo sôi sùng sục sủ, làm vật lý học giới một thành viên lý Vy cũng nghe qua đầu đề tổ trong đám tất cả đều là thảo luận siêu quang tốc sự tình dính đến vật lý học căn cơ đề tài không thể bảo là không lớn mở ra hồng thư một phần thư mời đập vào mí mắt đến từ vô song đại học phòng làm việc của hiệu trưởng thư mời trần mặc ký tên trần mặc tự mình phát sinh thư mời vô song diễn đàn siêu quang tốc tọa đàm lý Vy nhìn thấy thư mời nợ nụ cười hồi ức làm cấp hai cấp ba ngồi cùng bàn lúc xanh xáp ký ức còn có lần trước cùng trần mặc gặp mặt thời điểm tình huống Lý Huy cũng hơi xúc động. Bất chi bất giác, thời gian chính là như vậy nhanh. Trần Mặc lấy vô song đại học dài danh nghĩa, hướng về toàn cầu phát sinh thư mời, mời toàn cầu hàng đầu vật lý học ra, đi vào vô song đại học tham gia vô song diễn đàn. Đến lúc đó Trần Mặc đem ở trên diễn đàn mở một cái tọa đàm, công bố ra bên ngoài siêu quang tốc thông tin cơ sở lý luận. Tiểu Man dù sao cũng là một cái chủ bá, mặc dù cùng Trần Mặc có quan hệ, từ nàng nơi đó để lộ ra đến tin tức, vẫn là không xác định. Rất nhiều học thuật nhân viên, đối với những tin tức này vẫn là nắm thái độ hoài nghi. Bây giờ Trần Mặc tự mình phát sinh thư mời. tính chất hoàn toàn khác nhau. đây cơ hồ khẳng định Tiểu Man lời giải thích. Trần Mặc thừa nhận siêu quang tốc thông tin tồn tại, tổ chức hàng đầu học thuật diễn đàn mở ra siêu quang tốc chuyên đề tọa đàm. này liền nói rõ siêu quang tốc thông tin kỹ thuật là thật. tin tức này nhường toàn cầu giới học thuật tất cả xôn xao. thư mời phát sinh sau nhận được thư mời trong ngoài nước hàng đầu vật lý học gia công khai nhận lời mời. diễn đàn bắt đầu thời gian đem đi tới vô song đại học. vô song diễn đàn tên cũng chính thức vì là toàn cầu biết rõ trận này siêu quang tốc diễn đàn trở thành một vượng thế kỷ học thuật đầu đề. trong tương lai. Vô song diễn đàn sắp trở thành địa cầu khoa học giới cấp bậc cao nhất học thuật diễn đàn. Đây là nói sau. Tự nghĩa rộng thuyết tương đối sau, tốc độ ánh sáng vẫn là vật lý học giới vật chất tốc độ cực hạn tín ngưỡng cùng căn cơ, cũng là một ít vật lý học gia hy vọng đánh vỡ cao nhất quyền uy hàng rào. Như phát hiện siêu quang tốc vật chất xuất hiện, nhân loại hiện nay nhận thức vật lý học đem triệt để đổ nát. Nay không khác nào tín ngưỡng đổ nát đối với rất nhiều vật lý học gia mà nói, chính là thế giới tận thế. Siêu quang tốc thông tin xuất hiện tin tức, đã ở vật lý học giới nhấc lên cơn sóng thần. May mà ở tiểu man trực tiếp bên trong, có nhắc qua lượng tử thiết bị. có lượng tử hai chữ này nhường một ít vật lý học gia thoáng yên tâm lượng tử u linh giống như siêu xa cách tác dụng là hiện nay chứng thực duy nhất vượt qua tốc độ ánh sáng tồn tại hiện tượng lượng tử cơ học cùng thuyết tương đối là từ vi mô cùng vĩ mô hai cái phương hướng để giải thích vũ trụ quy tắc lý luận thuộc về trong vũ trụ hai bộ không giống hệ thống quy tắc lượng tử tính chất có thể không bị không gian ràng buộc ở quy định săn bên trong không gian cùng một thời gian có thể tồn tại bất kỳ một vị trí nào nhưng này là không xác định tính cùng sát xuất tính vật lý học giới không cho là trần Mặc hiện tại có siêu khoảng cách xa định hướng chuyển vận lượng tử năng lực Thư mời cùng vô song diễn đàn xác định, ngoại giới cũng bắt đầu suy đoán Trần Mặc thực hiện siêu quang tốc thông tin phương pháp. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 712, Hỏa tinh có tỏa thành. Tiểu Man tung bay ở thần nữ Hào bên trong buồng phi cơ, nhìn thấy ở xa xa Hỏa tinh. Mấy ngày trôi qua, Địa Cầu sự tình nàng đều biết. Bởi vì nàng ở trực tiếp bên trong nói, đưa tới toàn cầu vật lý học giới liên danh thư ngỏ, còn có Trần Mặc tổ chức vô song diễn đàn, giải thích siêu quang tốc thông tin kỹ thuật sự tình. Nàng có liên lạc qua Địa Cầu bắt đầu nàng còn coi chính mình gặp rắc rối trần mặc sau khi giải thích nàng mới yên tâm không phải vậy bởi vì nàng nói cho trần mặc mang đến thiệt thức nàng đoạn này lưu trình có thể không an lòng có điều anh dễ làm cho nàng công bố khẳng định là có thể đoán trước một ít hậu quả cho nên nàng liền không đang lo lắng sắp tiếp cận hòa tinh tiểu man tinh thần vẫn như cũ no đủ nàng sớm đã thành thói quen trong vũ trụ loại kia mất trọng lượng cảm giác trần mặc cho nàng dùng cao cấp tiềm năng thuốc tố chất thân thể so với người khác mạnh quá nhiều kẻ nhạt sau khi tiểu man liền mở ra di động tiến vào phòng trực tiếp ngày thứ nhất kết thúc trực tiếp sau này mấy ngày đều không lên cũng không biết cụ thể tình huống thế nào mọi người tốt hiện tại là hoa hạ thời gian 9 ngày buổi sáng 10 điểm 13 phân thần nữ hào đã tiến vào hỏa tinh sức hút tràng chờ một chút mang mọi người từ hỏa tinh vũ trụ lên nhìn hỏa tinh hiện tại rằng rớp Tiểu man quay về trực tiếp màn ảnh nói rằng cô em vợ ngươi lại thật có thể thượng tuyến online cô em vợ ngươi hỏa cô em vợ anh rể ngươi bởi vì ngươi một câu nói tổ chức một cái toàn cầu hàng đầu học thuật diễn đàn không hổ là anh rể nửa cái mông thật có thể tức thời thông tin sáu sử dụng siêu quang tốc thông tin thiết bị tiến hành mạng lưới trực tiếp, ngươi là lịch sử người số 1, cô em vợ. Tiểu Man vừa online, nhường canh giữ ở phòng trực tiếp fan xôi trào lên. Lần này cùng lần trước không giống, biết được Tiểu Man đang sử dụng siêu quang tốc thông tin thiết bị trực tiếp sau, một ít hàng đầu giới học thuật vật lý chuyên gia cùng khoa học kỹ thuật kênh phóng viên đều đến đây vây xem. Thậm chí một ít đài truyền hình cùng xã giao bình đại đã cùng rất cá bình đại ký kết, bắt được phòng trực tiếp quyền tiếp sóng. Hiện tại Tiểu Man vừa online, bọn họ đã đem TV bình đại khẩn cấp chuyển đến trực tiếp hình ảnh. Có thể nói. đây là một hồi ngay ở trước mặt toàn thế giới trực tiếp siêu quang tốc thiết bị mặt hướng toàn cầu trực tiếp tin tức này đưa tới vô số người quan tâm tuy rằng chỉ là một cái phổ thông trực tiếp nhưng nó là xa ở trên sao hỏa trực tiếp ý nghĩa phi phạm thời khắc này bọn họ phản phất chứng kiến lịch sử hiện tại mọi người có vấn đề gì muốn hỏi chúng ta sao Tiểu man quay về trực tiếp màn ảnh hỏi ẩm phòng trực tiếp tiếng nhạc vang lên 100 điều siêu cấp cá voi xanh khen thưởng xuất hiện vài tên cường hào nổ tràng đồng thời xuất hiện một vấn đề có thể hay không nhìn siêu quang tốc thông tin thiết bị dung mạo ra sao có thể a, chính là một cái dương lớn. Tiểu Man mang theo trực tiếp máy thu hình, hướng thần nữ hảo số liệu khoang thổi qua đi. Vô số người chờ mong lên. Thông qua thân phận chứng thực mở ra cửa máy, thần nữ hảo số liệu khoang bố cục liền xuất hiện ở toàn cầu khán giả trước mặt. Ở số liệu khoang trung ương, bị máy móc kết cấu cố định vây quanh một đài tủ lạnh to nhỏ máy móc, toàn thân màu đen, mặt trên còn có mấy cái đèn led lập loé, mặt trên có rõ ràng hình quân kiến tập đoàn logo. Đây là siêu quang tốc thông tin thiết bị, lần thứ nhất xuất hiện ở người bình thường trước mặt. Cái này thiết bị đem đi vào sử sách. Nó chính là đời thứ nhất siêu quang tốc thông tin lượng tử cảm ứng thiết bị. Điện thoại di động của ta tín hiệu liên tiếp thần nữ hào số liệu, thần nữ hào số liệu đưa vào này cái bản thiết bị, nó sẽ đem số liệu thông qua lượng tử chuyển quay lại địa cầu mẫu thiết bị, sau đó biên dịch đi ra. Tiểu man trực tiếp màn ảnh vây quanh lượng tử cảm ứng thùng máy quay một vòng, mới thu hồi lại, sau đó mang theo trực tiếp màn ảnh rời đi số liệu khoang. Số liệu khoang cần trao quyền mới có thể bắt được số liệu, không phải vậy chính là một cái lạnh leo khoang mà thôi. vì lẽ đó tiểu man không sợ trực tiếp màn ảnh sẽ để lộ bí mật nàng đã không phải lần đầu tiên ở thần nữ hào bên trong làm trực tiếp lại 100 điều siêu cấp cá voi xanh ở phòng trực tiếp nổ tung tình cảnh cực kỳ náo nhiệt cô em vợ anh rể ngươi nói với ngươi cái này thiết bị chế tạo nguyên lý sao vấn đề siêu cương ta là một cái vật lý ngớ ngẩn tiểu man một bên bay vừa nói nghe vật lý nguyên lý sọ nao đau xưa nay sẽ không đi hỏi những vấn đề này anh rể cũng sẽ không đàn gậy thái trâu trả lời một ít không quá quan trọng vấn đề chuyên nghiệp vấn đề tiểu man cũng không hiểu đón lấy mang mọi người xem xem lửa tinh hiện tại giáng dấp. Tiểu Man bay tới ngắm cảnh cửa sổ, cầm trực tiếp màn ảnh hướng ra phía ngoài nhìn tới. Thời khắc này quan tâm trực tiếp khán giả đều chừng chừng nhìn màn ảnh. Một cái màu da cam là tinh cầu đập vào mi mắt, ở trong vũ trụ có thể nhìn thấy bị tiểu hành tinh va chạm sau xuất hiện hải dương. ở vị trí hiện tại lên nhìn xuống nước biển màu sắc lờ mờ, hai cấp tuyết động không trung còn có mây. Hỏa tinh bị hành quân kiến tập đoàn tuyên bố cải tạo sau, có công bố qua một ít bức ảnh, nhưng tự mình dùng trực tiếp màn ảnh thấy cảnh này lại là một loại cảm thụ khác. Anh rể 6 năm trước bắt đầu kế hoạch cải tạo hỏa tinh, tìm kiếm va chạm hỏa tinh mục tiêu nhỏ hành tinh, lại một lần nữa hỏa tinh từ trường tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Đáng tiếc va chạm thời điểm ta không ở tại chỗ nhìn thấy, loại cảm giác đó nhất định như xem bản cổ khai thiên. Tiểu man trong thanh âm tiết lộ tiếp hận. Nàng giới thiệu cũng làm cho vô số khán giả liên tưởng đến loại kia khai thiên sáng thế hình ảnh vô cùng kích động. Hiện tại hỏa tinh từ trường khôi phục, từ trường có thể ngăn cản mặt trời phong hóa kia vũ trụ. Anh rể nói hỏa tinh tự nhiên điều kiện đã thành công bồi dưỡng ra thực vật cùng vi sinh vật, các loại đổ bộ hỏa tinh. cho các ngươi trực tiếp tìm hỏa tinh thực vật. Trước lúc này còn có một cái đặc biệt bạo tạc chấn động hình ảnh. Tiểu Man giả vờ thần bí nói rằng, ta là một con quả chanh cá voi, ta chua. Tại sao trời cao không cho ta một cái như vậy anh rể? Không, là nam nhân như vậy. Chua, dịu dít dịu dít. Ta cũng muốn làm trần mặc cô em vợ. Dầm dầm. Phong trực tiếp lần thứ hai nổ tung, hai phát liên tục, hai trăm điều siêu cấp cá voi xanh khen thưởng, vô số tiếng hoan hô, bốn mươi vạn khen thưởng, liền như vậy nhẹ nhàng, vô số người đều ở cùng bãi cường hảo. Là cái gì chấn động hình ảnh? hòa tinh căn cứ sao bảo mật rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy bảo đảm sẽ không thất vọng tiểu man nói rằng hiện ở phi thuyền chuẩn bị giảm tốc độ tiến vào hỏa tinh khí quyển tầng ta phải về an toàn khoang hòa tinh khí quyển tầng không có quá dày sau đó thấy tiểu man trở lại an toàn khoang thân nữ hào bắt đầu giảm tốc độ tiến vào hỏa tinh khí quyển tầng trực tiếp hình ảnh biến thành tiểu man nằm ở an toàn khoang răng dấp vô số người đều ở buổi tiếp bọn nàng nàng chờ chờ chờ đợi tiểu man nói tới bạo tạc chấn động hình ảnh xuất hiện kẻ nhạt sau khi liền tán gấu tán gấu không tới một giờ Tiểu Man lần thứ hai cởi đai an toàn. Hiện tại đã tiến vào hòa Tinh, không lại mất trọng lượng, Tiểu Man có thể vững vàng chính đang an toàn trong khoang. Hiện tại ở khoảng cách chạm đất điểm 200m trên bầu trời, xem như là thành công đến hòa Tinh. Độ cao này vừa vặn, mang mọi người xem xem vừa nãy ta nói bạo tạc chấn động hình ảnh, anh rể nói cho ta, ta cũng chỉ xem qua bức ảnh. Tiểu Man cầm trực tiếp màn ảnh, rời đi an toàn vàng, đi tới máy bay ngắm cảnh bên cửa sổ duyên, hướng phía ngoài nhìn xuống. T. -O -M -G. Cái này không thể nào. Hoa. Nhìn rõ ràng trực tiếp màn ảnh hình ảnh. kết thể người nhìn thấy màn hình người đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến. Một tòa khổng lồ hòa tinh thành thị ở trong hình, khoa huyện phong cách thiết kế mỗi một nhà lầu, phong cách khác biệt đều có độc nhất vô nhị đặc điểm, không có nói dừa. Khổng lồ hoàn chỉnh con đường hệ thống cầu vượn, không trung quý đạo giao thông hệ thống, xoay quanh toàn bộ thành thị thông qua trực tiếp hình ảnh, mọi người có thể nhìn thấy đường sắt bên trong cao tốc vận hành bản tàu, trên đường xe vận tải, người máy thậm chí có thể nhìn thấy kiến trúc lên pha lê phản quang. Tất cả ngay ngắn rõ ràng, hiệu suất cao mà nhanh chóng. Tương lai thành thị cũng có điều như này. Mấy chục vạn mẫu lớn thành thị, an vị rơi vào đất lung bên trong, cô độc mà mỹ lệ. Ở cái khắc hàng không vũ trụ cơ cấu chính đang vì là xây dựng mặt trăng vĩnh cửu căn cứ mà phát sầu thời điểm, hành quân kiến tập đoàn đã ở hỏa tinh bên trong, sửa xây một tòa như vậy khổng lồ thành thị. Dầm dầm dầm. Phòng trực tiếp nổ tung âm nhạc không ngừng, mười liền phát 100 điều siêu cấp cá voi xanh, cái khắc khen thưởng vô số, phòng trực tiếp Phan nhìn thấy hỏa tinh tình cảnh này, đều chấn động theo. Một tòa mấy chục vạn mẫu thành thị An vị rơi vào ngàn tỷ năm không có sinh vật xuất hiện địa phương, điều này làm cho bọn họ cảm giác so với siêu quang tốc thông tin còn hoang đường. Nếu như không phải nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn tiêu chí, điều này làm cho bọn họ cảm giác mình nhìn thấy một tòa ngoại tinh thành thị. Anh rể ngươi là lấy cái gì kỹ thuật nhanh như vậy ở hỏa tinh xây dựng tòa thành này? Hỏa tinh làm sao có tòa thành? Là người ngoài hành tinh sao? Cô em vợ, thành thị này làm sao dựng thành? Cô em vợ, cái này có thể bạo tạc tin tức sao? Làm sao xây? Khen thưởng cường hào mở hỏi, hầu như hết thảy trong lòng người đều bước lên đồng dạng nghi hoặc. anh dè nói, đây là nã nổ người máy kỹ thuật xây dựng. Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 713, vô song đại học. Toàn cầu nhìn thẳng truyền phát tin thời sự khán giả, nghe được phiên dịch sau, cũng toàn bộ ồ lên. Lại một cái vượt thời đại kỹ thuật. Nã nổ người máy kỹ thuật. Đồng dạng chỉ ở khoa huyền điện ảnh bên trong xuất hiện khoa học kỹ thuật, xuất hiện lần nữa ở hiện thực. Nhân loại là thị giác độc vật siêu quang tốc thông tin nghe rất lợi hại. chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp cùng hiểu việc nhân tài biết nó lợi hại hiện ở trên sao hỏa đã xuất hiện một tòa khổng lồ khoa huyễn trí năng thành thị loại rung động này phi thường trực quan phòng trực tiếp điên cuồng lẩn trốn khen thưởng chính là mạnh mẽ nhất chứng minh vô số khen thưởng tin tức nhấn chìm toàn bộ phòng trực tiếp màn hình nếu như không có đóng lại màn đạn hoặc là sử dụng hai màn hình căn bản không nhìn thấy bất luận người nào trí năng nhìn thấy từng bầy từng bầy cá tôm mới qua phòng trực tiếp nổ tràng âm nhạc không ngừng vang lên đem bầu không khí hất đến cao nhất chiều mấy ngày ngắn ngủi tiểu man liền lộ ra ánh sáng hai loại vượt thời đại kỹ thuật này còn chỉ là bọn hắn đã biết hành quân kiến tập đoàn nhường bọn họ biết đến, còn có rất nhiều không biết, cũng không ai biết hành quân kiến tập đoàn đến cùng khủng bố đến mức nào kỹ thuật thực lực. Cô em vợ, ngươi xác định anh rể ngươi sẽ không đánh cái mông ngươi sao? Cô em vợ, lần trước nhường anh rể ngươi tổ chức một cái diễn đàn, lần này là muốn cho hắn xây một tòa thành sao? Ngươi cái cô em vợ, xấu cực kỳ. Cô em vợ, ngươi xác định ngươi sẽ không để lộ bí mật? Sẽ không a. Tiểu Man nhìn màn đạn xuất hiện nhiều nhất cùng đặc thù nhất vấn đề trả lời. Những này là tham gia hỏa tinh du lịch, anh rể mới nói cho ta. đều là hắn cho phép ta tiết lộ tin tức, ta liền biết một cái tên cùng nó là cái gì, cái khác cũng không biết. Không bao lâu, thần nữ hảo đã vững vàng rơi vào rộng rãi bằng phẳng sân bay lên. Tiểu man cũng không chậm, thông thạo bỏ ra an toàn vàng, xác nhận bị kín tính cùng dưỡng khí hàm lượng, liền tùy tùng người máy rời đi an toàn vàng, bước lên hỏa tinh đất hai. Rời đi thần nữ hảo cabin lúc rơi xuống đất, tiểu man còn không quên đem màn ảnh nhắm ngay chân của mình. Ta cùng các người nói, ta này một bước nhỏ, là nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh một bước dài, cũng là loài người bước hướng về vũ trụ sâu không một bước dài. tiểu man đàng hoàng chỉnh trọng giới thiệu nhường phòng trực tiếp chỉ còn giữ lại đầy màn hình 666. tiến vào hỏa tinh vận tài khoang tiểu man liền hướng đóng quân căn cứ xuất phát trên đường còn không quên dùng màn ảnh quay về ngoài cửa sổ triển khai trực tiếp tòa thành này tên là huỳnh hoàng thành chúng ta xưng hỏa tinh vì là huỳnh hoàng tinh đây là hỏa tinh tòa thành thứ nhất thị vì lẽ đó gọi là huỳnh hoàng thành huỳnh hoặc trong thành hết thể kiến trúc kết cấu đều là dùng nạ nấu người máy trồng chất mà thành hình thành một cái hoàn chỉnh toàn thể thành thị kiến trúc kết cấu cùng bố cục trải qua trí tuệ nhân tạo tinh vi tính toán thiết kế cung cấp nguồn năng lượng chính là phản ứng hạt nhân trạm phát điện nếu như cần huynh hoặc thành có thể tiếp tục xây dựng thêm vừa mới bắt đầu cần từ địa cầu vận tải chip cùng bộ phận đặc thù vật liệu linh kiện lại đây chế tạo tương quan thiết bị hiện tại huynh hoặc trong thành đã có hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống từ khoáng sản đến sản phẩm có thể hoàn toàn tự cấp tự túc hết thảy đều là máy móc sản xuất đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh trước mắt tất cả những thứ này nói cho chúng ta phải cố gắng đọc sách không phải vậy người máy đều không đánh được tiểu man màn ảnh không ngừng nhắm ngay hai bên đường đi kiến trúc từ thần nữ hào hạ xuống bắt đầu tiểu man liền chưa từng thấy một căn tương đồng kiến trúc nơi này cũng không phải cứng nhắc giống như lúc kiến trúc thể mỗi một nhà kiến trúc đều có nó đặc biệt phong cách tuy rằng đều là người máy sản xuất phân xưởng nhưng vẫn không có thiết kế thành gàn bướng tương đồng kiến trúc rất nhân tính hóa cùng cá tính hóa hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đối với hỏa tinh quyền sở hữu tiểu man làm như vậy chính là cho thế giới biểu diễn hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh khai phá trình độ cũng biểu diễn hành quân kiến tập đoàn thực lực chân chính sâu sắc thêm địa cầu xã hội đối với hành quân kiến tập đoàn khống chế hỏa tinh ấn tượng nơi này lại là một cái cấp thấp nhất văn minh tinh cầu giắt nhìn chằm chằm phía trước bị tầng mây bao trùm hành tinh tinh cầu màu đỏ ngỏm ở lượng tử do xét ra đa biểu hiện hình ảnh mặt trên hết thể thực vật đều là màu đỏ hoặc màu cam phát sáng màu đỏ thực vật ít hỏi tụ tập có thể nhìn thấy làn da màu đỏ sinh vật bốn con chân hai con bốn chỉ kẹp chảo một con mắt răng nanh lộ ra ngoài đầu bẹp bọn họ nhìn thấy loại sinh vật này trụ sở văn tự cùng đơn giản khảm ở kẹp chảo bên trong công cụ không phải thiên nhiên dấu hiệu chữ viết cùng công cụ là trí tuệ văn minh trụ cột nhất ra điều kiện tượng trưng tinh cầu văn minh dụng cụ tham dò biểu hiện cái này văn minh khởi nguồn với 200 triệu năm trước, 100 triệu năm trước xuất hiện công cụ cùng nơi ở, phát triển một thứ năm vẫn là như thế nguyên thủy. vẹn vẹn chỉ là sẽ sử dụng văn tự phát âm giao lưu cùng dụng cụ đơn sơ, căn bản không có vũ trụ quy tắc công cụ. đầu bò sát cầm dụng cụ tham dò đến rắn trước mặt. tinh cầu này đã từng xuất hiện hai lần tinh cầu cấp văn minh, cuối cùng đều bị tiểu hành tinh và chạm tai nạn cùng khí hậu biến hóa hủy diệt. hai cái đều là loại thú tộc văn minh. cái này văn minh cảm giác như loại trùng tộc văn minh, như loại đường lang. giặt đầu. loại trùng tộc là vũ trụ chứ danh thấp trí tuệ. Có điều loại sinh vật này, xích chảo không quyền đánh nhau, nhưng là phi thường lợi hại. Vì lẽ đó, một ít cấp bậc thấp văn minh trong lúc đó chiến tranh, đều yêu thích nô dịch loại chủng tộc, làm tinh cầu chiến tranh là tiên phong bộ đội. Có muốn hay không trả một ít, làm sinh vật cổ nghiên cứu hàng mẫu. Đầu bộ sát nhìn về phía bên cạnh da rẻ lam lục nhan sắc sinh vật, mọc ra như cùng nhân loại giống như tứ chi cùng thân thể, và con mắt. Hắn chính là khảo sát trong đội vũ trụ sinh vật nghiên cứu chuyên gia, loại người tộc, năm sấm Lần này nghiên cứu khảo sát, lấy khảo cổ cùng sinh vật nghiên cứu làm chủ, giặt phụ trách khảo cổ đoàn đội. tôi cho chính là vũ trụ sinh vật nghiên cứu đoàn đội người dẫn đầu ân vũ trụ liên minh cho phép bắt lấy không vượt qua 10 vạn chỉ phát hiện mới đỏ cấp trí tuệ vật chủng làm sinh vật nghiên cứu hàng mẫu nhưng chủng tộc giá trị nghiên cứu không quá lớn trả 1.000 con đi Tô Dèo gật đầu ghi chép tinh cầu này vị trí ba cái phát triển văn minh sử cùng sinh vật đặc điểm tiến vào tinh cầu thu được bộ phận chức văn minh hóa thạch và văn minh chứng cứ dặn dặn dò hắn khảo cổ học sinh hắn lần khảo cổ này là ghi chép lại mì ả kệ siêu thiên hà mỗi cái sinh vật vật chủng lịch sử phát triển dấu chân cùng sinh vật đặc điểm tập tính còn thâm nhập là sinh vật nghiên cứu không ở nghiên cứu của hắn phạm vi địa cầu tân hải ngoại ô thành phố khu một tòa học phủ ngồi lập trong đó mặt hướng biển rộng cây xanh tỏa bóng hết thẻ kiến trúc phong cách đều là tương lai gió cất giản khí thế bằng bạc đây là do trần mặc bỏ vốn thành lập vô song đại học còn có một nhà phụ thuộc trung học xây ở tân hải thị khác một chỗ vô song đại học tự sáng lập ngày lên liền trở thành toàn cầu đứng đầu nhất giáo dục thánh địa hết thẻ tài liệu dạy học cùng dạy học nội dung do trần mặc cùng mặc nữ chủ biên biên đặt Vô Song Đại học tài liệu dạy học cùng với dạy học nội dung, hình thức khác nhau với hiện hữu giáo dục trình độ. Rất nhiều cơ sở lĩnh vực ngành học nội dung còn ở phòng thí nghiệm thời điểm, liên bị trần mặc bổ sung hoàn thiện, đưa lên tài liệu dạy học. Năm đó Vô Song Đại học khai giảng, nó tài liệu dạy học cùng chương trình học liền khiếp sợ thế giới giáo dục giới. Hiện tại Vô Song Đại học bộ phận tài liệu dạy học đã trở thành toàn cầu hàng đầu trường đại học dạy học nội dung. Nơi này nắm giữ đứng đầu nhất giáo dục, đứng đầu nhất cơ sở phương tiện, tốt nhất phòng thí nghiệm cùng thiết bị, vô số học sinh xuyên phá đầu, chỉ vì bắt được một cái Vô Song Đại học tiêu chuẩn. có ta vô song đại học tên liền trở thành vô số thiên tài ngóng trông hàng năm vô song đại học thông qua tự chủ chiêu sinh từ các nơi trên thế giới chiêu thu không vượt qua ba tên thiên tài học sinh trong đó không dưới 1.000 tên hoa hạ học sinh không có cửa sau không có quan hệ không hỏi gia thân toàn bằng năng lực cá nhân cùng bàn chiêu sinh lựa chọn cho tới vô song đại học tự chủ chiêu sinh tiêu chuẩn ngoại giới vẫn đang suy đoán nhưng vẫn không có xác định thành tích học tập là một cái tham khảo nhưng không phải vô song đại học chiêu sinh duy nhất tiêu chuẩn hàng năm chiêu sinh thời điểm vô song đại học đều sẽ bị tuần ra đặc cách trúng tuyển một ít nắm giữ đặc thù hàng đầu kỹ năng thành tích lại không tốt học sinh thậm chí thị phi học sinh công nhân viên náo động nhất một lần là vô song đại học đặc cách trúng tuyển một tên mới có 15 tuổi máy tính thiên tài đường cũng nam nhường hắn trực tiếp từ một tên học sinh cấp 3, trở thành vô song đại học máy tính trí tuệ nhân tạo đoàn đội một tên học viên chuyện này lúc đó được tranh chấp nhưng một năm sau đường cũng nam cùng vô song đại học trí tuệ nhân tạo đoàn đội tham gia máy tính thi đua thành công bắt toàn cầu trí tuệ nhân tạo cực khách công phòng thi đấu vòng nguyệt quế chấn động một thời vô song đại học liên quan đến ngành học liền bao quát vật lý toán học sinh vật hóa học y học máy tính máy móc hàng không các loại chuyên nghiệp ngành học lớp phân chia tỉ mỉ hạ xuống mỗi cái ngành học học sinh không nhiều nhưng đều là nên lĩnh vực đứng đầu nhất học sinh ở trường học khởi đầu mấy năm qua vô song đại học học sinh phàm là tham gia thi đấu đều sẽ bắt thi đua trí cao cút trường học danh nghĩa học sinh năng lực các loại danh tiếng cùng vinh dự nhường vô song đại học trở thành toàn cầu giáo dục dưới bên trong đứng đầu nhất cái kia viên minh châu toàn cầu đứng đầu nhất nghiên cứu đoàn đội thì có mấy cái ở vô song đại học xác nhận vô song diễn đàn tổ chức thời gian cùng địa điểm nơi này bảo an liền lên tới cao cấp nhất tạm dừng ở ngoài trường học du khách tiến vào trường học tham quan. Tân Hải thị sức mạnh cảnh bị đến đây phụ trách bảo an, hành quân kiến tập đoàn cũng sai người máy đến đây làm bảo an nhân viên. Vô Song Diễn Đàn lần đầu xuất hiện, hơn nữa do Trần Mặc chủ đạo tổ chức, đề tài càng là vượt thời đại siêu quang tốc thông tin. Nơi này hấp dẫn đến từ toàn cầu vật lý giới ánh mắt, toàn cầu hàng đầu vật lý học gia hội tụ. Ngày hôm nay chính là Vô Song Diễn Đàn mở ra tháng ngày, truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. đưa bạn trở về những ký ức vụ kẻ mẩn đẹp thời thơ ấu. chương 714, giả lập hiện thực hạng ngũ. Ngày hôm nay cố gắng biểu hiện, ta cùng vô song ở dưới đài nhìn người đây, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Một tiếng chính trang Trần Mặc có vẻ đặc biệt đẹp trai, Trần Mặc hiếm thấy mặt hướng truyền thông lên đài một lần, vì lẽ đó tiểu ngư đối với Trần Mặc hình tượng đặc biệt để bụng. Tiểu ngư cùng mặc nữ đều ăn mặc một thân khá là chính thức váy, liên vô song cũng khó khăn đến mặc vào nhỏ lễ phục, đã một em năm vóc dáng, có một chút nhỏ đại nhân khí chất, vô song khí chất lên, được triệu mẫn ảnh hưởng to lớn nhất. bình thường không nói lời nào thời điểm, thì có điểm cao lãnh nữ thần bại hoại, chỉ có với người nhà làm lũng thời điểm, từ mẹ của nàng trên người học được dáng dấp mới ra đến, thu thập xong, toàn gia liền rời nhà, đi tới vô song đại học. trên xe, tiểu ngư cùng vô song mẹ con đều ở tranh sủng, vui này không đối phương, nhường trần mặc lại cao hứng vừa bất đắc dĩ. hai mẹ con rốt cuộc tìm được trúc với địa bàn của chính mình, trần mặc mới mở miệng hỏi, vô song gần nhất đang làm gì? từ nhỏ đến lớn, tiểu ngư triệu mẫn cùng mặc nữ ba nữ đối với vô song tiêu hao hết tâm lực bổ dưỡng. trần mặc càng là cho vô song các loại có trợ não bộ khai phá cùng với tư duy khai sáng phương pháp có thể nói tập trung ưu việt nhất tài nguyên cùng sủng ái cùng tiêm vô song chính mình cũng hiểu chuyện không chịu thua kém hiện tại nàng tuổi tắc tuy rằng nhỏ nhưng tri thức dự trữ lượng không nhỏ vô song từ nhỏ đối với vật lý toán học cùng máy tính này ba khoa thích nhất vì lẽ đó mặc nữ đem siêu hạng toán học trí tuệ nhân tạo phép tính cùng lượng từ phép tính toàn bộ truyền thụ cho vô song hiện tại đem vô song phóng tới một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội tuyệt đối thuộc về thiên tài thiếu nữ mặc nữ nắm giữ trần mặc đã học được hết thể tri thức ở nắm giữ lượng từ ý thức tư duy sau Mặc nữ còn chính mình học tập khai phá rất nhiều kỹ thuật, huỳnh hoặc thành hoàn chỉnh thành thị hệ thống, chính là mặc nữ công lao. Mặc nữ là vô song quan trọng nhất lao sư. Hiện tại mặc nữ sẽ cho vô song bố trí một ít kỹ thuật đầu đề, làm cho nàng hoàn thành. Ở chân mặc trao quyền dưới, trừ phi chủ yếu nhất, đặc thù nhất phòng thí nghiệm, cái khác phòng thí nghiệm, vô song đều có quyền tiến vào, nàng có thể sử dụng ưu việt nhất phòng thí nghiệm tài nguyên đi hoàn thành mặc nữ bố trí đầu đề. Cắn triệu mẫn đưa nàng kéo que, vu vại trần mặc trong lồng ngực vô song, nghe được cha vấn đề, lập tức lên tinh thần. vừa hoàn thành mặc nữ di cho ta lượng từ phép tính đầu đề sau đó ta cùng mặc nữ di nói ta muốn mình làm một cái hạng mục làm chính mình hạng mục chân mặc sùng nịch vớt đầu của nàng nhìn về phía bên cạnh mặc nữ vô song nói nàng muốn nghiên cứu giả lập hiện thực kỹ thuật mặc nữ nói rằng giả lập hiện thực người không lớn hùng tâm không nhỏ a chân mặc kinh ngạc nói rằng cái này kỹ thuật đối với hắn hiện tại cải tạo hỏa tinh nhiệm vụ trợ giúp không lớn hơn nữa với hắn chủ lưu nghiên cứu phương hướng không quá phù hợp vì lẽ đó trần mặc vẫn không có chạm đương nhiên không nhìn ta là nữ nhi của ai khen ngươi hai câu liền lên ngày trần mặc ở vô song trên trán nhẹ nhàng gậy một hồi ngươi là có ý kiến gì có a vô song sờ sờ trên trán bị trần mặc đạn bên trong vị trí có một cái đại khái ý nghĩ sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng ý thức liên tiếp kỹ thuật đã thành thục còn có siêu cấp lượng từ máy tính vô hạn tính toán lượng ta liền muốn lợi dụng những này kỹ thuật tổ hợp làm một ít cải tạo định hướng khống chế một cảnh sáng tạo một cái giả lập hiện thực thế giới game ý nghĩ rất lớn mật ngươi muốn nghiên cứu có thể để cho mặc nữ di giúp ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi ba ba trần mặc sùng Nịch nói rằng ngươi vẫn không có nắm giữ cao cấp lượng từ phép tính phải cố gắng học cái này kỹ thuật nghiên cứu thời gian rất dài mới có tiến triển cùng đột phá giả lập hiện thực ngươi nhưng là linh cất bước không sợ a ta vẫn như thế nhỏ còn có ba ba cùng mặc nữ di dạy ta chậm rãi học cho dù thất bại ta học được kỹ thuật cũng kiếm được thành công ta cũng coi như sáng tạo một cái game giả lập thế giới cùng ba ba như thế cũng coi như là sáng tạo thế giới vô song từ túi sách nhỏ bên trong lấy ra một cái kẹo que cho trần mặc từ nhỏ đã thích gan triệu mẫn đưa kẹo que mỗi lần triệu mẫn đều sẽ mua cho nàng còn tặc quý tặc quý chí khí không nhỏ, nhỏ thần đồng. Trần Mặc đem vô song đưa tới kẹo que ngậm trong miệng. Có thể chậm rãi nghiên cứu, sau đó có cái gì đặc thù ý nghĩa cùng đột phá, cùng ba ba nói, ba ba lượng tử phòng thí nghiệm mở ra cho ngươi nghiên cứu. Tiểu Ngư tựa ở Trần Mặc trên bả vai, tiên tĩnh nhìn chuyện này đối với cha con giao lưu, cực kỳ thỏa mãn. Vô Song đại học cửa. Ngày hôm nay Vô Song đại học nghỉ học, một đường đều có bảo an sức mạnh, liên thông hướng về Vô Song đại học con đường, đều bị hạn hành. Đến tử toàn cầu hàng đầu vật lý học gia cùng nhà khoa học, đều đã tới Vô Song đại học hiện trường. Một ít đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. còn có một chút đã tiến vào hội trường chờ đợi diễn đàn bắt đầu trần mặc xe thông suốt tiến vào vô song đại học vô song diễn đàn chủ bản hội trường ở mực hội đường tổ chức ven đường có không ít phóng viên đều đang tiến hành trực tiếp đưa tin xe cộ tiến vào bãi đậu xe rất tốt trần mặc liền lĩnh người một nhà xuống xe trần mặc cùng mặc nữ đi tới diễn đàn hiện trường tiểu ngư cùng vô song ở bạch trân châu mấy người bảo vệ cho tiến vào mặt khác một con đường sợ bị phóng viên vây chặn quá độ lộ ra ánh sáng trần mặc đến rồi trần mặc đến rồi trần mặc xuất hiện lập tức đưa tới diễn đàn hiện trường gây rối. được mời đến từ các nơi trên thế giới hàng đầu vật lý học gia đã toàn bộ vào chỗ đây là một hồi vượt thời đại diễn đàn có thể nhận được thư mời tiến vào diễn đàn hội trường liền đủ để chứng minh thực lực không thể khinh thường trần mặc mang theo mặc nữ đi tới hội trường hàng thứ nhất chỗ ngồi ngồi xuống tiểu ngư cùng vô song cũng đã tiến vào bàn tính tịch ở triệu mẫn bên cạnh ngồi xuống có thể đi vào hội đường hiện trường trừ vô song đại học vật lý học viện học sinh còn lại đều là đến từ mỗi cái đại học vật lý hệ giáo sư vật lý hạng mục người phụ trách cùng trong nước một ít xí nghiệp vật lý phòng thí nghiệm đoàn đội người phụ trách ngoài ra chính là một ít hàng đầu sĩ nghiệp lão bản cùng CEO. Phan viện sĩ, La viện sĩ, các ngươi tốt. Trần Mặc cùng cùng vị trí bên trong hai vị viện khoa học viện sĩ nắm tay lên tiếng chào hỏi, liền quay đầu cùng mấy vị khác đến từ toàn cầu mỗi cái đoàn đội, hàng đầu ta lượng tử thông tin đoàn đội vật lý người có quyền chào hỏi. Trần viện sĩ, ngươi là làm sao thực hiện siêu quang tốc thông tin? Cơ bản nguyên lý có cái nào? Đúng không tìm tới dò xét lượng tử dây dưa, mà không cho nó dây dưa thái biến mất kỹ thuật. Trần Mặc ngồi xuống, cùng hắn ngồi chung mấy vị, thì có điểm không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi, liên tiếp mấy vấn đề. Hiện tại cũng không có cách nào từng cái từng cái trả lời vấn đề của các ngươi, chờ một chút, có thể nói ta lên đài giảng cho các ngươi. Trần Mặc lễ phép từ chối mấy người vấn đề, chỉ chỉ trên đài người chủ trì. Người chủ trì là một nữ tinh trí năng người máy, là Trần Mặc phái đến đây vô song đại học, giúp hắn quản lý trường học người máy, vô song đại học giáo vụ trưởng, Triệu Mặc Ngư. Danh tự này là Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư lấy, lúc đó nghe được thời điểm, Trần Mặc mừng rỡ không được. Có điều đại học là vì là vô song mở, các nàng ba nữ lại là giáo dục vô song nhân vật chủ yếu, đối với giáo vụ trưởng người máy gọi là Trần Mặc tự nhiên không có cách nào phản đối, cũng không dám phản đối. Đối với Trần Mặc dùng trí năng người máy tới đảm nhiệm đứng đầu nhất học phụ giáo vụ trường trước vừa mới bắt đầu rất nhiều người kinh ngạc, sau đó liền không ý kiến, bởi vì bọn họ rất nhanh phát hiện, vô song đại học có một nửa giáo sư đạo sư là do trí năng người máy đảm nhiệm. Để cho tiện học sinh xác nhận cùng nhận ra, mỗi cái người máy phong cách thiết kế cùng dáng dấp đều không giống nhau. Vô song đại học giải phòng đưa ra giải thích là trường học ngành học giáo dục vượt qua nhân loại hiện nay hiện hữu giáo dục trình độ sách giáo khoa bên trong rất nhiều tri thức. Liên hàng đầu trường đại học giáo sư cũng không quá hiểu, vì lẽ đó, trường học hiện nay chọn dùng trí năng người máy làm đạo sư, bồi dưỡng đời thứ nhất nhân tài. Ở Vô Song đại học, trí năng người máy địa vị cùng nhân loại tương đồng, vì lẽ đó Vô Song đại học học sinh đối với trí năng người máy không cảm thấy kinh ngạc, cũng sẽ không bài xích, đều sẽ lấy người bình thường thái độ tới đối xử. Những này trí tuệ nhân tạo người máy, nắm giữ trí năng có thể không thấp. Diễn đàn hiện trường mọi người yên tĩnh thời khắc, giáo vụ trưởng Triệu Mặc Ngư liền cầm mịt rổ phồn mở miệng. Mọi người tốt, ta là Vô Song đại học giáo vụ trưởng Triệu Mặc Ngư. một tên nữ tính trí năng người máy. Ngày hôm nay là một cái đặc biệt tháng ngày, là lần thứ nhất vô song diễn đàn khai mạc thời gian, diễn đàn để cho ta chủ trì. Phía dưới cho mời Trần Mặc Hiệu trưởng, dẫn đầu giới vô song diễn đàn tiến hành khai mạc diễn thuyết. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 715, vô song thượng. Ngày hôm qua theo mọi người xem qua hình hoặc thành tình huống, ngày hôm nay không ra ngoài, cho mọi người tiếp sóng một cái đặc biệt tiết mục. Tiểu Man thích trí ngồi ở ghế bành lên, cho mình rót một chén trà nóng. Hòa tinh trọng lực so với mặt trăng muốn tốt hơn rất nhiều, thêm vào thân thể của nàng khai phá qua, vì lẽ đó đến hỏa tinh sau, rất nhanh liền thích đứng nơi này trọng lực hoàn cảnh. nàng đến hỏa tinh, không cần làm thí nghiệm cùng cái khác thí nghiệm, nhiệm vụ của nàng chính là trực tiếp cho phan phủ cập khoa học hỏa tinh sự tình. lại bạo tạc tin tức sao? cô em vợ, anh rể ngươi hận không thể đuổi tới hỏa tinh đánh cái mông ngươi, ngươi còn muốn bạo tạc tin tức sao? ngươi cái nát cô em vợ, xấu cực kỳ, có điều ta yêu thích. tiểu man vừa tiến vào phòng trực tiếp, màn đạn trong nháy mắt liền não nhiệt lên. này mấy ngày, bạo tạc tin tức không ngừng. các loại hắc khoa học kỹ thuật khiến người đối với hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật độ tiên tiến lần lượt đổi mới bây giờ nghe tiểu man nói bạo tạc tin tức ngay lập tức nghĩ đến chính là tiểu man muốn bạo tạc tin tức mới khoa học kỹ thuật kỹ thuật ta không vật liệu bạo tiểu man liếc mắt nhìn màn đạn nói rằng hiện tại trên địa cầu là vô song diễn đàn khai mạc thời gian anh rể sẽ ở nơi đó cử hành một hồi siêu quang tốc thông tin lý luận tọa đàm đây là tôn trọng khoa học thời đại khoa học trí thượng nhà khoa học mới là tốt nhất thần tượng minh tinh nghe một chút vượt thời đại siêu quang tốc tọa đàm đối với chúng ta đều có lợi vì lẽ đó ngày hôm nay mọi người xem anh dạy tọa đàm trực tiếp đi tiểu man đem chính mình trực tiếp hình ảnh chuyển đến vô song diễn đàn trực tiếp hiện trường ngày hôm qua các ngươi không phải hỏi ta siêu quang tốc thông tin nguyên lý cùng lý luận sao hiện tại cho các ngươi nhìn vô song diễn đàn trực tiếp nghiêm túc nghe gõ bảng đen loại kia toàn cầu các nơi đều ở trực tiếp trần mặc vô song diễn đàn trần mặc lúc này đã đứng lên sân khấu mặt hướng thế giới màn ảnh khách sáo lê nghi nói chuyện kết thúc trần mặc dừng lại một hồi chờ sau đó chàng tiếng vỗ tay hạ xuống hắn tổ chức lần này diễn đàn hao tổn sức lực cũng không phải đơn giản là một cái siêu quang tốc thông tin lý luận tọa đàm, tự nhiên còn có một chút những tính toán khác. khởi đầu vô song diễn đàn, trung quy phải nhường vô song diễn đàn có một ít truyền thế đồ vật, bằng không một lần cuồng hoan qua đi, một chỗ lông gà, sau đó bị người quên lãng, này không phải trần mặc muốn. hắn cần chính là đem vô song diễn đàn chế tạo tác thành cầu đứng đầu nhất học thuật diễn đàn, nhất quyền uy học thuật bình đại. ở mọi người tiếng vỗ tay sau khi lửa tắt, trần mặc mới trịnh trọng mở miệng. ta ngày hôm nay tổ chức vô song diễn đàn, mục đích là hy vọng ở cái này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thời loạn lạc. vì là mọi người cung cấp một cái học thuật giao lưu bình đài hy vọng hết thể nghiên cứu khoa học người ở cái loạn thế này không muốn từ bỏ đối với học thuật theo đuổi cũng không muốn từ bỏ dùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật tạo phúc nhân loại sau đó vô song diễn đàn đem mỗi 2 năm tổ chức một lần hy vọng vô song diễn đàn có thể tiếp tục là nhân loại khoa học nghiên cứu phát huy nó nên có tác dụng vì là toàn cầu nghiên cứu khoa học người cung cấp một cái công bằng mở ra bao dung học thuật giao lưu bình đài nói tới chỗ này trần mạc ngừng lại ở trên hội trường quét một vòng mới mở miệng nói đồng thời ta đem thiết lập một cái vô song thường Bình chọn mỗi cái khoa học lĩnh vực đối với nhân loại có công hiến, nhất chú ý khoa học phát hiện cùng thành tiệu. Ta sắp thành lập chuyên nghiệp quỹ, vì là giải thưởng cung cấp chuyên nghiệp tiền thưởng. Trần Mặc những này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ hội trưởng trong nháy mắt gây rối. Vốn là yên tĩnh hội trưởng, trở nên ở mỹ không ít người đã trâu đầu ghé thai lên. Cẩn thận giải thích, Trần Mặc trong lời nói hàm nghĩa cũng không ít. Trên sân đều là đến từ toàn cầu các giới hàng đầu nhân tài, tự nhiên có thể nghe ra Trần Mặc ý tứ trong lời nói. Lượng tin tức có chút lớn, Trần Mặc là muốn lấy đại giải Nobel, chế tạo một cái cao nhất học thuật giải thưởng. Nghe là ý này. Nhìn chung toàn cầu khoa học giới, có năng lực, có quyết đoán, có quyền uy thiết lập một cái mới giải thưởng, vẫn đúng là chỉ có Trần Mặc. Dù sao giải Nobel những năm này, chịu đến phần ngoài quấy rầy càng ngày càng nhiều, đã mất đi nón lên có thuần khiết tính cùng quyền uy tính. Có mới giải thưởng cũng tốt. Trên sân một ít học thuật người có quyền cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận. Đã từng, Mỹ Tô đối kháng chiến tranh lạnh 10 năm, Liên Xô khai phá không ít hàng đầu, vượt thời đại khoa học thành quả, thậm chí thực lực một lần vượt qua nước Mỹ, nhưng ngày 10 năm, Liên Xô giải Nobel số lượng là số 0. Lại tới này mấy chục năm, Hoa hạ học thuật nghiên cứu ở toàn cầu cũng là hàng đầu tồn tại, phát hiện mới cũng không ít, nhưng giải Nobel số lượng cũng vẫn là thật là ít ỏi. Giải Nobel ủy viên Hội Hoa Hạ thành viên càng là thật là ít ỏi. Còn có hoa bình thường, văn học thưởng các loại giải thưởng tuân gia bê bối, nhưng nó thuần túy tí tính cùng quyền uy tinh chính đang đổ nát. Giải thưởng mất đi quyền uy của nó, liền mất đi nó chân chính linh hồn cùng ý nghĩa. Hơn nữa giải Nobel giành được phần thưởng nhân số có hạn chế, ở lấy đoàn đội hợp tác vì là nghiên cứu hạt nhân hiện đại nghiên cứu bên trong hạn chế lớn vô cùng, thu được giải Nobel thành quả. thường thường không phải nên lĩnh vực đứng đầu nhất kỹ thuật ở đây ta tuyên bố 2 năm sau vô song diễn đàn lần thứ hai tổ chức thời điểm vô song thưởng đem chính thức ban phát lần này vô song diễn đàn kết thúc vô song đại học đem mời toàn cầu khoa học lĩnh vực chuyên gia chọn lựa thành lập vô song ủy viên hội đối với toàn cầu nghiên cứu khoa học hạng mục tiến hành ước định chọn lựa cá nhân ta phòng thí nghiệm phát hiện cùng thành quả nghiên cứu không tiến vào ước định hàng ngũ thành công tiến vào đoạt giải danh sách thành quả nghiên cứu phát hiện nhân viên hoặc nghiên cứu đoàn đội đem thu được một vạn hoa hạ tệ tiền thưởng lời này vừa nói ra tình cảnh hồ lên nguồn năng lượng biến cách sau thế giới khủng hoảng kinh tế quốc tế kinh tế thị trường thanh thề quốc tế tiền hệ thống từ lâu thay đổi hoa hạ tệ làm hai đại chủ muốn giao dịch tiền một trong giá trị của nó đã tăng lên so với trước đây muốn cao năm lần nhiều một nghìn vạn hoa hạ tệ tiền thưởng đối với trần mặc mà nói khả năng là mối bỏ biển nhưng đối với phổ thông nghiên cứu đoàn đội đây tuyệt đối là một bút không ít tiền thưởng hơn nữa có trần mặc cái này khoa học giới thần nhân vật bình thường thiết lập giải thưởng có quyết đoán trần mặc khá lắm có ta vô xong mới là khoa học nghiên cứu đoàn đội cao nhất theo đuổi có loại này theo đuổi khoa học mới sẽ không ngừng đi tới giải nobel ý nghĩa cùng quyền uy tuy rằng còn bị người bình thường thổi phồng nhưng ở giới học thuật trừ vật lý học thường cùng y học thường cái khác giải thưởng từ lâu mất đi quyền uy của nó tính hình cùng vô bổ hơn nữa không có máy tính thưởng toán học thưởng sinh vật học thưởng các loại theo không kịp thời đại ở chân mặc xác nhận thành lập vô song thường sau quan sát trực tiếp người vô cùng kích động đây là một hồi vượt thời đại diễn đàn bọn họ phảng phất chứng kiến một cái truyền kỳ giải thưởng từ nơi này từ từ bay lên ba ba tại sao đều dùng tên ta mệnh danh a trên thính phòng vô song hướng tiểu ngư lầm bẩm bởi vì ba ba rất yêu ngươi hơn nữa tên có đặc thù hàm nghĩa tiểu ngư ôn nhu nói tại sao không cần ba ba tên gọi chân mặt thưởng vô song suy nghĩ một chút nói rằng ngược lại là ba ba sáng lập những người khác đều sẽ không phản đối hơn nữa ba ba lại lợi hại như vậy ba ba ngươi thành cựu không cần một cái giải thưởng đến truyền thừa tên của hắn triệu mẫn cười nói vậy ta cũng không cần a vô song nghiêm túc nhìn trên sân khấu phụ thân biết ngươi không cần ba ba ngươi đối với cái này giải thưởng mệnh danh là hy vọng giành được phần thưởng người cùng đoàn đội như cùng ngươi tên như thế, độc nhất vô nhị." Tiểu Ngư giải thích nói rằng, "Ta không muốn độc nhất vô nhị, ta còn muốn mẹ sinh mấy cái đệ đệ muội muội cho ta chơi đây." Ha ha ha ha. Họa Phong chuyển đổi có chút nhanh, bên cạnh Triệu Mẫn bị chọc cho vui vẻ, Tiểu Ngư vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhẹ nhàng ở nàng trên đầu gõ hai lần. Trên sân khấu, Trần Mặc đối với giải thưởng thiết lập sự tình đã giải thích hoàn tất. Trận này vô song diễn đàn đã được toàn cầu giới học thuật quan tâm, chợt Mặc ở vô song diễn đàn khai mạc diễn thuyết, đưa ra thiết lập một cái đỉnh cấp giải thưởng sự tình. Nhường vô Song diễn đàn bầu không khí càng thêm dày đặc, tràn ngập sức sống. Khai mạc diễn thuyết kết thúc, dựa theo diễn đàn chương trình, đón lấy chính là Trần Mạc Siêu Quang tốc thông tin lý luận tọa đàm, đây là diễn đàn màn kịch quan trọng. Truyện tuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 716, tiêu thảm thiết ấn tiền tần lộ tử. Siêu Quang tốc thông tin lý luận tọa đàm, là lần này vô song diễn đàn màn kịch quan trọng. Hấp dẫn toàn cầu giới học thuật ánh mắt, đặc biệt vật lý học giới nếu như thật sự có siêu quang tốc hạt căn bản xuất hiện nghĩa rộng tuyết tương đối đổ nát vật lý cao ốc cơ sở sẽ bị lay động một khi mất đi tín ngưỡng hậu quả là rất đáng sợ nếu là liên quan với lượng tử dây dưa ứng dụng vấn đề vậy cũng là to lớn đột phá lần đầu đem lượng tử hữu linh cảm ứng trạng thái ứng dụng đến vật lý lên đây là vượt thời đại đột phá nhân loại khoảng cách vạch trần lượng tử khăn che mặt bí ẩn bước chân tiến thêm một bước bất kể là loại nào lần này tọa đàm đối với vật lý phát triển đều nắm giữ khai thiên tích địa tác dụng không ai hoài nghi siêu quang tốc vấn đề bởi vì tiểu man hiện tại ngay ở hỏa tinh trực tiếp Dựa theo hiện tại hỏa tinh đến địa cầu khoảng cách, hiện tại phổ thông thông tin tín hiệu truyền cần khoảng 10 phút, mà Tiểu Man chính đang làm, chính là tức thời trực tiếp. Nay cũng đã chứng minh siêu quang tốc thông tin tồn tại. Trần Mặc nắm giữ siêu quang tốc thông tin kỹ thuật, hắn ở trên sân khấu, mặc dù nói tới lại thiên mã hành không, cũng sẽ không có người hoài nghi kỹ thuật thật giả. Đây là một hồi toàn cầu trực tiếp học thuật diễn đàn. Diễn đàn hiện trường, tập trung hơn 200 tên toàn cầu đứng đầu nhất vật lý học gia cùng giáo sư chuyên gia, không hề có một chút thực lực người, căn bản không thể ngồi ở trên đế. Tóc Hoa dâm mắt kiếng thật dày, thông minh tuyệt đỉnh, Ánh mắt, tầm nhìn, vẻ mặt nghiêm túc các loại, các loại người bình thường đối với hàng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học ấn tượng, ở trên ghế đều có thể tìm tới đối ứng nhân vật, nhưng cũng không có thiếu chỉ có 40, 50 tuổi tuổi trẻ giáo sư chuyên gia, bầu không khí phi thường nghiêm túc, thính phòng người đứng xem cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chân mặc nhường trên sân người máy bắt đầu cho chỗ ngồi giáo sư chuyên gia phân phát bằng giấy tọa đàm nội dung cùng luận văn bài viết, thính phòng mọi người cũng đồng dạng có một phần tọa đàm nội dung, luận văn bài viết bìa ngoài tiêu đề thình lình chính là. căn cứ vào dối lượng tử cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo siêu quang tốc thông tin lượng tử cảm ứng lý luận cơ sở tác giả là trần mặc cùng Mạc nữ luận văn độ dài cũng không dài chỉ có 10 trang nhưng chính là bản này ngăn ngắn luận văn ghi chép nhân loại siêu quang tốc thông tin đặt móng cơ sở lý luận nay luận văn đề mục thì có loại không rõ rác lệ cảm giác luận văn tiêu đề chữ ta đều biết chỉ là nối liền cùng nhau ta làm sao liền xem không hiểu tháng 6 sinh viên tốt nghiệp nói cho ngươi cảnh tượng này nhường ta nghĩ tới luận văn biện hộ hiện trường bây giờ còn có một loại hai hùng khiếp vía khổ bức cảm giác mau mau nắm trần mặc luận văn đi tham dò nặng đầu chó hộ thể hướng về diễn đàn hiện trường ném một cái bom mấy chục năm sau người con cháu sẽ cảm tạ người đối với bọn họ làm ra công nhân lớn vật lý sách mỏng một nửa cao chúng ta hận nịu tần nhiệt lực học định luật đại học ta hận nịu tần vi phân và thích phân Phòng trường ta con cháu bối hận chính là trần mặc tay che mặt một ít phóng viên bắt được tọa đàm văn kiện cùng luận văn bài viết liền phóng tới trực tiếp màn ảnh trước hoặc là dùng di động chụp ảnh tuyên bố đến mạng lưới bên trong ở toàn cầu quan tâm dưới luận văn bịa ngoài thả ra ngoài liền bị vô số người làm thành các loại vẻ mặt bao ở gờ giúp bạn cùng xã giao trong bình đài truyền bá vô song diễn đàn hiện trường Trần Mặc tọa đảm đã bắt đầu Trần Mặc mang mặc nữ đi tới bục giảng thời điểm hết thảy mọi người nín hơi ngưng thần ưỡn lên thẳng lưng cái mọi người tốt rất vinh hạnh ngày hôm nay có thể ở đây theo mọi người giảng giải liên quan với siêu quang tốc thông tin lý luận đầu đề ta là Trần Mặc ở bên cạnh ta chính là cái này nghiên cứu một cái khác nhân vật chính mặc nữ đầu đề là do ta cùng nàng cộng đồng hoàn thành giảng giải quá trình bên trong các ngươi có thể bất cứ lúc nào hướng về ta đưa ra vấn đề có thể giải đáp ta sẽ từng cái cho các ngươi giải đáp. Trần Mặc giới thiệu sơ lược mới đầu, cũng làm cho người của toàn thế giới bắt đầu một lần nữa nhận thức hầu như dường như Trần Mặc cái bóng giống như tồn tại mặc nữ. Bạn cho rằng cái này nữ nhân xinh đẹp là Trần Mặc tiếp thân trợ lý thư ký, hồng nhan chi kỷ, không nghĩ tới lợi hại như vậy, lại vượt thời đại thành quả nhân viên nghiên cứu một trong, thuyết tương đối làm vật lý học đặt bóng lý luận một trong, trong đó kể ra tốc độ ánh sáng là vật chất tốc độ cực hạn trở thành một công nhận chân lý. Qua nhiều năm như vậy, khoa học giới căn cứ nghi vẫn cùng thăm dò tinh thần, rất nhiều nghiên cứu đoàn đội cùng cá nhân đều từng làm thí nghiệm. hy vọng có thể tìm tới một loại vượt qua tốc độ ánh sáng vật chất hạt căn bản, nhưng rất đáng tiếc, không một thành công. Ở siêu quang tốc thông tin lộ ra ánh sáng thời điểm, rất nhiều người đối với cái này kỹ thuật ôm ấp mãnh liệt nghi vấn và hiếu kỳ, kỹ thuật đúng không giả? Hoặc là không phải ta phát hiện siêu quang tốc hạt căn bản tồn tại. Chân thực đáp án là, kỹ thuật là thật, ta tạm thời cũng không phát hiện siêu quang tốc hạt căn bản tồn tại. Nhưng không có siêu quang tốc hạt căn bản, làm sao thực hiện siêu quang tốc thông tin? Quan hệ này đến vật lý học một bộ khác hệ thống quy tắc, lượng tử cơ học. Giới lượng tử là hiện nay trong giới tự nhiên duy vừa xác nhận tồn tại siêu quang tốc hiện tượng ta khai phá siêu quang tốc máy truyền tin khí chính là căn cứ vào dối lượng tử tính chất ứng dụng phát minh trần mặc lấy ra kích quang bút chỉ cho ấn phím toàn tức màn ánh sáng rơi ở trên sân khấu cho thấy một cái động thái tờ tờ tờ mặt trên chính là dối lượng tử chúng ta đều biết lượng tử có một cái đặc biệt tính chất đem dây dưa lượng tử phân cách thành hai bộ phận ngăn hai nơi làm chúng ta thay đổi trong đó một nửa trạng thái thời điểm nửa kia cũng sẽ trong cùng một lúc biến thành cùng với tương đồng trạng thái không bị cách xa nhau không gian khoảng cách ảnh hưởng loại này tính chất vì là siêu quang tốc thông tin khai phá cung cấp khả năng cơ sở nhưng dối lượng tử một khi bị ngoại giới do xét nó sẽ mất đi dối biến thành cố định một loại trạng thái tồn tại làm sao xác định lượng tử trạng thái lại để cho lượng tử duy trì dối là một cái vấn đề mấu chốt nói tới chỗ này trên sân hết thảy chuyên gia đều dừng lại lần xem bài viết tay nghiêm túc nhìn về phía trần mặc phía trước nói những kia là kim đối với người bình thường giải thích bọn họ đều hiểu tiếp đó mới là kỹ thuật then chốt vấn đề này vẫn là quấy nhiễu vật lý giới một vấn đề mở ra này nói câu đố chính là siêu quang tốc thông tin đáp án Nhưng lâu như vậy tới nay, chưa từng có đoàn đội có thể ở không cho dối lượng tử biến mất tình huống, xác định lượng tử trạng thái biến hóa. Ở vấn đề này, ta chọn dùng một cái khác nghiên cứu đầu để thành quả, siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Danh từ này xuất hiện, tình cảnh bắt đầu gây rối. Một ít ở đây cùng trực tiếp trước màn ảnh máy tính chuyên gia cùng trí tuệ nhân tạo nhân viên nghiên cứu, lập tức lên tinh thần. Bọn họ nghe qua cao cấp trí tuệ nhân tạo, một loại trí tuệ tương đương nhân loại trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa hiện nay các quốc gia đối với cao cấp trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, tiến triển cũng không tệ. Hiện tại Trần Mặc đưa ra một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo khái niệm. Siêu quang tốc thông tin lý luận dính đến máy tính lĩnh vực. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo là ta sử dụng lượng tử máy tính kết hợp trí tuệ nhân tạo sau, khai phá mới kết quả, nó sánh vai cấp trí tuệ nhân tạo muốn thông minh, có thể học tập nhân loại đại não tư duy phương thức. Dối lượng tử không cách nào dò xét, vì lẽ đó ta liền liệu dùng con cảm ứng lượng tử phương pháp, dùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo đi cảm ứng lượng tử trạng thái biến hóa. Chú ý, nơi này là lượng tử trạng thái thay đổi, không phải lượng tử trạng thái, cảm ứng cũng không phải dò xét. Làm một ví dụ Tỷ như ở ta phía sau Insten cùng liệu tần tốt hơn. Sau đó hai người nằm ở Insten liệu tần lượng từ dây dưa trạng thái. Giữa bọn họ có lượng từ tâm linh cảm ứng. Một khi ta xoay người nhìn bọn họ, bọn họ sẽ thẹn thùng, tâm linh cảm ứng trạng thái sẽ biến mất. Trần Mặc nói thời điểm, mặc nữ đang khống chế, đem Trần Mặc nêu ví dụ an nhỉm. Ở sau lưng của hắn diễn dịch đi ra, chỉ là Trần Mặc nói cái kia Insten liệu tần tay trong tay rối lượng tử, họa phong quá đẹp, gợi ra tình cảnh cười vang. Hiện tại ta gậy đánh nguyên lương nhường máy móc đem bọn họ tách ra nhốt tại hai trong thùng, một cái đưa đến hỏa tinh. một cái thả trên địa cầu nhưng ta không nhìn tới bọn họ đến cùng ai trên địa cầu ai ở hỏa tinh sau đó ta dùng thiết bổng nện đánh lửa tinh cái dương kia bên trong người sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đồng thời địa cầu nơi này người tâm linh cảm ứng cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh ta không thấy địa cầu trong dương đến cùng là ai không xác định bên trong là ai bọn họ vẫn có tâm linh cảm ứng dối làm ta nghe được tiếng kêu thảm thiết thời điểm bọn họ liền từ bắt đầu in stèn liệu tần rối biến thành kêu thảm thiết in stèn liệu tần dối đối với ta mà nói bọn họ vẫn là nằm ở dối bởi vì ta không nhìn bọn hắn bọn họ không thèm tùng, tâm linh cảm ứng dối không thay đổi, ta không xác định địa cầu trong dương chính là ai, hỏa tinh trong dương chính là ai, bọn họ vẫn là insten liệu tần trồng chập lượng tử. nhưng ta có thể khống chế thiết động, không chế thiết động đánh hoặc là không đánh cái dương, tiến hành nhiều tổ thí nghiệm, bốn cái insten cùng bốn cái liệu tần phân tổ, hai hai phần mười đúng. tiêu thảm thiết trạng thái tổ vì là một, không tiêu thảm thiết trạng thái tổ vì là không. như vậy sắp xếp mã hóa, không tiêu thảm thiết không tiêu thảm thiết không tiêu thảm thiết tiêu thảm thiết, chính là không sau khi chính là truyền thống thông tin. chân mặc một bên miêu tả. mặt sau toàn tức hình ảnh cũng dựa theo hắn lời giải thích diễn dịch khôi hài phim hoạt hình hình ảnh lại làm cho người không nhịn được cười khắc sâu ấn tượng 66666 liệu tân cung yến tiền ván quan tài ép không được tràn ra hình ảnh cơ tình a năm đó vật lý khóa nghe được ngủ nếu là có loại này vật lý lao sư 985 211 đều mặc ta chọn tiêu thảm thiết yến tiền liệu tân chồng chập lựa tử không được ta không cứu ha ha ha ha ha hình ảnh quá đẹp không đành lòng nhìn thẳng hắn còn đàng hoàng chỉnh trọng nói nguyên lai lượng tử dây dưa còn có thể như thế giải thích vô số người bị bắt đầu phim hoạt hình họa phong cho sấm ngã nhưng trải qua bắt đầu khôi hài sau người phía sau mới chậm rãi nghiêm túc bắt đầu suy tư trong đó ý nghĩa trần hiệu trưởng người mới vừa nói siêu cấp trí tuệ nhân tạo cảm ứng dây dưa lượng tử trạng thái biến hóa siêu cấp trí tuệ nhân tạo vì sao lại cảm ứng làm sao làm được nhường trí tuệ nhân tạo đi cảm ứng bậc thang chỗ ngồi một tên vật lý học gia đưa ra vấn đề đây là một cái khác đầu để nghiên cứu ở trí tuệ nhân tạo nghiên cứu bên trong ta phát hiện lượng từ máy tính cùng trí tuệ nhân tạo thông qua đặc thù lượng tử phép tính kết hợp lại trải qua cải tạo có thể sáng tạo ra lượng từ ý thức này tương đương với ta vị trí này liều dùng con ý thức đi nghe in stint tần trồng chập lượng tử kêu thảm thiết mà không nhìn tới bọn họ bọn họ dối sẽ không biến mất trần hiệu trưởng theo ý ngươi lời ngươi nói siêu cấp trí tuệ nhân tạo ta có thể lý giải là một loại có ý thức trí tuệ nhân tạo một người khác lượng tử máy tính chuyên gia hỏi là có thể hiểu như vậy Giào. tình cảnh trong nháy mắt nổ tung muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sobis làm tới ảnh đế sao Hãy đọc Chương bảy siêu quang tốc thông tin Tân Đại Lục. Trần Mặc đã nắm giữ ông có ý thức siêu cấp trí tuệ nhân tạo, có ý thức sẽ suy nghĩ trí tuệ nhân tạo. Tin tức này ở toàn cầu khán giả trong đầu nổ tung, liên tưởng đến có ý thức trí tuệ nhân tạo, rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới kẻ hủy diệt bên trong thiên võng, cùng với các loại khoa huyễn điện ảnh bên trong, muốn khống chế nhân loại người máy. Toàn cầu các nơi xem trực tiếp người, hầu như tại chỗ rơi vào khủng hoảng, dường như trời sập xuống như thế. Thế giới bên ngoài chính đang điên cùng suy đoán siêu cấp trí tuệ nhân tạo sự tình, nhưng vô song diễn đàn hiện trường, nhưng là gây rối qua đi. lần thứ hai khôi phục lại yên lặng hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật chính là một cái động không đáy vĩnh viễn không biết trần mặc còn cất giấu cái gì khác kỹ thuật hiện tại trần mặc liên quan với siêu quang tốc thông tin tọa đàm vẫn còn tiếp tục siêu cấp trí tuệ nhân tạo có lượng tử ý thức là siêu quang tốc thông tin đã không thể thiếu một câu ở ta hiện nay nghiên cứu bên trong ta chỉ phát hiện lượng tử ý thức cảm ứng cái phương pháp này có thể ở không ảnh hưởng rối lượng tử tình huống cảm ứng được lượng tử dây dưa trạng thái thay đổi trần mặc đơn giản trả lời liên quan với trí tuệ nhân tạo vấn đề sau tiếp tục trở về chủ đề quá trình này tương đương với sử dụng nhiều dối lượng tử tạo thành lượng tử hệ thống đi nhận biết một mình dây giữa lượng tử trạng thái biến hóa mà không đi dò xét nó cụ thể trạng thái lần này siêu quang tốc thông tin kỹ thuật tòa đàm trần mặc lựa chọn lấy thông tục dễ hiểu phương thức ngôn ngữ cùng ví dụ để giải thích trong đó nguyên lý cơ bản làm hết sức đến tránh ra công thức tính toán cái này tòa đàm đối mặt chính là phổ thông khán giả gắng đạt tới phổ thông khán giả có thể càng hiểu thêm một bậc lượng tử hảo diệu nhường khoa học khoảng cách sinh hoạt càng gần hơn một bước trên sân giáo sư chuyên gia trong tay đều có tương quan cơ sở lý luận luận văn mặt trên có chuyên nghiệp giải đáp nếu như thâm nhập giảng giải, dính đến cao cấp lượng tử phép tính, siêu cấp trí tuệ nhân tạo phép tính, siêu cấp lượng tử máy tính, lượng tử chip, lượng tử dây dưa phân phát, lượng tử lao tủ, trí năng ý thức sáng tạo các loại. Những nội dung này, công thức cùng phép tính, đều là hiện nay địa cầu khoa học nhân viên nghiên cứu không có nắm giữ tri thức, coi như Trần Mặc bây giờ nói ra đến, trên sân người không hiểu, cũng là đàn gậy hai châu. Như tỉ mị giảng, giảng một năm cũng chưa chắc có thể nói. 40 phút, Trần Mặc đem chủ cột nhất siêu quang tốc thông tin lý luận giảng giải một lần, dựa vào toàn thức cả niềm diễn dịch. Toàn bộ quá trình cụ thể sinh động. Đón lấy các ngươi có nghi vấn gì, có thể hướng về chúng ta vấn đề, chúng ta tận lực cho các ngươi giải đáp. Trần Mặc đem mặc nữ gọi vào bên người, đối mặt toàn bộ hội đường người, ở hắn phía trước, chủ yếu là đến từ toàn cầu vật lý học ra. Trên sân vật lý học ra hai mặt nhìn nhau, Trần Mặc công bố ra trong luận văn có một ít mới công thức cùng lý luận, những này là hiện tại lượng tử cơ học hệ thống cơ sở lý luận không có, không có cẩn thận tính toán nghiên cứu, căn bản là không có cách cùng Trần Mặc triển khai biện luận. Một tên đeo mắt, ăn mặc áo sơ mi lão nam nhân giơ tay lên. hắn là đến từ châu âu lượng tử vật lý học gia martin My Tư. ở nguyên luận văn bên trong cũng không có thí nghiệm tương quan kỹ thuật cùng phương pháp cũng không có siêu cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật chúng ta làm sao đi nghiệm chứng ngươi nói siêu quang tốc thông tin thí nghiệm hắn bị người máy phiên dịch ra đến toàn trường người đều có thể nghe được cái này thí nghiệm hiện nay chỉ có ở ta phòng thí nghiệm thiết bị mới có thể tiến hành tương quan thí nghiệm luận văn lên sáng tác là trụ cột nhất lý luận cùng nguyên lý cũng không dính đến tương quan kỹ thuật nếu như cần nghiệm chứng chúng ta có thể trực tiếp kết nối hỏa tinh căn cứ trần mặc nói rằng Tại sao không công bố muốn quan trí năng ý thức kỹ thuật cùng lượng tử cảm ứng phương pháp? Này có trợ giúp lượng tử nghiên cứu." Martin Mi Tư tiếp tục hỏi dò. "Này đã dính đến sâu một tầng kỹ thuật cơ mật, những tiêu kỹ thuật là tư nhân thành quả nghiên cứu, không phải cơ sở lý luận cùng nguyên lý những này có thể cùng chung kỹ thuật." Trần Mặc vừa dứt lời, trên sân vang lên tiếng vỗ tay. "Công bố siêu quang tốc thông tin cơ sở lý luận cùng nguyên lý, là vì nói cho khoa học giới, ở vật lý đại dương bên kia bờ, có một khối siêu quang tốc thông tin tân đại lục, dùng cái phương pháp này, hướng về phương hướng này đi tới, sớm muộn có một ngày có thể tìm tới khối này đại lục." nhưng Trần Mặc sẽ không đem toàn bộ tạo thuyền kỹ thuật toàn bộ vô tư thả ra ngoài, bởi vì hắn cũng là người mạo hiểm một trong. Instant có thể để công bố chất có thể phương trình, nhưng cũng sẽ không công bố chế tạo đạn hạt nhân kỹ thuật. Có lý có chứng cứ từ chối, cũng làm cho mấy người từ Trần Mặc trong miệng bộ lấy kỹ thuật nhớ lung. Tương lai, ta sẽ từng bước công bố càng sâu một tầng lượng từ cơ học phương trình tổ cùng lượng từ phép tính các loại cơ sở lý luận nguyên lý, cũng sáng tác tiến vào vô song đại học sách giáo khoa. Hậu nhân học được những này phép tính cùng cơ sở lý luận, sau đó nghiên cứu ra cái gì, vậy thì xem hậu nhân nghiên cứu phát minh năng lực. Trần Mặc lời này vừa nói ra, lần thứ hai đưa tới kịch liệt tiếng vỗ tay. Sâu một tầng lượng tử phép tính cùng phương trình tổ, vẹn vẹn là cái này thành tựu liền có thể sánh ngang bất luận cái nào vật lý vi nhân. Tuy rằng Trần Mặc đã là một tên sống sót vật lý truyền kỳ. Ở đây bên trong biện luận cùng vấn đáp vẫn còn tiếp tục. Có hiện thực kỹ thuật, Trần Mặc nói tới đáp án, không có ai sẽ nghi vấn. Ở siêu quang tốc thông tin, lượng tử máy tính cùng với trí tuệ nhân tạo kết hợp này một khối, trên sân hết thể mọi người là học sinh, Trần Mặc mới là lão sư. Tiếp đó, chúng ta có thể ở hiện trường nhìn cùng hỏa tinh liên tiếp. trải nghiệm một lần sử dụng siêu quang tốc thông tin cùng hỏa tinh trong lúc đó tiến hành tức thời đối thoại chân mặc hướng mặc nữ gật đầu mặc nữ hiểu ý giảm cái kế tiếp toàn tức màn ánh sáng màn ánh sáng bên trong trực tiếp bắn ra tiểu man trực tiếp màn ảnh ô, ô, ô, không phải muốn kết nối hỏa tinh đóng quân căn cứ sao diễn đàn màn ánh sáng làm sao là ta phòng trực tiếp không phải phạm sai lầm nháo số đen rồi đi chính đang trực tiếp tiểu man nhìn thấy diễn đàn trực tiếp hiện trường toàn tức màn ánh sáng ra phát hiện mình trực tiếp màn ảnh giật mình còn ngươi nốc thao túng một hồi máy thu hình nhìn đúng không phạm sai lầm luôn cuống tay chân hình ảnh đưa tới diễn đàn hiện trường cười phá lên phòng trực tiếp màn đạn cũng đang nhạo báng hiện tại ngươi không phải ở hỏa tinh sao ngươi đầu góc bị giật điện rồi ngươi ngay ở hỏa tinh đóng quân căn cứ sẵn có thông tin hình ảnh ngươi còn không biết chính mình ở dùng siêu quang tốc thông tin sao Hả, đúng nha ta ở hỏa tinh tiểu man hậu chi hậu giác mới dừng thao túng máy thu hình tay hướng màn ảnh lên tiếng chào hỏi mọi người tốt ta hiện tại chính đang hỏa tinh đóng quân căn cứ trung tâm phòng chỉ huy hiện tại thời gian là thủ đô thời gian ba giờ chiều mười bảy phân Đây là lần thứ nhất ở công khai chính thức trường hợp kết nối Hỏa Tinh, thông qua cái này chính thức trường hợp để chứng minh siêu quang tốc thông tin tồn tại, diễn đàn hiện trường tiếng vỗ tay đã vang lên. Ở Hỏa Tinh cảm giác làm sao?" Chân mắc hỏi. "Hỏa Tinh cảm giác?" Biến nhẹ, trực tiếp giảm béo thành công. "Ta hơn 100 cân, đến Hỏa Tinh chỉ còn dư lại hơn 40 cân, thân thể nhẹ nhàng, đặc biệt thần kỳ." Tiểu Man trực tiếp cầm lấy một cái thể trọng cân đứng trên không được, còn đem màn ảnh nhắm ngay biểu hiện con số. "Căn cứ ở ngoài đây." Ngày hôm qua An Mặc phổ thông độ phòng hộ, mang theo bình dưỡng khí từng đi ra ngoài. Áp suất không khí thấp hơn, như là ở cao nguyên bên trong. Không mặc y phục không gian, cũng có thể bình thường hoạt động. Con nhìn hỏa tinh trên đất sinh trưởng cỏ nhỏ. Hiện ở căn cứ xung quanh đã dài ra rất nhiều thảo cùng mấy cây mầm. Tiểu Man đem màn ảnh nhắm ngay ngoài cửa sổ. Quả nhiên có thể nhìn thấy trên đất điểm điểm màu xanh lục cùng vài cây cao bằng nửa người cây giống. Bầu trời vẫn là mờ mịt, thời tiết không quá ổn định. Dựa vào hỏa tinh biển bên này, tầng mây rất nhiều. Tối ngày hôm qua tiến hành một hồi mưa nhân tạo. Vài câu nói chuyện, nói do quá nhiều đồ vật. Siêu quang tốc thông tin có thể thành thủ ứng dụng. Hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh khai phá đã vượt quá người khác tưởng tượng. Đơn giản kết nối hoàn tất, Trần Mặc vô song diễn đàn chủ đề tọa đàm, chính thức kết thúc. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 718, Trần Mặc hiệu trưởng. Trần Mặc vừa tới rời đi tọa đàm phòng hội nghị, một đám phóng viên từ lâu ở cửa có trật tự chờ đợi, thấy Trần Mặc đi ra, liền mở miệng gọi hỏi. Thấy thế, Trần Mặc cũng dừng bước lại, ép ép tay ra hiệu mọi người tỉnh táo lại. Tình cảnh thoáng yên tĩnh lắng lại sau. Gần nhất một tên phóng viên vội vàng mở miệng, Trần Mặc hiệu trưởng xin hỏi ngươi tại sao muốn sáng tạo vô song diễn đàn hắc đám người che ở trần mặc trước mặt duy trì hiện trường trật tự tiếp nhận một cái nhỏ mịt rổ phồn đưa cho trần mặc người bình thường cần một cái càng tốt hơn bình đại cùng con đường đến hiểu rõ khoa học kỹ thuật tiến bộ rút ngắn khoa học kỹ thuật cùng người bình thường sinh hoạt khoảng cách như vậy mới có thể làm cho khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ càng nhanh hơn nhường khoa học kỹ thuật càng gần kề người bình thường mà không phải đối với người bình thường xa không thể vời. tương lai nhường học sinh phổ thông dùng truy tinh thái độ truy đổi khoa học cái kia khoa học liền thắng trần mạc mới vừa trả lời song tất một người khác phóng viên liền bắt đầu cướp gọi hỏi trần mạc hiệu trưởng người đối với vô song đại học thường thường đặt cách trúng tuyển một ít lệ khoa, điểm thấp cùng có chút sở kỳ hiệu đặc thù học sinh là ý tưởng gì trần mạc nhìn về phía tên kia đưa ra vấn đề phóng viên lễ phép nở nụ cười vấn đề này ta đã từng nghĩ tới ở ta trong trường học không có học kém trường học của chúng ta trúng tuyển học sinh mặc dù thành tích không tốt nhưng khẳng định có một mặt kỹ năng thiên phú là trường học thưởng thức vì lẽ đó tiến vào vô song đại học học sinh ở trong mắt ta không có một cái là học sinh phổ thông Mặc dù số ít một hai dựa vào vận may tiến vào vô song đại học, vận may kia cũng là thực lực bọn hắn một phần. Ngày hôm nay trường học là bọn họ may mắn, nói không chắc ngày mai bọn họ chính là trường học may mắn. Người không lo lắng học sinh thành tích cùng chất lượng không tốt, theo không kịp học tập, do đó ảnh hưởng lớn học học sinh chất lượng sao? Nếu như một trường học, vẹn vẹn dựa vào thành tích học tập tốt nhất học sinh đến duy trì trường học mạnh mẽ, cái kia không phải trường học mạnh mẽ, mà là học sinh ưu tú. Bởi vì học sinh của nàng vào trường học trước chính là thành tích tốt nhất cái kia bộ phận, trường học mạnh mẽ là nên, chuyện đương nhiên. nếu như sợ sệt bộ phận học sinh điểm thấp không đủ ưu tú sợ sệt mất đi ưu tú sinh nguyên liền để trường học trở nên phổ thông liền để cho mình học sinh trở nên càng tốt hơn tự tin đều không có cái này trường học không phải chân chính mạnh mẽ ta tin tưởng vô song đại học giáo dục cùng dạy học năng lực mặc dù học sinh thiên phú phổ thông vô song đại học cũng có lòng tin nhường học sinh trở nên ưu tú làm đại học chúng ta không phải xem học sinh bản thân đúng không ưu tú mà là nhường học sinh trở nên càng ưu tú đây mới là nhiệm vụ của chúng ta trên sân một ít phóng viên ánh mắt sáng trang, rơi vào trong suy tư ở đây vây xem vô song đại học, học sinh cũng bắt đầu điên cuồng vỗ tay khen hay trên mặt mang theo tự hào đây chính là bọn họ trường học đây chính là bọn họ hiệu trưởng vậy ngươi làm sao xem cho tới bây giờ giáo dục một ít không công bằng vấn đề trên thế giới chỉ có một kiện sự tình là tuyệt đối công bằng vậy thì là tử vong ngươi ở diễn thuyết bên trong nhắc qua có ý thức siêu cấp trí tuệ nhân tạo ngươi khai phá siêu cấp trí tuệ nhân tạo không sợ trí tuệ nhân tạo sẽ mất khống chế sao siêu cấp trí tuệ nhân tạo sẽ không đối với nhân loại tạo thành nguy cơ sao trên đời không có tuyệt đối tốt cũng không có tuyệt đối xấu công cụ tốt xấu quyết định bởi sử dụng công cụ người Chất có thể phương trình dùng được rồi, nó là nhà máy năng lượng nguyên tử, dùng không tốt, nó chính là hủy diệt nhân loại vũ khí nguyên tử. Trí tuệ nhân tạo sử dụng thỏa đáng, nó là nhân loại nhanh chóng phát triển to lớn nhất trợ lực, then chốt ở chỗ người sử dụng nó, mà không phải bản thân nó tốt xấu. Nhưng là siêu cấp trí tuệ nhân tạo có ý thức, sẽ sẽ không chủ động phản bội nhân loại, sẽ không. Lượng tử ý thức sáng tạo quá trình rất đặc thù, từ đầu nguồn chặt đứt loại khả năng này, nó chính là một cái thiện lương trí năng sinh mệnh đối với chúng ta rất hữu hảo. Trần Mặc không lo lắng ở trong tay hắn siêu cấp trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt nhân loại. Hiện nay chỉ có hắn nắm giữ sáng tạo lượng tử ý thức phương pháp cùng kỹ thuật, các loại siêu cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phổ cập, tương lai lượng từ máy tính từ lâu toàn diện phổ cập, tương lai lượng từ mã hóa, mạng lưới cùng tin tức đều sẽ rất an toàn, trí tuệ nhân tạo cũng không cách nào khống chế mạng lưới cùng chế tạo quy mô lớn mạng lưới xâm lấn. Ngươi tại sao khẳng định như vậy? Bởi vì nó là ta sáng tạo. Ngươi tọa đàm hoàn tất, mấy người đã ở trên internet phản đối siêu cấp trí tuệ nhân tạo, xin hỏi ngươi là ý tưởng gì? Chân mặc khẽ mỉm cười, không chút nghĩ ngợi nói, bất luận người nào đều có tiếp thu cùng từ chối quyền lợi. nếu như lo lắng mặt trời nổ tung mà phá hủy mặt trời, cái kia cùng thế giới tận thế không khác nhau. tương lai, hành quân kiến tập đoàn sẽ lập ra một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo nghiên cứu tiêu chuẩn, cung nhà nghiên cứu sử dụng tham khảo. siêu cấp trí tuệ nhân tạo là làm sao sáng tạo, cái này là kỹ thuật cơ mật. Trần Mặc đưa tay chỉ đến miệng một bên, làm một cái sùi tâm thanh động tác, hướng Đông đảo phóng viên lễ phép nở nụ cười, xoay người rời đi. Mặc nữ liền đi theo bên cạnh hắn, lưu lại mặt sau một đám vấn đề không hỏi xong, còn ở gọi hỏi phóng viên. vấn đề quá nhiều, nếu như Trần Mặc đứng ở chỗ này trả lời. e sợ đến ngày mai đều có trả lời không xong vấn đề vô song diễn đàn diễn đàn quy trình liền bao quát diễn đàn khai mạc kiểu, vô song thưởng trao giải chủ đề tọa đàm trao giải tiệc tối vô song đối thoại khoa học kỹ thuật thành quả tuyên bố khoa học kỹ thuật triển lãm lãm thanh niên nhà khoa học biện luận tương lai triển vọng cùng diễn đàn nghi lễ bế mạc các loại diễn đàn thời gian là ba ngày mỗi ngày đều có không giống nội dung sắp xếp nhưng trần mạc vừa tổ chức lần thứ nhất vô song diễn đàn chỉ là tuyên bố vô song thưởng thành lập vẫn không có bình chọn ra vô song thưởng thành quả vì lẽ đó không có vô song thưởng trao giải phân đoạn cùng tiệc tối phân đoạn sau đó trần mạc không xuất hiện ở chủ đề tọa đàm cái này phân đoạn sẽ do vô song thưởng người đoạt được lên đài cho phổ thông khán giả phổ cập khoa học nghiên cứu của chính mình đầu đề đầu đề không nhất định phải nhiều vô cùng công thức chủ yếu là người bình thường nhìn hiểu trần mạc vừa nãy dùng thông tục ngôn ngữ giảng giải cùng bình dị gần gũi mạng lưới trực tiếp kết nối tiến hành chính là nhường những này khoa học tới gần người bình thường diễn đàn mục đích chính là mở rộng khoa học lần này vô song diễn đàn đáng chú ý nhất chính là khoa học kỹ thuật triển lãm lăng khu bởi toàn cầu nằm ở trong chiến tranh những quốc gia khác công ty không tiện đem sản phẩm khoa học kỹ thuật cao đưa tới tham gia triển lãm vì lẽ đó hiện tại vô song diễn đàn khu triển lãm hiện trường chỉ có hành quân kiến tập đoàn cùng trong nước mấy nhà hàng đầu công ty đem sản phẩm đưa tới triển lãm nơi này có vật lý, chất hóa học, sinh vật, y học, toán học, máy tính, người máy, nguồn năng lượng các loại khu triển lãm toàn bộ xếp đầy các loại hàng đầu kỹ thuật sản phẩm lớn đến từ lâu lộ ra ánh sáng sắt thép chiến giáp cùng với siêu quang tốc lượng tử thông tin thiết bị nhỏ đến một lập phương centimet tả hữu tiểu mới vật liệu to bằng móng tay chip Trong này hầu như bao hàm hành quân kiến tập đoàn dẫn trước thế giới hàng đầu kỹ thuật. Vô Song Đại học ngày hôm nay toàn trường nghỉ, khu triển lãm bên trong, tụ tập đến từ Vô Song Đại học mỗi cái học viện học sinh, đều ở vây xem mới nhất sản phẩm khoa học kỹ thuật. Ở sắt thép chiến giáp vị trí, hầu như nước chảy không lọt, mỗi người đều ở tranh kết hợp lại chiếu. Hiệu trưởng đến rồi. Hiệu trưởng đến rồi. Hưng phấn tiếng la, vang vọng toàn bộ triển lãm khu. Trong ngay mắt, còn ở vây xem các loại khoa học kỹ thuật học sinh, toàn bộ quay đầu lại, hướng Trần Mặc Vây lại đây. Trần Mặc cái này cực nhỏ lộ diện hiệu trưởng, ở trong mắt bọn họ Nhưng là thần như thế nhân vật. Trần Mặc ra hiệu Hắc Cương đám người không cần ngăn cản những học sinh này, các bạn học, ta không phải gấu trúc, đừng vây xem mà, nên làm cái gì làm cái gì. Hiệu trưởng, chúng ta muốn cùng ngươi chụp ảnh chung. Một tên là gan trọng đại nam sinh la lớn. Cái này có thể. Trần Mặc tiếp nhận bên cạnh một tên nữ sinh gậy tự sướng, phía sau bạn học tự giác dâng lên đến, đem chính mình nét vào màn ảnh bên trong. Qua 10 phút, chụp mấy bức chiếu, ký rồi tên, Trần Mặc mới thành công thoát thân, đi tới sắt thép chiến giáp phía trước. Vị bạn học kia muốn mặc vào chiến giáp thử xem. Trần Mặc sờ sờ chiến giáp hỏi: Hoa. ta ta ta, hiệu trưởng, ta a, điên cuồng cùng tiếng hô, chấn động toàn bộ triển lãm khu. Trần Mặc mang theo vô song cùng tiểu ngư đám người rời đi vô song thời đại học, đã là buổi tối. Vô song diễn đàn ngày thứ nhất hoạt động kết thúc, Trần Mặc cần nói đồ vật đã toàn bộ thuyết minh, tiếp đó sẽ có người khác chủ trì diễn đàn tiếp tục tiếp tục tiến hành, các loại kết thúc thời điểm lại tới một lần nữa kết thúc diễn thuyết là được. Lúc trở lại biệt thự, Mặc Nữ liền cùng Trần Mặc nói rồi một tin tức tốt, bắt giữ phân giải carbon dioxide cùng xôn phủ dioxide tạo dưỡng khí máy hoàn thành. Truyền tuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 719, quan nhân muốn sáng tạo một chủng tộc sao? Ở chân mặt trước mặt là một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ máy móc. Máy móc tạo hình kỳ lạ, trung gian hình dạng vòng bên trong trống rỗng, chứa đầy một loại màu đỏ trong suốt chất lỏng, bốn phía tất cả đều là to bằng ngon cái cái ống, máy móc vị trí trung ương là một cái quạt, quạt phía dưới là một cái ken ép pha gọt con, cái ống bên trong dẫn tới hình dạng vòng trong ống bộ. Cái này máy móc chính là tạo dưỡng vì máy Chân mặc dùng cho gia tốc hỏa tinh carbon dioxide chuyển biến thành dưỡng khí, gia tốc hỏa tinh khí quyển cải tạo máy móc. Trong ống chất lỏng, là một loại chất xúc tác, chất xúc tác có thể bắt giữ trong không khí carbon dioxide cùng xôn phụ dioxide, nhường phần tử kết cấu trở nên càng thêm sinh động, sau đó mở điện địa tích, đem carbon dioxide phân giải thành carbon đơn chất cùng dưỡng khí. Vận hành thử xem. Tốt. Mặc nữ ấn xuống điều khiển từ xa, chỉ thấy tạo dưỡng khí máy trung ương quạt bắt đầu chuyển động. trần mặc cố ý dùng băng khô phóng tới quạt phụ cận có thể rõ ràng nhìn thấy quạt hấp thụ lực chính đang hấp thu không khí chung quanh tiến vào hình dạng vòng trong ống bên trong chất lỏng chất xúc tác cũng đang điên cuồng tỏa bậc khí nhìn kỹ có thể nhìn thấy bọt khí đang tăng lên quá trình bên trong từ từ nhỏ đi hơn nữa chất lỏng chất xúc tác bên trong còn có thể nhìn thấy điểm điểm bậc khí dường như có la bên trong bong bóng nhỏ bám vào ở trong ống tưởng những kia bong bóng nhỏ chính là phân giải ra ngoài dưỡng khí qua hồi lâu trần mặc đã có thể nhìn thấy chất lỏng bên trong lắng động điểm điểm màu đen thể rắn chính là pha loãng đi ra cặt bọn phân đơn chất cái này nhỏ tạo dưỡng khí máy không gián đoạn công tác nó mỗi giờ có thể chế tạo một ngàn khắc dưỡng khí đồng thời chỉ cần đem bên trong thể rắn tách ra chất xúc tác có thể lặp lại sử dụng thể rắn chủ yếu là cắt bọn cùng lưu đơn chất trải qua chia lịa rửa sạch gia công cắt bọn đơn chất có thể làm chế tạo kim cương gỡ dạ phần cùng cắt bòn nạ nổ quản vật liệu mạc Nữ nói rằng ở hỏa tinh bắt đầu chế tạo loại cỡ lớn tạo dưỡng khí máy cùng một ít di động tiểu chế dưỡng khí máy trần Mặc nói rằng cần bao nhiêu đài mạc nữ hỏi nhương hỏa tinh dưỡng khí càng nhanh đạt đến sinh vật sinh tồn tiêu chuẩn càng tốt, không có cụ thể bao nhiêu đài. Trần Mặc nói rằng, hiện tại hỏa tinh khí quyển cải tạo là hắn đối mặt vấn đề, muốn hỏa tinh đại khí đạt đến nhân loại ở lại tiêu chuẩn, nương tựa hỏa tinh bên trong thực vật cần thời gian rất lâu, vì lẽ đó Trần Mặc không thể không dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến trực tiếp cải tạo đại khí, chế tạo tạo dưỡng khí máy, quan trọng nhất chính là những kia chất xúc tác, chất xúc tác điều phối chế bị đi ra, máy móc chế tạo rất đơn giản. Trần Mặc ra lệnh, cách xa ở hỏa tinh hình hoặc thành nhà máy hóa chất, liền bắt đầu phối chế cần thiết chất xúc tác. Vô Song ngậm lấy kẹo que, nắm chân mặt tay, tiến vào khách sạn thang máy, ở bên cạnh nàng chính là tiểu ngư cùng mặc nữ. "Ba ba, ông bà nội lần này nhưng là lai giả bất thiện nha." "Ngươi lại biết?" Trân Mặc cười hỏi. "Ta đương nhiên biết, ông bà nội lại không phải lần đầu tiên lại đây." Vô Song tự mình nói rằng, "Ngươi cùng mẹ không cho ta nhiều sinh mấy cái đệ đệ muội muội, ông bà nội vừa vừa cũng lên." "Ha, tiểu nha đầu, ăn ngươi kẹo que." Mối qua một quãng thời gian, tiểu ngư mang Vô Song trở về một chuyến, bồi bồi nàng ông bà nội ăn cơm, hoặc là cha mẹ sẽ từ quê nhà đến Tân Hải thị tìm bọn họ. mỗi lần gặp gỡ, đều sẽ dùng các loại ám chỉ công khai nhường hắn cùng tiểu ngư sinh đứa thứ hai mỗi lần trần mặc đều làm bộ nghe không hiểu sau đó lừa gạt tiến vào ghế lô trần phụ trần mậu đã ngồi ở trên bàn chân di cùng dựa cũng ở trương hân hân cũng ở đây nhìn thấy trần mặc cùng tiểu ngư lại đây cũng là cười không nói hiện nhiên vừa nãy nghe được không nên nghe ra ra mãi mãi vô song nhìn thấy hai vị lão nhân bước nhỏ chạy tới ai vô song tới nơi này ngồi thiệu tuyết mai cùng trần sơn hà nhìn thấy vô song lập tức mặt mày hớn hở lôi kéo trung gian cái ghế nhường vô song tới ngồi lên. ba mẹ chân gì dựa trần mặc cùng tiểu ngư đơn giản hỏi một tiếng liền tìm chỗ ngồi xuống đi người một nhà toàn bộ đến đông đủ mẹ gọi món ăn sao tiểu ngư hỏi điểm được rồi các ngươi lại đây liền có thể mang món ăn vô song cùng trần sơn hà đang tán gẫu thiệu tuyết mai nhường người phục vụ bắt đầu mang món ăn tiểu ngư ta đều điểm một chút đối với thân thể ngươi tốt món ăn ngày hôm nay ngươi nhiều ăn một chút dưỡng cho tốt thân thể quan trọng nhất tiểu ngư tiếp nhận thực đơn cười nói biết rồi cảm ơn mẹ ai không cần cùng mẹ khách khí thấy người phục vụ mang món ăn trần mẫu vội vàng giới thiệu tiểu ngư đến đếm thử hát phượng mẫu thảo canh cùng ngân nhĩ hạt sen canh đối với thân thể ngươi cực kỳ tốt yêu thích cái nào liền ăn cái nào Hắc phượng mẫu thảo canh là cái gì trần Mặc hiếu kỳ hỏi Gao, ô tây mẫu trương hân hân thấp giọng nhắc nhở trần mặc còn có cái này sen sinh hoa quế bánh ngọt điểm tâm tạm thời trước tiên không ăn các loại cơm nước xong lại ăn còn có cái này long phượng trình tưởng nhị long hy châu chim khách đăng mai còn có năm con đăng hoa. xì xì trương hân hân uống canh không nhịn được cười ra tiếng Có điều lập tức thu lại nụ cười, làm bộ gấp thức ăn. "Mẹ, điểm nhiều như vậy, ăn xong sao?" Trần Mặc muốn cười cũng không dám cười. Ăn không hết liền đóng gói, hiếm thấy đi ra ăn một bữa cơm, bình thường ở nhà đều là Tiểu Ngư làm cơm cho ngươi ăn, hiện tại nhường Tiểu Ngư nhiều ăn một chút không rất tốt sao? "Còn có, người trong nhà nhiều như vậy, này vài món thức ăn nơi nào nhiều?" Trần Sơn hạ nghiêm túc mở miệng nói. "Ân, không nhiều, rất tốt rất tốt." Trần Mặc nhìn vẻ mặt vô tội Tiểu Ngư, cho nàng một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Còn muốn món ăn cuối cùng, trăm con như ý, danh tự này nhất may mắn." lần này, liền chân di cùng dượng trên mặt đều mang theo ý cười, Sửng sốt làm gì, cho tiểu ngư gấp thức ăn a, ngươi làm sao làm trợ phu nhưng tiểu ngư ăn nhiều một chút, bị đói người vợ a. được. Trần mặc nhẫn nhị cười, cho tiểu ngư gấp thức ăn, tinh xảo xếp bàn, trực tiếp bị trần mặc chiếc đũa tàn phá rơi. tiểu ngư ăn ngon không? trần mẫu ôn nu hỏi. ăn thật ngon, cảm ơn mẹ. tiểu ngư cười nói, vậy thì ăn nhiều một chút, thân thể quan trọng nhất. trần mẫu mặt mày hớn hở, suy nghĩ một chút mới mở miệng. tiểu mặc vô song đều lớn như vậy, có lúc vô song nói với ta. nàng một người không bạn chơi, muốn một cái đệ đệ muội muội, đúng không a? vô song, đúng, ta muốn đệ đệ muội muội. ạch, trần mặc hơi kinh ngạc, trước đây đều là đến ám chỉ công khai, lần này đến trực tiếp, không vội vã a? còn không vội vã, còn bao lâu nữa? vô song đều lớn như vậy, nghe được trần mặc nói không vội vã, trần mẫu nhất thời không vui, ta và cha ngươi trước đây cũng không thúc quá các ngươi, chỉ là ba mẹ già muốn nhiều hai cái tôn tử tôn nữ bồi bồi, hài lòng hài lòng. tiểu ngư có thể thỏa mãn ba mẹ nguyện vọng sao? không muốn mang hài tử. mẹ giúp các người mang cũng được nói xong lời cuối cùng trần mẫu một bộ thất lạc ra dấp mẹ ngài đừng nóng nổi, ta cùng mặc ca đang chuẩn bị tiểu ngư vội vàng an ủi vậy thì tốt đang chuẩn bị liền tốt mẹ không nổi, mẹ cũng biết không vội vàng được lại không phải một sớm một chiều sự tình trần mẫu nhất thời hài lòng thuận lợi cho tiểu ngư gấp một cái lớn cá mới bên cạnh trương hân hân chỉ là vùi đầu ăn cơm đầy mặt ý cười trần mặc cùng tiểu ngư nhất thời có một loại lên cảm giác bị lừa gạt cơm nước xong trần mẫu kéo lên tiểu ngư cùng mặc nữ bồi tiếp nàng cùng chân di đi dạo phố trần mặc trực tiếp bị lấy bỏ nhìn các nàng rời đi bóng lưng trần mặc đều hơi buồn bực, có điều nhìn thấy mâu thân cao hứng hắn cũng lộ ra nụ cười đêm đó trần mặc ngồi ở thư phòng toàn tức trên bình đài quan tâm cháy tinh nhà máy hóa chất tiến độ hòa tinh đại khí cải tạo vấn đề là trước mắt hắn công tác trọng yếu nhất hiện tại không có cái khác trọng đại khoa học kỹ thuật đặc biệt nhớ nghiên cứu vì lẽ đó trần mặc hiện tại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào hòa tinh hạng mục bên trong tiểu ngư cùng mặc nữ tiến vào thư phòng tiểu ngư ăn mặc nửa trong suốt tình thú váy ngủ nhỏ đi tới trần mặc bên người ngồi ở trên đùi hắn ngày hôm nay cùng mẹ đều chơi đến hài lòng đi ân mẹ đưa cho ta cùng mặc nữ một đôi vòng ngọc tiểu ngư giơ tay đưa tay cổ tay vòng ngọc phóng tới trần mặc trước mắt rất đẹp đẽ trần mặc nói rằng nay vòng ngọc nhưng là gánh chịu sứ mệnh nặng trình trịch sứ mệnh mặc nữ sinh không được hài tử chỉ có thể ta đến hoàn thành tiểu ngư sờ sờ chính mình cái bụng ta đều không làm cái gì biện pháp à tại sao chính là không mang thai được đây những năm gần đây nàng cũng muốn hai thai chỉ là cái bụng vẫn không gặp động tĩnh bình thường cũng không làm cái gì biện pháp khả năng là ta tiến hóa quá nhanh sinh sản cách ly Trần Mặc đùa dỡn nói rằng: "Vậy xin hỏi con nhân, ngươi hiện tại là cái gì vật chủng a? Rất mạnh mẽ mới tân nhân loại. Mới tân nhân loại. Cái kia quan nhân muốn sáng tạo một chủng tộc sao?" Tiểu nữ tử đồng ý ra sức mọc nha. Tiểu Ngư ở Trần Mặc bên Thai pha trò nói rằng, còn lịch ngậm thổi khẩu mùi thơm. Phốc hụ cụ. Trần Mặc bị nước miếng của chính mình sặc, sắc mặt đỏ lên. Tiểu Ngư đã cởi đến nhánh hoa run rẩy, mặc nữ cởi lên, nhẹ nhàng vô về Trần Mặc phía sau lưng. "Không khiêu khích ngươi, chuyên tâm làm ngươi công tác, làm xong trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ngư vu vạ Trần Mặc trong lồng ngực. không muốn hạ xuống yên tĩnh buổi tiếp trần mặc nhìn hắn nghiên cứu đồ vật cái này máy móc chính là ngươi nói tạo dưỡng khí máy trần mặc gật đầu tạo dưỡng khí máy kỹ thuật cũng không khó hiện tại chính ở trên sao hỏa chế tạo các loại chế tạo ra hỏa tinh khí quyển cải tạo tốc độ đem tăng lên trên diện rộng ta chỉ là đến nhìn một chút tiến độ có điều đón lây còn có chuyện quan trọng hơn làm có nhìn hay không tiến độ cũng không đáng kể chuyện gì càng quan trọng ngươi nói xem muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sobis làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương bảy Siêu cấp trí tuệ nhân tạo tạo thành khủng hoảng. Lần thứ nhất vô song diễn đàn diễn ra 3 ngày, ở toàn cầu quan tâm dưới ánh mắt hạ màn kết thúc. Lần này vô song diễn đàn, bạo tạc tin tức ra quá nhiều đồ vật. Trần Mặc vẹn vẹn dự họp một cái khai mạc tiểu cùng chủ đề diễn thuyết, liền chiếm cứ vô song diễn đàn cao trào nhất, phần tinh hoa nhất. Vô song trên diễn đàn khoa học kỹ thuật triển lãm, khiến người rõ ràng cảm nhận được khoa học kỹ thuật tiến bộ. Ngoài ra, gợi ra nhất náo động lớn sự tình cũng không ít, cũng là toàn dân tranh lẫn nhau thảo luận sự tình. Siêu quang tốc thông tin tồn tại cũng đạt đến thương dùng tiêu chuẩn. Hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh cải tạo đã đạt đến phi thường phát đạt giai đoạn đã có năng lực đối với hỏa tinh tiến hành toàn diện khống chế nạn nổ người máy tồn tại có thể làm cho hành quân kiến tập đoàn trong thời gian ngắn nhất kiến thiết một tòa cự đại thành thị vô song thưởng chính thức thành lập có hy vọng trở thành toàn cầu đứng đầu nhất học thuật giải thưởng có ý thức siêu cấp trí tuệ nhân tạo tồn tại những đại sự này nhường vô song diễn đàn trở thành toàn cầu đề tài tiêu điểm trong đó lên men lợi hại nhất chính là trần mặc nói tới đã thành công sáng tạo có ý thức siêu cấp trí tuệ nhân tạo cái đề tài này trải qua toàn cầu mạng lưới thảo luận cùng lên men. gợi ra không nhỏ khủng hoảng kẻ hủy diệt ta người máy trí tuệ nhân tạo các loại kinh điển khoa huyễn điện ảnh tác phẩm văn học còn có xã hội các giới các loại danh nhân đối với trí tuệ nhân tạo nôn luận thâm nhập lòng người nhường rất nhiều người nghe được có ý thức trí tuệ nhân tạo sẽ theo bản năng xuất hiện trí tuệ nhân tạo hủy diệt nhân loại ấn tượng siêu cấp trí tuệ nhân tạo cái đề tài này chưa từng song diễn đàn truyền ra ở vô song diễn đàn trong lúc còn có rất nhiều lời để thảo luận ở diễn đàn hạ màn kết thúc sau càng ngày càng nhiều người tập trung ở vấn đề này một hồi do siêu cấp trí tuệ nhân tạo gợi ra khủng hoảng dư luận xôn xao toàn cầu các nơi bao quát một ít doanh nhân sĩ nghiệp gia minh tinh cùng nhà khoa học đều ở hô hào hành quân kiến tập đoàn ở không xác định siêu cấp trí tuệ nhân tạo chân chính an toàn trước dừng đối với siêu cấp trí tuệ nhân tạo nghiên cứu tránh khỏi trí tuệ nhân tạo mất khống chế sự tình huyên nào có chút lớn triệu mẫn cầm một đoàn gửi thư và văn kiện tiến vào trần mặc phòng thí nghiệm phóng tới trên bàn của hắn thuận thế ngồi ở trần mặc trên ghế làm việc ở dây cao gót vươn người một cái bắt đầu trên ghế làm việc xoay quanh vòng váy ngắn dưới chân dài loáng một cái loáng một cái một bộ lười biếng răng rớp nàng đem ra tin chính là xã hội các giới cho công ty bọn họ gửi đến phần lớn đều là hỏi dò siêu cấp trí tuệ nhân tạo sự tình biểu đạt đối với siêu cấp trí tuệ nhân tạo lo lắng chính thức cũng phái người tới hỏi tuân hy vọng chúng ta có thể giải đáp liên quan với siêu cấp trí tuệ nhân tạo tính an toàn vấn đề cũng cung cấp phương án giải quyết hiện nay khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiên kỹ thuật đều là hành quân kiến ở lập ra tiêu chuẩn chính thức cho bọn hắn mức độ lớn nhất quyền tự chủ trừ phi phi thường đặc thù kỹ thuật cùng vũ khí kỹ thuật cần thông báo chính thức cái khác do bọn họ tự chủ quyết định siêu cấp trí tuệ nhân tạo đề tài gợi ra đến từ xã hội các giới quan tâm thậm chí đưa tới một ít xã hội lo lắng vấn đề chính thức cũng không thể không phái qua đến hiểu rõ tình huống ngươi làm sao hồi phục trần mặc để lại triệu mẫn xoay quanh vòng cái ghế ta nói siêu cấp trí tuệ nhân tạo tính an toàn phi thường tin cậy nhưng bọn họ muốn một cái xác thực một điểm đáp án ngươi có biện pháp sao triệu mẫn thuận tay cầm lên mấy cái phong thư phong tới trần mặc trước mặt có trần mặc tiếp nhận phong thư lật qua lật lại sau đó liền thả xuống vấn đề này rất dễ giải quyết ngươi công bố một cái tin tức nói rất nhanh ta sẽ công bố ra bên ngoài siêu cấp trí tuệ nhân tạo tính an toàn phương án giải quyết vậy thì tốt ta có thể biết là cái gì phương án đi?" Triệu Mẫn Hiếu kỳ hỏi. "Đương nhiên có thể, ngươi không cái gì không thể biết." Trần Mặc nói rằng, "Tuyên bố loại nhỏ lượng tử máy tính là được, nhưng lượng tử máy tính trở thành cá nhân máy tính cùng nổ tề phục, tin tức an toàn liền có thể bảo đảm. Lượng tử bảo mật tính là hiện nay đã biết cao nhất, mặc dù là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, cũng không có cách nào ở không bị phát hiện tình huống dò xét. Xem ra sự lo lắng của ta dư thừa, ngươi nghiên cứu vừa bắt đầu, liền biết sẽ có ngày hôm nay vấn đề." Từng, Trần Mặc không có phủ nhận, bắt đầu chỉ là cảm giác tuyên bố lượng tử máy tính, tạm thời không cần thiết. không đủ hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này tuyên bố lượng tử máy tính có thể lượng sản triệu mẫn hỏi hiện tại mặc nữ tính toán lượng tiếp cận vô hạn lượng tử chip rất sớm đã thành thục rất nhiều khoa học kỹ thuật đều có thể lượng sản sử dụng chỉ là muốn không muốn mà thôi dù sao xã hội vấn đề ở cái tư bày xã hội không truyền hình quá mức nhanh tốc độ dễ dàng xuất hiện đứt gãy đổ nát chân mặc cấn mở toàn tức màn hình loại nhỏ lượng tử máy tính cùng lượng tử nổ tẹp bục dáng dấp trôi nổi ở triệu mẫn trước mắt rất nhiều khoa học kỹ thuật cân nhắc đến xã hội mâu thuẫn cùng nhu cầu vấn đề trần mặc cũng không có nhường công ty phổ biến sử dụng bằng không thất nghiệp nhân số quá nhiều xã hội dễ dàng hỗn loạn tiền kiếm lời nhiều một chút cùng ít một chút đối với hắn đã không ý nghĩa cái kia khiến người chuẩn bị lượng từ máy tính hội tuyên bố có thể trần mặc thu hồi toàn tức màn hình quay đầu tiếp tục kiểm tra hỏa tinh các hạng số liệu tình huống Hỏa tinh đại khí cải tạo làm sao triệu mẫn dựa vào ghế yên tĩnh nhìn trần mặc trước mắt màn ánh sáng tiến triển thuận lợi cho ngươi xem xem đi trần mặc ngón tay giật giật điểm cái kế tiếp toàn tức màn ánh sáng phóng tới triệu mẫn trước mặt trên sao hỏa hình ảnh phân bố kiểu hình ảnh mười mấy cái đường kính trăm mét thiết bị trên không trùng mặt trên còn có một cái to lớn qua phiến liên thông đường ống dưới chứa đầy màu đỏ trong suốt chất lỏng ngoài ra trên đất còn có di động tiểu đường kính khoảng 3 mét máy móc tạo hình cùng lớn máy móc tương tự chỉ là nhiều mấy cái máy móc chân kết cấu những này là tạo dưỡng khí máy kỹ thuật hàm kim lượng không cao lắm rất dễ dàng chế tạo nó có thể bắt giữ trong không khí hai dưỡng khí hóa chất mở điện đem bọn họ hoàn nguyên thành đơn chất cùng dưỡng khí sau đó còn có thể có quần quận không ngừng máy móc bị chế tạo ra ra tốc hỏa tinh khí quyển cải tạo Dựa vào thực vật đến cải tạo đại khí, thời gian quá lâu, dùng tạo dưỡng khí máy, không cần quá lâu, hỏa tinh dưỡng khí nồng độ, liền có thể đạt đến động vật sinh tồn tiêu chuẩn. Hỏa tinh hình hoặc ngoài thành, loại cỡ lớn tạo dưỡng khí máy đã xây dựng hoàn thành, đã bắt đầu vận chuyển, vô hình đại khí, chỉ có ở chất lòng chất xúc tác bên trong, mới có thể nhìn thấy bọc khí. Quân quận không ngừng nhà ấm thể khí, chính đang tràn vào tạo dưỡng khí máy bên trong, bị phân giải thành dưỡng khí cùng đơn chất. Cũng thật là khủng bố, lúc trước ngươi nói hành tinh cải tạo thời điểm, còn tưởng rằng ngươi điên rồi, không nghĩ tới thật thành. Triệu Mẫn than phục nói rằng hành tinh đều có thể cải tạo mặc nữ có thể hình thành ý thức đón lấy người muốn nghiên cứu cái gì bay ra thái dương hệ có điều cái này có chút độ khó trần mặc nói rằng làm sao nói không có tốc độ ánh sáng hoặc là vượt qua tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ bay ra thái dương hệ không có ý nghĩa trần mặc cũng kéo tới một cái ghế ở triệu mẫn bên người ngồi xuống không gian vũ trụ quá rộng rãi lấy 5 ánh sáng làm đơn vị tính toán không có tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ cùng vượt qua tốc độ ánh sáng phi thuyền đối với trần mặc mà nói bay ra thái dương hệ căn bản không dùng mặc dù hắn có thể nghiên cứu tăng cường tuổi thọ dược, nhưng một đời người tuổi thọ căn bản là không có cách chống đỡ vũ trụ nghiên cứu thời gian ngươi lại muốn nghiên cứu tốc độ ánh sáng phi thuyền sao đúng thế trần mặc gật đầu chỉ cần nghiên cứu ở mặt nữ dưới sự giúp đỡ trần mặc có tự tin có thể chính mình đem kỹ thuật nghiên cứu ra nhưng thời gian chiều ngang quá dài nghèo cả đời có thể nghiên cứu kỹ thuật cũng có hạn khoa học kỹ thuật thư viện cũng tuyệt đối không thiếu hắn cái kia mấy hạng kỹ thuật thành quả khoa học kỹ thuật thư viện trong truyền thừa có những ngày kỹ thuật san có hoàn chỉnh thành thục kỹ thuật tư liệu hắn là đứng ở vô số người khổng lồ trên bà vai chỉ cần đi tới bọn họ khai thác con đường đẳng trước nhất đem khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh cùng con đường tiếp tục khai thác truyền thừa tiếp mà không cần một lần nữa đem con đường lại sửa một lần bởi vì tính mạng hắn thời gian có hạn vì lẽ đó hiện tại trần mạc muốn làm chính là hoàn thành hỏa tinh cải tạo thu được khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn vũ trụ như vậy lớn ngươi thật muốn đi xem trần mạc lún bay không cần nói cũng biết truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu chương 721, lượng từ mạng lưới thời đại đầu bò sát thích lý ngồi ở phi thuyền vũ trụ trên ghế móng nuốt gõ quầy ba sắp bén móng tay ở đặc thù chất liệu chế tắt trên quầy ba gõ phát sinh len kem tiếng vang lần này khảo sát hoạt động còn đang tiến hành thời điểm lãng ỉ ạ kệ siêu thiên hà phạm vi rất lớn bởi căn cối không gian loạn chảy nhiều vũ trụ liên minh vẫn chưa khai phá tới đây ở khu vực này hầu như không có vũ trụ liên minh xây dựng không phải thiên nhiên nhảy qua không gian điểm chỉ có một ít vũ trụ thiên nhiên sinh thành nhảy qua không gian điểm nhưng rất không ổn định những này không ổn định nhảy qua không gian điểm chính là vũ trụ thám hiểm nguy hiểm lớn nhất một trong nếu như ở nhảy lên điểm phụ cận xuất hiện hố đen hoặc là không gian loạn chạy bọn họ có thể sẽ thân ở trong nguy hiểm hoặc là bị không gian loạn chạy tùy cơ truyền tống đến vũ trụ cái nào không biết tên góc tối đến thời điểm không có phương vị cùng tinh đồ một khi lạc lối bọn họ toàn cũng phải có nguy hiểm có không ít thám hiểm đoàn đội đến đây thám hiểm cuối cùng đều mất tích có mấy ví dụ mất tích đáng lệ chính là ở khoảng cách lạng nghỉ ạ kệ siêu tinh hệ hai trăm năm ánh sáng ở ngoài địa phương phát hiện phi thuyền đã bị không gian nát tan Dặn giáo sư, chúng ta trận này khảo sát hoạt động, chuẩn bị tiến hành bao lâu? Đầu bò sắt nhàn nhã uống trong tay không biết tên đồ uống, không xác định, ít nhất 500 cái nguyên điểm nhật. giặt móng nuốt thả ở một cái người máy nhỏ trước, nhờ người máy nhỏ tù bổ móng vuốt. có hơi lâu a. bò sắt đem cái ly dao cho xem đi đài người máy, không một hồi, lại tiếp nhận một ly tràn đầy đồ uống. khảo sát không phải là nghỉ phép. tô dơ chấp chấp con mắt thứ ba, cẩn thận xem lướt qua trong tay màn ánh sáng, tình cơ ngẩng đầu uống một hớp đồ uống. lạ nhỉ ạ kệ siêu tinh hệ độ rộng có mấy trăm triệu năm ánh sáng, nguyên điểm năm. Năm ngày khảo sát, xem như là chạy một vòng mà thôi. Nơi này lại không cái gì mạnh mẽ văn minh, sẽ không có quá thông minh sinh vật, trốn mất một vòng cũng gần như. Chúng ta là đến khảo cổ, nếu là có mạnh mẽ văn minh, sớm đã bị phát hiện, còn dùng chúng ta lại đây sao? Giặt dùng sửa tốt móng vuốt đẩy đẩy kính mắt, rỗi ra một cái chào chỉ lắc lắc. Lạ nhỉ ạ kệ siêu tinh hệ sở dĩ sinh mỹ, là bởi vì cái này khu vực vũ trụ hoàn cảnh quá mức các liệt. Chúng ta thăm dò văn minh tinh cầu, một ít văn minh chứng cứ đều biểu hiện, trong bọn họ đều xuất hiện văn minh đứt gãy. Cũng là bởi vì nơi này vũ trụ hoàn cảnh không ổn định, dẫn đến văn minh hủy diệt. Trong đó có hai cái văn minh đã tìm tới sử dụng vũ trụ quy tắc phương hướng, đáng tiếc không có bay ra hàng tinh hệ, liền bị hủy diệt. Nếu như không phải nơi này vũ trụ hoàn cảnh khắc liệt, hiện tại lẽ ra có thể dựng dục ra tinh hệ cấp văn minh. Hiện nay thu được văn minh sinh vật hàng mẫu liền như vậy vài loại, cũng không quá thông minh, e sợ lần này Lan Nhi ạ kệ hành trình, thu hoạch sẽ không quá to lớn a." tôi Du cảm thán nói rằng, cái chán con mắt thứ ba trong nháy mắt, sau đó phải đi đầu cái siêu tinh hệ. Số 33584, trong sử nữ giặc điểm tinh đồ một cái phạm vi trong sư nữ thơ giờ dẫn ra tinh đồ tọa độ xác nhận hai lần đem tọa độ phân phát điều khiển phi thuyền vũ trụ điều khiển nhân viên xa xôi vũ trụ sâu không trung một chiếc tạo hình dường như cả rốt phi thuyền phần sau ưu hỏa phun ra ở trong vũ trụ gây nên tầng tầng gọn sóng sau một khắc, phi thuyền đột nhiên đi vào trong hư không biến mất ở thâm thúy vũ trụ địa cầu hành quân kiến tập đoàn hội tuyên bố đang tiến hành bên trong làm chân mặc dự họp tuyên bố sản phẩm tự nhiên đưa tới toàn cầu quan tâm hành quân kiến tập đoàn đối ngoại tuyên truyền lần này tuyên bố sản phẩm đem giải quyết triệt để internet an toàn cùng trí tuệ nhân tạo khống chế võng lộ lo lắng vấn đề. Động tác này lập tức gợi ra truyền thông quan tâm. Kéo dài Trần Mặc tự mình trình diện hội tuyên bố phong cách, sản phẩm duy trì thần bí phong cách, hành quân kiến tập đoàn tuyên truyền bên trong cũng không có tiết lộ hội tuyên bố sản phẩm bất cứ tin tức gì. Mấy người đều đang suy đoán, Trần Mặc lần này sẽ truyền ra ngoài cái gì sản phẩm. Trên hội trường, một ít fan dơ Trần Mặc đèn bài, còn thỉnh thoảng có nữ fan gọi Trần Mặc tên. Tình cảnh có thể so với buổi biểu diễn. Hiện nay toàn cầu chiến loạn, mạng lưới an toàn trở thành toàn cầu hàng đầu quan tâm lĩnh vực. Cương quốc đối với nhựa quốc xâm lấn, thủ trước tiên tiến hành thủ đoạn chính là mạng lưới khống chế. Nay dẫn đến toàn cầu rất nhiều quốc gia mạng lưới chịu đến công kích. Tập đoàn chúng ta con mối hệ thống, làm an toàn nhất hệ thống, trở thành toàn cầu các quốc gia lựa chọn hàng đầu hệ điều hành. Mấy lần toàn cầu tính mạng lưới an toàn nguy cơ, đều do công ty chúng ta đưa ra phương án khống chế giải quyết. Ở mạng lưới an toàn lĩnh vực, công ty chúng ta đi thẳng ở toàn cầu phía trước. Trần Mặc đã lên này đang tiến hành sản phẩm tuyên bố trước giới thiệu. Phía dưới người người nhốn não. Vô song diễn đàn vừa kết thúc, siêu cấp trí tuệ nhân tạo xuất hiện, gợi ra toàn cầu dậy sóng. xã hội các giới thông qua các loại con đường gửi thư nói với ta lo lắng trí tuệ nhân tạo phản bội nhân loại tạo thành nhân loại nguy cơ hy vọng bảo đảm siêu cấp trí tuệ nhân tạo tính an toàn cũng đưa ra một cái phương án giải quyết hiện tại mạng lưới cùng trí tuệ nhân tạo đã trở thành sinh hoạt không thể thiếu đồ vật ngoại giới đối với mạng lưới an toàn cùng trí tuệ nhân tạo an toàn lo lắng không gì đáng trách rất nhiều người lo lắng trí tuệ nhân tạo ôm có ý thức như trí tuệ nhân tạo phản bội khống chế toàn cầu mạng lưới cùng người máy cái kia hậu quả khó mà lường được nhằm vào các ngươi lo lắng mới có ngày hôm nay trận này hội tuyên bố Chân Mặc cấn xuống điều khiển từ xa bút nút bấm, toàn tức màn ánh sáng ở trên sân khấu hạ xuống, bao phủ toàn bộ hiện trường buổi họp báo. Đầu tiên cho mọi người phổ cập khoa học ta nói tới trí năng ý thức, hình thành lượng tử ý thức cần lượng tử máy xử lý có thể điều khiển có đủ nhiều lượng tử so với rất con số. Cũng không đủ lượng tử so với rất con số, nó chính là tính toán lượng lớn một chút lượng tử máy tính. Thứ yếu là lượng tử ý thức hình thành vấn đề. Lượng tử ý thức hình thành rất phức tạp, cần lượng tử so với rất số có đủ nhiều, lại phải có lượng tử trí năng phép tính, liệu dùng con trí năng phép tính mã hóa sau, nó sẽ hình thành một cái ý thức bước đầu hình thái. loại này lượng tử ý thức dường như vừa ra đời em bé một tấm không hề tì vết giấy trắng nếu như không đúng cái lượng này con ý thức chiều sâu khai phá học tập lượng tử ý thức vĩnh viễn cũng chỉ là một tờ giấy trắng hỗn độn trạng thái sẽ không đối với nhân loại cùng mạng lưới an toàn tạo thành bất cứ uy hiếp gì hình thành lượng tử ý thức quá trình phi thường phức tạp so với đạn hạt nhân muốn phức tạp trăm nghìn và lần vì lẽ đó quá trình này chỉ cần khai phá hợp lý thì sẽ không sản sinh cửu hận nhân loại lượng tử ý thức chân mặc một bên chuyển phát tờ, tờ tờ một bên cho hiện trường người phụ cập khoa học lượng tử ý thức vấn đề ngay đến đó Không ít người đối với trí tuệ nhân tạo nguy cơ lo lắng biến mất không ít. Vạn nhất lượng tử ý thức sản sinh, như vậy làm sao bảo đảm nó tính an toàn? Trần Mặc trực tiếp đưa ra một vấn đề. Hiện trường buổi họp báo rơi vào yên tĩnh, nhìn hội tuyên bố trực tiếp khán giả, cũng rơi vào trầm mặc, suy nghĩ Trần Mặc vấn đề. Cái này cũng là bọn họ đối với Trần Mặc đưa ra vấn đề, cũng là bởi vì vấn đề này mới có ngày hôm nay hội tuyên bố. Đó lấy là công ty chúng ta đưa ra phương án, cũng là ngày hôm nay hội tuyên bố nhân vật chính. Màn ánh sáng hình ảnh biến đổi. Chấn động âm nhạc phối hợp rất có tương lai cảm giác video phong cách Một đài thiết bị từ trong hư không chậm rãi hiện lên, không gian như gợn sóng tảng ra, lộ ra bộ mặt thật. Đời thứ nhất cá nhân lượng tử máy tính. Rào. Trần Mặc vừa dứt lời, hiện trường các loại đèn lát cùng chụp ảnh màn chập tiếng vang lên, tình cảnh xuất hiện gây rối. Lượng tử máy tính. Lượng tử máy tính mấy cái chữ lớn xuất hiện ở toàn tức màn ánh sáng lên, danh từ này đối với mọi người mà nói cũng không xa lạ gì. Truyền thống chip ma ngươi định luật mất đi hiệu lực sau, lượng tử máy tính nghiên cứu vẫn là hấp dẫn. Nhưng đến nay mới thôi, vẫn không có một công ty có thể làm cho lượng tử máy tính phổ cập đến cá nhân. cá nhân lượng tử máy tính, đem tiến hành một lần biến chất đổi mới. Lượng tử máy tính, đây là hành quân kiến tập đoàn nghiên cứu phát minh thứ nhất khoảng cá nhân lượng tử máy tính phân cuối. Nó là nhằm vào siêu cấp trí tuệ nhân tạo an toàn lo lắng phương án giải quyết. Máy tính chọn dùng đời thứ nhất lượng tử máy xử lý kiến nó một, không điều khiển lượng tử so với rất con số đạt đến ba mươi tư cái, mỗi giây giải toán tốc độ đạt đến 171. 79 bảy nước lần, tương đương 17 bảy Chọn dùng lượng tử mật mã thông tin, lượng tử sa thái chuyển cùng lượng tử mã hóa kỹ thuật đối với máy tính tin tức tiến hành an toàn mã hóa. Mã hóa tin tức, trừ gửi đi cùng tiếp thu tin tức song phương, phe thứ ba không cách nào ở gửi đi quá trình bên trong thu được tin tức. Một khi tin tức của các ngươi ở truyền quá trình bên trong bị nghe lén hoặc bị đánh cắp, lượng tử thái sẽ phát sinh sổ xuống, hình thành xác định hình thái, tiếp thu người có thể ngay lập tức phát hiện tin tức bị nghe trộm quấy rời qua. Mặc dù là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, cũng không cách nào thăm dò tin tức của các ngươi, bằng không sẽ bị tiếp thu người phát hiện. Đây là cho tới nay mới thôi, an toàn nhất một loại tin tức truyền thủ đoạn. Chân mặc giới thiệu lượng tử máy tính thời điểm, phía dưới truyền thông người cùng khán giả đã hoàn toàn sôi trào. tuyệt đối an toàn tin tức thủ đoạn. đời thứ nhất lượng tử máy tính chọn dùng hoàn toàn mới con mối lượng tử hệ điều hành, có siêu cấp trí tuệ nhân tạo cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động công phá an toàn vì dễ vạn. trí tuệ nhân tạo không cách nào ở người không phát hiện tình huống xâm lấn người cá nhân máy tính, khống chế người thiết bị. trí tuệ nhân tạo khống chế thiết bị máy móc vấn đề, ở đây cũng có thể giải quyết. ngoại hạng giới có thể thành công khai phá lượng tử ý thức thời điểm, lượng tử mạng lưới từ lâu toàn diện phổ cập, lượng tử ý thức không cách nào khống chế lượng tử mạng lưới, không cách nào khống chế lượng tử thiết bị. trí tuệ nhân tạo phản bội nhân loại. dẫn đến nhân loại nguy cơ sự tỉnh hoàn toàn không cần lo lắng chân mặc này vừa dứt lời tiếng vô tay sấm dậy lượng tử máy tính xuất hiện mang ý nghĩa đối với trí tuệ nhân tạo lo lắng rơi xuống đất đón lấy là lần này hội tuyên bố thứ hai sản phẩm tiếng vô tay yến tính, chân mặc mở miệng lần nữa vô số người ngóng trông lấy trông chân mặc sắp tuyên bố cái thứ hai sản phẩm là cái gì là đài kiểu lượng tử máy tính vẫn là máy chủ cũng hoặc là siêu quang tốc thông tin thiết bị ở màn ánh sáng lên hiện ra chín đài loại cỡ lớn đặc thù thiết bị mỗi đài thiết bị lên đều điêu khắc một đỉnh đỉnh đồng thao. Tứ phương năm tròn, lấy cửu Châu mệnh danh, nhằm vào lượng tử mạng lưới kiến thiết, công ty chúng ta từ lúc 5 năm trước liền bắt đầu bộ cục lượng tử vệ tinh từ lâu tổ lưới, một cái bao gồm toàn cầu lượng tử mạng lưới hệ thống truyền tin, đã ở vũ trụ đợi mệnh. Ngày mai bắt đầu, công ty chúng ta đem mở ra ký, dự, tử, duyện, xanh, dương, kinh, xa, ung chính đại lượng tử mạng lưới dây máy chủ, bao quát truyền thống hết thể lưới vực, nhường truyền thống mạng lưới không có khe quá độ đến hoàn toàn mới lượng tử mạng lưới thời đại. Gào, tình cảnh lập tức nổ tung, chân mặc cuối cùng tuyên bố tin tức. chính thức tuyên bố internet nên đón thời đại hoàn toàn mới lượng từ mạng lưới thời đại truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ kẹ mẩn đẹp thời thơ hấu chương 722, đây là một cái bị nuôi nốt thế giới lấy cựu đỉnh làm tên đỉnh định, định cựu châu vì là bao hàm ý hành quân kiến tập đoàn tuyên bố lượng từ mạng lưới dây máy chủ không có khe bao quát truyền thống mạng lưới chế tạo tuyệt đối an toàn mạng lưới tin tức thời đại lượng từ mạng lưới thời đại ổn định mạng lưới an toàn thế cuộc chế tạo an toàn nhất internet có lượng tử dễ máy chủ làm mạng lưới trung tâm hoa hạ trong tương lai đem ổn định toàn cầu internet tuyệt đối bá quyền địa vị không người lay động đồng thời cá nhân lượng tử máy tính tuyên bố trở thành an toàn nhất cá nhân phần cuối hai cái sản phẩm không hề có điểm báo trước xuất hiện giải quyết internet an toàn cùng trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng song trọng lo lắng cả thế gian ổn lên chuyện này ý nghĩa là chân mặc một lần phế bỏ truyền thống internet dễ máy chủ đem dễ máy chủ nắm quyền trong tay thu sạch về hoa hạ để khống chế tương lai lượng tử internet thời đại một hồi hội tuyên bố hành quân kiến tập đoàn đem toàn bộ truyền thống internet mạng lưới cơ sở nhổ tận gốc cũng ở nguyên lai like trên đất dựng lên một căn không người có thể lay động nhà lớn cao chọc trời thật là bạo tay thật lớn cách cục mỗi lần có trần mạc hội tuyên bố đều là một hồi biến cách bình định cựu châu ngụ ý không có khe phù hợp hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm trong nước một mảnh cuốn hoan ngay kế lượng tử máy tính chính thức đem bán giá tiền là 5 vạn nguyên một đài gợi ra toàn cầu tranh mua cùng chiều tin tức an toàn trở thành rất nhiều người buồn phiền đặc biệt một ít tinh anh giai tầng người tin tức thành vì bọn họ phiền não nhất vấn đề Bây giờ xuất hiện cá nhân lượng tử máy tính có thể hoàn toàn giải quyết bọn họ vấn đề này. Trần Mặc nên đem dễ máy chủ phân phát đến toàn cầu các quốc gia không chế, bằng không thế giới đều phải bị hành quân kiến tập đoàn giám sát. Không thể dùng bằng không ngơi hết thẻ tin tức đều sẽ bị hành quân kiến tập đoàn giám sát, hành quân kiến tập đoàn giám sát toàn thế giới. Phương Tây internet bên trong các loại lo âu và nghi vấn âm thanh xuất hiện, nhưng mà lần này cùng internet an toàn cùng trí tuệ nhân tạo nguy cơ lo lắng không giống, hành quân kiến tập đoàn thông báo phủ nhận giám sát thế giới tin tức sau lại không một tiếng động. cũng không lại đối với ngoại giới bất kỳ ngôn luận làm ra bất kỳ cái gì đáp lại có biện pháp sao eva ở trong nhà cố vấn trên mặt nhìn lướt qua hết cách rồi hành quân kiến tập đoàn không biết khi nào thì bắt đầu đã nhảy ra địa cầu quy tắc ở ngoài siêu thoát quy tắc khống chế có thể bất cứ lúc nào khống chế bất luận cái nào lĩnh vực dầu sen lắc đầu ai một phòng người chỉ có thể than nhẹ một tiếng dùng vẫn là không cần đây là hết thể quốc gia đầu tiên muốn cân nhắc vấn đề cùng hoa hạ giao hảo quốc gia ở hành quân kiến tập đoàn mở ra lượng từ mạng lưới dễ máy chủ sau không chút do dự liên hệ hành quân kiến tập đoàn, để cho mình trong nước internet tiếp vào lượng tử mạng lưới dễ máy chủ. Bây giờ toàn cầu chiến loạn, một khi củng cố internet vấn đề an toàn, bọn họ đem không cần lo lắng đã từng mạng lưới cường quốc sử dụng mạng lưới điều khiển vũ khí bọn họ internet, nhiều loạn bọn họ kinh tế trật tự. 3 tháng, hành quân kiến tập đoàn ở hội tuyên bố sau, toàn cầu các quốc gia bắt đầu lục tục tiếp vào lượng tử mạng lưới. Truyền thống internet đào thải, nhường Bắc Mỹ tập đoàn cái này mạng lưới siêu cấp thế lực một trong, bị đánh về nguyên hình, mất đi nghe lén toàn cầu tư bản. Châu Âu liên minh, đảo quốc nước nga các loại nắm giữ trí tuệ nhân tạo thế lực cường đại trong một đêm mất đi nên có ưu thế các quốc gia đối với hành quân kiến tập đoàn hận thấu nhưng cũng nắm hành quân kiến tập đoàn không thể làm gì hành quân kiến tập đoàn cũng mượn cơ hội này thống nhất lập ra hoàn toàn mới toàn cầu internet quy tắc trò chơi hoa hạ ở lượng tử mạng lưới thời đại một nhà độc đại hòa tinh một cái giải đất duyên hải núi lớn trải rộng các loại cây tối, rậm rạp phồn thịnh núi lớn bên là rộng lớn bình nguyên cỏ xanh như tấm đệm xanh tươi tốt tiểu hà nước chảy, tụ tập mã thành hồ tình cơ có thể thấy được cá từ trong hồ nhảy lên sóng nước lấp loáng bình nguyên trên cỏ có thể thấy được vài con thỏ sám gặm thảo lá tình cờ có thể thấy được một tổ con thỏ nhỏ còn có xa xa mắt nhìn chầm chằm hồ ly kẻ săn mồi truy đuổi thỏ tốc độ so với trên địa cầu nhanh quá nhiều nhảy lên lá cao chúng gọi ht tiếng chim địa bay còn có trên cây ăn quả hậu tử an nhàn hài hòa thực vật xanh trải rộng xung quanh khu vực bị một bức cao tới 20 mươi m tường vây vòng lên trên tường rào có thể thấy được các loại thiết bị tạo dưỡng khí máy tín hiệu tháp cùng đo lường đài phía ngoài tường rào là một cái khổng lồ hỏa tinh căn cứ Đây là một cái bị nuôi nhốt thế giới. Đào Hoa Nguyên số một quần thể sinh vật. Hỏa tinh đại khí cơ bản cải tạo hoàn thành, hiện tại chính là đang nghiên cứu hỏa tinh thích hợp ở tình huống. Đây là Trần Mặc ở hỏa tinh tiến hành một cái sinh thái vòng thí nghiệm hạng mục. Tương tự nghiên cứu, còn có Đào Hoa Nguyên số 2, Đào Hoa Nguyên số 3 các loại, cộng 20 cái quần thể sinh vật hạng mục. Mỗi cái hạng mục hoàn cảnh đều không giống nhau, có vùng núi, bình nguyên, rừng, rậm, thảo nguyên, dòng sông, hồ nước, hải dương các loại, phân bố ở hỏa tinh mỗi cái mùa mang, có chỉ một sinh thái hệ thống. cũng có như đào hoa nguyên số 1 quần thể sinh vật như thế nhiều sinh thái hệ thống đào hoa nguyên quần thể sinh vật là trần mặc sử dụng cao cấp thực vật chất kích thích điên cuồng thuốc dài thực vật hạt giống hình thành trải qua không ngừng cải tạo kiến tạo một cái ổn định sinh thái hoàn cảnh trần mặc liền từ địa cầu vận tải côn trung trứng vi sinh vật động vật đưa lên tiến vào đào hoa nguyên số 1. sau đó sử dụng hợp thành cao cấp động vật chất kích thích sinh trưởng để cao động vật gia tốc động vật sinh trưởng thành thủ, để trong này nhanh chóng hình thành một cái bước đầu quần thể sinh vật đào hoa nguyên sinh thái vòng làm kỳ thứ nhất họa tinh sinh thái nghiên cứu thí nghiệm Nơi này là Trần Mặc đối với Hỏa Tinh cải tạo thành vì là thích hợp ở hành tinh trọng yếu hạng mục, là vì thu thập thông thường động vật đối với Hỏa Tinh hoàn cảnh thích ứng. Xác định động vật có thể ở trước mắt Hỏa Tinh môi trường tự nhiên bên trong sinh tồn ở lại, Trần Mặc mới có thể tiến hành nhân loại thích hợp ở thí nghiệm. Nghiên cứu hàng mẫu số lượng là trải qua mặc nữ tính toán mô phỏng, đưa lên sau khi thôi hóa sinh trưởng, nhường chúng nó tự nhiên diễn hóa, chỉ cần đưa lên sinh vật có thể ở môi trường tự nhiên điều kiện dưới sống sót, thí nghiệm coi như thành công. Trần Mặc không sợ tạo thành sinh vật xâm lấn, cũng không sợ trôi thực vật tan vỡ. hắn sợ chính là hỏa tinh không có sinh vật hắn cần muốn rèn đúc một cái thuộc về hỏa tinh quần thể sinh vật không thích hợp ở trên sao hỏa sinh trưởng sinh vật đương nhiên phải bị đào thải rơi đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật sinh thái số liệu ổn định mặc nữ đem số liệu báo cáo cho chân mặc đào hoa nguyên quần thể sinh vật bên trong trải rộng máy thu hình cùng giám sát máy móc có thể thời khắc thu thập bên trong các loại số liệu bao quát đại khí thành phần độ ẩm sinh vật không phải bình thường tỷ lệ tử vong vi sinh vật số lượng chuỗi sinh thái ổn định các loại ở tạo dưỡng khí máy cải tạo dưới bây giờ hỏa tinh dưỡng khí nồng độ hai 8% carbon dioxide nồng độ 1%, 1% khí nén nồng độ 72%, 9% còn lại chính là hi hữu thể khí và khí thể tạm chất thể khí. Carbon dioxide và khí thể tạp chất thể khí nồng độ còn đang không ngừng hạ thấp. ấn này xu thế rất nhanh liền có thể kết hợp hỏa tinh tình huống thu được lý tưởng đại khí số liệu tương lai chỉ cần đo lường đại khí nồng độ căn cứ thời cơ tình huống rồi quyết định có hay không mở ra tạo dưỡng khí máy khống chế đại khí thành phần dưỡng khí nồng độ không thể quá cao, quá cao sẽ tạo thành dưỡng khí trúng độc, dưỡng khí quá thấp cũng không được. Vì lẽ đó nhất định phải khống chế ở thích hợp phạm vi bên trong. Bây giờ Hỏa Tinh đã bị đa tử thảo các loại nhóm đầu tiên đưa lên thực vật bao trùm, bầu trời vệ tinh đã có thể vỗ tới màu xanh lục, sinh cơ bừng mừng Xác định động vật có thể ở hiện tại Hỏa Tinh hoàn cảnh bên trong sinh tồn, đó lấy Trần Mặc muốn xác định nhân loại có thể hay không ở Hỏa Tinh môi trường tự nhiên dưới sinh tồn. Đây là Hỏa Tinh cải tạo hạng mục bước cuối cùng. Các loại xác định hoàn cảnh thích hợp nhân loại sinh tồn, hắn hành tinh cải tạo hạng mục liền triệt để hoàn thành. Thời cơ thành thủ, thông báo nhóm đầu tiên Hỏa Tinh người tình nguyện, ngày kia khởi hành, đi tới Hỏa Tinh. Truyện tuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kẹ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 723, Hỏa tinh người tình nguyện. Bùi Kiệt từ ao huấn luyện bên trong đi ra, lấy xuống dưỡng khí cùng lặn dưới nước kính, thở một hơi thật dài, chậm rãi cởi trên người bình dưỡng khí. Mang theo hệ vải sắc mặt bên trong, ẩn dấu đi kiên định cùng tính dai. Đây là hàng ngày hàng không vũ trụ huấn luyện. Làm nhóm đầu tiên tinh người tình nguyện, hắn từ hạng mục bắt đầu, liền gia nhập vào hạng mục bên trong. Hành quân kiến tập đoàn tinh sinh tồn người tình nguyện. là từ phổ thông sinh viên đại học bên trong chọn lựa Tuy ra còn phải trải qua thời gian dài đặc thù chuyên nghiệp huấn luyện bởi gia đình nghèo khó hành quân kiến tập đoàn cho phụ cấp rất cao hơn nữa hắn cũng yêu thích vũ trụ có leo lên vũ trụ giấc mơ vì lẽ đó ở năm 3 thời điểm hắn tham gia hành quân kiến tập đoàn hỏa tinh người tình nguyện chọn lựa đối với người bình thường mà nói đây là hành quân kiến tập đoàn mở ra một cái hướng về lên đi đường núi. bọn họ là một tên sinh viên đại học bình thường chỉ cần thông qua hành quân kiến tập đoàn kiểm tra trải qua kiến bay hàng không vũ trụ trụ sở huấn luyện huấn luyện bọn họ liền có thể trở thành là một tên chân chính tinh anh giai tầng rất may mắn chính là hắn từ nhỏ chịu khổ nhọc tích góp tính giai nhường hắn thông qua tầng tầng kiểm tra gia nhập vào kỳ thứ nhất hỏa tinh người tình nguyện trong đội ngũ cũng trở thành người tình nguyện đội ngũ bên trong xuất sắc nhất một tên trải qua thời gian dài huấn luyện bọn họ người tình nguyện trả lại qua một lần hành quân kiến vũ trụ khách sạn thích ứng vũ trụ sinh hoạt cùng hoàn cảnh nhóm đầu tiên người tình nguyện đội ngũ có tám người bốn tên trong nước người tình nguyện bốn tên đến từ những quốc gia khác người tình nguyện hắn là đội trưởng hiện tại hết thể mọi người đang đợi mặt trên đi tới hỏa tinh thông báo bây giờ chính là vì duy trì quen thuộc huấn luyện thường ngày trừ huấn luyện bọn họ còn muốn mỗi ngày tốn thời gian lên lớp hiểu rõ hỏa tinh hoàn cảnh bây giờ biến hóa phong kín kiểu huấn luyện nhường bọn họ không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài nhưng thu được tin tức không ít hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh khai phá trình độ cùng tương quan kỹ thuật đã đạt đến khủng bố trình độ bùi kiệt mặt trên đến thông báo đi tới trung tâm sân huấn luyện tập hợp huấn luyện chỉ đạo viên nhắc nhở nhường bùi kiệt trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo đứng dậy đi tới phòng thay quần áo đổi tốt hàng ngày chế phụ nhanh chóng đi tới trung tâm sân huấn luyện bùi kiệt đến thời điểm cái khắc vài tên người tình nguyện từ lâu đang chờ đợi bao quát hắn ở bên trong tám tên người tình nguyện 6 nam hai nữ trải qua thời gian dài huấn luyện nam xem ra đều rất xuất vác, nữ cũng tư thế vai hùng hiên ngang hết thể mọi người đứng ngực chờ đợi thông báo phương hoành ở hết thể người tình nguyện trên người quét một vòng thỏa mãn gật đầu hắn là kiến bay hàng không vũ trụ nhóm đầu tiên du hành viên hiện tại xuất ngũ đảm nhiệm trung tâm huấn luyện chủ nhiệm từ tư liệu cùng huấn luyện tình huống đến xem những người tình nguyện này đã nắm giữ vững vàng kỹ năng tương lai tiến vào kiến bay hàng không vũ trụ chuyên nghiệp du hành viên hàng ngũ không có vấn đề quá lớn người tình nguyện đến đông đủ phương hoành háng giọng lấy ra một tờ bằng giấy thông báo mặt trên hạ xuống thông báo thời cơ đã thành thục ngày kia khởi hành đi tới hỏa tinh ngăn ngắn hai câu nhường trên sân hết thể hỏa tinh người tình nguyện tinh thần chấn động mạnh ngày mai bắt đầu chuẩn bị không cần huấn luyện sử dụng minh ngày thời gian chính các ngươi lại nhìn lại hiểu rõ một lần hỏa tinh mới nhất hoàn cảnh tình huống cùng các ngươi cần muốn đi tới căn cứ tình huống thu được tám người tầng tầng đáp ứng Bùi Kiệt mơ hồ có chút kích động, lại có chút lo lắng, tâm tình phức tạp. Mấy người khác cũng là tâm tình bất nhất. Thời gian dài huấn luyện, ngày đó rốt cục vẫn là một tới. Nhìn thấy tinh thần của bọn họ diễn mạo Phương Hoành hài lòng gật gù. Tính đến ngày kia lên máy chuẩn bị trước, các ngươi có một lần cùng người nhà trò chuyện cơ hội, tự mình sắp xếp thời gian đi trò chuyện phòng. Tám tên hỏa tinh người tình nguyện lộ ra nụ cười vui mừng. Đóng kín tiểu huấn luyện, nhường hắn căn bản không có cơ hội liên hệ người nhà. Bắt đầu huấn luyện trước, hắn đã cùng người nhà nói, công ty cần đóng kín huấn luyện một quãng thời gian rất dài. vì lẽ đó người nhà cũng sẽ không lo lắng hắn sự tình hiện tại cần muốn đi tới hỏa tinh hắn hay là muốn liên hệ người nhà hỏa tinh người tình nguyện nói trắng ra chính là đi tới hỏa tinh tiến hành hoàn cảnh kiểm tra người xem như là cao cấp chuột bạch nhỏ chỉ là những ngày kiểm tra là song phương tự nguyện bọn họ cũng học được rất nhiều kỹ năng hành quân kiến tập đoàn đối với bọn họ hết thể huấn luyện đều là miễn phí một khi xuất hiện sự cố bọn họ còn có thể có một bút rất cao tiền bồi thường đầy đủ hắn người nhà nửa đời sau áo cơm không lo hiện tại đã xem như là kiến bay hàng không vũ trụ nửa cái nhân viên Nếu là an toàn thông qua hỏa tinh lần này kiểm tra, bọn họ sở học chuyên nghiệp kỹ năng, đủ khiến bọn họ trở thành một tên ưu tú du hành viên, ở kiểm tra song sau, trực tiếp tiến vào hành quân kiến tập đoàn du hành viên đoàn đội. Đó là vô số người tha thiết ước mơ chức vị. Giải tan sau, tất cả mọi người không thể chờ đợi được nữa trở lại ký túc xá đổi thường phục, hướng trò chuyện phòng qua. Ba mẹ, thân thể các ngươi đều tốt đi. Tốt, đều tốt, nhi tử, ngươi huấn luyện hoàn thành sao? Video đầu kia là một cái khuôn mặt mệt mọi người trung niên. Ngày hôm nay hoàn thành, ngày kia đi công tác, muốn một quãng thời gian mới có thể trở về. vì lẽ đó cùng các ngươi gọi điện thoại bùi kiệt hít sâu một hơi nói rằng cái kia ngươi làm việc cho giỏi công tác rất trọng yếu ngươi xung quanh đồng sự có hay không tốt nữ hải xung quanh đồng sự không bao nhiêu nữ hải làm sao rồi tim vợ à ngươi nơi đó không có mẹ ở quê nhà nơi này cho ngươi lẫn nhau một cô nương chờ ngươi về nhà lại gặp mặt bên cạnh phụ nữ trung niên vội vàng cười nói nhi tử có tiền đồ so cái gì việc vui đều cao hứng bùi kiệt không biết mình là nên khóc hay nên cười được chờ ta về nhà lại đi xem xem ngài cùng ba muốn chú ý thân thể Ta gửi về nhà tiền đều thu được đi. Đó là hành quân kiến tập đoàn cho hắn phụ cấp, hắn ở căn cứ đóng kín huấn luyện, căn bản chưa dùng tới tiền địa phương, liền toàn bộ gửi trở lại, nói là chính mình tiền lương. Ta cũng ở cùng cha ngươi thương lượng, xây cái nhà, chờ ngươi trở về cưới vợ. Bùi Kiệt nợ nụ cười, được được, lần này đi công tác trở về, ta về nhà một chuyến, trong nhà hạt thóc hiện tại thu rồi sao? Không có, còn muốn một tuần. Trong thôn ruộng nên có máy móc nông nghiệp qua, các ngươi sau đó không muốn lại chính mình thu, cố nông máy thu, không kém cái kia 200 khối. Tốt, nghe ngươi Cho chuyện 10 phút, đều là một ít việc nhà, đùi kiệt mới có chút không muốn để điện thoại xuống. Đây là một lần phi thường trọng yếu cho chuyện, nếu như lần này hỏa tinh sinh tồn kiểm tra xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đây chính là cùng người nhà một lần cuối. Còn di thư, từ lúc tiến vào huấn luyện đội ngũ thời điểm cũng đã viết xong. Hai ngày thời gian, không dài không ngắn, khởi hành đi tới hỏa tinh thời gian sắp tới đến. Ở kiến bay hàng không vũ trụ sân bay lên, ngừng một khung máy bay, so với thần nữ hảo lớn, khác nhau với thiên nữ hảo cùng tiến bay hảo. Bây giờ là hỏa tinh khai phá phồn mang nhất thời điểm, muốn chú ý vũ trụ du lịch. mặt trăng du lịch cùng hỏa tinh nhiệm vụ ba chiếc hàng không vũ trụ phi thuyền vẫn là quá ít trần mặc lại chế tạo ba chiếc hàng không vũ trụ phi thuyền thiên nữ cấp hàng không vũ trụ phi thuyền phân biệt là hiệp nữ hảo thiên nữ hảo cùng huyền nữ hảo trước mắt ngừng ở phi trường lên chính là hiệp nữ hảo ngoại hình cùng thiên nữ hảo không xê xích bao nhiêu nhưng hóa trang cùng đánh số không giống rất dễ dàng khác nhau đi ra trần mặc đứng ở tiễn đưa đội ngũ trước mặc nữ ngay ở bên cạnh hắn nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại vì lẽ đó trần mặc tự mình đến đây tiễn đưa tám tên người tình nguyện chỉ cần này tám tên người tình nguyện ở không cần đổ phòng hộ cùng dưỡng khí mặt nạ điều kiện ở dưới có thể ở hỏa tinh tự nhiên điều kiện dưới sinh tồn một tuần cái kia hỏa tinh cũng cải tạo nhiệm vụ liền triệt để hoàn thành đến lúc đó hắn đem hoàn thành khoa học kỹ thuật thư viện hoàng kim quyền hạn nhiệm vụ mở ra khoa học kỹ thuật thư viện dưới cấp một quyền hạn thấy đội bộ hỏa tinh người tình nguyện đi ra trần mặc lộ ra nụ cười đưa tay cùng bọn họ cầm làm lão bản cùng hạng mục nhà nghiên cứu hắn cũng có trách nhiệm đến thăm hỏi những người tình nguyện này đầu lĩnh chính là người tình nguyện đội ngũ đội trưởng buổi kiện những đội viên khác theo sát phía sau trần mặc nắm mũi cái tay mỉm cười nói sớm ngày khải toàn cảm ơn lão bản. Trần Mặc tự mình lại đây, nhường Đùi Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh, lồng ngực cưỡn một cái, âm thanh kiên định, vung tay ra, liền leo lên Hiệp Nữ Hảo. Sớm ngày khải toàn, Trần Mặc cùng mỗi một tên người tình nguyện đều nắm tay, xác nhận cần cất cánh chuẩn bị thời điểm, mới rời khỏi sân bay, đi tới trung tâm chỉ huy, chuẩn bị cất cánh, 5 phút đồng hồ. Báo giờ ở trung tâm chỉ huy màn ảnh lớn bên trong xuất hiện, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm công nhân viên đều ở làm từng bước chuẩn bị. Hàng không vũ trụ phi thuyền cất cánh qua quá nhiều lần, trước đây còn có thể có một ít căng thẳng cảm giác cùng nghi thức cảm giác. hiện tại cho bọn họ cảm giác lại như đưa đi một chiếc phổ thông chuyến bay. hô. sau 5 phút, hiệp nữ hảo trầm rãi hiện lên, xông thẳng tới chân trời, mở ra hỏa tinh lữ trình. trần mặc nhìn biến mất ở phía chân trời hiệp nữ hảo, xoay người rời đi trung tâm chỉ huy. lần này hỏa tinh cải tạo cuối cùng thí nghiệm, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể hoàn thành. hơn nữa ở bảo đảm những này hỏa tinh người tình nguyện an toàn điều kiện tiên quyết. hỏa tinh đại khí hoàn cảnh điều kiện cơ bản thành thủ, căn cứ chữa bệnh bảo đảm, tập hợp trần mặc từ trong thư viện lấy ra đông đảo kỹ thuật, chỉ cần du hành viên không phải trong nháy mắt nao tử vong. đều có thể đem bọn họ từ tử thần trong tay đoạt lại. Bao quát trên sao hỏa khả năng xuất hiện siêu cấp vi khuẩn cùng biến dị virus, hắn đều có chuẩn bị ứng đối dự án. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 724, Tiểu ngư buồn phiền. Vô Song ở trần mặc máy tính trong phòng thí nghiệm mua bán lại, còn có chút em bé béo khuôn mặt nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ. Từ nhỏ đã khai sáng, Vô Song nắm giữ tri thức, đã vượt qua truyền thống giáo sư tiến sĩ, Trần Mặc nhường mặc nữ đem nắm giữ tri thức, không hề bảo lưu dạy cho Vô Song. Lúc này Vô Song hết sức chăm chú. Trước đây đều là mặc nữ di cùng ba ba cho nàng ra đầu đề, làm cho nàng hoàn thành. Hiện tại thật vất vả tìm tới một cái thuộc về mình đầu đề. Hơn nữa phụ thân cũng làm cho chính nàng khai phá nghiên cứu, cho nên nàng phi thường để tâm. Có lúc sẽ từ trường học trốn học đi ra làm thí nghiệm. Loại này yêu thích nghiên cứu bất lương quen thuộc, vẫn bị mẹ nghiêm túc cảnh cáo, lệnh cưỡng chế nàng hiện tại không cho phép như ba ba như thế thời gian dài ở tại phòng thí nghiệm, nhất định phải làm từng bước học tập số chế học vật lý, máy tính bên ngoài cái khác chương trình học. Mặc dù là một hạng thương yêu nàng ba ba, chuyện này không phản bác mẹ. cho nên nàng chỉ có thể ngoan ngoan nghe theo tiểu ngư sắp xếp, ở quy định thời gian mới có thể đi vào phòng thí nghiệm. Như trốn học bị tiểu ngư biết, cái kia nàng sau đó một quãng thời gian, liền phụ thân phòng thí nghiệm đều không vào được. ở vô song chuyên tâm mua bán lại thời khắc, phòng thí nghiệm đại môn mở ra, trần mặc cùng mặc nữ đi vào. vô song đã đến giờ, về nhà ăn cơm. trần mặc đến vô song đứng trước mặt định. ba ba, chờ thêm chút nữa được sao? không được, muộn trở lại, ngươi mẹ tìm ta phiền phức, mau mau. ba ba, ngươi cũng sợ lão bà a. ha, tiểu nha đầu. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta sợ lão bà. Đừng kéo dài thời gian, không phải vậy lần sau không thể vào đến rồi. Được rồi. Vô song có chút không muốn bảo tồn máy tính lên tư liệu văn kiện, ra dáng cởi thí nghiệm bảo, theo Trần Mặc rời đi phòng thí nghiệm. Ngươi đầu đề nghiên cứu đến cái nào? Trên xe, Trần Mặc hỏi dò. Vô song đầu đề, hắn nhường mặc nữ phụ đạo quan tâm, tình cờ hỏi một chút, không hiểu, có mặc nữ cho nàng giải đáp, tình cờ Trần Mặc cũng sẽ hỏi một chút nàng học tập tình huống. Vô song hiện tại nghiên cứu, chính là một cái đã học trình. Vô song mở ra một cái kẹo que ngậm trong miệng. suy nghĩ một chút mới nói, ta nghĩ nghĩ, lượng tử giả lập hiện thực trò chơi tương đương sáng tạo một cái lượng tử thế giới giả lập. hiện tại ta học được tri thức cùng kỹ thuật, lập tức nhảy đến hoàn toàn lượng tử giả lập hiện thực thế giới cấp độ, làm được hoàn toàn giả lập hiện thực là không thể, vì lẽ đó trước tiên từ đơn giản làm lên, từ dễ đến khó, phương hướng đúng rồi. chân mặc gật đầu nói, vậy đơn giản làm lên, là từ đâu làm lên? ta trước tiên kết hợp truyền thống với giờ kỹ thuật cùng nào không kỹ thuật, làm ra đời đầu giả lập ngũ giác, sau đó lại từng bước một cải tiến. mặc nữ di nói cho ngươi, mới không phải, chính ta nghĩ tới. vô song ngạo kiểu nói rằng rất thông minh trần mạc sờ sờ vô song đầu tán thưởng nói rằng chờ ngươi hoàn thành tác phẩm liền cùng mẫn di nói mẫn di khẳng định cho ngươi mở một cái loại cỡ lớn sản phẩm hội tuyên bố tiểu ngư cho trần mạc múc một chén canh ngồi ở bên cạnh hắn vô song cùng mạc nữ cũng ở trên bàn người một nhà phi thường hài hòa mạc nữ tuy rằng không ăn cơm nhưng cũng sẽ bồi tiếp bọn họ ngày hôm nay nấu canh bồ câu nếm thử mùi vị làm sao rất tốt uống trần Mặc uống một hớp canh liếc mắt nhìn bên người tâm tình có chút cô đơn tiểu ngư hỏa tinh hạng mục ở chờ kết quả ta nghỉ ngơi mấy ngày, đêm nay theo ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút. tốt. tiểu ngư gật gù. hỏa tinh cải tạo hạng mục đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, nên chuẩn bị tất cả, trần mặc đều chuẩn bị hoàn tất, hiện tại là chờ đợi kết quả thời điểm. hỏa tinh người tình nguyện thí nghiệm thành công, trần mặc liền có thể đi vào mới nghiên cứu giai đoạn. vì lẽ đó trần mặc cho mình thả một cái nhỏ giả, yên tinh chờ đợi. ăn cơm tối xong, trần mặc liền mang tiểu ngư cùng mặc nữ rời đi, ra ngoài giải sầu. ba người đi ở đê biển một bên, tiểu ngư ôm trần mặc cánh tay, yến đi tới. tâm tình của nàng không tốt lắm trần mặc có thể rõ ràng cảm giác được tiểu ngư khoảng thời gian này có chút tâm sự làm hiểu rõ nhất tiểu ngư người trần mặc tự nhiên nhận ra được cho nên mới phải bồi tiếp tiểu ngư đi ra bình thường tiểu ngư nhưng cho tới bây giờ sẽ không đem tâm sự chôn chuyện gì cũng sẽ cùng hắn nói bất luận hài lòng vẫn là không vui lao công con ta được không tiểu ngư ngầm đầu nháy mắt nhìn trần mặc được lên đây đi tiểu ngư thân thể áp sát vào trần mặc phía sau lưng vùi đầu ở trần mặc trên bà vai trần mặc có thể rõ ràng nghe được tiểu ngư nhẹ nhàng tiếng hít thở Lỗ thai mặt sau còn có một chút tấm áp. Hai người tính cách hiểu ngầm, sau khi kết hôn vẫn duy trì tình cảm mới mẹ cảm giác, vẫn như cũ như tình yêu cùng nhiệt bên trong tình nhân. Trần Mặc chậm rãi đi tới, hưởng thụ phần này an bình. Trần Mặc cũng có thể cảm giác được, tiểu ngư tâm tình chính đang chậm chậm chuyển biến tốt. Lao công, ừm. Tại sao ta luôn không mang thai được bà bảo? Tiểu Ngư ở Trần Mặc bên thai khinh ngữ. Nàng muốn sinh đứa thứ hai, Trần phụ Trần Mẫu muốn thêm một cái tôn tử tôn nữ, bao quát ba mẹ nàng, cũng muốn thêm một cái cháu ngoại trai. Nhưng là mấy tháng hạ xuống, nàng tính tốt xếp chứng thời gian. Phu thê sinh hoạt so với trước đây còn nhiều lần một ít, không tránh thai biện pháp, cái bụng chính là không có động tĩnh. Cái này cũng là nàng dầu dĩ không vui nguyên nhân, là bởi vì cái này không vui sao? Trần Mặc hỏi. Ừm. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, đúng không thân thể ta gặp sự cố, có muốn hay không đi kiểm tra? Khả năng là vấn đề của ta. Trần Mặc hồi tưởng khoa học kỹ thuật thư viện tác dụng, khoa học kỹ thuật thư viện nhường đầu góc của hắn tiến hóa qua mấy lần, lần trước hoàn thành siêu quang tốc thông tin kỹ thuật, xuất hiện một dọn chất lỏng màu vàng cải tạo thân thể của hắn, hắn không thể không hoài nghi là những nguyên nhân này. dẫn đến thân thể hắn xuất hiện một ít biến hóa, có thể xảy ra thực cách ly. Chân mặc cười nói, lần này nói chính sự đây, không có nói đùa. Tiểu Ngư nhẹ nhàng đánh một cái chân mặc, có chút tức giận nói rằng, không có nói đùa, khả năng là vấn đề của ta. Ngươi trắng đến theo châu như thế, có thể có vấn đề gì? Đúng không nắm thân thể của chính mình làm thí nghiệm, tiêm vào thuốc gì tệ? Tiểu Ngư cả kinh, căng thẳng hỏi, liền tức giận đều đã quên. Không, ta lại không phải khoa học người điên. Đối với thân thể mình có chuyện nguy hiểm, ta mới không làm, xác định thuốc vô hại, ta mới sẽ sử dụng. trần mặc nâng tiểu ngư tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bắp đùi của nàng động viên tâm tình của nàng lao công có một bí mật khả năng là nó dẫn đến các loại làm xong hỏa tinh cải tạo hạng mục ta toàn bộ nói cho ngươi có được hay không Ừm. tiểu ngư tầng tầng gật đầu ôm trần mặc cánh tay biến càng chặt hơn nàng cũng không hỏi bí mật gì trần mặc nên làm cho nàng biết xưa nay sẽ không gặp nàng nàng cũng tuyệt đối tín nhiệm trần mặc vậy ta sau đó còn có thể hay không thể sinh bảo bảo có thể nhất định có thể các loại hỏa tinh hạng mục hoàn tất ta nghiên cứu một chút làm sao nhường lao bà sinh một cái khỏe mạnh thông minh bảo bảo Tiểu Ngư vừa thẹn vừa mừng, việc này đều muốn nghiên cứu, nghiên cứu của ma, lại muốn nắm lao bà ngươi làm vật thí nghiệm a, không phải vậy ta đi tìm nữ nhân khác nghiên cứu. Trần Mặc pha cho hỏi, ngươi dám, cắn chết ngươi! Tiểu Ngư tức giận, một cái cắn ở Trần Mặc trên bà vai, không dám quá dùng sức. Hai long điểm Tiểu Ngư mới là lao công bà bối, sau đó đừng giàu gì không vui, có chuyện gì liền cùng lao công nói. Trần Mặc nói rằng, ừm, tiên tính lại Tiểu Ngư, ngoan ngoãn nằm nhảy Trần Mặc trên lưng, phiền muộn tâm tình tan thành mây khói, lao công, con lấy ta có mệt hay không? Không mệt. Ngươi nhẹ như lông chim. Trần Mặc Cung Dung nói rằng, muốn lệ vật gì, lão công có ngươi đi mua. Son môi, hoa hồng. Vẫn là như thế không tiền đồ. Ta lão công lợi hại như vậy, lao bà ngươi như thế không tiền đồ, ta so với ngươi có tiền đồ. Thật giống rất có đạo lý, lo dịp nghiêm mật. Có điều ngươi cái này lo dịp khá giống La Tố mệnh để mâu thuẫn ai, chính là thợ cắt tóc mệnh để mâu thuẫn, trước đây có cái thợ cắt tóc. Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái, yên tĩnh nằm nhỏải trên lưng hắn, nghe hắn thao thao bất tuyệt cố sự, cực kỳ hưởng thụ. Truyền phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 725 đến Hỏa Tinh Tiểu Ngư đem chọn xong một bộ quần áo đưa cho Trần Mặc lông mày nhàn nhạt phiền muộn cảm giác đã biến mất sắc mặt khôi phục dị vãng nụ cười ngọt ngào hôm nay mặc bộ này Trần mặc quần áo đều là Tiểu Ngư một mình ôm lấy mọi việc Trần mặc sẽ không tốn thời gian đi để ý tới mặc quần áo phối hợp vấn đề vì lẽ đó nhiệm vụ này do Tiểu Ngư phụ trách có lúc chuẩn bị tốt nhường Trần Mặc chính mình đuổi có lúc Tiểu Ngư sẽ cho hắn lựa chọn. Trần Mặc tiếp nhận quần áo trong lên. Ngày hôm nay là một thân áo sơ mi đen thêm quần thường, không đeo cả dạ vạt, xem ra thông rong trầm ổn, hơn nữa tự tin. Hưu Nhàn y phục mặc rất thoải mái, Trần Mặc không có dự họp chính thức tiệc rượu cùng nghi thức thời điểm. Tiểu Ngư cho y phục của hắn đều là lấy thoải mái Hưu Nhàn làm chủ. Được rồi, rất tuấn tú. Tiểu Ngư phi thường hài lòng giúp Trần Mặc sửa sang một chút cổ áo. Ngày hôm nay Trần Mặc nghỉ ngơi xong tất, bởi vì Hiệp Nữ Hảo đã chuẩn bị đổi bộ hòa tinh, Trần Mặc phải tiếp tục hắn hỏa tinh hàng mục ăn xong bữa sáng, Trần Mặc cùng mặc nữ liền rời nhà. đi tới kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm hiệp nữ hảo trải qua một tuần phi hành đã chuẩn bị đổ bộ hỏa tinh làm hạng mục người phụ trách mặc dù hắn không có chuyện muốn làm cũng muốn trình diện nhìn vận tải bên trong xe bùi kiệt xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát cảnh tượng bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là màu xanh lục thảo cùng cây giống như từ lâu lùi cắt còn lầm sa xa mạc xanh đúng tươi tốt có thể xem đến phía dưới đất vàng lúc đọc sách bọn họ nhận thức hỏa tinh tất cả đều là đất cắt đất vàng ngàn tỷ năm hoang vu không nhìn thấy hy vọng thẳng đến về sau hành quân kiến tập đoàn quan vi tuất ra Trần Mặc vận dụng vô cùng bạo tay thủ đoạn, trực tiếp thúc đẩy tiểu hành tinh tiến hành hỏa tinh cải tạo, sau đó tuyên bố hỏa tinh quy hành quân kiến tập đoàn hết thảy. Tin tức này đúng là một cái siêu cấp lớn tin tức. Lúc trước che ngập bầu trời đưa tin, sau đó các loại thật thật giả giả tin tức, nói Trần Mặc cấp công, đây là tới tự vũ trụ tiểu hành tinh va chạm mà thành. Nhưng bất luận loại nào, đều nói rõ một sự thật, hỏa tinh địa hình cùng hoàn cảnh đã hoàn toàn bị tiểu hành tinh thay đổi. Theo hành quân kiến tập đoàn không ngừng tuôn ra các loại video tư liệu chứng cứ, ngoại giới xác định hỏa tinh vì là Trần Mặc động thủ cải tạo. Cải tạo hỏa tinh hạng mục làm tuyển lịch sử loài người sự kiện lớn bảng công nhận đầu bảng vượt qua phát hiện người ngoài hành tinh sự kiện hỏa tinh cải tạo hạng mục xuất từ trần mặc tác phẩm vô số người đều đem trần mặc xem là như thần sùng bái ở trên thực tế chỉ có thần tài nắm giữ loại này sáng tạo thế giới quyết đoán cùng tác phẩm đến hỏa tinh trước bọn họ huấn luyện chương trình học bên trong có lý luận chương trình học chương trình học giới thiệu qua hiện nay hỏa tinh hoàn cảnh tình huống nhưng thật khi thấy còn có một có loại cảm giác không thật đội trưởng máy bay sẽ không làm mang chúng ta đi tới địa cầu một cái nào đó mô phòng chẳng đi trên xe một tên nữ người tình nguyện hỏi kastelin là một tên nước nga nữ học sinh tám người bên trong chỉ có hai vị nữ người tình nguyện một trong điển hình chiến đấu dân tộc tóc màu vàng kim da rẻ trắng nón xem ra phi thường đẹp đẽ trên xe mấy người khác đều là một bộ chưa từng va chạm xã hội gián dấp đây là hòa tinh trọng lực không giống bùi kiệt nhắc nhở nếu không là chân thực cảm giác được trọng lực không giống hắn cũng không thể tin được đã từng hào không có sự sống dấu hiệu hòa tinh bây giờ biến thành một cái sinh cơ bừng bừng thế giới trên người bây giờ trọng lực so với địa cầu nhỏ quá nhiều hắn đều cảm giác thân thể nhẹ nhàng Mới đầu có chút khó chịu, hiện đang chậm chậm quen thuộc. Lái tự động vận tải xe hướng về cách đó không xa căn cứ nhanh chóng đi tới. Mới vừa tới gần, căn cứ cửa lớn tự động mở ra, xe cộ không hề cản trở tiến vào căn cứ bãi đầu xe dưới đất. đã đến đạt đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật. Người bên trong xe công trí năng nhắc nhở, tám người toàn bộ lên tinh thần. Bọn họ đã tới lần này hỏa tinh nhiệm vụ điểm. Đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật căn cứ nghiên cứu. Bọn họ phải ở chỗ này, không có bất kỳ phòng hộ. Tự nhiên trạng thái sinh tồn 10 ngày, chỉ cần thành công, nhiệm vụ coi như hoàn thành. nguy hiểm cùng không xác định rất nhiều yếu tố cũng không ai biết trên sao hỏa sẽ xuất hiện hay không biến dị vi rút cùng vi khuẩn nếu là nhiễm hoặc là xuất hiện đại khí trúng độc các loại ngoài ý muốn khác hậu quả đều là không biết cái này kiểm tra có nhất định độ nguy hiểm ở huấn luyện bắt đầu trước bọn họ liền được báo cho vì lẽ đó sớm có chuẩn bị tâm lý đến bùi kiệt nhường mọi người cầm cẩn thận hành lý của chính mình sau đó 10 ngày bọn họ hết thể sinh hoạt số liệu đều sẽ bị ghi chép trừ xung quanh máy thu hình ở trên cánh tay của bọn họ thì có một cái máy kiểm tra bất cứ lúc nào thu thập thân thể của bọn họ số liệu, ai thân thể có khó chịu liền lập tức báo cáo. Bùi Kiệt căn dặn, mọi người đã đi ra vận tải xe, ở căn cứ nghiên cứu bên trong. Hỏa tinh trong căn cứ áp suất không khí tiêu chuẩn cùng đại khí thành phần, chủ yếu là lấy địa cầu làm tham khảo tiêu chuẩn. Bên ngoài trụ sở mới là hỏa tinh chân chính đại khí hoàn cảnh. Bọn họ từng ở vũ trụ khách sạn trải qua, so ra, nơi này so với vũ trụ thoải mái rất nhiều, hơn nữa thân thể cảm giác nhẹ nhàng. Tiến vào hỏa tinh căn cứ cửa lớn, ở cửa nên tiếp bọn họ, là một cái người máy. Thân ái hỏa tinh người tình nguyện hoan nên đi tới đảo hoa nguyên số một quần thể sinh vật ta là hỏa tinh trí tuệ nhân tạo hình hoặc các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào ta có thể vì các ngươi giải đáp Người tốt bùi kiệt theo thói quen cùng người máy lên tiếng chào hỏi ở căn cứ huấn luyện thời kỳ người máy đối với bọn họ đã tập mãi thành quen cùng người cũng không có khác nhau trên địa cầu huấn luyện thời điểm có mô phỏng căn cứ địa hình thiết kế cùng nơi này như thế vì lẽ đó bọn họ từ lâu nắm giữ căn cứ hết thể công năng phòng vị trí cũng biết trụ sở của chính mình vị trí sau mười phút tám người toàn bộ để tốt hành lý của chính mình đi tới trung tâm chỉ huy tập hợp Nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện ở căn cứ trên màn ảnh, tám tên đội viên biểu hiện nghiêm túc, đỡ ngực. Bọn họ đều không nghĩ tới Trần Mặc sẽ đích thân kết nối. Bình thường đại lão bản nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy bôi. Rất nhiều nhân viên tiến vào công ty đến hiện tại đều không có tiếp xúc gần gũi qua Trần Mặc một lần. Các ngươi đến Hỏa Tinh, còn thích đứng sao? Trần Mặc mở miệng hỏi. Báo cáo, hiện nay toàn viên trạng thái hài lòng. Bùi Kiệt cao giọng trả lời. Ừm. Trần Mặc khẽ gật đầu. Cụ thể nhiệm vụ, ở các ngươi đi tới Hỏa Tinh thời điểm, đã biết. Ta ở đây căn dặn các ngươi. Đang thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, thân thể có bất kỳ khó chịu nào đều muốn đúng lúc bỏ dở. Căn cứ phân phối có phòng y tế, nắm giữ tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, an toàn là số 1, nhiệm vụ thứ hai. Rõ ràng. Mọi người cùng âm thanh đáp ứng, vô cùng cảm động. Đến từ Trần Mặc tự mình căn dặn cùng tham hỏi, so với người khác tham hỏi muốn nặng hơn nhiều. Chờ mong các ngươi khải toàn, ta sẽ ở phi trường tự mình nên tiếp các ngươi." Trần Mặc trò chuyện không giải, đó lấy chính là hàng không vũ trụ chuyên gia các loại nhiệm vụ chỉ đạo cùng căn dặn. Hỏa tinh đại khí đã bị cải tạo đến gần như giữa khí thành phần tỷ lệ so với địa cầu hơi cao hơn duy nhất không giống chính là áp suất không khí cho người cảm giác khá giống ở cao nguyên mỗi người bọn họ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp vì lẽ đó phương diện này không vấn đề lo lắng duy nhất chính là biến dị vi rút cùng vi khuẩn căn dặn hoàn tất kết nối mới cắt đứt khó có thể tưởng tượng hỏa tinh lại nhanh như vậy bị cải tạo thành một viên có sinh mệnh sinh tồn hành tinh ca sẽ lìn xuyên thấu qua căn cứ cửa sổ thủy tinh quan sát đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật ở trước mắt nàng là một cái tràn ngập sinh mệnh thế giới cùng địa cầu vùng núi dã ngoại gần như Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Bùi Kiệt nhìn phía xa trên cỏ, chính hết nhìn đông tới nhìn tây tỏ, cực kỳ cảm khái. Chỉ có Trần Mặc mới có năng lực đem một cái hoang vu thế giới cải tạo thành hiện tại đầy mắt sinh cơ. Nơi này mỗi một tấc đất đều là Trần Mặc cao nhất trí tuệ kết tinh. Nếu như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại, liền trở thành nhóm đầu tiên ở hỏa tinh môi trường tự nhiên dưới sinh tồn người địa cầu. Nên đi vào nhân loại lịch sử phát triển sách. Cả Svetlin cười nói, vậy cũng là là một loại may mắn, một loại mạo hiểm báo lại. Chờ mong ngày mai đến. Bùi Kiệt túi đầu nhìn một chút đồng hồ biểu hiện thời gian. trên lệch thời gian không nhiều, huynh hoặc thông báo toàn viên đi tới phòng y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe. ngày hôm nay vừa tới, điều chỉnh hoàn tất cần muốn đi tới phòng y tế trước tiên kiểm tra một lần thân thể, nghỉ ngơi một ngày thích hướng hỏa tinh trọng lực hoàn cảnh, sau đó mới có thể bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sâu biết làm tới ảnh để sao? hãy đọc chương 726 hỏa tinh không khí mùi vị đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật căn cứ nghiên cứu. ngày hôm nay là đi tới hỏa tinh ngày thứ hai, hỏa tinh buổi sáng, bọn họ vừa rời giường trên địa cầu. hiện tại là 5 giờ chiều trung tâm bên trong phòng chỉ huy 8 người vây quanh bàn hội nghị ngồi đây là tới đến hòa tinh tiến hành đệ một hội nghị ai làm đại biểu khởi đồ phòng hộ tỷ lệ trước tiên tiến vào đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật đây là hiện tại chính đang thảo luận vấn đề thí nghiệm có nhất định không biết tính cùng độ nguy hiểm bọn họ không thể không cẩn thận do ta mang đội đi ra ngoài đi hoa nhan nói rằng nàng là 8 người bên trong duy nhất hoa hạ nữ tính dài đến người cũng như tên một đóa hoa hồng cũng là đội ngũ đội phó là một tên phổ thông tiên văn hệ học sinh Thiên Văn nghiên cứu là nàng yêu thích, càng muốn vũ trụ du lịch. Chỉ là muốn vũ trụ du lịch, tiêu tốn không phải bất kỳ một người bình thường có thể gánh chịu nổi. Ở hành quân kiến tập đoàn bắt đầu chiêu mộ hỏa tinh người tình nguyện thời điểm, nàng liền đăng ký tham gia, nhất là bộc lộ tài năng, trở thành nhóm đầu tiên tám tên người may mắn bên trong một thành viên. Nữ sinh đặc hữu tỉ mị cùng tính dai, cùng Bùi Kiệt bổ sung, còn có năng lực lãnh đạo, làm cho nàng trở thành đội phó. Ở đội ngũ bên trong hy vọng cũng gần bằng với đội trưởng Bùi Kiệt. Không được, Bùi Kiệt kiên quyết từ chối Hoa Nhan đề nghị. Ta làm đội trưởng, nên đi đầu. sau đó ta từ các ngươi bên trong tuyển hai tên đội viên đến đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật. ngươi làm đội trưởng cũng là căn cứ người chỉ huy, ngươi không thể mạo hiểm. Hoa Nhan nói rằng, ta tán thành. bên cạnh một tên đội viên nhấc tay tán thành. mù hẹm mặt, người ả dập, màu nâu da rẻ, kính mắt lấp lánh có thần. lúc này mù hẹm mặt khoe miệng mang theo ý cười, giơ tay. làm đội trưởng, ngươi nên ở căn cứ phụ trách chỉ huy mà không phải mạo hiểm. ta có thể mang đội đi ra ngoài. Bùi Kiệt thấy mù hẹm mặt cũng mở miệng, trực tiếp nở nụ cười. tán thành cũng vô dụng. hiện tại không phải là bỏ phiếu quyết định thời điểm ta là đội trưởng nơi này nhất định phải nghe ta sắp xếp hoa nhan lưu lại đường vân thao cùng cả sắp tệ lìn cùng ta đi ra ngoài ta ra ngoài trong lúc những người còn lại nghe hoa nhan chỉ lệnh bùi kiệt trực tiếp kết luận nhóm đầu tiên ra ngoài lần đầu bại lộ ở hỏa tinh khí quyển hoàn cảnh dưới nguy hiểm hệ số càng cao hơn bởi vì bên ngoài là một cái hoàn toàn không biết hoàn cảnh cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì đội trưởng ta thay thế vân thao đi ra ngoài có thể sao Mũ hẹn mặt nói rằng muốn cấp ta vị trí không cửa bên cạnh xem ra có chút thành thật đội viên nghe được ngủ hẻm mặt muốn thay thế hắn lúc này từ chối hắn xem ra vóc người nhất là nhỏ gầy nhưng các hạng huấn luyện số liệu nhưng là bọn họ 8 người bên trong chỉ đứng sau bùi kiệt chỉ là làm người có chút hướng nội làm không được đội phó mà thôi đều đứng tranh liền quyết định như vậy hiện tại bắt đầu chuẩn bị ra ngoài công việc bùi kiệt đánh nhịp hội nghị kết thúc ba người hướng căn cứ ra ngoài đường nối qua chuẩn bị hoa nhan chỉ có thể thay thế bùi kiệt vị trí tọa chấn trung tâm chỗ chỉ huy quan tâm bọn họ chuẩn bị ra ngoài sự tình xa trên địa cầu kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm Hết thảy chuyên gia đều đang chăm chú bọn họ ra ngoài công việc. Trong lịch sử nhân loại, lần đầu không phòng hộ bại lộ ở hành tinh khác, cầu hoàn cảnh bên trong cũng ở trong đó sinh tồn, đây là một cái sự kiện quan trọng, tiểu sự kiện lớn. Nếu là thành công, chứng minh hành tinh cải tạo có thể được, trong tương lai, đem đối với nhân loại giữa các hành tinh thăm dò cung cấp vô cùng trợ giúp. Trần Mặc cũng đang chăm chú đào hoa nguyên số một tình hình, lần này thí nghiệm, quan hệ đến hắn hỏa tinh cải tạo hạng mục có hay không hoàn thành, mặc dù không hắn chuyện gì, hắn cũng phải nhìn. Bui Kiệt, Đường Vân Thao cùng cả Stalin từ lâu đang chờ đợi. Ba người không có xuyên đồ phòng hộ, chỉ ăn mặc hàng ngày huấn luyện chế phục. Có điều vì để ngừa vắn nhất, sau lưng của bọn họ đều có lấy một cái lớn bằng cánh tay giản dị dưỡng khí ống. Ngoài cửa lớn còn có một chiếc cấp cứu hỏa tinh xe cùng ba cái người máy đang chờ đợi, Bất cứ lúc nào chuẩn bị sát thực thi cứu viện, kiểm tra nhất định phải tận to lớn nhất khả năng bảo đảm hỏa tinh người tình nguyện sinh mệnh an toàn. Chính đang điều tiết ra ngoài khoang áp suất không khí, sau một phút cửa máy mở ra, xin hãy chuẩn bị hỏa tinh trí tuệ nhân tạo hình hoặc mở âm thanh nhắc nhở. Vừa dứt lời, Bùi Kiệt ba người cũng chậm chậm cảm giác được khoang không giống. bọn họ vị trí khoang áp suất không khí đang thay đổi áp suất không khí biến thấp nhường bọn họ có một chút ngực khó chịu cảm giác giống người đứng ở cao nguyên bên trong như thế bọn họ ở cao nguyên bên trong vấn luyện qua có cao nguyên sinh tồn kinh nghiệm rất nhanh liền thích đứng áp suất không khí biến hóa một phút vào đúng lúc này cảm giác trải qua có chút chậm rốt cục làm trong khoang áp suất không khí cùng bên ngoài tương đồng thời điểm đi đi nhắc nhở âm thanh trí tuệ nhân tạo lần thứ hai xác định có thể mở bên ngoài khoang thuyền ra bùi kiệt có chút xuất sáng này một cánh cửa giam giữ hai cái thế giới này cũng là loài người trong lịch sử một cái sự kiện lớn hắn tin tưởng trên địa cầu chỗ chỉ huy vô số nhà thiên văn học cùng nhà sinh vật học đều đang đợi sau đó phải phát sinh sự tình căn cứ trung tâm chỉ huy hoa nhan mấy người cũng đang sốt sáng nhìn ba người tình huống chờ đợi cửa máy mở ra chuẩn bị xong chưa? bùi kiệt đưa bàn tay nắm tại cửa máy trên tay cầm nhìn về phía đường vân thao cùng cả xệ lìn nhịp tim đập của hắn cũng ở gia tốc cảm giác đều nhảy tới cổ họng cũng tốt bụng lý tố chất đầy đủ nhanh chóng để cho mình khôi phục chuẩn bị tốt hai người hít sâu một hơi cùng nhau gật đầu k cửa máy, máy móc hóa chuyển động âm thanh nhường ba người trái tim mạnh mẽ nhảy một cái phảng phất phá sắc con gà con cửa máy bị từ từ mở ra một luồng gió nhẹ trước mặt nhào và khoang ba người đều cảm giác được trong không khí không giống nhiệt độ khá giống hạ lương từ điều hòa phòng đi ra bên ngoài cảm giác bước ra cửa máy đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật cảnh tượng không hề bảo lưu bày ra ở trước mắt trong không khí còn lưu lại có một loại đặc biệt mùi vị như là bùn đất mùi vị cùng địa cầu không khí không giống như đến một cái mới thành thị mùi vị của nước không cùng một loại không có chuyện gì thành công ba người hình ảnh thông qua giám sát camera mê ra chuyển quay lại căn cứ nghiên cứu trung tâm chỉ huy hết thể người hoan hô lên cùng lúc đó kiến bay hàng không vũ trụ căn cứ trung tâm chỉ huy ở đây bên trong thấy cảnh này sinh vật học chuyên gia cùng nhà thiên văn học hoàn toàn mừng như điên nhảy nhót mà này đem ghi vào nhân loại phát triển sử sách bọn họ rõ ràng chứng kiến thời khắc này có cái gì khó chịu bùi kiệt nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn về phía đường vân thảo cùng cả s lìn còn đang suy nghĩ không khí mùi vị hai người lấy lại tinh thần đồng thời lắc đầu không cái gì khó chịu như ở cao nguyên trừ ngực có chút khó chịu không có những vấn đề khác thân thể có chút nhẹ cảm giác có thể nhảy rất cao đường vân thao cẩn thận kiểm tra một lần thân thể bắt đầu miêu tả những này cảm giác ở trong căn cứ cũng có duy nhất không giống là trong không khí có một loại đặc biệt mùi vị ta cũng nghe thấy được một luồng đặc biệt mùi vị ca stedlin gật đầu ta cũng nghe thấy được bùi kiệt nói rằng mùi vị gì ba người hai nghe trung truyền đến âm thanh đây là địa cầu trung tâm chỉ huy trực tiếp hỏi vấn đề âm thanh có chút sốt sắng khó có thể miêu tả chen lẫn nhàn nhạt bùn đất mùi vị ngược lại không khí không phải thơm ngọt Bùi Kiệt nói đùa, lại có chút nghiêm túc, loại cảm giác đó, lại như người mới đến một cái thành thị, uống những nơi nước, cùng quê hương nước vị đã bất đồng. Báo cáo qua đi, Bùi Kiệt lần thứ hai đem tâm tư thả ở hoàn cảnh chung quanh lên, hiện đang khắp nơi đi một chút, không cần đi qua xa, trước tiên thích đứng một chút mới hoàn cảnh. Trên người bọn họ đều có dây thừng, lẫn nhau cũng sẽ không cách nhau qua xa. Hiện tại bọn họ vừa đến cái này hoàn cảnh mới, tạm thời còn không cách nào xác định có cái khác khó chịu vấn đề. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc cũng đang chăm chú bọn họ tình hình, Mặc Nữ đem ba người thân thể số liệu đưa cho Trần Mặc. trên người bọn họ đồng hồ có thể bất cứ lúc nào giám sát trên người bọn họ khỏe mạnh số liệu bọn họ nhịp tim bình thường nhiệt độ bình thường thân thể hiện nay không có dị dạng tiếp tục quan sát chân mặc nhẹ nhàng gật đầu tương đối bình tĩnh hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu nhưng bất luận làm sao nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự hắn cũng ám thở ra một hơi đây là một cái khởi đầu tốt muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sobis làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương 727, sợ bóng sợ gió một hồi hành quân kiến tập đoàn tuyên bố hỏa tinh người tình nguyện ở không phòng hộ điều kiện dưới thành công ở hỏa tinh bên trong hoạt động các bước hỏa tinh sinh tồn thí nghiệm kế hoạch một khi công bố gây nên ngàn cơn sóng tự hành quân kiến tập đoàn cải tạo hỏa tinh bắt đầu ngoại giới vẫn đang suy đoán hỏa tinh cải tạo tiến độ bây giờ mới qua mấy tháng hỏa tinh đại khí liền có thể duy bắt nhân loại sinh tồn thế giới tất cả xôn xao hành quân kiến tập đoàn sử dụng đặc thù máy móc gia tốc cải tạo hỏa tinh đại khí chế tạo dưỡng khí lần thứ hai thể hiện ra kinh người vô cùng bạo tay vốn cho là cần thời gian dài tự nhiên diễn biến hỏa tinh mới phải xuất hiện ra hiệu động vật sinh tồn điều kiện không nghĩ tới làm đến nhanh chóng hậu thế đi chép ngày đó là nhân loại chân chính tiến hành ngoại tinh sinh tồn ngày thứ nhất toàn cầu khoa học giới đối với hỏa tinh nghiên cứu bảy ra trước nay chưa từng có hứng thú vài ngày văn nghiên cứu đoàn đội dồn dập xin gia nhập hoa hạ trường đại học hy vọng thâm nhập tiến hành hỏa tinh nghiên cứu mười ngày cũng không dài hết thảy đều ở bình thường tiến hành cả sẽ liền gãi gãi cánh tay trong mày cảm giác có chút không đúng sáng sớm hôm nay đi ra hoạt động trở lại bắt đầu cánh tay cùng cả chân bộ đều là có chút nữa hơn nữa là càng ngày càng nữa nhấc lên ống tay áo điểm, điểm đỏ đập vào mi mắt Cả lìn con ngươi có dù lại. Bên người Bùi Kiệt nhìn thấy cả lìn dị dạng, lại nhìn cánh tay nàng có chút dày đặc điểm đỏ, con ngươi lớn co, lúc này sốt sáng lên đến. Cả lìn trên người xuất hiện điểm điểm điểm đỏ, như mỗi cắn từng cái từng cái điểm đỏ, cánh tay trắng non thịt lên, lớn chừng hạt đầu, dị thường dễ thấy. Lập tức sắp xếp số 4 đi phòng y tế, kiểm tra thân thể. Têu gọi trí tuệ nhân tạo hoàn tất, Bùi Kiệt ngược lại nhìn về phía cả Stelin, chết nhìn chòng chọc cánh tay nàng lên dễ thấy điểm đỏ. Đừng lo lắng, nhìn như da rẻ dị ứng. Dù cho trên địa cầu, đến một cái mới hoàn cảnh đều có khả năng không quen khí hậu hoặc là nhiễm địa phương bệnh khuẩn tạo thành sinh bệnh ở trên sao hỏa ai cũng không rõ ràng có bao nhiêu không biết nguy hiểm mỗi tên người tình nguyện đều trải qua tầng tầng chọn lựa bản thân sức đề kháng cùng tố chất thân thể đều là người bình thường bên trong hàng đầu sẽ không dễ dàng sinh bệnh hiện tại chỉ là đến hỏa tinh ngày thứ năm cả liền trên người rốt cục vẫn là xảy ra vấn đề nhóm đầu tiên hỏa tinh người tình nguyện hiện tại chỉ có hoa nhan thủ lĩnh ba người lưu thủ căn cứ nghiên cứu bên trong làm khẩn cấp nhân viên năm người kia toàn bộ tiến vào đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật không phòng hộ nơi ở bên trong Tiến hành sinh tồn thí nghiệm. Bọn họ thí nghiệm tổ trụ sở là một căn phổ thông biệt tự, đầy đủ chứa đựng bọn họ hết thảy người không gian sinh tồn. Bọn họ đồ ăn do căn cứ cung cấp, đều là quần thể sinh vật bên trong thiên nhiên trồng trọt cây khoai tây cùng rau dưa, cùng với thỏ, nước cũng cần thu thập quần thể sinh vật bên trong nước sông cùng nước mưa. Trong phòng sẽ cung cấp bọn họ cần sinh hoạt thiết bị điện cùng thiết bị. Bọn họ muốn ở quần thể sinh vật bên trong như địa cầu như thế bình thường sinh hoạt. Người khác hiện tại cũng tạm dừng hoạt động, đi tới phòng y tế, làm một cái thân thể kiểm tra. Bùi Kiệt nói rằng, cần cần giúp một tay không. hai nghe truyền đến hoa nhan đồng thanh có chút sốt sáng dù sao cũng là ở trên sao hỏa xảy ra vấn đề nói không sốt sáng là không thể tuy rằng bọn họ đối với lần này thí nghiệm có đầy đủ chuẩn bị tâm lý không cần hiện tại còn không xác định đúng không ra rẻ dị ứng có thể hay không chuyển nhiễm các ngươi ở trong căn cứ không dùng ra đến bùi Kiệt nghiêm túc nói rằng mấy người ngồi trên chữa bệnh xe trực tiếp tiến vào vào thông đạo dưới lòng đất nối thẳng căn cứ nghiên cứu phòng y tế đến căn cứ nghiên cứu phòng y tế bên trong làm người bệnh cả sẽ liền bị đẩy mạnh một cái khá là rộng rãi phòng bên trong tiến vào phòng castellin liền phát hiện mình đã bị các loại người máy vây nốt số 4, xin mời đổi bệnh nhân phục một cái người máy cầm một bộ bệnh nhân phục phóng tới castellin trước mặt cũng không kiêng kỵ castellin ngồi ở trên giường bệnh ở trên người mình hàng ngày thường phục đổi bệnh nhân phục hiện tại cánh tay nàng cùng cẳng chân có chút khó chịu bởi vì đặc biệt nữa nàng lại không dám cào nát chỉ lo ở đây nhiễm đến bệnh khuẩn hậu quả kia là rất khủng bố hiện tại chúng ta đối với ngươi tiến hành toàn thân kiểm tra xác nhận ngươi khỏe mạnh tình hình người kiểm tra tình huống sẽ chuyển quay lại địa cầu kết hợp chữa bệnh chuyên gia tổ cùng trí tuệ nhân tạo phán đoán đối với tình huống của ngươi tiến hành trần đoán bệnh trí tuệ nhân tạo nói xong các loại chữa bệnh thiết bị máy móc ngay ở cả sẹo lìn cánh tay cùng trên bắp chân quét qua số 4, cánh tay của các ngươi cùng cẳng chân có hay không cái khác không thoải mái ngứa rất ngứa cả sẹo lìn không dám chào mà lâu một hồi có chút ngứa đỏ trần không chút do dự nói rằng nàng vẫn tính duy trì chấn định nàng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tâm lý tố chất đủ mạnh bởi vì cánh tay cùng cẳng chân ngứa cũng không có cái khác tình huống khác thường Nơi này nắm giữ toàn nhân loại tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm nàng an toàn. Đau sao? Không đau. Các Stelin lắc đầu. Có hay không ma túy, tê liệt, hoặc là cảm giác khác? Không có. Thân thể những bộ vị khác có cái gì không thoải mái sao? Các Stelin tình hình đều thông qua số liệu, tức thời chuyển quay lại đến dữ liệu của bọn họ chuyên gia tổ. Kiến bay hàng không vũ trụ vì là bảo đảm người tình nguyện an toàn, đặc biệt tổ chức một cái chuyên gia tổ, để vì đối với các loại đột phát tình huống. Mấy vị quốc bảo các ngoại khoa chuyên gia đều ở trong đội ngũ, nếu như cần Bọn họ có thể trực tiếp trên địa cầu, đối với hỏa tinh người tình nguyện tiến hành viễn trình giải phẫu. Trần Mặc cùng Mạc nữ tiến vào chuyên gia hội trần phòng, hắn nghe nói cả lìn xảy ra vấn đề, liền lập tức chạy tới. Hắn so với bất luận một hai đều quan tâm hỏa tinh người tình nguyện tình huống, như bọn họ xuất hiện vấn đề lớn, vậy đã nói rõ hiện tại hỏa tinh hoàn cảnh, còn chưa thích hợp ở lại, hắn lại phải tiếp tục tiến hành cải tạo. Tình huống thế nào? Trần Mặc thông suốt đến toàn tức trước đài. Một đám chuyên gia vây quanh toàn tức đài, mặt trên toàn tức hình chiếu là cả lìn cánh tay cùng cả chân bộ phận bệnh trạng đều ở trong mắt bọn họ. Không chuyện gì bước đầu trần bấm bệnh là da rẻ dị ứng trên sân một tên da rẻ khoa chuyên gia nói rằng có điều cần cha cha là cái gì dị ứng nguyên tạo thành da rẻ dị ứng được chuyên nghiệp huấn luyện người tình nguyện mỗi một vị tố chất thân thể đều hơn người bình thường sẽ không xuất hiện da rẻ dị ứng tình huống như thế bây giờ người ở hòa tinh hoàn cảnh nơi đây là do trần mặc cải tạo mà thành không phải là loài người trải qua trăm nghìn năm tiến hóa thích ứng hoàn cảnh tồn tại một số biến dị tiểu mới vi khuẩn cũng không kỳ quái nghe được da rẻ dị ứng trần mặc thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ là cái gì đại sự nếu như là da rẻ dị ứng Cái kia rất dễ dàng giải quyết. Sau 10 phút, Hỏa Tinh phòng y tế cũng chuyển quay lại tin tức, tra ra Mẫn nguyên, là một loại biến dị chân khuẩn bào tử gây nên, người khác cũng không có phát hiện qua Mẫn bệnh trạng. Cái kết luận này, Dương Trần mặt lòng không ít. Sau 15 phút, đôi thoa thuốc cao sau, cả vết tê lìn cánh tay nơi ngứa cũng chậm chậm biến mất, chỉ để lại một cái điểm nhỏ. Có điều cả Stelin vẫn như cũ muốn ở lại phòng y tế quan sát, sợ bóng sợ gió một hồi. Trở lại văn phòng, Triệu Mẫn ngồi ở Trần Mặc bên người, ngẩng đầu là toàn tức hình chiếu Hỏa Tinh. Có đến tiếp sau Hỏa Tinh di dân kế hoạch sao? nhóm đầu tiên hỏa tinh người tình nguyện mới vừa vào hỏa tinh môi trường tự nhiên thân thể tạm thời bình yên vô sự bây giờ cách hỏa tinh cải tạo thành công còn có bước cuối cùng mặt trên giao cho bọn họ đối với hỏa tinh tự chủ quản lý quyền hạn tương đương một cái tinh cầu đặc khu hỏa tinh một khi trở thành thích hợp ở tinh cầu đó lấy liền muốn cân nhắc những vấn đề khác muốn đem hỏa tinh chế tạo thành hình dáng gì do hành quân kiến tập đoàn tự mình nắm giữ hành quân kiến tập đoàn quyết sách tầng lớp nói tính lẫn nhau làm phía trên thừa nhận hỏa tinh hết thảy của cải tuy hành quân kiến tập đoàn hết thảy một cái tinh cầu không có cư dân là không có linh hồn vì lẽ đó triệu mẫn mới sẽ đưa ra vấn đề này không có không cần thiết hỏa tinh di dân Chân mặc lắc đầu hỏa tinh trọng lực nhỏ ở nơi đó trưởng thành người thể chất có thể so với địa cầu kém rất nhiều dễ dàng xương cốt mềm lỏng. chỉ có thể mấy năm ngắn hạn lưu lại về địa cầu còn muốn an dưỡng khôi phục không thích hợp trưởng kỳ trưởng thành trưởng thành hoàn cảnh quyết định thể chất mạnh yếu tuy rằng có thể dùng thuốc cải thiện nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc hơn nữa cần đi qua chuyên nghiệp huấn luyện người mới có thể đi tới hỏa tinh nhân số quá ít di dân thành phẩm quá to lớn trải qua sạch sẽ nguồn năng lượng mở rộng sau Hiện tại cầu hoàn cảnh biến tốt, kiến thiết năng lực tăng cường, có thể chứa được nhân khẩu biến nhiều, chiến tranh tạo thành thương vong không nhỏ, cũng không có gì dân cần thiết. Hỏa tinh là một cái du lịch tinh cầu cùng công ty căn cứ là được, trước mắt còn không cần làm nhân loại di dân tinh cầu sử dụng. Trần Mặc ra kết luận. Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 728, Hỏa tinh cải tạo hoàn thành. Ngày hôm nay là số 23, Hỏa tinh thời tiết trời đầy mây. ngày hôm nay là chúng ta hỏa tinh sinh tồn thí nghiệm tiểu tổ đổ bộ hỏa tinh đệ một ba ngày cũng là hỏa tinh thí nghiệm ngày cuối cùng trải qua cả sự tễ liền dị ứng sau tất cả hữu kinh vô hiểm này mấy ngày không ai lại có thêm khó chịu sau 5 phút chúng ta sẽ có một cái toàn thân kiểm tra kiểm tra sức khỏe qua đi lần này hỏa tinh sinh tồn thí nghiệm đem chính thức kết thúc từ mọi người tinh thần diện mạo đến xem sẽ không có vấn đề quá lớn ta hiện tại có chút nhớ nhà người muốn sớm một chút về địa cầu sau đó nói cho ba mẹ ta lần này là đi hỏa tinh sinh hoạt gần nửa tháng hiện tại muốn đi chuẩn bị kiểm tra sức khỏe chờ mong đón lấy kiểm tra sức khỏe có thể thuận lợi. Ca. Bùi Kiệt tắt video nhật ký máy thu hình, xoay người rời đi. Mỗi tên đội viên đều có một cái video nhật ký ghi chép, tương đương một cái nhật ký, không tính giờ, tự do ghi chép. Ngày hôm nay là đi tới Hỏa tinh ngày thứ 13, cũng là kỳ thứ nhất Hỏa tinh sinh tồn thí nghiệm kết thúc tháng này. Đến căn cứ nghiên cứu phòng y tế cửa, hết thảy đội viên từ lâu đang chờ đợi. Lưu thủ bên trong căn cứ Hoa Nhan ba người cùng bọn họ tách ra, ở một cái khác khu cách ly tiến hành kiểm tra sức khỏe. Huỳnh hoặc kiểm tra sức khỏe có thể bắt đầu chưa? Có thể căn cứ trí tuệ nhân tạo nói rằng, Kastellin đi vào trước. Bùi Kiệt nhìn về phía Kastellin. Ừm. Kastellin gật đầu, mở ra phòng y tế cửa lớn đi vào. Kastellin dị ứng khôi phục sau, lại lần nữa trở lại quần thể sinh vật bên trong. Cho tới hôm nay cũng không có lại xuất hiện tương đồng bệnh trạng, xem như là sợ bóng sợ gió một hồi. Sau 10 phút, Kastellin từ phòng y tế đi ra, hướng Bùi Kiệt nở nụ cười. Không vấn đề. Vậy thì tốt. Mu mặt đi vào. Bùi Kiệt nhìn về phía Mu Hẹm mặt, câu nói này lao. Mỗi người kiểm tra sức khỏe thời gian. gần như 10 phút, rất nhanh, bốn người kiểm tra sức khỏe hoàn tất, cũng không có vấn đề gì. Bùi Kiệt cuối cùng mở ra phòng y tế cửa lớn đi vào, trực tiếp ngồi ở trên giường bệnh, hé miệng, huỳnh hoặc mở miệng. Bùi Kiệt không do dự, há mồm ra, sau một khắc hắn liền nhìn thấy một cái máy thu hình như thế đồ vật đưa qua đến. áo cởi. Bùi Kiệt vẫn như cũ nghe theo, tùy ý một ít không gọi nổi tên máy móc, ở trên người mình qua lại quét qua, yên tĩnh nằm. Sau 10 phút, người máy đã cho hắn tiến hành một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe, cuối cùng không có phát hiện tình huống khất thường. Cái kết luận này, nhường đùi kiệt thở ra một hơi, từ trên giường bệnh hạ xuống. Lần này kiểm tra sức khỏe kết thúc, bọn họ lần này Hỏa Tinh sinh tồn thí nghiệm kết thúc, bọn họ điều chỉnh 2 ngày, liền có thể sẽ địa cầu. Lầu số 1, Thiên thể phòng thí nghiệm. Trung ương phòng thí nghiệm, trôi nổi một cái toàn tức hình chiếu hành tinh, có biển rộng, có mây trắng, có thảm thực vật, cùng địa cầu tương tự, chính là hiện tại Hỏa Tinh. Hỏa Tinh các loại số liệu, toàn bộ biểu hiện ở toàn tức màn ánh sáng lên, bao quát cái nào vị trí, nhiệt độ, thời tiết, còn có động đất cùng núi lửa bạo phát tin tức. Ngoài ra còn có Hỏa Tinh khí quyển thành phần tỷ lệ áp suất không khí các loại số liệu. Hỏa tinh sinh tồn thí nghiệm còn ở triển khai, tự cả sẽ lìn nơi đó sợ bóng sợ gió một hồi sau, mà sau không có phát hiện vấn đề quá lớn. Tất cả tiến hành đến vẫn tính thuận lợi. Hiện tại đã qua 10 ngày, mỗi 2 ngày một lần thân thể kiểm tra, hỏa tinh người tình nguyện thân thể cũng không có vấn đề. Trần Mặc ở nhìn vô xong đầu để tiến độ. Hắn hiện tại đang đợi khoa học kỹ thuật thư viện liên quan với hỏa tinh hạn mục phán định, chỉ có khoa học kỹ thuật thư viện phán định thành công, hỏa tinh cải tạo hạn mục mới coi như thành công, khoa học kỹ thuật thư viện mới sẽ mở ra giai đoạn tiếp theo quyền hạn. vì lẽ đó hiện tại hắn có thời gian liền tranh thủ kiểm tra vô song đầu để tiến độ mặc nữ phản hồi tin tức đến xem vô song đối với đời thứ nhất nào không giả lập ngũ giáp khai phá rất thuận lợi bởi vì nào không kỹ thuật ở trần mặc trong tay đã thành thục vô song rất thông minh ở mặc nữ giáo dục dưới rất nhanh liền học được vận dụng nào không kỹ thuật hiện tại vô song chính đang thử nghiệm đem nào không kỹ thuật cùng trò chơi kết hợp lên thông qua chính mình biên chỉnh chỉ lệnh tập liền có thể thực hiện đời thứ nhất nào không giả lập ngũ giáp làm được xóa chuột cùng bàn phím khai phá toàn mới hình thức đêm dựa theo loại này tiến độ lại có mặc nữ trợ giúp. cho nàng đầy đủ thời gian không có gì bất ngờ xảy ra vô song sẽ rất thuận lợi hoàn thành chính mình cái thứ nhất tác phẩm làm vì phụ thân trần mặc tự nhiên cao hứng vô cùng vụ chính nhìn vô song nghiên cứu hạng mục nhập thần thời khắc đột nhiên một luồng cực kỳ mãnh liệt cảm giác hưng phấn từ trần mặc đại nào xuất hiện bao phủ toàn thân loại này cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có kịch liệt cảm giác mỗi cái tế bào đều đang nhảy nhót Hỏa tinh cải tạo bị khoa học kỹ thuật thư viện phán định thành công ý nghĩ này hiện lên ở trần mặc đầu góc cảm giác hưng phấn nhường trần mặc cả người ấm áp dị thường thoải mái tinh thần mọi phần, ca, hỏa tinh truyền quay lại tin tức, người tình nguyện kiểm tra sức khỏe hoàn tất, người tình nguyện thân thể không phát hiện tình huống khác thường, kỳ thứ nhất thí nghiệm kết thúc. Mạc nữ mở miệng nói rằng, quả nhiên, Trần Mạc thu hồi vô song nghiên cứu tư liệu từ vị trí lên, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đối với hỏa tinh thâm nhập cải tạo là có thể, thông báo trụ sở huấn luyện chuẩn bị bắt đầu kỳ thứ hai người tình nguyện thí nghiệm. Tốt, đi thôi, ngày hôm nay tới đây, về nhà. Trần Mặc nhìn xuống hiện tại tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện kích động, linh cảm nói cho hắn, lần này quyền hạn thăng cấp. tuyệt đối so với phía trước đều trọng yếu, vì lẽ đó hắn cần điều chỉnh tâm thái, cũng không ai biết lần này lại muốn chịu đựng ra sao thống khổ. Mặc nữ tự nhiên kéo trần mặc cánh tay, rời đi phòng thí nghiệm. Tiểu ngư từ bể bơi bên trong chui ra đến, một thân ba điểm tiểu màu xanh lam đồ bơi, da rẻ trắng nón, vóc người thức tha, không có một tia thịt lùi, dị thường gợi cảm. Cùng ra nước còn có triệu mẫn, đồng dạng là ba điểm tiểu màu đỏ bi nhi, đem vóc người hoàn mỹ bày ra. Hai người vóc người mỗi người có đặc điểm, triệu mẫn là thành thục quyến rũ, tiểu ngư là tươi mát tự nhiên, không giống phong cách vẻ đẹp. nhưng đều phi thường gợi cảm các nàng dùng đều là trần mặc cho các nàng mỹ phẩm dưỡng da đều là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong sản phẩm làm cho các nàng duy trì đẹp nhất màu da cùng dung mạo hiện tại ở biệt thự hồ bơi lộ thiên bên trong có lúc triệu mẫn nghỉ ngơi rảnh rỗi tiểu ngư sẽ kêu lên nàng lại đây hiện tại công ty đã triệt để thành hình thương mại đế quốc thành hình việc nhỏ không đáng kể sự tình không cần triệu mẫn bận tâm nàng hiện đang tỏa chân cái này thương mại đế quốc địa vị cao nhất tiến hành to lớn nhất sự vụ quyết sách người phía dưới cùng trí tuệ nhân tạo sẽ đem yêu cầu của nàng hoàn thành Vì lẽ đó đến nàng hiện tại địa vị cao, công tác trái lại so với trước đây ung dung một ít. Cái bụng không có động tĩnh a. Tiểu Ngư ở trên ghế nằm xuống, sờ sờ chính mình không có thịt lùi bụng, hít một tiếng, còn không có động tĩnh. Sẽ không là nơi nào gặp sự cố đi. Hắn làm sao nói? Triệu Mẫn Kinh ngạc hỏi. Hắn nói là vấn đề của hắn. Vấn đề của hắn? Triệu Mẫn âm thanh đều thay đổi, đầy mặt quái lạ. Sẽ không là hắn cái kia. Đừng nghĩ nghiêng, hắn tráng đến theo Châu như thế, mỗi lần đều bị hắn chơi đùa quá trường. Hắn nói hắn tiến hóa, sinh sản cách ly. Tiểu Ngư sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện cẩn thận, mở ra cái khác xe a. Triệu Mẫn khẽ gật một cái, một mặt không nói gì. Hai người tán gẫu trong lúc đó, Trần Mặc cùng Mặc Nữ đã trở về. Trần Mặc đổi một cái quân đi biển, dám dép nào, trên người bại lộ ở trong không khí, hoàn mỹ cơ bắp, đường viền ẩn hiện, đầy đủ hấp dẫn bất luận cái nào nữ nhân ánh mắt. Mặc Nữ thì lại đổi một thân màu tím ao tám, tiểu dáng cùng hai người tương đồng, dị thường gợi cảm. Lao Công. Nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện, Tiểu Ngư vui vẻ, như thế về sớm đến rồi. Nhóm đầu tiên người tình nguyện bình yên vô sự. khi thứ nhất họa tinh sinh tồn hạng mục cơ bản hoàn thành cũng không bắt đầu cái khác nghiên cứu trước hết trở về trộm đến phủ du nửa ngày nhàn chân mặc ở tiểu ngư bên người ngồi xuống tiếp nhận trong tay nàng khăn lông cho nàng lau ngẩng đầu lên phát tới triệu mẫn đối với hai người ân ái nàng đã thành thói quen hâm mộ nhìn tiểu ngư một chút liền rủ xuống chân dài nằm ở trên ghế một bên uống đồ uống một bên nhìn trời xanh một mặt thích thú loại này tháng ngày cũng không sai muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào biết làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương bảy thân thể tiến hóa đêm đó Trần Mặc ngồi ở trong thư phòng. Ngày hôm nay thả lòng tâm thái, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nên tiếp khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp giai đoạn thử thách. Cái kế tiếp giai đoạn đem phải hoàn thành khoa học kỹ thuật, Trần Mặc cũng không rõ ràng, nhưng cải tạo hành tinh loại nhiệm vụ này đều thả ra, cái kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ chắc chắn sẽ không đơn giản. Mặc Nữ, chờ một chút bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không cần đưa ta đi bệnh viện. Mặc Ca, ngươi đúng không thân thể gặp sự cố? Cần giúp ngươi kiểm tra sao? Mặc Nữ có chút sốt sáng hỏi. Nàng hiện tại có tâm tình của chính mình, chỉ là bình thường yên lặng, nhưng đối với Trần Mặc. vẫn là muốn gì được đó, không có chuyện gì, nhớ kỹ ta là được, không cần đi bệnh viện, cũng không cần trị liệu. Trần Mặc căn dặn xong mặt nữ, dựa vào ghế, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. vẫn là quen thuộc to lớn cửa lớn, Trần Mặc ngưỡng mộ một chút cửa lớn, đưa tay đẩy ra, cất bước mà vào. khoa học kỹ thuật thư viện trung ương, khoa học kỹ thuật cầu yên tĩnh trôi nổi, nguyên bản kim quang nội liếm khoa học kỹ thuật cầu. lúc này bên trong ánh sáng phương ra, dị thường chói mắt, tựa hồ toàn bộ khoa học kỹ thuật cầu đều rong thành chất lỏng, chỉ cần Trần Mặc tay tiếp xúc khoa học kỹ thuật cầu, hắn sắp mở ra cái kế tiếp giai đoạn quyền hạ. hít sâu một hơi trần mặc nắm thật chặt thần kinh chậm rãi giơ tay đặt tại khoa học kỹ thuật cầu lên như là trào ở một thủy tinh cầu lên một luồng to lớn sức hút từ khoa học kỹ thuật cầu bên trong truyền đến trần mặc bàn tay như rác hút giống như bị chăm chú hấp thụ ở khoa học kỹ thuật cầu mặt ngoài thân thể của hắn cũng bị ổn định không cách nào nhúc nhích vốn là kim quang phun ra khoa học kỹ thuật cầu bên trong kim quang điên cuồng chuyển động ở quả cầu thủy tinh mặt ngoài từng cây từng cây mao dẫn kim dây xuất hiện như là bàn tay kéo dài mà ra mao mạch mạch máu bỗng nhiên trần mặc biến sắc mặt cái chán bắt đầu đổ mồ hôi hắn rõ ràng cảm giác được như có lên tới hàng ngàn hàng vạn kim thông qua bàn tay da rẻ chui vào trong cơ thể hắn bàn tay đã bắt đầu đau nhức sâu tận xương tùy đau hắn cảm giác vô số sợi tơ chui vào huyết lục cùng xương chính đang theo bàn tay của hắn chậm rãi hướng về lên lan tràn a đại gia ngươi chân mặc rốt cục không nhịn được cái cổ cùng cái chán gân xanh hiện lên thống khổ mà giữ tợn đây là tới tự mỗi cái tế bào đau nhức trong đầu chỉ còn dư lại đau đớn ý thức hắn nhìn thấy màu vàng sợi tơ đã che kín bàn tay của hắn lấy chính thức thay hắn mạch máu cùng tế bào không ngừng hướng về cánh tay lan tràn trần mặc thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tế bào huyết nhục cùng cốt tủy đều đang bị kim quang một chút tan mòn loại đau khổ này lại như có người từ bàn tay bắt đầu đem máu thịt của hắn từng tấp từng tấp nghiền nát vậy lên một cái bớt hắn có chuẩn bị tâm lý nhưng loại này khủng bố đau đớn xa vừa xa tâm lý của hắn mong muốn màu vàng sợi tơ lan tràn vẫn còn tiếp tục chậm rãi theo trần mặc cánh tay hướng về lên leo lên nếu như không phải trần mặc thân thể bị ổn định trần mặc lúc này hận không thể kéo đứt tay cánh tay để trốn tránh loại này khủng bố cảm giác đau mỗi một giây đều là một loại giày vò. hai phút qua màu vàng sợi tơ đã lan tràn đến vai chính đang hướng về cuộc sống của hắn cùng ngực lan tràn a màu vàng sợi tơ chui vào cuộc sống một khắc đó trần mặc cảm giác đầu góc như trong nháy mắt nổ tung đau đớn như mưa to gió lớn phảng phất đặt mình trong ở tầng 18 luyện ngục bên dưới ngàn đao bầm thây mặc ca mặc ca bên hai truyền đến mặc nữ lo lắng tiếng ề nhưng trần mặc đã không có suy nghĩ những chuyện khác năng lực chỉ còn dư lại thống khổ lúc này trong thư phòng trần mặc thân thể đã lăn tới trên đất vô ý thức nhắm hai mắt dây rủa. trong miệng ở vô ý thức gầm nhẹ cái chán cùng cái cổ gân xanh hầu như muốn nổ tung mặc cho mặc nữ lo lắng la lên chân mặc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào Lao công lao công làm sao rồi tiểu ngư lo lắng chạy vào thư phòng biểu hiện căng thẳng nàng nhận được mặc nữ thông báo liền liều lĩnh chạy tới nhìn thấy chính trên đất vô ý thức dễ dụa chân mặc tiểu ngư con ngươi co rụt lại sát mặt trong nháy mắt không có chút máu này không phải lần đầu tiên Lao công lao công ngươi tỉnh lại đi mặc nữ mau gọi xe cứu thương cứu lão công cứu lão công a Tiểu Ngư vội vàng ôm lấy Trần Mặc rãy rửa thân thể, nước mắt không ngừng được lưu lại, thân thể đang run rẩy, hoảng sợ. Mặc Ca ngủ tiếp đi trước nói, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cần đưa hắn đi bệnh viện, không cần trị liệu. Mặc Nữ âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở. Tại sao? Vì sao lại nói như vậy? Tiểu Ngư chăm chú đem Trần Mặc đầu trôn ở nàng trước ngực, âm thanh run rẩy cùng tuyệt vọng, tràn ngập hoảng sợ. Nhìn thấy Trần Mặc dã dấp, nàng cảm giác tâm cũng phải nát rơi. Đây là thế giới của nàng. Ta hỏi Mặc Ca, hắn không nói. Hắn tốt muốn biết thân thể sẽ có việc, ta nói cho hắn kiểm tra. hắn nói không cần mặc nữ cũng có chút lo lắng nàng ý thức đã hoàn chỉnh lại có tiểu ngư rót vào đối với trần mặc tình cảm phòng y tế đi trong nhà phòng y tế tiểu ngư đem trần mặc ôm lấy đến hướng về phòng y tế chạy tới mặc nữ không dám thất lễ ở bên người đi sát đằng sau mặc nữ nhanh cho lão công kiểm tra thân thể nhanh nhanh tiểu ngư đem trần mặc đặt ở chữa bệnh trên đài nơi này có tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị đều là trần mặc cùng mặc nữ chế tạo mặc nữ đáp lại đến phòng y tế chữa bệnh thiết bị đã động lên lùi sang một bên tiểu ngư thân thể còn đang sợ hãi run rẩy, nhìn chữa bệnh trên đài thống khổ chân mặc nước mắt không ngừng chảy xuống, trên mặt không có chút hưng hảo. Mặc ca sinh mệnh đặc thù ổn định, hơn nữa so với trước đây càng tốt hơn. Mặc nữ nói rằng, cái kia lão công vì sao lại như vậy? Nhìn thấy thống khổ chân mặc, tiểu ngư đã sắp tan vỡ. Loại này cảm giác bất lực, làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Không biết, mặc ca ngủ tiếp đi trước, khẳng định biết thân thể của chính mình vấn đề, hắn không cho đi bệnh viện, cũng không cho trị liệu. Nơi này chữa bệnh thiết bị không cách nào tra ra nguyên nhân, bệnh viện cũng không tra được. mặc nữ trong thanh âm có lo lắng khóc nước nở, nếu như nàng có nước mắt, hiện tại khẳng định ở rơi lệ. Lao công, Lao công nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu ngư nắm trần mặt tay, như là ở khẩn cầu. Mặc ca thân thể thật giống có biến hóa, hắn sinh mệnh đặc thù ở tăng cường. Mặc nữ bỗng nhiên nhìn thấy gì, đưa tay mở ra trần mặc quần áo, mơ hồ có thể thấy được màu vàng sợi tơ dường như mạch máu lan tràn trần mặc nửa người, còn đang không ngừng hướng cái khắc góc tối kéo dài. Vì sao lại như vậy? Hình ảnh trước mắt, nhiều tiểu ngư cảm giác tâm đều vỡ nát, nàng không biết trần mặc trên người đến cùng phát sinh cái gì. Lão công. ngươi tỉnh lại đi ngươi tỉnh lại đi mặc ca như là ở tiến hóa mạc nữ mở miệng nói thông minh như nàng hay là tìm được có chút khả năng đáp án bởi vì trần mặc trước đây đề cập tới hắn ở tiến hóa sự tỉnh đúng tiến hóa lao công nhất định sẽ không có chuyện gì tiểu ngư tựa hồ tìm tới chống đỡ niềm tin nam thật chặt trần mặc bàn tay không chịu bông ra tiểu ngư tuyệt vọng tiếng la cùng mạc nữ lo lắng khóc nước nở trần mặc đều nghe được rất rõ ràng chỉ là thống khổ nhường hắn căn bản không nhắc lên được bất kỳ tâm tình gì trần mặc cảm giác được chất lỏng màu vàng lóng ở thay hắn cốt thủy liên tiếp thần kinh nối thẳng đại não nếu như có thể nhìn thấy trần mặc đại não nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện lúc này chất lỏng màu vàng đã xâm nhập trần mặc trong đầu chính đang điên cuồng lan tràn đến mỗi một góc đại não nuôi cái tế bào đang trở nên màu vàng trong suốt hóa trái tim nhảy lên càng thêm mạnh mẽ chất lỏng màu vàng theo mạch máu tràn vào trái tim tùy tâm dơ nhảy lên chất lỏng màu vàng nóng ra tốc đi về thân thể mỗi một góc khoa học kỹ thuật thư viện bên trong trần mặc cả người trải rộng màu vàng mạch máu chất lỏng màu vàng nóng chính đang cải tạo thân thể hắn mỗi một tế bào thống khổ chiếm cứ hắn ý thức không biết qua bao lâu Trần Mặc dần dần mất đi ý thức, bị hấp thụ ở phía trên tay đột nhiên bung ra, ngã vào khoa học kỹ thuật thư viện trên đất. Tất cả khôi phục lại yên lặng, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì, duy nhất biến hóa chính là khoa học kỹ thuật cầu sắt thái. Khoa học kỹ thuật cầu kim quang biến mất, lúc này đã biến thành màu tím. Nam ngã trên mặt đất Trần Mặc, thân thể hào quang màu và nóng, ở làn da của hắn hạ lưu chuyển, chậm rãi biến mất xuống, khôi phục bình thường màu da. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào biết làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 730, dòng máu vàng cùng tử kim quân hạ. Trần Mặc cũng không biết chính mình mất đi ý thức bao lâu, có thể là trong nháy mắt, có thể là rất lâu, ở hắn khi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là màu trắng trần nhà. Bên cạnh là Tiểu Ngư cùng Mặc nữ. Tiểu Ngư nguyên bản yêu cười con mắt, lúc này đã mất đi hào quang, không có tiêu cự, nước mắt trên mặt còn chưa khô, con mắt đều sưng lên, tiểu tụy dáng dấp làm cho đau lòng người. Nhìn thấy Trần Mặc mở mắt ra, Mặc nữ rốt cục lộ ra nụ cười. Nguyên bản vô thần tiểu Ngư, con mắt dần dần khôi phục thần thái, tức giận tức tỉnh. Hai người nhìn nhau không nói gì. Tiểu Ngư con mắt đã trở nên đỏ chót, nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh. và rốt cục bạo phát, tiểu ngư khóc lớn thất thanh, nào vào Trần Mặc trong lồng ngực, chăm chú ôm, tựa hồ sợ buông tay Trần Mặc sẽ chạy mất như thế, thỏa thích phát tiết dấu ở trong lòng tuyệt vọng cùng lo lắng. Cùng loạn tiếng khóc, nhường Trần Mặc đau lòng đòi mạng. "Không sao rồi, không sao rồi." Trần Mặc vỗ về tiểu ngư phía sau lưng, nhẹ giọng động viên. Chỉ là Trần Mặc an ủi, nhưng tiểu ngư khóc đến càng lớn tiếng, không kiêng kỵ mà phát tiết. Ai cũng không cách nào lĩnh hội Trần Mặc có chuyện thời điểm, nàng loại kia không thể ra sức tuyệt vọng. Mặc nữ cũng đi tới Trần Mặc bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy Trần Mặc tay. Nàng cũng có tâm tình, tuy rằng không có tiểu ngư mãnh liệt như vậy, nhưng Trần Mặc hôn mê khoảng thời gian này, nàng cũng biết lo âu và lo lắng. Lao công trở về, Trần Mặc nhẹ giọng động viên tiểu ngư, tuy ý nàng vào trong ngực phát tiết, bằng không tâm tình đè nén ở trong lòng, dễ dàng xuất hiện càng nhiều vấn đề. Khóc 15 phút, trong lồng ngực tiểu ngư chỉ còn dư lại nẹn ngào khóc nước nở, cuối cùng yên tĩnh lại, khóc mệt mỏi, đã ở Trần Mặc trong lồng ngực ngủ thiếp đi. Chỉ là ngủ, hai tay vẫn là chăm chú ôm Trần Mặc, không có một chút nào thả lỏng. Tiểu ngư tỉ tỉ một ngày không ăn không uống, ngươi hôn mê một ngày một đêm. nàng ngồi ở chỗ này khóc một ngày, mặc nữ nói rằng, ừm, trần mặc nhìn thấy nhìn thấy tiểu ngư nước mắt trên mặt, đau lòng đòi mạng, lại có chút tự trách, nhẹ nhàng bắt tiểu ngư ôm há tay, trần mặc đem tiểu ngư phóng tới trên giường nằm xong xoa xoa vệt nước mắt trên mặt nàng, cực kỳ đau lòng. ở tiểu ngư trên trán hôn một hồi, trần mặc mới rời phòng, mất đi ở ý thức ba giờ, trần mặc xem xem thời gian, có chút cười khổ, nhớ tới lúc đó loại đau khổ này, hắn đời này đều không muốn lại trải nghiệm một lần. mặc ca, ngươi đúng không được cái gì không biết bệnh, mặc nữ hỏi, không phải. trần mặc nắm tay trưởng hắn đã rõ ràng cảm giác được thân thể mình biến hóa ngón cái nắm ở ngón trỏ lên tầng tầng nhấn một cái móng tay rơi vào thịt bên trong một giọt dòng máu màu vàng óng từ miệng vết thương chảy ra mang theo ánh kim loại thân thể dòng máu biến thành màu vàng đây là trần mặc cảm giác được thân thể tiến hóa thay đổi lớn nhất đại não cũng không biết biến thành hình dáng gì trần mặc không thể mở ra đầu lâu đến xem vì sao lại như vậy mặc nữ căng thẳng hỏi xem như là một loại cấp độ sống tiến hóa trần mặc nhìn chằm chằm đầu ngón tay dòng máu vàng mà không vận sóng trong phòng thể hình trần mặc đổi quần thể thao ngắn nửa người trên bắp thịt hoàn toàn lộ ra nơi này chỉ còn dư lại nghe một mình hắn bảo tiêu đều không ở thân thể biến hoa bí mật trừ tiểu ngư các loại số ít mấy người chân mặc không dự định để những người khác người biết huyết dịch biến thành màu vàng chân mặc bề ngoài xem ra cũng có chút biến hóa da rẻ thay đổi một cái sắc hảo không có biến trắng màu da trái lại tối sầm xem ra phi thường dương cương bắp thịt mang theo một tia kim loại cảm xúc lộ ra bắp thịt chân mặc hoàn toàn không có công việc nghiên cứu người ngoan ngoan biết điều ra dấp mà là tràn ngập cảm giác mạnh mẽ chuẩn bị chân mặc nắm chặt xong quyền Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh thân thể cùng cường độ biến hóa hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Ở chân mặc thân thể căng thẳng trong máy mắt màu vàng sợi tơ hiện lên lan tràn đến toàn thân như là quái lạ hình xăm, liền trong mắt đều ẩn chứa nhàn nhạt màu vàng đỏ. Vô Chân mặc một quyền đánh vào phép đo lực kế lên một tiếng to lớn tiếng va chạm, phép đo lực kế lên sắt thép trở nên bẩn mẹo, không cách nào đo lường tính toán sức mạnh. Này chính là sinh mạng tiến hóa. Chân mặc chăm chú nắm đấm, hắn đã phát hiện cấp độ sống tồn tại. Hiện tại hắn không lại xem như là truyền thống về mặt ý nghĩa nhân loại bình thường, hoặc là nói là một loại tiến hóa sau. càng cao cấp tân sinh mệnh. Thân thể, đại não hoàn toàn siêu thoát với hiện có người loại. Thân thể biến hóa đều xác nhận, Trần Mặc rửa mặt một lần, lần nữa tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện tiến vào cái kế tiếp giai đoạn, là Trần Mặc hiện tại gấp muốn biết, hắn cũng không rõ ràng cái kế tiếp giai đoạn quyền hạn cùng hạng mục là cái gì. Hết thể đều không biến hóa, duy biến hóa chính là khoa học kỹ thuật thư viện đỉnh hạ xuống khoa học kỹ thuật cầu. Khoa học kỹ thuật cầu lưu chuyển kim quang đã toàn bộ biến mất, biến thành trong suốt màu tử kim, tử quang lưu chuyển, nhìn dị thường thần bí cao quý. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý tử kim Trần Mặc bàn tay đặt ở khoa học kỹ thuật cầu thời điểm, liền biết trong đó tin tức. Tử Kim quyền hạn vẫn có hậu tố, không phải quyền hạn tối cao. Tử Kim cấp bậc nhiệm vụ là chế tạo không gian gấp khúc siêu quang tốc phi thuyền. Không ra Trần Mặc dữ liệu là siêu tốc độ ánh sáng phi hành khí kỹ thuật. Xem ra đơn giản nhiệm vụ, nhưng không đơn giản. Không gian gấp khúc siêu quang tốc phi thuyền dính đến không gian gấp khúc động cơ, khúc tỷ lệ động cơ nhiên liệu, thân thuyền đặc thù vật liệu, giữa các hành tinh định vị hướng dẫn các loại nhiều loại kỹ thuật tổ hợp. Điều này cần lần thứ hai một lần nữa thăng cấp cơ sở kỹ thuật, chế bị cần thiết vật liệu. không gian gấp khúc động cơ thiết kế cùng nguyên lý không gian gấp lý luận cùng kỹ thuật nhảy qua không gian kỹ thuật không gian hướng dẫn kỹ thuật không gian lượng tử ra đa dọ xét kỹ thuật phản vật chất lấy ra kỹ thuật phản vật chất bảo tồn cùng sử dụng ám vật chất vật liệu bắt giữ cùng ứng dụng nhân tạo trọng lực kỹ thuật cùng lý luận phản trọng lực kỹ thuật ứng dụng cùng nguyên lý nhân tạo ba dê lượng từ đại não hạt căn bản báo táp phản vật chất bom siêu năng lực thức tỉnh phương pháp cùng kỹ thuật siêu năng lực khai phá chế độ sở hữu tạo siêu quang tốc phi thuyền kỹ thuật đều đầy đủ đều là lý luận kỹ thuật cùng nguyên lý hay là muốn chính hắn căn cứ lý luận đến khai phá? trong đó nhất làm cho Trần Mặc cảm thấy hứng thú chính là Trần Mặc vẫn muốn xem kỹ thuật siêu năng lực thức tỉnh phương pháp cùng kỹ thuật Tiểu Ngư khi tỉnh lại đã là ngày kế buổi sáng ngủ mười mấy tiếng một ngày một đêm chờ đợi có tâm tình đều ép ở trong lòng tâm lực quá mệt mỏi thêm vào Trần Mặc tỉnh rồi buồn vui lan sen tâm tình lên voi xuống chó mệt đến ngất ngư mở mắt ra một khắc đó Trần Mặc ngay ở bên người nàng nằm nhìn thấy Trần Mặc khuôn mặt Tiểu Ngư con mắt lần thứ hai đỏ lên nào vào Trần Mặc trong lòng ngực khóc lên đến không khóc không khóc lao Công đã không sao rồi không an ủi cũng con tốt trần mặc vừa an ủi tiểu ngư khóc đến càng lớn tiếng sau 5 phút tiểu ngư mới giơ lên mông lung nước mắt nhìn chằm chằm trần mặc nhóm miệng nhường trần mặc vừa buồn cười lại đau lòng lao công ta rất sợ ta tốt không dùng cái gì đều làm không được tiểu ngư âm thanh mang theo tự trách không sợ tiểu ngư rất tuyệt là lao công không tốt nhường ngươi nhưng tâm trần mặc nhẹ giọng động viên không khóc lại khóc liền không đẹp đẽ đi rửa mặt lao công tự tay cho ngươi nấu cháo trần mặc xoa một chút nước mắt của nàng đem tiểu ngư từ trên giường ôm lấy đến đi tới phòng tắm ăn xong bữa sáng Tiểu Ngư khí sắc dần dần khôi phục, chỉ là một đôi mắt vẫn là rất hốt sưng, ngồi ở phòng khách trên ghế xa lộng, vẫn là chăm chú ôm Trần Mặc cánh tay, chỉ lo Trần Mặc chảy mất. "Trở nên dính người. Ngươi vì sao lại như vậy? Đúng không thân thể có bệnh gì? Ngày hôm qua Trần Mặc thân thể loại kia lan tràn màu vàng sợi tơ, tiểu Ngư ký ức chưa phai. Này không phải bệnh, đó là cái gì? Ngày hôm qua ta thấy trên người ngươi kim tuyến là cái gì?" Tiểu Ngư lo lắng hỏi. "Trước tiên cho ngươi xem dạng đồ vật đi." Trần Mặc tức hoa quả giao hướng về đầu ngón tay vạch một cái, dòng máu màu vàng lóng từ đầu ngón tay chảy ra. Máu của ta đã biến thành màu vàng. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn Trần Mặc vết thương dòng máu, lộ ra vẻ kinh hoàng, vì sao lại như vậy? Ngươi đúng không nắm thân thể của chính mình làm thí nghiệm? Ngươi tại sao muốn như vậy, tại sao không yêu quý thân thể của chính mình? Nói nói, liền muốn khóc lên đến. Ta hiện tại biến thành quái vật, có sợ hay không? Không sợ, ngươi biến thành cái gì ta cũng không sợ, ngươi tại sao không yêu quý thân thể của chính mình? Tại sao? Tiểu Ngư nói, nước mắt không ngừng đi xuống, gắt gao ôm Trần Mặc. Ai, đừng khóc. Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư phía sau lưng, động viên nàng ngừng lại gào khóc. Ta không nắm thân thể của chính mình làm thí nghiệm. Vậy ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, khỏe mắt nước mắt tích còn không làm, điềm đạm đáng yêu, còn có chút tức giận. Nhớ tới ta đã nói với ngươi sinh sản cách ly sao? Thân thể của ta cùng đại não ở tiến hóa, sẽ càng ngày càng thông minh, nhưng mỗi lần tiến hóa đều sẽ phi thường thống khổ. Trước đây là đại não ở biến hóa, lần này liền thân thể cũng có biến hóa. Lần này tiến hóa sau khi, huyết dịch biến thành màu vàng. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư con mắt, nói hết sức chăm chú. Vì sao lại như vậy? Tiểu Ngư đã tin tưởng Trần Mặc vậy thì muốn từ thời đại học từ trong thư viện gặp phải ngươi bắt đầu nói tới trần mặc ôm tiểu ngư bắt đầu đem tất cả mọi chuyện nói cho tiểu ngư sự tình đến lúc này đã không cần thiết tần giấu để tránh khỏi tiểu ngư sau đó lại sẽ lo lắng nghe được tiểu ngư cuồng loạn tuyệt vọng thời điểm trần mặc loại kia đau lòng không cần nói cũng biết hắn cũng không hy vọng tình huống như thế lần thứ hai phát sinh trần mặc đem đại khái tình huống nói cho tiểu ngư tiểu ngư liền lặng lặng nghe như nghe cố sự tuy rằng ly kỳ nhưng vẫn tin tưởng trần mặc những bí mật kia cũng đã không trọng yếu xác định trần mặc không có chuyện gì mới là quan trọng nhất Tại sao trước đây không nói với ta?" Tiểu Ngư méo miệng, đỏ mắt nhìn Trần Mặc, ngươi này một tên lừa gạt, kết hôn thời điểm nói sau đó không cho ta khóc, ta khóc nhiều lần như vậy, con mắt đều khóc sưng lên. Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Lo lắng cùng kinh hoàng giải trừ, tiểu Ngư tâm tình chính đang chậm chậm khôi phục. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 731: Sắp đến người ngoài hành tinh. Trong thư phòng, Trần Mặc lấy xuống não cảm ứng y, đóng chặt con mắt mở. Tháng ngày khôi phục bình thường, vẫn là công ty phòng thí nghiệm cùng trong nhà. Hai điểm một đường tháng này. Có điều loại này tháng này là bận bịu cũng vui sướng, làm mình thích sự tỉnh. Mới quyền hạn cùng nhiệm vụ, đây đủ nhường địa cầu văn minh tiến vào giai đoạn hoàn toàn mới. Liên quan với siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền kỹ thuật cùng thiết bị, hoàn toàn trống không, chuyện này ý nghĩa là Trần Mặc cần từ đầu làm lên, hết thảy cơ sở thiết bị nghiên cứu đều cần hắn đến thiết kế chế tạo. Mỗi một loại kỹ thuật đều liên quan đến một bộ đầy đủ kỹ thuật hệ thống, Trần Mặc cần để cho Mạc nữ đến tham dự những ngày kỹ thuật nghiên cứu phát minh, như vậy tốc độ mới đầy đủ nhanh. vì lẽ đó trần mặc lựa chọn sử dụng não không kỹ thuật ý thức chuyển đem cần thiết kỹ thuật chuyển qua cho mặc nữ ghi chép bằng không nhường hắn từng cái từng cái miêu tả cho mặc nữ ghi chép ghi chép đến sang năm đều ghi chép không xong vì lẽ đó trần mặc lựa chọn não cảm ứng máy móc đem từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thu được kỹ thuật tư liệu toàn bộ truyền đến máy tính lên cho mặc nữ học tập hiện tại kiến tạo ám vật chất dụng cụ tham dò chế tạo nhà xưởng cùng ám vật chất lấy ra máy móc mặc nữ đem hỏa tinh video quăng thả ra ở nạ nổ người máy khủng bố tốc độ xuống một căn, căn đặc thù nhà lớn vụt lên từ mặt đất không gian gấp khúc phi thuyền công trình phi thường hùng vĩ hiện tại có hỏa tinh trình hành tinh cho hắn làm nghiên cứu phát minh căn cứ cùng nơi sản xuất chân mặc không hề bị đất đai cùng tương quan tài nguyên hạn chế có thể tự do phát triển bất kỳ kỹ thuật không có không có hiệu chân mặc có thể sử dụng cực kỳ nhanh tốc độ hoàn thành tương quan cơ sở phương tiện kiến thiết chân mặc lựa chọn trước tiên từ ám vật chất ra tay ám vật chất vật liệu là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới không có ám vật chất chân mặc liền không có cách nào đi chế tạo không gian gấp khúc phi thuyền từ kỹ thuật lên giảng không gian gấp khúc phi thuyền cần quan trọng nhất không gian gấp khúc động cơ Không gian gấp khúc động, cơ vật liệu, cần ám vật chất pha ở vật liệu bên trong, tạo thành hỗn hợp tài liệu mới. Loại này đặc thù vật chất, ở vũ trụ tuổi tác thời gian tiêu chuẩn lên, là ổn định nhất vật chất, vì lẽ đó có thể chống lại không gian gấp cùng triển khai quá trình bên trong hao tổn, cũng có thể chống lại không gian gấp khúc động cơ lượng lớn năng lượng tác dụng. Ám vật chất sử dụng truyền thống dụng cụ tham dò không cách nào dò xét, chớ nói chi là bắt giữ cùng lấy ra, cần nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới ám vật chất dò xét ra đa cùng lấy ra kỹ thuật. Ám vật chất rất nhiều, tồn tại với vũ trụ trong vũ trụ hơi bối cảnh phóng xạ các hướng về khác phái quan chắc biết ám vật chất chiếm cứ vũ trụ toàn bộ vật chất tổng chất lượng tám mươi trong lúc đó vì lẽ đó trần mặc không cần lo lắng không tìm được ám vật chất lại là một cái to lớn công trình trần mặc vươn người một cái mặc ca mặc nữ đột nhiên mở miệng ân làm sao rồi trần mặc nhìn về phía mặc nữ hiện tại mặc nữ đã là trong nhà một thành viên hơn nữa là phi thường trọng yếu một thành viên đêm nay ta cùng ngươi ngủ mặc nữ âm thanh có chút ngượng ngùng hạnh trần mặc hơi sững sờ mặc nữ chủ động yêu cầu có thể không thường thấy Có điều mặc nữ hiện tại có hoàn chỉnh ý thức, có tình cảm cùng tâm tình, tình huống như thế cũng không ngoài ý muốn. Cái này muốn hỏi ngươi tiểu ngư tỷ nha. Ta hỏi, tiểu ngư tỷ đáp ứng rồi. Tiểu ngư tỷ nói nàng này mấy ngày bị ngươi giàn vật xấu, muốn nghỉ ngơi. Chính nàng hồ nào muốn sinh bà bảo, bảo. Chân mặc có chút cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Nếu để cho tiểu ngư nghe được, không tránh khỏi một trận bấm. Bây giờ trong nhà mấy ông lão vội vã nhiều ôm một cái tôn tử tôn nữ, tiểu ngư chính mình cũng muốn nhiều sinh một cái, lao năm sáng tạo chủng tộc đến các loại khiêu khích hắn, kết quả an vị đắng. trần mặc cũng không xác định bây giờ tình huống có thể hay không sinh nhưng chúng quy phải thử một lần không thể trần mặc cũng sẽ không cỡ cầu hàng tinh cấp văn minh đây là chúng ta ở làn nghị hạ kệ siêu tinh hệ phát hiện cái thứ nhất hàng tinh cấp văn minh đi Giặt bình tĩnh mà nhìn trước mắt xích tinh cầu màu đỏ ra đa biểu hiện đây là một cái dầu có khí nén cùng thiết nguyên tố tinh cầu ở tại bọn hắn trước mắt hình ảnh là một loại da rẻ màu phấn hồng sinh vật cao chừng ba mét bỏ sắt giống như đầu con mắt lồi trống không có lỗ thai đỉnh đầu có chảo chỉ dài tua vòi da rẻ như phấn hồng đứt mặt trên bao trùm kỳ lạ hoa văn phần chân là giữ tật vẩy mặt sau là một cái đỏ như màu máu đuôi, che kín các loại gai nhọn nếu như trần mặc ở đây nhất định sẽ phát hiện loại sinh vật này chính là rơi dụng địa cầu sinh vật ngoài hành tinh đọ cấp sinh vật có trí khôn đạm cơ sinh mệnh loại thú tộc tôi gheo liếc mắt nhìn liền xác định loại sinh vật này cơ bản đặc thù bọn họ chính đang chạy trốn tìm kiếm mới thực dân tinh cầu loại này chạy trốn đã kéo dài hơn một năm chậm đáng thương ở phụ cận tinh hệ không có bọn họ nghỉ lại điểm hẳn là toàn bộ chết vào quá hết rồi giặt liếc mắt nhìn thăm dò sinh mệnh lượng từ gia đa những tinh hệ khác không có biểu hiện loại này sinh mệnh đặc thù cảm ứng cái này hàng tinh tuổi thọ sắp tiến vào kết thúc một khi phát sinh sụt xuống toàn bộ hàng tinh hệ đem hủy diệt trào một ít hàng mẫu nghiên cứu bảo lưu vũ trụ vật chủng tính đa dạng vẫn là có thể tô gieo liếc mắt nhìn hàng tinh số liệu thuận lợi vò vò con mắt thứ ba mỹ mắt vũ trụ liên minh pháp luật quy định không cho phép can thiệp hàng tinh cấp trở xuống văn minh vũ trụ tự nhiên phát triển diễn biến bao quát hàng tinh cấp trở xuống văn minh trong lúc đó chiến tranh vũ trụ tự nhiên diễn biến tai nạn nếu là tao nộ diện chúng tai nạn có thể lựa chọn bảo hộ bộ phận tránh khỏi tuyệt diệt là được cái này chòm sao là hiếm thấy ốc đảo có hơn trăm cái có sinh mệnh tinh cầu ngươi không chứa chút dung lượng chảo cái khác gián hỏi không cần lo lắng ta chảo một ít tinh anh là được ngược lại bọn họ nhanh tuyệt diệt tổ dẻo nói rằng loại này đuôi đỏ sinh vật là hắn lần này nghiên cứu tham dò lữ trình lần đầu phát hiện hiểu được chân chính sử dụng vũ trụ quy tắc chế tạo khoa học kỹ thuật văn minh sinh vật trí tuệ không thấp giá trị trọng đại vì lẽ đó tổ dẻo dự định nhiều chảo một điểm cấp thấp sinh vật có chi khôn vẫn là hắn nghiên cứu đối tượng hắn cần đối với sinh vật có trí khôn làm nghiên cứu sau đó làm rõ cấp thấp sinh vật có trí khôn hướng về cao cấp sinh vật có trí khôn trong lúc đó tiến hóa cùng phát triển đến tìm kiếm sinh mệnh hướng về càng cấp cao sinh mệnh có trí tuệ tiến hóa phương hướng đây là toàn vũ trụ sinh vật có trí khôn đều đang nghiên cứu cao cấp đầu đề hy vọng chính mình chủng tộc tiến hóa trở thành vũ trụ thông minh nhất lớn nhất trí tuệ sinh vật bỏ lên trên vũ trụ càng cao hơn giai cấp một khi tìm tới hướng về càng cấp cao sinh mệnh tiến hóa phương hướng hắn đem thu được vô cùng lợi ích cùng chỗ tốt giặt vũ trụ sinh vật khảo cổ cũng có nghiên cứu phương diện này làm tham khảo vì lẽ đó tổ dẻo mới lựa chọn cùng dân đồng hành tiến hành nghiên cứu quyết định bắt lấy sau ở tại bọn hắn phi thuyền bên trong khoang thuyền lên tới hàng ngàn hàng vạn lọ chứa nhanh chóng hướng tinh cầu bay qua triển khai bắt lấy loại này cao cấp văn minh hàng duy bắt lấy không có sinh vật có thể chạy thoát Phờ giờ đi tới liếc mắt một cái hướng tinh cầu hạ xuống bắt lấy khí mặt không giận sóng làm một tên thám hiểm người cùng giữa các hành tinh hướng dẫn viên bắt lấy cấp thấp văn minh sinh vật sự tình hắn từ lâu không cảm thấy kinh ngạc nếu như thị phi sinh vật có trí khôn tinh cầu thiện tay hủy diệt cũng sẽ không xúc phạm vũ trụ liên minh pháp luật. Vũ trụ là có giai cấp tồn tại, phổ thông sinh vật có trí khôn, nhất định kém người một bậc. Chỗ cần đến tiếp theo đi đâu? Bản giữa các hành tinh mây khu vực. Tô Diệu nhìn một chút trên da đa điểm đỏ nói rằng, vị trí này rất thú vị, hành tinh như vậy thưa thớt, xung quanh đều là ngôi sao cực mới nổ tung thể khí, lại thai ngén có một cái sinh mệnh tinh cầu. Vị trí kia, 300 năm ánh sáng khu vực, chỉ có lấp pha lấp phất một ít hành tinh, ở vũ trụ, loại này hàng tinh mật độ, lại có sinh mệnh tinh cầu, như là sa mạc tảng đá khe trong dài gia thảo như thế hiếm có, yêu thích. Ba ba Đây là ta hoàn thành đời thứ nhất mũ giả lập khống chế bằng não. Vô Song ôm một cái đầu khôi, hiến vật quý như thế đặt ở trần mặc trước mặt. Lợi hại như vậy. Trần Mặc ngừng trong tay công tác, tiếp nhận mũ giáp, cẩn thận kiểm tra. Như mô tô nó an toàn, có điều tạo hình so với so sánh khoa huyễn, ở mũ giáp lên, còn ấn có hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Phía trước là một khối lớn màn hình, bọc nửa bầu trời mũ giáp, bên trong còn có hai cái kính mắt, có thể tự do hoạt động, căn cứ người sử dụng tình huống điều chỉnh, mũ giáp đỉnh chốt là nào không máy móc. Ta tìm Lâm Chí Viễn thúc thúc thử qua, có thể sử dụng. vô song cười nói lâm Chí viễn hiện tại phụ trách hành quân kiến tập đoàn trò chơi cùng trí tuệ nhân tạo phương diện nghiệp vụ thuộc về nguyên lão cao quản một trong vì lẽ đó vô song ở trò chơi khai phá phương diện sự tình, liền tìm lâm Chí viễn hiện tại công ty chúng ta cùng chim cánh cụt hợp tác vì lẽ đó mũ giáp bên trong tạm thời tiếp vào mấy khoản kinh điện trò chơi kiểm tra có ăn gà cờ s cùng cờ ép những thứ này đều là ba d loại thi đấu trò chơi tương lai chúng ta có thể khai phá chính mình trò chơi gia nhập trong đó bao quát loại cỡ lớn game online giả lập cũng có thể tiếp vào anh hùng cùng vương giả lấy nhân vật thứ nhất thị giác đi chiến đấu, như vậy càng có hiện trường trải nghiệm cảm giác cùng thi đấu tính, rất kích thích. Vô Song nói tới có bài có bản. Rất có ý nghĩa, cái kia ba ba trước tiên thử xem." Chân mắt cười nói. "Ừm." Vô Song tầng tầng gật đầu. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức vụ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 732, cho Vô Song chuyên môn hội tuyên bố. Triệu Mẫn nâng ngũ giả lập khống chế bằng não, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ kinh hỉ. Vừa nãy nghe được vô song chính mình hoàn thành tác phẩm, nàng liền chạy tới. Ngũ giả lập khống chế bằng não ra ngoài triệu mẫn bất ngờ. Ngũ giả lập khống chế bằng não tuy nói kỹ thuật hàm lượng so với trần mặc nghiên cứu phát minh kỹ thuật kém rất nhiều, nhưng cũng là phi thường được người trẻ tuổi hoan nên sản phẩm. Đối với trò chơi say mê công việc mà nói, đây chính là một cái vượt thời đại sản phẩm. Vô song hiện tại mới 12 tuổi, liền như vậy thông minh, khởi điểm không thể bảo là không cao. Một khi cái này sản phẩm xuất hiện, vô song đem có đầy đủ tiếng tam. tương lai do nàng tiếp nhận trần mặc trọng trách làm chủ hành quân kiến tập đoàn đem sẽ không có bất kỳ trở ngại nhà ta vô song giỏi quá triệu mẫn ở vô song trên mặt hôn một cái một mặt sủng địch dáng dấp kia so với trần mặc tuyên bố siêu quang tốc thông tin càng cao hứng cảm ơn mẫn di vô song cũng ở triệu mẫn trên mặt hôn một cái tiểu ngư giờ khắc này đã hoài nghi vô song đúng không nàng thân sinh triệu mẫn cùng vô song có lúc thật so với nàng còn thân hơn có điều vô song thông minh như vậy tiểu ngư cũng phi thường tự hào tiểu ngư trần mặc Ta chuẩn bị cho Vô Song tổ chức một cái sản phẩm hội tuyên bố, nhường Vô Song chính mình đi tới sân khấu tuyên bố, thế nào?" Triệu Mẫn hỏi. Lao công cảm thấy thế nào?" Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc bảo hộ Vô Song, rất ít nhường Vô Song bại lộ ở truyền thông trước mặt, mặc dù bị truyền thông vỗ tới, Trần Mặc cũng sẽ khiến người tận lực làm nhạt tin tức, hạn chế truyền bá. Vì lẽ đó hiện ở bên ngoài biết Trần Mặc có cái con gái, nhưng phần lớn người chỉ cần không phải hết sức tìm tòi, cũng không biết Vô Song rằng rớt muốn Vô Song đứng lên sân khấu lớn, bị đại chúng biết rõ, còn cần Trần Mặc gật đầu đồng ý. Có thể cho vô song làm một hồi chuyên môn sản phẩm hội tuyên bố chính thức đứng lên sân khấu lớn nhường thế giới nhìn nhà chúng ta nhỏ thần đồng trần mặc thân mật sờ sờ vô song còn có chút em bé béo khuôn mặt nhỏ ư cảm ơn ba ba vô song hưng phấn nhảy đến trần mặc trong lòng ngực thật chắc ôm cười đến cực kỳ hài lòng trần mặc tán thành so với bất kỳ thành tích đều có cảm giác thành công tiểu ngư cùng triệu mẫn bèn nhìn nhỏ cười trần mặc thử qua vô song cái này sản phẩm không sai có mặc nữ trợ rút một ít chi tiết thiết kế đều xử lý đến khá là tốt rộng rãi rác ba dê chàng thị giác tầm nhìn che chắn rất ít coi chàng độ rộng đầy đủ mô phỏng gờ gờ hình ảnh thị giác độ chân thực tương đối hơi cao kinh mạc nữ giới thiệu vô song là tự mình xử lý ba d hình ảnh sai lệnh vấn đề hoàn thành hình ảnh độ chân thực thăng cấp Chân mạc cũng nhìn trong đó một ít kỹ thuật sắp thực xử lý đến có thể điều này nói rõ vô song đối với máy tính hình ảnh cùng thị giác kỹ thuật khống chế không sai hơn nữa nào không kỹ thuật cùng trò chơi hình ảnh kết hợp trình tự dạng giáo chỉ lệnh tập hợp đều là vô song thiết kế tuy nói nào không kỹ thuật không phải vô song nghiên cứu phát minh nhưng nàng đã nắm giữ nào không kỹ thuật hơn nữa học được vận dụng Này chứng minh nàng ở hạng mục bên trong, học được tri thức nắm giữ được không sai. Chỉ cần tiếp tục một bên nghiên cứu một bên học tập, nàng tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Lục Kỷ Nguyên ăn mặc chính trang, mang theo thai nghe, kiên trì lòng ngực, đứng ở tổng bộ nhà lớn cửa, tâm tình tốt vô cùng. Vào trước hành quân kiến tập đoàn một tuần, mặc dù là hành quân kiến tập đoàn bảo an, nhưng người an ninh này có thể không phải người bình thường có thể làm, cần vững vàng tố chất mới có thể thông qua tầng tầng chọn lựa. Chọn lựa sau khi, còn phải trải qua công ty bảo an bộ huấn luyện. Ngày hôm nay là hắn vào trước sau ngày thứ 10. Hiện nay phụ trách công ty cửa bảo an cùng trật tự, sau đó sẽ không ngừng điều cương, nhưng phúc lợi cùng tiền lương đãi ngộ tốt vô cùng, so với bình thường công ty cao cấp dân văn phòng muốn tốt. Đột nhiên, Lục Kỷ Nguyên liền nhìn thấy một cái tiểu cô nương từ công ty lái tự động ngắm cảnh trên xe xuống, trong tay còn ôm một cái dương. Rất đẹp đẽ tiểu cô nương. Tới nơi này 10 ngày, hắn có thể chưa từng thấy một cái đẹp đẽ tiểu cô nương, hơn nữa công ty thời gian làm việc, không phải tình huống đặc biệt, là không cho phép ra thuộc tiến vào nhà lớn. Tiểu muội muội, xin hỏi ngươi tới tìm ai a? Lục Kỷ Nguyên nhẹ giọng mở miệng hỏi. thúc thúc ngươi tốt ta tìm lâm Chí viễn tổng giám đốc vô song liếc mắt nhìn lục kỷ nguyên nghiêm túc nói rằng xin hỏi tiểu mội mọi ngươi tên là gì thời gian làm việc không có hẹn trước là không thể tiến vào công ty nhà lớn nha tạ ơn thúc thúc ngươi vừa tới mới chức vụ không lâu đi ta không cần hẹn trước nha vô song cười nói tạ hướng cửa lớn đi tới mới vừa tới cửa công ty cửa kính liền tự động mở ra hơn nữa bên trong người máy tự mình lĩnh vô song trong hướng đi đến nhìn ra lục kỷ nguyên một mặt Ngộ công ty trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt không phải buồn công ty nhân viên là không thế tiến vào Coi như lại đây cũng muốn sớm đăng ký hẹn trước ngày hôm nay hẹn trước lại đây khách hàng danh sách hắn đều xem qua cũng không có một cái tiểu cô nương tổng đài tiến vào cửa lớn vị kia tiểu muội muội có hẹn trước không làm sao đi vào lục kỷ nguyên đối với thai nghe hỏi có thể không hề ngăn cản tiến vào công ty người hắn cũng không dám tùy tiện ngăn cản cần hỏi rõ ràng để tránh khỏi phát sinh hiểu lầm tiểu muội muội đó là đại tiểu thư lão bản thiên kim bình thường cũng không tới công ty hạch đại tiểu thư a chu tiểu phượng sững sờ nhìn đại môn mở ra một cô bé ôm cái dương đi vào liền chuông cửa cùng nhắc nhở nhiều không có. Cửa lớn tự động mở ra, bình thường là công ty có quyền hạn tiến vào nơi này nhân viên mới sẽ tự động mở ra. Có quyền hạn tiến vào bọn họ bộ ngành làm việc, chỉ có bọn họ bộ ngành nhân viên cùng nhân viên quản lý mới có quyền hạn, người ngoài lại đây cần đăng ký. Công ty có trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt sẽ không xuất hiện sai lầm. Hiển nhiên, bọn họ bộ ngành không có một cái như thế tuổi trẻ nhân viên, công ty những ngành khác cũng không thể có, rõ ràng là một cái vị thành niên hải tử. Chu Tiểu Phượng liền cùng vô song đối diện lên. Xin chào, tỷ tỷ, ta tìm Lâm Chí Viễn tổng giám đốc. Vô Song nói rằng, thịnh, tiểu muội muội, ngươi tìm Lâm tổng có chuyện gì không? Có hẹn trước không? Chu Tiểu Phượng một mặt kinh ngạc, không thể không hoài nghi, tiểu cô nương này đúng không Lâm tổng người nào? Ta không cần hẹn trước, ta gọi Trần Vô Song. Vô Song nói rằng, Trần Vô Song, ta liên lạc một chút Lâm tổng. Chu Tiểu Phượng cảm giác tên có chút quen hay, nhưng nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Lâm tổng, có vị gọi Trần Vô Song nữ hài tìm ngươi, một người ôm một cái dương. Ta lập tức đi ra. Đô đô. Một đoạn mù âm, nhường Chu Tiểu Phượng sững sờ. không khỏi xem thêm vô song một chút lâm Chí viễn hiện tại là hành quân kiến công ty người tiêu thụ phần mềm bộ tổng giám đốc là công ty cao quản một trong không nghĩ tới tiểu cô nương này thật nhận thức vẫn cảm thấy danh tự này con hai. tiểu muội muội ngươi chờ một chút ta lâm tổng đã đi ra trước tiên ngồi một chút không cần chính ta đi vào vô song ôm cái dương hướng phần mềm vùng khai thác cửa lớn qua ai ngươi tiến vào không được chu tiểu phượng mới vừa muốn mở miệng khai phát khu vực cửa lớn tự động mở ra làm cho nàng nhìn ra sững sờ sững sờ hành quân kiến tập đoàn bảo mật cùng an toàn tiêu chuẩn phi thường nghiêm ngặt người ngoại lai không phải tình huống đặc biệt không có cao tầng phê chuẩn không cho phép tiến vào kỹ thuật khai phát khu vực tiểu cô nương này liền cửa thẻ cũng không cần trực tiếp quét mặt sao mặc dù là những ngành khác tổng giám cùng quản lý lại đây đều muốn cửa thẻ ở hành quân kiến tập đoàn có thể tự do ra vào kỹ thuật khai phát khu vực người cũng không nhiều vô song, ngươi làm sao lại đây lâm chí viễn vừa tới vùng khai thác cửa liền nhìn thấy tiến vào vô xong vội vàng tiếp nhận trong tay nàng cái dương đồng thời khai phát khu vực cái khác đoàn đội thành viên đều đối với cái này đột nhiên tiến vào bé gái cảm thấy nghi hoặc mẫn di nhường ta lại đây cùng các ngươi chuẩn bị một chút muốn cử hành một hồi sản phẩm hội tuyên bố hội tuyên bố lâm chí viễn kinh ngạc hỏi đúng vậy ba ba nói sản phẩm không sai mẫn di muốn cho mũ giả lập khống chế bằng não cử hành một hồi hội tuyên bố muốn ta lên đài tuyên bố mẹ nói ta mỗi ngày chỉ có 3 tiếng dùng để chuẩn bị nhưng thời gian khác muốn lên học vì lẽ đó ta muốn để cho các ngươi hỗ trợ kiểm tra mũ giáp nắm chân thực trải nghiệm số liệu chế tác tờ tờ tờ cùng video lão bản nói thành công lâm chí viễn kinh hỉ nói rằng Ừ. Vô Song tầng tầng ở đầu, Vô Song ở mũ giả lập khống chế bằng não phần mềm kỹ thuật lên, có lúc sẽ tìm Lâm Chí Viễn hỗ trợ kiểm tra cùng chỉ đạo, vì lẽ đó hắn cũng biết Vô Song đang nghiên cứu mũ giả lập khống chế bằng não, không nghĩ tới Vô Song thành công, còn được lao bản tán thành, không hổ là Lão bản con gái, thiên tài thiếu nữ. Được, không vấn đề. Lâm Chí Viễn vô ngực bảo đảm kiểm tra cùng tuyên truyền video sự tình, giao cho ta. Cảm ơn Lâm thúc thúc. Vô Song nói rằng, không khách khí. Vậy ta sáng mai lại đây, Lâm thúc thúc tạm biệt. Vô Song sau khi rời đi. bên trong phòng thí nghiệm mấy cái phần mềm khai phá đoàn đội người đều nhìn về phía lâm trí viễn đầy mặt hiếu kỳ có thể đi vào khai phát khu vực dù cho là lâm trí viễn thân thích cũng không thể a lão đại cô bé kia là ai tốt có lễ phép nữ hải người cháu gái sao một tên cùng lâm trí viễn quan hệ tốt đoàn đội người phụ trách hỏi ta cháu gái ta cũng không có loại này phúc khí nàng là lão bản con gái chúng ta đại tiểu thư trần vô song lão bản con gái trên sân hết thảy nhân viên nghiên cứu dồn dập nhìn về phía lâm trí viễn phảng phất phát hiện thế giới mới lão bản có một đứa con gái bọn họ đều là nghe nói thỉnh thoảng sẽ tới công ty tìm triệu mẫn tổng giám đốc chơi hoặc là đi lầu số một phòng thí nghiệm bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người thật lão bản con gái tìm lâm tổng làm gì một đám trai thẳng lập trình viên trong mắt mang theo hiếu kỳ đại tiểu thư khai phá một cái sản phẩm cần tìm đoàn đội kiểm tra cái gì sản phẩm nửa cái khai phát khu vực nhân viên nghiên cứu còn kém không tụ lại lại đây từng cái từng cái rối dài lốt hai vốn là thanh âm huyền áo đều nhỏ rất nhiều khai phát khu vực bảo mật điều lệ đều rõ ràng đi đó lấy chính là bảo mật sản phẩm mũ giả lập khống chế bằng não xem như là đời thứ nhất giả lập hiện thực thiết bị lâm chí viện tử trong dương lấy ra giả lập mũ giáp một đám lập trình viên nhìn giả lập mũ giáp con mắt trợn thật lớn mọc ra miệng bọn họ bình thường nghiệp dư sinh hoạt rất nhiều đều ở trong game vượt qua cái này thiết bị quả thực chính là một đời thần khí truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ hấu chương bảy trăm vượt thời đại trò chơi phần cứng đến rồi thu chuyển phát nhanh mau mau liếm bao cái cuối cùng vòng ngay ở chúng ta nơi này tìm vị trí giấu kỹ có tiếng bước chân đến rồi ta dịu dàng một điểm bắn bắn bắn bán còn có cái cuối cùng ở cái tia tòa nhà mặt sau giáp công hắn Niceer sợ ăn gà ăn gà đánh chết tên cuối cùng kẻ địch trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện tên thứ nhất chữ bạch liệu hưng phấn lấy xuống hai nghe từ trên ghế nhảy lên đến hắn là một tên cây của trò chơi chủ bá đã từng là một cái phổ thông trò chơi yêu thích người sau đó phát hiện rất có trò chơi thiên phú liền thử nghiệm làm làm trò chơi trực tiếp bởi vì bàn tay khi còn bé bị hỏa thiêu thương gia rẻ giữ tận khó coi, vì lẽ đó trực tiếp thời điểm thường thường mang theo mỏng manh găng tay trắng hoan dại mà không bám vào một khuôn mẫu thể thao điện tử kỹ xảo, cây cỏ xuất thân nhường hắn chịu đến quảng đại trò chơi fan hoan nên trở thành đại chủ bá sau, găng tay trắng cũng trở thành thân phận của hắn tiêu chí, thêm vào hắn ôn nhu một chút bắn câu cửa miệng bị fan hy xưng là thể thao điện tử thế giới dịu dàng xạ thủ bạch tổng quản. hiện tại ở man ngư bình Đài, cũng coi như xếp hạng thứ 20 đại chủ bá ba ngày không ăn gà trò chơi này đánh cho bất thức hắn đều nhanh hoài nghi mình trò chơi trình độ. Ngày hôm nay rốt cục thành công một cái, nhường hắn tìm về trạng thái cùng tự tin. Đầu óc của hắn tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, đáng tiếc chính là bàn tay từng chịu qua thường, thêm vào mang theo găng tay, cảm giác ảnh hưởng không nhỏ, bằng không hắn có cơ hội đánh nghề nghiệp. Cảm ơn các vị khen thưởng. Bạch Liễu nhìn như thế bên cạnh màn hình, tất cả đều là bắn bắn bắn bắn màn đạn, còn có một cặp 666 cùng khen thưởng tin tức, rốt cục tìm về trạng thái, lại đến mấy cái thủy hữu, ta muốn bọn họ nếm thử dịu dàng xạ thủ lợi hại, rơi xuống đất thành hộp. Tách tách Ở Bạch Liễu trực tiếp chuẩn bị mở ván thứ hai, là một vô lớn thời điểm Trung điện thoại di động đột nhiên vang lên, chờ đã, có cái điện thoại. Bạch Liêu dừng lại chuẩn bị bắt đầu trò chơi, thuận lợi nối liền điện thoại, lão đại, trực tiếp đây, có việc. Hành quân kiến tập đoàn chuẩn bị tổ chức một hồi sản phẩm hội tuyên bố, lần này sản phẩm liên quan với trò chơi phần cứng, mời trò chơi đại chủ ba đến hiện trường buổi họp báo. Ngươi ở danh sách mời, có cần tới hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Bạch Liêu dù muốn hay không đáp ứng. Hành quân kiến tập đoàn hội tuyên bố, mời hắn qua, quả thực chính là vô thượng vinh hạnh. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn là vượt khỏi trần gian quái vật khổng lồ. Chúng ta Man Ngư Bình Đài được mời đại chủ bá, có một cái phát phúc lợi cơ hội, ngươi có thể tùy cơ đánh 20 tên trò chơi fan, đi tới tuyên bố hiện trường tham gia hội tuyên bố. Tốt. Bạch Liêu cúp điện thoại, không thể chờ đợi được nữa chạy về trực tiếp màn ảnh trước, một mặt hưng phấn. Một phút xong việc, ngươi tốc độ tay còn trở tăng cao a. Bắn bắn bắn bắn. Bạch tổng quản chỉ có một phút, tính cả cái kia cái gì thời gian, không đủ một phút. Màn Đạn một đồng lớn, Bạch Liêu không để ý đến, những ngày màn Đạn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nói cho mọi người một tin tức tốt, mới vừa tiếp đến lao đại thông báo. hành quân kiến tập đoàn sắp triệu mở tuyên bố hội tuyên bố liên quan với trò chơi phần cứng sản phẩm mời ta đi hiện trường bạch liễu vừa dứt lời phong trực tiếp màn đạn họa phong liền thay đổi hắn đến rồi hắn đến rồi hắn thổi mưu bê đi tới thật hay giả thật sát vách cô em vợ vừa bạo tạc tin tức liếc mắt nhìn không bắt đầu trò chơi bạch Liêu cũng không chuẩn bị hiện tại bắt đầu tiếp tục nói lao đại nói bị mời chủ bá có một cái fan phúc lợi ta có thể tùy cơ lấy ra 20 tên fan tiêu chuẩn đồng thời đi tới hiện trường buổi họp báo âu ư nhận thưởng sáu 66 ta muốn đi hội tuyên bố, quan sát trực tiếp fan, trong nháy mắt vỡ tổ, hành quân kiến tập đoàn hội tuyên bố vẫn là cao nhất quy cách, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất hội tuyên bố, rất nhiều người muốn đi tới hiện trường đều không có cái này phúc khí, không nghĩ tới hiện tại có cơ hội. tiểu nha đầu lại không sớm nói cho tiểu gì, ngươi có thể à? thiệt tội tiểu di còn như vậy thương ngươi. tiểu man bám vào vô song bí tóc, một mặt không cao hứng. vô song thành công khai phá mũ giả lập khống chế bằng não, là trò chơi phần cứng, lại là hành quân kiến công ty đối với man ngư công ty phát sinh mời thông báo thời điểm, nàng mới nhận được tin tức. làm trong nhà thích nhất chơi trò chơi tiểu man tự nhiên không vui vừa hoff liền chạy tới tìm vô song vừa thành công mẫn di liền cho ta cử hành hội tuyên bố tốc độ quá nhanh ta cũng không kịp vô song ngoan ngoan ngồi ở trên ghế xạ lỏng không nhúc đích, nháy mắt to vô tội móc ra một cái kẹo que đưa cho nàng một cái kẹo que liền muốn thu mua ta người tiểu di ta là loại kia có thể bị thu mua người sao tiểu man tiếp nhận vô song trong tay kẹo que bung ra nàng bím tóc chậm rãi sẽ ra giấy gói kẹo ngậm trong miệng còn ăn rất ngon này kẹo que năm khối một cái đây mẫn di chuyên môn tìm người đặt làm thì ăn rất ngon. Vô song nói rằng đừng nói sang chuyện khác, tại sao không cái thứ nhất nói cho Tiểu Di. Thiệt thòi Tiểu Di mỗi lần lại đây, đều mang cho ngươi lễ vật. Có như thế chơi vui lộ vật, lại không nói cho Tiểu Di. Ta cũng là hôm qua mới hoàn thành cho ba ba xem, không nghĩ tới ba ba nói thành quen, chín, có thể sản xuất, sau đó Mẫn Di liền nói cho ta mở tuyên bố hội, công ty hiệu suất ngươi cũng biết. Vô song vô tội nói rằng được thôi, coi như ngươi từng giải thích quan. Tiểu man hài lòng gật đầu, trong nháy mắt biến thành một bộ tự hào dấp. không hổ là ta hà tiểu man cháu gái ngoại hiện tại mang tiểu di đi trải nghiệm nhà ta tiểu thiên tài nghiên cứu phát minh sản phẩm không chỉ là bất liễu trong ngoài nước chứ danh trò chơi chủ bá đều thu được đến từ hành quân kiến công ty mời cũng ở phòng trực tiếp đem đi tới tham gia sản phẩm hội tuyên bố tin tức công bố ra ngoài ra còn có các quốc gia thể thao điện tử nghề nghiệp thi đấu đoàn đội đội viên cũng ở danh sách mời trò chơi làm người hiện đại yêu thích nhất giải trí phương thức một trong bởi loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu kỹ thuật phổ cập cho thể thao điện tử mang đến càng nhiều khả năng cùng sức sống từ toàn tức kỹ thuật phổ cập bắt đầu Tiểu Man liền xem chuẩn cơ hội, nhường Man Ngư bình đài đứng ra, cùng thế giới thể thao điện tử liên minh liên hợp khởi đầu toàn tức thể thao điện tử siêu cấp giải đấu. Hiện tại cái này thi đấu đã trở thành một cuộc cấp bậc thi đấu hạng mục. Chơi trò chơi, quan tâm trò chơi người, đều là trẻ trung nhất, lớn nhất sức sống, nhất đồng ý tiêu phí một đời người. Toàn tức hình chiếu thể thao điện tử thi đấu hiện trường, có thể bố trí ở loại cực lớn sân thể dục bên trong, hiện trường có thể so với cuộc bóng đá thế giới. Trò chơi bên trong các loại thoải mái tràn trề chiến đấu nhường vô số năm nhẹ người nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ thể thao điện tử siêu cấp giải đấu trở thành được hoan nghênh nhất thi đấu một trong cũng là kế vật cụp sau khi thứ hai loại cỡ lớn thi đấu kinh tế thể có thể cho tổ chức thi đấu quốc gia mang đến lượng lớn kinh tế thu vào hành quân kiến tập đoàn lần này hội tuyên bố tin tức đã đưa tới toàn cầu thể thao điện tử mê sự chú ý vượt thời đại trò chơi phần cứng đây là hành quân kiến công ty đưa ra đến tuyên truyền cũng không có đưa ra cụ thể sản phẩm mà là lựa chọn bảo mật loại này cảm giác thần bí tương tự với trần mạc hội tuyên bố làm nổi lên vô số người hiếu kỳ làm ra một cái động tĩnh lớn như vậy sản phẩm hội tuyên bố đến cùng là muốn tuyên bố cái gì trò chơi sản phẩm hoặc là trò chơi mới trận này hội tuyên bố tin tức ở trò chơi vòng truyền ra thông qua các loại con đường truyền bá tiền kỳ tuyên truyền hiệu quả không kém chút nào trần mặc tự mình ra trận siêu cấp hội tuyên bố những thứ này đều là triệu mẫn tác phẩm nếu vô song có thể đứng lên sân khấu triệu mẫn liền hy vọng vì là vô song đặt xuống danh vọng vì nàng sau đó đường đường chính chính tiến vào hành quân kiến tập đoàn làm chuẩn bị muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào biết làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương bảy trăm thứ nhất nào không giả lập hiện thực thiết bị đầu cuối, trộm sông ngư lớn dê manh muội nơi này nơi này nơi này Mộ nói tâm cầm trực tiếp di động tiến vào hiện trường buổi họp báo liền nhìn thấy phía trước một đám fan dơ bảng hiệu hướng nàng phát tay những kia fan phần lớn đều là nam fan là lần này rút chúng trước tới tham gia hội tuyên bố may mắn khán giả nàng là man ngư bình đài trực tiếp vương giả nữ chủ bá bởi vì vóc người phát triển quá tốt phía trước quy mô lớn trên mặt lại có em bé mập dáng dấp mềm mại manh manh vì lẽ đó fan cho nàng gọi là lớn dê manh mội nàng hỏa lên trực tiếp là một lần cột tợ lệ bất chi hỏa vũ trực tiếp bởi vì hoàn nguyên độ quá cao mà lửa lớn hiện tại là man ngư bình đài đại chủ bá một trong chủ yếu đều là nam phan nhìn thấy phan mộ nói tâm tăng nhanh bước chân đi tới lớn dê manh muội đây là tặng ngươi lễ vật căn cứ dáng dấp của ngươi cùng vóc người tỷ lệ cùng tướng mạo tự tay chế tác bất chi hỏa vũ gạ giả kim một tên nam phan lấy ra một cái gạ giả kim hộp đưa cho mộ nói tâm nghe được lớn dê manh muội sưng hô mộ nói tâm không nhịn được mắt trợn trắng có điều vẫn là vui mừng tiếp nhận gạ giả kim tự mình làm sao đúng nhà ta là làm điều khác bình thường ta yêu thích một bên xem ngươi trực tiếp một bên điều khác cảm ơn Phi thường đẹp đẽ nha, thế nhưng không thể lại gọi ta lớn dê manh nguội. Mộ nói tâm cười cảnh cáo. Tốt, lớn dê manh nguội. Ha ha ha ha. Một đám fan điên cuồng cười to lên. Toàn bộ hội nào? Manh nguội, ngươi biết lần này hội tuyên bố sản phẩm là cái gì không? Vài tên fan đưa xong lễ vật, chụp ảnh chung muốn ký tên sau, đều hiếu kỳ hỏi Mộ nói tâm. Ta cũng không biết. Mộ nói tâm lắc đầu nói rằng, ta nào có biết những ngày cơ mật, chỉ nói là một loại trò chơi phần cứng thiết bị, ta cũng không biết cụ thể là cái gì. Rất nhanh, sản phẩm hiện trường buổi họp báo nhắc nhở âm thanh liền vang lên. một ít chính đang giao lưu chủ bá cùng fan, toàn bộ bắt đầu dựa theo quy định chỗ ngồi, tiến vào chính mình vị trí. Mộ nói tâm vị trí, là Man Ngư bình đài đại chủ bá tụ tập vị trí, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Hiện tại hiện trường buổi họp báo tất cả đều là các loại truyền thông cùng trực tiếp giới đại thần, cũng không có thiếu thể thao điện tử giới đại thần. Toàn cầu thể thao điện tử đại thần hội tụ một đường, có thể nói rầm rộ chưa từng có. Có năng lực làm được điểm này, e sợ cũng chỉ có hành quân kiến tập đoàn. Hiện trường như là thể thao điện tử thế giới một hồi loại cỡ lớn ra nhân hoa. Lần này hội tuyên bố quy mô cùng sân khấu bố trí đủ để cùng trần mặc hội tuyên bố quy cách sánh vai rất nhiều người đều ở hiếu kỳ đến cùng tuyên bố chính là cái gì sản phẩm trần mặc ngay ở hội tuyên bố hậu trường tiểu ngư mấy người cũng ở ngày hôm nay là vô song sân nhà triệu mẫn cho vô song tổ chức một cái lớn như vậy hội tuyên bố mục đích chính là nhường vô song tiếng tăm đánh ra đi trần mặc ngày hôm nay không dự định xuất hiện để tránh khỏi đoạt vô song màn ảnh lên sân khấu cái này không thể ăn trở về lại ăn tiểu ngư đưa tay đem kẹo que chưa từng xong trong miệng lấy ra thả chính mình trong miệng ngày hôm nay cố gắng biểu hiện mặc nữ cùng vô song nhẹ nhàng đụng vào một cái năm đấm, tốt. vô song tầng tầng gật đầu, cổ vũ. triệu Mẫn thuận lợi cho vô song thu dọn quần áo một chút, cho nàng một cái cổ vũ nụ cười. hiện tại vô song, ăn mặc đặt làm tiểu nữ âu phục, buộc cao đôi ngựa, lộ ra thật giải thiên nga cái gái, xem ra như một cái nhỏ đại nhân, da dáng. ba nữ vây quanh vô song, trần mặc liền ngồi tại chỗ chơi điện thoại di động. đối với vô song, hắn là hoàn toàn yên tâm. không một hồi, thấy vô song đi tới, trần mặc liền cùng nàng đụng một cái năm đấm, chào hỏi phương thức cùng mặc nữ như thế. ngày hôm nay lần thứ nhất lên đài chớ sốt sáng tự tin một điểm ngươi là giỏi nhất Ừm. vô song cười gật đầu trần Mặc tán thành là nàng vui vẻ nhất sự tình chính mình qua cùng ngươi hội tuyên bố đoàn đội hiểu rõ cụ thể phải chú ý sự tình sau đó đi ra ngoài chờ lên đài trần mặc ra hiệu vô song qua bắt đầu chuẩn bị hiện tại vô song thân phận ngày hôm nay bắt đầu xem như là chính thức công khai một ít việc nhỏ muốn chính nàng đi tìm hiểu chính mình đi hoàn thành trần mặc sẽ không toàn bộ đều giúp nàng an bài xong vì lẽ đó hoàn thành tờ tờ tờ cùng thu thập thiết bị kiểm tra số liệu sự tình Trần Mặc đều là nhường vô song chính mình đi liên hệ phần mềm bộ người, làm hết sức tiếp xúc nhiều công ty nhân viên cùng nhân viên nghiên cứu, nhường vô song học được độc lập. Đối với vô song cũng có trợ giúp. Tuyên bố hội bắt đầu, hiện trường âm nhạc đã vang lên. Trên sân khấu, tiền kỳ tuyên truyền video truyền phát hoàn tất sau, người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu lần này trình diện hội tuyên bố khách quý. Hội tuyên bố chính thức bắt đầu, dưới đài vô số người đều đang ngẩng đầu lấy trông. Đón lấy là ngày hôm nay hội tuyên bố thời khắc trọng yếu, có mời chúng ta kỹ sư, cũng là sản phẩm tổng thiết kế sư Trần Vô Song tiểu thư, cho chúng ta tuyên bố ngày hôm nay sản phẩm mới. người chủ trì vừa dứt tiếng trên sân tiếng vỗ tay vang lên trên sân người đều ngóng trông lấy trông muốn nhìn một chút cái này trần vô song đến cùng là thần thánh phương nào trần vô song là ai hành quân kiến tập đoàn cao tầng có gọi trần vô song sao danh tự này thật giống có chút con hai phía dưới một ít truyền thông người một bên vỗ tay một bên trâu đầu ghé thai ở dị vãng hành quân kiến tập đoàn hội tuyên bố bên trong đều là hành quân kiến tập đoàn cao cấp kỹ sư hoặc là cao quản tuyên bố sản phẩm mới trần vô song danh tự này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ở trên tuyên bố hội nương theo tiếng vỗ tay vang lên Tiên Tĩnh ngồi ở thủ xếp ghế khách quý vô song đứng lên đến, đang chậm chậm đến bậc thang, leo lên sân khấu. Nhìn thấy vô song lưu lại em bé béo khuôn mặt nhỏ căng thẳng, Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư nhìn nhau nở nụ cười. Nhìn thấy lẫn nhau vui sướng, nha đầu này xem ra còn ra dáng. Trần vô song tiểu thư công ty chúng ta trẻ trung nhất kỹ sư, này khoản sản phẩm mới, chính là xuất từ Trần vô song tiểu thư tay. Người chủ trì còn ở giới thiệu, mà vô song đã xuất hiện ở sau lưng trên màn ảnh lớn. Bé gái, thật nhỏ, xác định thành niên sao? Thật là đẹp tiểu cô nương, xác định nàng là nhà thiết kế. Đùa giỡn đi. Đây là một cái 11, 12 tuổi bé gái đi. Hành quân kiến tập đoàn kỹ sư còn trẻ như vậy sao? Nhìn thấy Vô Song dáng dấp, hiện trường buổi họp báo vô số người trên mặt đều mang theo vô tận dấu chấm hỏi. Tuy rằng Vô Song ăn mặc kiểu nữ tiểu Tây trang, nhưng non nớt khuôn mặt cùng con mắt tuyệt đối lừa gạt không được người. Trần Vô Song, thật giống Trần Mặc con gái cũng gọi là Trần Vô Song đi. Bạch liêu chợt nhớ tới đã từng trong lúc vô tình xem qua một phần tin tức, nói thầm nói rằng, Trần Mặc con gái gọi Trần Vô Song sao? Hình như là. Một lời thức tỉnh người trong ngộ. Ngồi ở Bạch Liễu xung quanh mạng lưới chủ bá. bị như thế vừa để tỉnh bọn họ đều muốn lên trần mặc có cái con gái một ít chủ bá lúc này lấy điện thoại di động ra tra tìm trần mặc con gái tên là trần mặc con gái đúng là trần mặc con gái rất đẹp đẽ nữ hải trên sân một ít truyền thông người cũng đều nhớ tới trần mặc con gái liền gọi trần vô song đại khái chính là ở độ tuổi này tiếng vô tay cùng ầm ý tiếng thảo luận bên trong vô song thân phận rất nhanh liền bị mọi người xác nhận trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi mọi người tốt ta là hành quân kiến công ty kỹ sư trần vô song vô song làm một cái đơn giản nhất tự giới thiệu mình ngày hôm nay là ta lần thứ nhất lên đài cho mọi người tuyên bố công ty sản phẩm mới thành âm non nốt, tự tin báo nhường bên dưới sân khấu lập tức yên tĩnh lại đồng thời cũng ở quan sát tỉ mỉ vô song bọn họ đều không nghi tới lên đài tuyên bố sản phẩm mới lại là trần mặc con gái đại đại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người trần mặc con gái đã là hành quân kiến tập đoàn kỹ sư chuyện này quả thật chính là thần đồng không thể nghi ngờ vừa nãy ta nhìn thấy các ngươi rất nhiều người đều ở hiếu kỳ ta thân phận tin tưởng mấy người đã xác định ta thân phận ta chính là trần mặc con gái trần vô song vô song nói rằng hô vô song tự mình thừa nhận thân phận của chính mình ở dưới đài chấn động tới kinh ngạc thốt lên cùng một làn sóng tiếng vỗ tay vì là vô song tự tin vỗ tay Con nhỏ tuổi bọn họ ở vô song trên người nhìn thấy trần mặc loại kia tự tin tuyên bố trước nói một chút liên quan với cái này sản phẩm cố sự sắp tuyên bố sản phẩm bắt nguồn từ ta bài tập tự mình học tập bắt đầu phụ thân liền ra các loại hạng mục cùng bài tập nhường ta độc lập hoàn thành nhưng này chút bài tập hạng mục đều là phụ thân từng làm hoặc công ty đã có kỹ thuật tương quan kỹ thuật tri thức ta đều học được làm được ý nghĩa không lớn vì lẽ đó có một ngày ta cùng phụ thân nói ta muốn làm một cái chính mình hạng mục nghiên cứu công ty không có kỹ thuật một bên học tập kiến thức mới một bên nghiên cứu kỹ thuật mới phụ thân đáp ứng rồi vì lẽ đó ta liền bắt đầu hạng mục này nghiên cứu mãi đến tận cái này sản phẩm hoàn thành phụ thân thử một hồi nói không sai liền mới có ngày hôm nay trận này hội tuyên bố tiểu ngư ở phía sau đài mừng rỡ không ngậm mồm vào được trong mắt mang theo tự hào nha đầu này nhỏ đại nhân răng dấp vẫn là có bài có bản không nghĩ tới nha đầu này khí thế còn có đủ ở trên người nàng ta thấy cha nàng cái bóng Triệu Mẫn cười nói, vô song đứng ở trên này, chút nào không bởi vì cha là Trần Mặc mà có bất kỳ tránh hiểm nghi ý tứ, âm thanh non nớt mà tự tin, nhường phía dưới yên lặng như tờ, trong lòng đã lệ rơi đầy mặt. Rời à à, con nhà người ta. Quay đầu lại nhìn chính đang đánh, vương giả, nhai con, qua chính là một cước. Khởi điểm của người khác, chính là chúng ta cả đời đều không thể với tới điểm cuối. Nhân gia hải tử một cái bài tập chính là một hồi hội tuyên bố, cảm giác mình hơn nửa đời người sống ngưỡng phí. Bất kể là hiện trường, vẫn là xem hội tuyên bố trực tiếp khán giả, đều là ước cao gen tị người so với người làm người ta tức chết. Đón lấy là vạch trần này khoản sản phẩm khăn che mặt thời điểm. Vô song giới thiệu sơ lược xong sản phẩm cố sự nhỏ, liền theo giới điều khiển từ sa bút, lùi tới sân khấu bên cạnh, toàn tức màn ánh sáng bao phủ, nào khống giả lập hiện thực mũ giáp từ rút đi thủy chiều bên trong hiện lên. Ta nghiên cứu này khoản kỹ thuật cùng trò chơi có quan hệ, nó chính là đời thứ nhất nào khống giả lập hiện thực thiết bị đầu cuối thiết bị, danh hiệu, tròm song ngư. Truyền thuật phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 735: Trải nghiệm giả lập hiện thực trò chơi. Nào khống giả lập hiện thực mũ giáp xuất hiện, trên sân xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Sau đó, trên sân người đều khó có thể tin mà nhìn trên sân khấu hiện lên toàn tức hình chiếu hình ảnh, bùng nổ ra điên cuồng tiếng vỗ tay. Kéo dài không thôi. Trên sân được mời lại đây người, rất nhiều đều là thể thao điện tử trong vòng đại thần cùng đại chủ bá, hoặc là trò chơi say mê công việc, đối với giả lập hiện thực thiết bị ít nhiều gì đều từng có ảo tưởng. Thể thao điện tử nghề nghiệp vận động viên, trò chơi chủ bá cùng trò chơi fan vị trí khu vực, tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Không nghĩ tới hôm nay trở thành sự thật, vẫn là xuất từ một cái tiểu cô nương tay. Nào không giả lập hiện thực thiết bị. Mẹ kiếp, thật hay giả? Khen nằm, Châu bỏ a, khen nằm a. Làm sao bản thân không văn hóa? Một câu khen nằm đi thiên hạ, toàn cầu trực tiếp trước màn ảnh, vô số quan tâm hội tuyên bố mặc đêm, trong nháy mắt cao trào. vô số mặc đêm tha thiết ước mơ giả lập hiện thực kỹ thuật, như sản phẩm là thật, này chính là trò chơi trong vòng một cái vượt thời đại sản phẩm. Chỉ là vô song non nớt khuôn mặt, rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít hoài nghi sản phẩm tính chân thực. Hội tuyên bố vẫn còn tiếp tục. Nào khống giả lập hiện thực mũ giáp toàn thức tuyên truyền video là các loại thứ nhất thị giác huyễn khốc trò chơi hình ảnh biên tập tổ hợp toàn thức hình chiếu phối hợp sục sôi âm nhạc khiến người nhiệt huyết sôi trào. Anh hùng, vương giả, đao tháp, ma thú, an gà, mấy khoản bị xếp vào nghề nghiệp thể thao điện tử thi đấu hạng mục trò chơi, toàn bộ xuất hiện ở video bên trong các loại cháy bạo đánh giết hình ảnh dưới đài tiếng kinh hô từng đợt tiếp theo từng đợt tiếng vỗ tay sấm dậy hiện trường buổi họp báo bầu không khí theo tuyên truyền video xuất hiện đến nhất gây cấn tột độ giai đoạn. trên sân một ít thể thao điện tử đại thần cùng đại chủ bá đã rục ra dục dịch hận không thể ngay lập tức sẽ mua một cái giả lập hiện thực mũ giáp đến trải nghiệm một cái trò chơi cảm giác không trách hành quân kiến tập đoàn lần này cần xin mời toàn cầu thể thao điện tử vòng đại thần lại đây tham gia hội tuyên bố cái này sản phẩm tuyên bố đi ra ngoài vô song đem ở người trẻ tuổi quần thể bên trong nắm giữ không gì sánh được địa vị cùng danh vọng một cái trò chơi mới thời đại người khai sáng video truyền hình xong trên sân mấy người tâm tình kích động vẫn không có bình phục vô song một lần nữa trở lại chính giữa sân khấu bắt đầu giới thiệu chính mình tác phẩm lại như bình thường cho mặc nữ cùng trần mặc dạng giải chính nàng hoàn thành bài tập như thế trước đây hoàn thành hạng mục phụ thân và mặc nữ di cũng phải làm cho chính nàng giảng giải tương quan kỹ thuật cùng nguyên lý lâu dần nàng liền dưỡng thành quen thuộc hiện tại những này chỉ là giới thiệu đơn giản kỹ thuật tổ hợp cũng không cần giải thích trong đó nguyên lý đối với nàng mà nói rất đơn giản trong song ngư chọn dùng chủ yếu kỹ thuật bao quát sóng điện não cảm ứng kỹ thuật ý thức liên tiếp kỹ thuật vỏ đại não hoạt động cảm ứng kỹ thuật cùng truyền thống giờ kỹ thuật nào khống giả lập hiện thực thiết bị do chính mình nghiên cứu phát minh vì lẽ đó các hạng kỹ thuật mới công năng cùng ưu điểm Vô song đều rất rõ ràng. Ở chế tác gờ tờ lên, đều nhất nhất giới thiệu đi ra. Sóng điện não cảm ứng kỹ thuật, ý thức liên tiếp kỹ thuật là phụ thân ta trần mặc khai phá kỹ thuật. Ở hai cái kỹ thuật cơ sở lên, ta biên chỉnh mới ý thức cảm ứng động tác phân biệt chỉ lệnh tập cùng vỏ đại não hoạt động cảm ứng chỉ lệnh tập. Nhường ý thức máy dò cảm ứng đem đại não động tác tư duy chuyển hóa thành đơn giản số liệu chỉ lệnh tập, do đó đạt đến khống chế trò chơi hình ảnh hiệu quả. Truyền thống vừa giờ hình ảnh trải nghiệm, khoảng cách chân thực hình ảnh trên lệnh rất lớn, trừ chủ tâm nhìn bộ phận, cái khác tầm nhìn thất thật là nghiêm trọng. Ở cơ sở này lên. Ta tôi ưu hóa vỏ giờ hình ảnh sai lệch vấn đề, khai phá rộng rãi giác 3D chẳng thị giác kỹ thuật, tăng lên tầm nhìn độ chân thực, tầm nhìn hoàn nguyên độ tiếp cận hiện thực thị giác 90% trở lên, khiến người ta cảm thấy thân lâm kỳ cảnh. Hiện tại không cách nào chân chính khiến người ý thức tiến vào thế giới giả lập. Vô song lựa chọn ở thị giác cùng tính giác này hai trên gãy bỏ công sức, chỉ cần thị giác độ chân thực cao, thì có rất lớn thế giới giả lập trải nghiệm cảm giác. Nó có trí năng tầm nhìn bắt giữ công năng, có thể căn cứ con người tiêu cự, đi cảm ứng ngươi xem hình ảnh, dù cho là xóa chuột, không dùng tay chỉ cảm ứng, cũng có thể lên mạng chơi xạ kích loại trò chơi chức năng này có thể phụ trợ nhắm vào vô song thiết kế cái này giả lập hiện thực thiết bị đã dọa đến hiện trường khán giả tuy rằng không phải xuất từ trần mặc tác phẩm nhưng đối với thể thao điện tử vòng mà nói vẫn như cũng là cách mạng tính sản phẩm vô song năng lực đầy đủ khiến người chấn động đây thật sự là một cô bé nghiên cứu ra không phải trần mặc nghiên cứu ra cho nữ nhi của hắn tuyên bố loại kỹ thuật này đối với trần mặc mà nói chính là đem mấy cái đơn giản kỹ thuật tổ hợp hẳn là trần mặc chẳng muốn đi tiến hành nhỏ lĩnh vực khai phá vì lẽ đó trở thành nữ nhi của hắn bài tập chân mặc lừa gạt xong ví tiền của ta hiện tại đến nữ nhi của hắn đi ra tiếp tục lừa gạt ví tiền của ta này toàn ra quá đáng trách thật là thơm sinh thời có thể chơi đến giả lập hiện thực ta thật giống muốn a hiện tại liền muốn đặt hàng một cái hành quân kiến tập đoàn mời chủ yếu là thể thao điện tử trong vòng đại chủ bá cùng nghề nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ vì lẽ đó trận này hội tuyên bố được trò chơi vòng cùng tuổi trẻ đoàn thể quan tâm bây giờ nào không giả lập hiện thực thiết bị đi ra nhường quan sát trực tiếp khán giả cùng hiện trường khán giả kích động dị thường ở thế giới game giả lập hiện thực chính là cao nhất tín ngưỡng liên quan với thiết bị là ai phát minh tranh luận cũng có người nghi vấn nghi vấn vô song nắm cha mình kỹ thuật đến làm chính mình chỉ là những tranh luận này vô song hiện tại cũng không nhìn thấy tiêu tốn 15 phút vô song đem trọng yếu công năng đều nói một lần đây là đời thứ nhất khai sáng sản phẩm không có bất kỳ tham chiếu cùng so sánh bây giờ chuẩn bị một hồi hiện trường trò chơi trải nghiệm lần này trải nghiệm trò chơi là vương giả do man ngư bình đại tổng giám đốc hà tiểu man cùng chúng ta tùy cơ lấy ra bốn tên hiện trường khán giả xứng đôi tiến hành một hồi người máy đối chiến vô song nói ra hà tiểu man tên thời điểm hiện trường bạo phát một trận tiếng cười liền trực tiếp màn đạn cách màn hình đều có thể nghe được khán giả sung sướng hiện tại biết vô song thân phận hơn nữa hà tiểu man thân phận từ lâu không phải bí mật hà tiểu man là người gọi sao gọi cô em vợ ha ha ha ha cô em vợ cháu gái ngoại đây là đại bất kính a muốn đánh đòn không lớn không nhỏ gọi tiểu gì? vô số sung sướng trêu chọc nghe đến phía dưới tiếng cười vô song chỉ là nghịch ngậm nở nụ cười không có để ý hiện đang tùy cơ lấy ra bốn tên khán giả đi tới trải nghiệm khu tiến hành sản phẩm trải nghiệm hội tuyên bố sau khi kết thúc Chúng ta sẽ biếu tặng 4 vị may mắn khán giả mỗi người một đài giả lập mũ giáp thiết bị. Vô Song vừa dứt lời, trên sân truyền đến tiếng hoan hô. Trí Tuệ Nhân tạo tùy cơ lấy ra mấy cái vào sân số, rất nhanh liền hiện lên ở trên màn ảnh. Vô Song cũng đem thời gian sau này giao cho trải nghiệm khu đến giới thiệu hiện trường trải nghiệm. Mộ Nói Tâm có chút vui mừng đi theo hành quân kiến công ty công nhân viên mặt sau, nàng không nghĩ tới, chính mình lại là bị tuyển chọn người may mắn một trong. Trải nghiệm sau khi còn có mũ giáp biếu tặng, cái kia nàng là có thể ngay lập tức chơi giả lập hiện thực trò chơi. Loại cảm giác đó, ngẫm lại liền rất thoải mái. trải nghiệm khu bên trong có 5 thanh trò chơi cái ghế phía trước trên bàn bảy ra 5 cái giả lập hiện thực mũ giáp màu sắc không giống nhau nhưng thiết kế tương đồng nhìn cùng đua xe mũ giáp cách biệt không có mấy nhưng phía trước hầu như nửa cái đầu khôi bốn lượn màn hình khoa học kỹ thuật cảm giác phi thường chân sử dụng cái này có nhu cầu gì chú ý mộ nói tâm mở miệng hỏi hiện tại mấy người màn ảnh đều ở hội tuyên bố trên màn ảnh vấn đề của nàng tự nhiên cũng là trên sân hết thể người quan tâm vấn đề trò chơi là thứ nhất thị giác thay vào sơ chơi tương tự cờ ép loại hình trò chơi người khả năng có tương tự trải qua Chính là lần thứ nhất xem trò chơi hình ảnh thời điểm, có mấy người sẽ cảm giác không thích đứng, đầu váng mắt hoa. Thứ hai chính là trò chơi cảm giác, vương giả là mổ bạ trò chơi, dĩ vãng trò chơi là thượng đế thị giác, một chút quan sát toàn cục trước sau trái phải, mà mang giả lập hiện thực ngũ giáp sau, ngươi sẽ là nhân vật thị giác, chỉ có thể nhìn thấy ngươi tầm nhìn trong vòng kẻ địch, muốn quay đầu mới có thể xem đến phần sau kẻ địch và tình huống. Bước đầu tiếp xúc trò chơi, nhân vật càng khó khống chế, thì đứng sau khi trải nghiệm sẽ tốt vô cùng, trường thi cảm giác rất mạnh, phi thường chân thực, lại như chính mình đang đánh nhau. điều này cũng vì là thi đấu thi đấu chiến thuật tính tăng cường càng nhiều khả năng cùng càng rộng lớn không gian phụ trách sản phẩm trải nghiệm nhân viên kỹ thuật cho mộ nói tâm giảng giải đồng thời cũng là quay về màn ảnh quay về hiện trường khán giả giảng giải mộ nói tâm hiểu rõ cùng tiểu man lên tiếng chào hỏi không thể chờ đợi được nữa ngồi ở trên ghế ở công nhân viên dưới sự giúp đỡ mang tới giả lập hiện thực mũ giáp chất liệu nhẹ vật liệu so với tưởng tượng muốn nhẹ hơn một chút nhìn mũ giáp phía trước màn hình lại như mang kính mắt xem thế giới xung quanh có chút mơ hồ phía trước là rất rõ ràng thế giới cảm giác phi thường chân thực Giả lập hiện thực ngũ giáp bên trong cải vương giả, một cái huyễn khốc anh hùng lựa chọn giới xuất hiện ở mộ nói tâm nhắn trước. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 736. Đơn giản kiểm tra huấn luyện kết thúc. Gương hách cảm giác trước mắt hình ảnh biến đổi. Dưới chân là kỳ quái đất hai, mang theo đặc thù điêu khắc ma pháp trận, ở phía trước là một cái to lớn lơ lửng giữa không trung đá thủy tinh, ánh sáng sông thẳng tới chân trời, còn có xa xa cao vút trong mây tượng đại tháp. Bầu trời màu lam bốn phía vây đều là ma pháp trận ánh sáng minh văn đồ đẳng có thể thấy rõ ràng trước mắt tất cả những thứ này nhường gừng hách trong lòng vô cùng kích động hắn là một tên cao cli fan bình thường yêu thích chơi trò chơi cùng xem chủ bá chơi đây là hắn vì là không nhiều giải trí phương thức rất may mắn lần trước nhận thưởng bên trong hắn trở thành may mắn fan bị đại chủ bá tuyển chọn trước tới tham gia hội tuyên bố hiện tại hắn lại may mắn trở thành trải nghiệm giả lập hiện thực mũ giáp khán giả ứng cử viên đối với giả lập hiện thực trò chơi hắn từng có vô số ảo tưởng số một người chơi toàn chức cao thủ các loại trò chơi điện ảnh cùng tiểu thuyết đều là hắn yêu nhất. Hắn đã từng nghĩ tới, Trần Mặc sẽ phát minh giả lập hiện thực thiết bị, hắn cũng có thể trải nghiệm giả lập hiện thực trò chơi thân lâm kỳ cảnh cảm giác, nhưng Trần Mặc vẫn không có mở ra phát tiên tiến trò chơi thiết bị đầu cuối ý nghĩ. Không nghĩ tới, lần này hội tuyên bố, Trần Mặc con gái tuyên bố. Nhìn thấy giả lập hiện thực ngũ giáp thời điểm, hắn hầu như là cuồng gọi ra, giấc mơ thực hiện. Lấy lại tinh thần, gừng hách đem tâm tư thả ở trước mắt. Phía trước, cái khác mấy cái anh hùng, mấy người mắt đối mắt đều vô cùng hiếu kỳ đánh giá, tất cả những thứ này. đối với hắn mà nói trước mắt chính là thế giới mới một cái ảo tưởng thế giới phép thuật tốt chân thực hình ảnh gừng hách nhìn một chút trong tay phương thiên hòa kích từ đáy lòng thán phục hình ảnh là cờ cờ chất lượng hình ảnh phi thường chân thực túi đầu có thể nhìn thấy nhân vật thân thể cùng tay chân toàn là phi thường chân thực giả lập hình ảnh hoan nên đi tới vương giả hẻm núi quân địch còn có 3 giây đến chiến trường quen thuộc tiếng nhắc nhở ở bên thai văn vọng trò chơi bắt đầu lạc đừng lo lắng ta trước tiên đi, đi rừng tùy tiện vui đùa một chút nhân gia móng bướt không phải dùng để gãi ngứa nha nương theo nữ anh hùng lời kịch xuất hiện tiểu man đã chạy dưới nước suối nhanh chóng hướng cao điểm dưới giã khu qua gừng hách thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh màu xanh lam ma phương trang bị màn ánh sáng liền bắn ra đến lựa chọn hai cái ra ngoài trang bị gừng hách cũng vụng về lao xuống nước suối thân cản dễ thần đây là bọn hắn trò chơi màn ảnh thứ nhất thị giác vô song còn ở hội tuyên bố trên sân khấu ở tại bọn hắn bắt đầu trải nghiệm trò chơi sau vô song nhường trí tuệ nhân tạo đem trò chơi hình ảnh điều đi ra toàn bộ đưa lên đến sân khấu trên màn ảnh thứ nhất thị giác còn có một cái truyền thống toàn bộ thị giác nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác nhau đây là bất chi hỏa vũ thị giác hình ảnh vô song điều ra mộ nói tâm trò chơi thị giác phóng to thông qua toàn tức hình ảnh đưa lên đến hội tuyên bố trên sân khấu thị giác còn không phải rất ổn định có chút trúc chắc hiện nhiên mộ nói tâm vẫn không có triệt để thích hướng loại này tầm nhìn trải nghiệm loại hình thức này phải cần một khoảng thời gian rèn luyện kỳ đại não cùng con mắt chậm rãi thích hướng trò chơi hoàn cảnh sau khi trải nghiệm cảm giác rất mãnh liệt nhân vật chân thật thị giác sau lưng là không biết trò chơi tính chân thực sẽ cho trò chơi trải nghiệm cảm giác cùng thi đấu chiến thuật mang đến càng nhiều phát huy không gian đánh lén bắt người vây công vu hồi đi vòng chạy trốn cùng tầm nhìn điểm mù những này đều có thể vì là trò chơi cung cấp càng nhiều chiến thuật khả năng cùng không giống trải nghiệm không còn là đã từng tốc độ tay cùng tốc độ phản ứng thời đại có thể làm được chân chính thi đấu tính chiến thuật lưu kế cùng kỹ xảo hợp nhất vô song mang theo em bé mập mặt cẩn thận tỉ mỉ đối xử trận này hội tuyên bố nàng rất chăm chú đây là mẫn di cho nàng một cơ hội phụ thân làm cho nàng leo lên sân khấu nàng không thể để cho phụ thân thất vọng cũng sẽ không để cho mẹ thất vọng vì lẽ đó tiền kỳ làm rất nhiều hiểu rõ còn chuyên môn thỉnh giáo mặc nữ gì, nhìn một hồi, vô song đem Tiểu Man thị giác điều đi ra, thông thạo nắm giữ trò chơi kỹ xảo sau, có thể quen thuộc né tránh công kích, sử dụng kỹ năng và tiến công, như a kha như vậy. Tiểu Man nhìn chằm chằm trước mắt ma trùng bảo săn, cờ cờ chất lượng hình ảnh rất rõ ràng, cũng rất chân thực, con báo trên người ma văn có thể nhìn ra rất rõ ràng. Thứ nhất thị giác nhìn sang rất đáng sợ, biết có giả lập hiện thực mũ giáp sau, Tiểu Man liền hỏi vô song muốn một cái tới chơi, kết quả chơi đến mức rất đã nghiền, mỗi ngày như hít thuốc lắc như thế mê mội trong đó. tương đối vừa mới bắt đầu tiến vào trò chơi thời điểm tay chân vụ về trải qua mấy ngày nàng đã thông thạo khống chế ở trong game kỹ xảo đối với giả lập hiện thực mũ giáp các loại chỉ lệnh đều hiểu thuấn hoa hồ quang tiểu man cực tốc độc thủ đòn công kích bình thường lên tay hai cái kỹ năng không hề khe hở lên chiều song bên cạnh lùi về sau hai bước tẩu vị gián đoạn báo săn công kích sau lại ra tay gào gừ mười mấy giây sau hai tiếng kêu rên hai cái ma trùng báo săn đã ngã trên mặt đất tiểu man nhanh chóng rút đi đi tới một cái khác dã quái khu ở hiện trường buổi họp báo toàn tức hình ảnh lên Tiểu Man thông thạo kỹ xảo, đưa tới hiện trường tiếng kinh hô một mạnh. Từ truyền thống trên bản đồ xem, mấy người khác động tác rất đốc cùng truyền thống hình thức không cách nào so sánh. Nhưng thứ nhất thị giác loại kia chân thực chiến đấu cảm giác, khiến người nhiệt huyết sôi trào. Tâm nhìn độ chân thực rất cao, phù hợp bọn họ tưởng tượng giả lập hiện thực trò chơi hình ảnh ảo tưởng. Sau 10 phút, cái khác bốn người chậm rãi tìm tới một điểm kỹ xảo, có Tiểu Man mang theo thiết đấu, rất dễ dàng liền đem đơn giản cấp bậc người máy thạch anh đẩy rơi, thạch anh nổ tung một khắc đó, trò chơi kết thúc. Hiện trường buổi họp báo khôi phục kiên tĩnh, có yêu thích trò chơi người. giờ khác này đều ánh mắt nóng rực loại kia thân lâm kỳ cảnh trò chơi cảm giác là bọn họ cuồng nhiệt nhất theo đuổi nếu như có thể bọn họ hận không thể hiện tại liền bỏ tiền mua một đài thiết bị trở lại giá cả đời thứ nhất giả lập hiện thực mũ giáp vô số người đã không thể chờ đợi được nữa muốn biết nó giá cả vô song không có thừa nước đục thả câu ấn xuống tờ tờ tờ hộp điều khiển từ xa hết thể giá cả liền xuất hiện ở màn hình hình ảnh lên tiêu chuẩn bản 23.888 cao phối bản ba mươi sáu trí tôn bản sáu không mắc lương tâm giá trí tôn bản thỏa lao tử tha thiết ước mơ giả lập hiện thực mũ giáp ha ha ha ha website đã khai thông đặt trước đường núi tọa độ tân hải thị hai bộ trí tôn bản cũng còn tốt tốc độ tay nhanh ngày mai đến hàng ba bộ cao phối bản đã đặt hàng làm các loại người nghèo tiêu chuẩn bố trí vào tay bắt đầu một bộ sáu 66 mua bảo đó. nhìn thấy giá cả kích động đám người hóa thành hoan hô cái giá này đối với trò chơi say mê công việc mà nói chỉ là một máy vi tính giá cả hiện ở thời đại này mua một đài cũng không có quá to lớn gánh nặng. giả lập hiện thực mũ giáp tuyên bố kết thúc, vô song liền đi dưới sân khấu, đem hiện trường buổi họp báo giao cho người chủ trì. nàng công tác đã hoàn thành, đón lấy không dùng nàng để bận tâm. hậu trường chờ đợi tiểu ngư cùng triệu mẫn, thấy vô song trở về, đều lộ ra nụ cười vui mừng. vô song từ nhỏ đã thông minh, lần này biểu hiện đủ để dùng kinh diễm để hình dung. một cái nữ hải, lần thứ nhất lên sân khấu đối mặt phía dưới lên tới hàng ngàn, hàng vạn người cùng màn ảnh, vẫn như cũ thông dong tự tin, các nàng chưa từng song trên người nhìn thấy trần mặc cái bóng. mẹ, mất gì? ta biểu hiện thế nào? Rất tuyệt, ba ba vẫn ở khen người thông minh. Tiểu Ngư vui vô cùng. Đúng, ba ba ngươi vẫn ở khen ngươi, thông minh lại tự tin. Triệu Mẫn cười nói: "Quả thật không tệ, muốn cái gì khen thưởng, ba ba cho ngươi." Chân Mặc cười gật đầu. Vô Song lần này ở trên sân khấu, đối mặt thế giới màn ảnh cùng dưới đài nhiều người như vậy nhìn kỹ, biểu hiện vượt quá nàng tuổi tác thông, dòng, không thể không nói, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đối với Vô Song giáo dục rất đúng chỗ. "Ba ba, giữ lời nói sao?" Chắc chắn. "Muốn cái đệ đệ muội muội." Ha ha ha ha. Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ lúc này liền nở đủ cười, Tiểu Ngư cùng Trần Mặc một mặt bất đắc dĩ. Rất nhanh, Trần Mặc liền được một tin tức tốt. Hành quân kiến thương trường cùng các đại thương mại điện tử bình đài đặt trước đường nối khai thông, đặt trước nhân số liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Vô song hội tuyên bố kết thúc 3 phút, đã có 40 vạn bộ đơn đặt hàng, dự bán ngạch đạt đến 120 ức. Theo thời gian chuyển rời, tin tức triệt để truyền ra, giả lập hiện thực ngũ giáp đơn đặt hàng rơi vào triệt để điên cuồng tăng trưởng giai đoạn, ngăn ngắn ngắn một giờ, toàn cầu đặt trước số lượng vượt qua 200 vạn đại, dự bán ngạch đạt đến khủng 450 ức. đời thứ nhất nào không giả lập hiện thực thiết bị đầu cuối hỏa chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu chương 737, tiểu ngư mang thai không hâm vũ đứng ở cửa vô cùng kích động giả lập hiện thực mũ giáp đặt hàng rốt cục đến vừa nãy xịp sì bắp tợ giao hàng cho hắn điện thoại hắn liền không thể chờ đợi được nữa đến cửa chờ đợi làm một tên hạt có trò chơi say mê công việc nhìn thấy hội tuyên bố cùng ngày hắn liền không chút do dự đi tới hành quân kiến bên dưới thương thành đơn đặt hàng Trí Tôn bản mới xứng đáng lên hắn say mê công việc tên gọi. Hành Quân Kiến tập đoàn sản phẩm không lời nói, chất lượng xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Giả lập hiện thực vẫn là hắn khát vọng nhất sản phẩm, có thể dù cho kỹ thuật phát đạt ngày hôm nay, Trần Mặc vẫn không có lựa chọn nghiên cứu. Hành Quân Kiến tập đoàn triệu mở tuyên bố hội, mời toàn cầu trò chơi đại thần cùng đại chủ bá, hắn thì có cái này báo trước, Hành Quân Kiến tập đoàn khả năng tuyên bố giả lập hiện thực thiết bị, không nghĩ tới là thật. Ship tợ giao hàng còn chưa lên đến, không Âm Vũ có chút gấp, hiện tại rất nhiều bằng hữu giả lập hiện thực ngũ giáp đã đến hàng, đều ở G giúp bạn khoe khoang. các đại xã giao bình đài cùng trò chơi vòng trải nghiệm đến mị lực của nó sau các loại đủ kiểu thổi bạo giả lập hiện thực mũ giáp hiện tại rất nhiều người cũng đã bắt đầu sử dụng giả lập hiện thực mũ giáp tiến hành trò chơi chờ lâu một giây đối với dòng hâm vũ mà nói đều là một loại dày vỏ lo lắng thời khắc thang máy cửa lớn mở ra nhìn thấy hai cái xịp tợ giao hàng giơ lên một cái dương lớn chậm rãi đi ra khổng hâm vũ mừng như điên rốt cục đến rồi khổng hâm vũ vội vàng mở cửa phòng thanh lý trên đường nhỏ cản trở nhường xịt tợ giao hàng ung dung nhấc vào nhà bên trong thật xinh đẹp nhìn thấy mở bao sau trí tôn bản giả lập hiện thực mũ giáp, không hâm vũ tự đáy lòng than thở. Trí tôn bản có liên quan ghế dựa, phi thường thoải mái, có thể ngồi chơi, cũng có thể nằm chơi. Giả lập hiện thực mũ giáp so với trên tuyên bố hội nhìn thấy đẹp đẽ quá nhiều, hoa văn cùng hóa trang phi thường cẩn thận, có một loại khoa học kỹ thuật cảm giác hoa văn cảm giác, chi tiết phi thường đúng chỗ. Chuẩn bị hoàn tất, không hâm vũ liền đóng gói hòm cùng trên đất bọt biển đều không có thu thập, liền không thể chờ đợi được nữa ngồi ở trên ghế, đeo lên nào khống giả lập hiện thực mũ giáp. Một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mắt hắn. hành quân kiến tập đoàn tuyến sinh sản vấn đề hầu như không tồn tại chỉ có có yêu cầu liền có thể nhanh chóng sản xuất có đủ nhiều sản phẩm không tồn tại thiếu hàng lời giải thích không chỉ là không hâm vũ hiện tại rất nhiều mọt game đã thu được giả lập hiện thực mũ giáp càng ngày càng nhiều trò chơi thể thao điện tử mê cũng bắt đầu sử dụng giả lập hiện thực mũ giáp đến tiến hành trò chơi thân lâm kỳ cảnh cảm giác hình ảnh trực tiếp đại nào không chế trò chơi càng mạnh mẽ hơn trò chơi cảm giác nhập vai cùng trò chơi trải nghiệm cảm giác đây là trước đây không có giả lập hiện thực mũ giáp hội tuyên bố mới vừa kết thúc không lâu chim cánh cụt bơ ân sát U bị gióp nghệ thì ạ sợ các loại mấy cái toàn cầu hàng đầu công ty game dồn dập tuyên bố mở ra nào không giả lập hiện thực trò chơi máy chủ cung cấp làm giả lập hiện thực thiết bị trải nghiệm cùng xứng đôi mấy nhà còn chuyên môn phái đoàn đội đi tới hành quân kiến công ty nói chuyện hợp tác chuẩn bị hợp tác khai phá càng nhiều giả lập hiện thực trò chơi đối với trò chơi lĩnh vực mà nói đây là một cái biến cách thời cơ nếu là nắm lấy cơ hội ở giả lập hiện thực trò chơi lĩnh vực bắt được càng nhiều số lượng liền mang ý nghĩa càng to lớn hơn cơ hội không chỉ là mấy nhà hàng đầu công ty game tranh thủ một ít cùng mọi người cũng bắt tay thu mua cỡ chung công ty game sát nhập chuẩn bị ở cái này lĩnh vực hoàn toàn mới chia một chiến canh không lâu man ngư bình đại cùng thế giới thể thao điện tử liên minh cộng đồng tuyên bố đem giả lập hiện thực trò chơi nhét vào tương lai thể thao điện tử siêu cấp giải đấu hạng mục làm làm chủ yếu thi đấu hạng mục đến tiến hành giả lập hiện thực trò chơi hòa lên đồng thời hòa lên còn có vô song non nớt mà tự tin vô song ở đây lần trên tuyên bố hội một tiếng hót lên làm kinh người trận này hội tuyên bố vô song làm nhặt là trần mặc con gái thân phận trở thành trò chơi vòng cùng trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất nhân vật đại biểu vô số thể thao điện tử yêu thích người đem vô song xem là thể thao điện tử trong lĩnh vực trí cao thần đến sùng bái 3 tháng thế giới thể thao điện tử lĩnh vực dùng dòng dã thời gian 3 tháng hoàn thành đổi mới quân quận không ngừng giả lập hiện thực trò chơi lệ ra truyền thống trò chơi cũng toàn bộ dựa theo giả lập hiện thực trò chơi tiêu chuẩn đến thiết kế khai phá giả lập hiện thực mũ giáp thiết bị ở trò chơi lĩnh vực lên bắt đầu từng bước thay thế được truyền thống màn hình máy tính dầm dầm dầm phòng tập thể hình võ trong phòng từng tiếng vang trầm nổ tung ở chân mặc phía trước một cái cái người máy bay ngực nện ở trên tường sau đó nhanh chóng bỏ lên lần thứ hai hướng Trần Mặc xuống tới sau 10 phút có người máy dừng lại ở võ trong phòng gương Trần Mặc dừng lại thở một hơi thật dài thả lòng sau trên người cơ bắp nhu hòa rất nhiều Trần Mặc thân thể khôi phục dáng dấp ban đầu đậu lớn mồ hôi làm cho người ta cảm thấy thoải mái tràn trề cảm giác Mạc ca, uống nước mặc nữ đưa cho Trần Mặc một bình nước liền bắt đầu cho Trần Mặc lau chùi mồ hôi trên người người máy là Trần Mặc dùng để làm làm đối thủ huấn luyện bồi luyện người máy từ khi được khoa học kỹ thuật thư viện tử kim quyền hạ thân thể xuất hiện biến hóa trần mặc hiện tại cảm giác thân thể càng ngày càng mạnh hãn sắt thép ở nắm đâm dưới đều có thể bị đánh cong. loại này tăng lên khiến người kinh hỉ ta đi tắm đi chờ chút nên ăn điểm tâm đi công ty trần mặc xem xem thời gian hướng phòng tập thể hình phòng tắm qua tiểu ngư mang tạp rể ở trong phòng bếp vội vàng bữa sáng tuy rằng trong nhà người hầu người máy đều có thể làm bữa sáng nhưng nàng đã thành thói quen tự thân làm cho trần mặc chuẩn bị bữa sáng nhìn trần mặc ăn chính mình tự mình làm bữa sáng tiểu ngư đều sẽ rất thỏa mãn như vậy ăn lên mới có mùi vị cũng có một loại nhà ấm áp trói chặt nam nhân muốn trói chặt hắn dạ dày điểm ấy tiểu ngư vẫn là biết đến kết hôn lâu như vậy tình cảm của hai người vẫn không có rút đi mới mẹ cảm giác sau khi kết hôn tiểu ngư lấy trần mặc cùng gia đình vì là ở giữa thế giới trần mặc tuyệt phần lớn thời gian đang nghiên cứu vì lẽ đó tiểu ngư giúp hắn xử lý người nhà quan hệ nhường trần mặc không có nỗi lo về sau trần mặc nhân nhượng nàng nàng cũng nhân nhượng trần mặc hơn nữa dễ dàng thỏa mãn có một chút chỗ tốt liền hài lòng nửa ngày trần mặc lao nói nàng không tiền đồ đều là một loại sủng địch ngữ khí mỗi ngày làm tiểu nữ nhân làm sự tình quản tốt gia đình không tiền đồ cũng là một niềm hạnh phúc. Trần Mặc cùng nàng thời điểm, nàng có thể cao hứng mấy ngày, trắng trợn không kiêng rẻ làm lũng, làm bất kỳ chuyện muốn làm. Trần Mặc bận bịu nghiên cứu thời điểm, nàng liền chính mình đọc sách mua sắm, hỏi một chút người nhà, hoặc là nhìn quỹ từ thiện sự tình cùng vô song sự tình, hiểu được lúc nào có thể quấy rối Trần Mặc, lúc nào không thể quấy nhiều hắn, vì lẽ đó tiểu ngư hiểu chuyện, làm cho nàng bắt được Trần Mặc tốt nhất sủng ái. Sinh hoạt rất đơn giản, cũng sẽ không thể nhạt. Cháo được rồi. Tiểu Ngư đóng lại lò vi sóng nguồn điện, cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên nắp nồi. nhiên. tiểu ngư hơi nhúng mày trong nổi truyền lên hơi nước mùi vị làm cho nàng có một loại buồn nôn cảm giác lẽ nào là tráo vấn đề tiểu ngư trần trờ một hồi nắm lên bên cạnh cái thìa đều mấy lần thìa một thìa thổi lạnh sau chậm rãi nếm thử một miếng nôn vừa nếm trải mùi vị một luồng hết sức mãnh liệt buồn nôn cảm giác kéo tới nhường tiểu ngư nôn khan mấy lần xảy ra chuyện gì mùi vị bình thường a tiểu ngư vô ngực một cái hoán lại đây hồi tưởng vừa nãy mùi vị không vấn đề mới đúng nôn nôn ở tiểu ngư vừa định nếm chiếc thứ hai thời điểm một luồng càng thêm mánh liệt buồn nôn cảm giác kéo tới tiểu ngư chạy đến tủi bắt bên cạnh rửa rau trên đài nôn khan mấy lần buồn nôn làm cho nàng nước mắt đều rơi mất đi ra sắc mặt trắng bệnh hoán hồi lâu ngẩng đầu lên nghe thấy được trong nồi bay ra cháo mùi vị lại là một luồng mãnh liệt buồn nôn cảm giác không dám ở tại nhà bếp tiểu ngư trực tiếp trốn như thế rời đi chạy vào trong phòng rửa tay 2 phút sau mới từ bên trong đi ra một mặt trắng xám bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tiểu ngư vội vội vàng vàng đi trở về phòng xảy ra chuyện gì bảo mẫu người máy nói ngươi nói ra tiểu ngư từ trong phòng đi ra thời điểm chân mặc vừa vặn vội vội vàng vàng chạy về vừa nãy mặc nữ nói cho hắn bảo mẫu người máy nhìn thấy tiểu ngư ở nôn mửa hắn dù muốn hay không liền tăng nhanh tốc độ trở về mới vừa tắm rửa sạch sẽ tóc còn không thổi khô nhìn thấy chân mặc tiểu ngư trực tiếp chạy tới nhảy đến trên người hắn một cái ôm chặt lấy hắn làm sao rồi xảy ra chuyện gì có lao công ở không sợ chân mặc khẽ vuốt tiểu ngư phía sau lưng ta có có cũng không sợ có ngươi có cái gì chân mặc đột nhiên cảm giác không đúng Âm thanh đều tăng cao không ít, mang theo chờ mong. Ta mang thai, tiểu ngư hiến vật quý giống như cầm trong tay nghiệm mang thai gậy phóng tới trần mặc trước mặt, vẻ mặt mang theo nồng đậm vui sướng. Vậy ngươi còn chạy như vậy nhanh? Trần Mặc tinh thần chấn động mạnh, mang theo kinh hỉ, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu ngư phóng tới trên ghế xà lồng, nhẹ nhàng sờ soạn một hồi nàng cái bụng. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt, không cần làm cơm, ta thông báo mẹ lại đây một chuyến, có người chăm sóc ngươi. Ừm. Tiểu ngư ngoan, ngoan gật đầu, đắm ở vui sướng bên trong. Mấy tháng này tới nay, nàng luôn luôn ham muốn hai thai. thường thường quấn quýt lấy Trần Mặc muốn cái kia, kết quả mỗi lần đều bị giàn vặt đến sinh tha. Sau đó hai ngày nữa lại khiêu chiến Quyền Uy như vậy nhiều lần. Trước đây Trần Mặc liền cùng bố, hiện tại thân thể tiến hóa sau, tăng thêm kinh khủng, có dùng mại không hết tinh lực cùng thể lực. Chưa đặc thù thời kỳ nghỉ ngơi, nàng đã rất nỗ lực, không có buông tha bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng mấy tháng hạ xuống, cái bụng vẫn như cũ không có động tĩnh, thêm vào Trần Mặc thân thể biến hóa, nàng hiện tại đã không bắt buộc. Vừa nãy hơi nghi hoặc một chút, tháng trước mới đến cái kia, cũng là hai mươi mấy trời sẽ không có nôn ngén mới đúng. Nhưng là nghĩ đến Trần Mặc tình huống, Tiểu Ngư vẫn là thử một chút, không nghĩ tới là thật. Đây là một cái vui mừng thật lớn. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 738, người ngoài hành tinh đến. Nôn. Tiểu Ngư nằm ở chậu rửa mặt nhỏ lên nôn khan, cảm giác trong dạ dày ở rời sông lớp biển. Bây giờ nhìn đến đồ ăn thời điểm, đều có một luồng hết sức nôn mửa cảm giác. Hồi lâu qua đi, Tiểu Ngư mới ngồi thẳng, sắc mặt tái nhợt hồi bại. Ăn một miếng nôn hai cái, hai ngày nay không ăn mấy cái đồ vật này có thể đem trần mặc gấp xấu này nôn nén quá mấy liệt tiếp tục như vậy tiểu ngư thân thể có thể hay không chống đỡ đều là một cái vấn đề lớn hiện tại tiểu ngư trạng thái khiến người nhìn cực kỳ sốt ruột ăn không được đồ vật đây là phiền thoái nhất khá hơn chút nào không trần mặc vỗ về tiểu ngư phía sau lưng ôn nu hỏi ân tốt một chút tiểu ngư hoán hết thời trên mặt có chút tái nhợt cùng mệt mỏi không vội và ăn trước tiên chậm một chút hoán quá mức lại ăn trần mặc giúp nàng sửa lại một chút trên trán tán loạn tóc đỡ nàng trở lại sofa, không có đi trên bàn cơm ói ra lâu như vậy tiểu ngư tương đương chưa từng ăn đồ vật ăn vào đi đều phun ra đưa nàng chơi đùa quá chừng trần mặc nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng đã kiểm tra qua tiểu ngư lúc này mới mang thai không tới 3 tuần nôn nén khủng bố như vậy này chưa từng gặp vẹn vẹn là hai ngày liền đưa nàng giàn vật thành một bộ hề vải không thể tả dáng dấp nếu như sau đó là như vậy hoặc là càng mãnh liệt e sợ sẽ rất phiền phức trần mặc ở hai ngày nay đều không có nghiên cứu tâm tư đều ở buổi tiếp tiểu ngư hy vọng nàng tâm tình tốt điểm có thể ăn một chút đồ vật ở trên ghế xạ lồng nghỉ ngơi sau 10 phút tiểu ngư mới khôi phục một ít chỉ là trên mặt trắng sáng không có rút đi